chương năm trăm sáu mươi bốn gọi điện thoại cho người vị h ô n phu dù sao hiện tại mẹn đi là có chút trận tròn mắt bốn cái đoá hoa giao tiếp tuyệt đối là uống rượu tay thiện nghệ dù sao các nàng đều dựa vào cái này ăn cơm nhưng nàng không nghĩ tới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đã vậy còn quá có thể uống mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thính lực và năng lực cảm ứng đều là kinh n g ờ i hai nữ ánh mắt cùng thì thầm đều bị hắn nhìn ở trong mắt hừ dám chơi sao phi thường tốt chờ một lúc ta liền để cho các ngươi thấy hối hận tới tới tới uống xong một chén này còn có tiếp theo chén chúng ta làm một chén này Mí、nạ nổ sủ c hhh i a nữa lần đầy đổ một c é n lên. bốn rượu sau đó dơ lên. Cái kia đó đoá rơ Cái cái o giao sao loại a nam A. huống Người càng uống càng tinh thần a. Quá kinh khủng. tiếp hãi. tinh kinh thấy tình chút trước mắt thần nhìn này nhân này Nhị đều Quá là làm là có cổ các sợ bốn cái đoá hoa giao tiếp chỉ có thể kiên trì lại là một chén vào trong vụ một chén này các nàng uống đến rất chậm đã không sai biệt lắm đến các nàng cực hạn phúc mẹ một chén này uống xong tại chỗ n ì cổ lạ liền không nhịn được che miệng hoảng vội vàng che miệng d ấ m lên lộn xộn men s a y bước chân sông ra ngoài phòng khách vừa mới ra tới cửa mẹn đi các loại nữ liền nghe đến nôn ào tháo thanh âm hãy a làm sao nhanh liền nôn một cái mỹ nạ bị nổ xù ỉ t h ị làm bộ kinh ngạc nói hắn để bên trong nữ nhân đều là một chán hạt tuyến uống hết đi không sai biệt lắm hơn hai giờ đây coi là nhanh sao cái này đều tính rất lâu ta dù sao hiện tại còn lại ba cái kia đoá hoa giao tiếp mỹ đồng mộ t đ ệ n xì vẹn g ì tam nữ đều là sắc mặt trắng bệnh lại uống hết các nàng cũng sẽ bước nghỉ cỗ lạ theo gót nhìn thấy cái này ba cái đoá hoa giao tiếp sắc mặt trắng bệnh mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trong lòng cười lạnh nàng nôn để nàng nổ đi chúng ta tiếp tục uống mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cho tam nữ lại đổ đầy một chén rượu sau đó lại rót cho mình một li dơ chén lên cười híp mắt đối tam nữ nói giờ phút này tam nữ tâm lý bóng tối diện tích có thể nghĩ các ngươi làm gì a nhanh lên nhanh lên hôm nay ta cao hứng theo giúp ta uống mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia thuốc g ụ c nói Theo mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thúc giục ba cái kia đoá hoa giao tiếp chỉ có thể tiếp tục kiên trì lại là ngửa đầu rót một chén vào trong bụng khoảng cách vừa rồi một chén kia vào trong bụng không đến hai phút đồng hồ rượu còn tại hết hầu đâu quả nhiên một chén này uống hết về sau cái này ba cái đoá hoa giao tiếp cũng là đến cuối cùng nhao nhao che miệng xông ra bao xương đại môn ở ngoài cửa hào hào n ó i ra a yếu như vậy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bữa môi mẹ đi cùng mỏ ni cả hai nữ nhìn thấy tình huống này về sau đều là che miệng xong đời các nàng tuyệt đối không ngờ rằng bốn người đ ố i mị nạ mị nổ xù ỷ triệ lại bị mị nạ mị nổ xù ỷ triệ một người đánh bại bốn nữ nhân đều uống đến ôn tước chừng sau hai mươi phút t ứ nữ mới từ bên ngoài tiền đến lúc này các nàng bước chân phủ phiếm hiển nhiên là không được mị nạ m ị nổ tiên sinh ngài t i ể u lượng thật sự là lợi hại đâu đúng nha đúng nha ngài t i ể u lượng là ta gặp qua lợi hại nhất m ó n ỷ cả hai nữ ngượng ngập chê cười công duy trong lòng đã không biết nên làm gì bây giờ giống nhau giống nhau thế giới thứ ba ha, ha, ha các ngươi trở về tiếp tục uống mị nạ bị nổ ỷ triệ nhìn thấy cái tia bốn cái đoá hoa giao tiếp sau khi trở về lại cho t ứ nữ tiếp tục rót rượu. cái này bốn nữ nhân nhìn thấy cái này chiến trận về sau đều là xanh cả mặt các nàng vừa mới nôn ra mặc dù tốt thụ một điểm nhưng là váng đầu lợi hại lại uống tuyệt đối phải nằm sấp dưới đáy bàn chúng ta kỳ thật các nàng rất muốn nói không uống nhưng là lấy tiền làm việc coi như không thể uống cũng muốn kiên trì uống lại là một chén cao nồng độ rượu để uống hết tứ nữ rốt c ụ c say say bất tỉnh nhân sự trực tiếp nằm sấp dưới đáy bàn đi có say k h ư ớ c có miệng say n g ấ t đi a nhanh như vậy liền chui gầm bàn mọc mượn rác rưởi a rác rưởi tới tới tới các nàng uống say các ngươi hai cái qua đi theo ta tiếp tục uống mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu cười híp mắt nhìn xem mẹ đi cùng mò nỉ cả nói ra bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu như thế một hô mẹ đi cùng mò nỉ cả trong lòng đều là một trận đáng chắc cười lúc này các nàng kiến thức đến mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu kinh khủng tiểu lượng về sau cảm giác qua được uống đoán chừng cũng muốn xong đời mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh thật sự là tiểu lượng giỏi chúng ta cùng ngươi uống mẹ đi đối với cái này khách hàng lớn cũng không dám nói chứ không chỉ có thể kiên trì tiếp tục bên trên chúng ta bên trên hắn vừa mới uống nhiều rượu như vậy chúng ta lại uống hắn uống vài chén nói không chừng hắn liền không chịu nổi đầu ủng hộ mẹ đi quay đầu nhỏ giọng đối mò hai nữ đỏ sức kỳ thật cũng không kém đặc biệt là mỏ nỉ ca nàng làm công ty quan hệ xã hội chủ quản những năm này đều là làm một chuyến này tiếp đ á i hộ khách cho nên tiểu lượng cũng không t ệ lắm về p h ầ n mẹn đi thì, thì là phải kém một chút ngay tại mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chịa chuẩn bị rót rượu thời điểm mẹn đi đoạt lấy chai rượu r ư ợ u r à nói cái kia có thể để mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh rót rượu cho chúng ta đến ta cho ngài rót rượu mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh vừa rồi thật sự là uy mấy đâu bốn cái đại mỹ nữ đều bị ngươi u ố n năm mỏ nỉ ca ngồi tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa bên người thổ khí như lan ó i ha t ặ n được đến chúng ta cạn một chén mỹ nạ bị nổ xù ỉ c h i a dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch hai nữ hai mặt nhìn nhau cũng chỉ có thể nhữ m ạ n ngửa đầu làm xong một chén này các nàng hiện tại có chút thô hoán vì cái gì chén rượu này lớn như vậy chứ uống như vậy năm sáu chén liền muốn gờ gờ tiết tấu at một chén vào trong bụng nóng bỏng rượu để mẹ đi đại mi hơi nhữ bình thường nàng uống rượu đều là ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống chỗ nào giống bây giờ một chén một ngụm một mực đơn giản liền là quá kích thích gã hai vị mỹ nữ các ngươi có bạn trai không có a lớn lên xinh đẹp như vậy khẳng định rất nhiều người truy a mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chĩa cười hít mắt hỏi ta có vị hôn mẹ đi hồi đáp nàng năm nay hai mươi tám tuổi hoàn toàn chính xác có một cái phi thường ưu tú vị hôn phu dự định sang năm kết hôn nhà chúc mừng chúc mừng chúc ngươi sớm ngày kết hôn sinh quý tử mỹ nạ m ị nổ sủ ý c h i a lại cho đối phương rót một chén rượu cầm lên chén rượu của mình cùng đối phương đụng phải một chén hoa mẹn đi lại là bị buộc lấy uống một chén cảm giác đầu bắt đầu có chút chóng mặt món ý c ả ngươi đây mỹ nạ m ị nổ sủ ý c h i a hỏi năm nay món ý c ả mới hai mươi năm tuổi chính là trẻ đẹp như hoa tuổi tác khẳng định rất nhiều người truy mới là ta hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng còn không có đảm bạn trai món ý ca nói khẽ ân người trẻ tuổi liền là hẳn là lấy sự nghiệp làm chủ đã ngoài ba mươi mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i a đích thật là tuổi tác so với nàng nhóm lớn nhưng là mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i a kỳ thật nhìn giống hai mươi ba hai mươi bốn tuổi dấu vết tháng năm trên mặt của hắn không có để lại vết tích đến chúng ta chơi bài đi dạng này một mực uống không có có ý gì mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệ n ế t miệng cười nói dạng này một mực uống không cần nửa giờ là hắn có thể đem hai nữ cho giấc đồ dạng này không có gì hay dạng này một bên chơi bài một bên nói chuyện p h i m giao lưu trao đổi tình cảm hhhhh đến lúc đó ban đêm phải chăng có thể xâm nhập tâm sự nhân sinh lý t ư đâu hai nữ nghe được câu này trong nháy mắt như nghe đến tin mừng chơi bài cái này cũng không phải đục rượu thua thời điểm mới dùng uống cái này liền muốn xem vật lý bài bồ kẹt r o n g rạp liền có mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đại lý hai nữ làm người chơi dù sao chỉ cần bài so với hắn đại cũng không cần uống nhỏ hơn hắn liền dùng uống đương nhiên nếu như bài của các nàng so mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia lớn m i nạ mỹ nổ xù ỉ chia cũng muốn uống ván đầu tiên là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cũng muốn uống ván đầu tiên là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia so hai người bọn họ đều lớn hơn cho nên các nàng hai cái đều muốn uống á vậy mà thua ô ô mỏ nỉ cạ nhìn thấy mình bài so mì nạ mì nổ s ù i chia nhỏ trong nháy mắt để nàng có loại cảm giác khóc không ra nước mắt ha ha không có việc gì lần sau có lẽ ngươi thắng đâu mì nạ mì nổ s ù i chia cười ha ha một chén uống xong ván kế tiếp bắt đầu lần này mì nạ mì nổ s ù i chia bài vẫn là so mò ni cạ lớn mò nỉ cạ lại thua bất quá mẹn đi bài so mì nạ mì nổ s ù i chia lớn nàng không cần uống lần này là mì nạ mì nổ s ù i chia cùng mò ni cạ uống tới tới tới, hai chúng ta uống mì nạ mì nổ s ù i chia cho mò ni cạ rót một chén rượu a a ta lại thua món ỉ cạ lúc này im lặng đến không được nàng lại thua ta cùng ngươi uống sợ cái gì lại là một chén vào trong bụng món ỉ cạ gương mặt xinh đẹp đã ừng đỏ mẹ đi nhưng trong lòng thì có chút cười trên n ỗ i đau của người khác tiếp tục như vậy chính nàng hẳn là sẽ không say lại là mới một vòng bất quá lần này mị nạ mị nổ Sủ ỉ chĩa vận khí hơi đen hai nữ đều thắng chính hắn uống vòng thứ tư mị nạ mị nổ Sủ ỉ chĩa thắng mẹn đi thua mọi ỉ cạ cứ như vậy có thắng có thua hơn nửa giờ đi qua kỳ thật chơi bài uống hết đi bảy tám chén ta không được không được choáng đầu lợi hại lại uống ta liền muốn nôn mẹ đi đầu tiên là hô không được ta cũng uống không được mỹ nạ mỹ nổ ngươi thật lợi hại ta p h ụ món ỉ c ả lúc này trên mặt đều là ừng đỏ váng đầu không được một cái tay khoác lên mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa trên bờ vai khoát tay nói không uống vậy chúng ta liền đi đi thôi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa gặp đến không sai biệt lắm cũng không có ý định tiếp tục để hai người bọn họ uống không phải đến lúc đó cùng thi thể chơi sẽ không tốt tính tiền rời đi thời điểm ra đi cái kia bốn cái đoá hoa giao tiếp còn bảy tại cái bản trên mặt đất bất tỉnh nhân sự mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa cũng lười quan tâm nàng nhóm hắn một tay vịn mẹn đi một tay vịn mỏ n h ỉ c ả liền đi lên lầu bởi vì cái này địa phương trên lầu có gian phòng có thể ngủ nơi này là tập ăn cơm uống rượu khách sạn m ộ thể t cho nên không cần địa phương khác thuê phòng đi ra thời điểm mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa cảm giác được mẹn đi đã ngủ thiết đi xem ra là say lợi hại so sánh dưới mỏ n h ỉ c ả thì là muốn tốt một chút khả năng nàng thịu lượng tốt một chút nàng hiện tại còn muốn ý thức nhưng là cũng là say giống ngủ não tiến vào một cái phòng tổng thống mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu liền đem say ngủ t i ế p đi mẹn đi vẫn trên giường sau đó lôi kéo nửa tỉnh nửa say mò nỉ cả bắt đầu triển khai trò chuyện nhân sinh lý tưởng một giờ sau mẹn đi tỉnh tỉnh về sau hắn nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu cùng mò nỉ cả đang nói chuyện nhân sinh lý tưởng nàng trong nháy mắt ngậm bức cùng kinh hoàng không biết hiện tại làm sao nàng rất muốn lợi hại nơi này nhưng là nàng phát hiện đầu của mình rất c h ó n g hoàn toàn đứng không dậy nổi tiếp xuống hai người trò chuyện nhân sinh lý muốn trở thành ba người đấu địa chủ đấu đến một nửa thời điểm m ẹ đi dịu d à nói ta muốn về nhà gọi điện thoại cùng ngươi vị hôn phu nói chúng ta đang tại đấu địa chủ ngày mai lại trở về đi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 c vòng đầu tư bỏ vốn hiện tại đánh mắt xay lờ đờ mê ly mẹn đi trên mặt ngượng ngùng không thôi lúc này đấu lấy ba người địa chủ đánh không quá phù hợp a nàng hiện tại cũng cảm thấy mình thật xin lỗi vị hôn phu của mình sợ cái gì đánh hữu cuối cùng mẹn đi tại m i nạ m i nổ xù ỷ c h a uy hiếp phía dưới chỉ có thể gọi điện thoại uy thật yêu ta buổi tối hôm nay tăng ca không rảnh về nhà ngươi đi ngủ sớm một chút ta mẹn đi h ư u khí vô lực đối trong điện thoại vị hôn phu nói ra hôm nay tăng ca làm sao một như vậy a ngươi thanh âm thế nào như vậy suy yếu Vị hôn phu ở trong điện thoại nghe ra hơi có chút không giống bình thường hôm nay bận bịu cả ngày mệt mỏi ngươi đi ngủ sớm một chút ta mẹ đi thấp giọng nói ra tốt h ta vậy ngươi chú ý một chút thân thể ngủ ngon ngủ ngon mẹ đi vị hôn phu cũng không có hoài nghi cái gì c ú t điện thoại ha ha ha cái này chúng ta có thể tiếp tục đấu địa chủ đây là một cái thâu đêm suốt sáng ban đêm mỹ rượu ban đêm sáng ngày thứ hai mặt trời lên cao mị nạ mị nổ sủ ý chịa mới rời giường rời giường thời điểm hắn phát hiện mẹ đi cùng mò ni cả hai nữ đều không thấy đoán chừng là sớm đi hắc hắc tối hôm qua thật thú vị đâu Lát đầu rửa mặt h o à n an tất đ i ể mỹ tâm m xong, nạ bị mỹ nổ sủ ỉ trị lần nữa nhìn thấy hai nữ thời điểm hai nữ đều không thế nào tiếp xúc ánh mắt của hắn khẳng định là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mỹ nạ Mỹ nổ tiên sinh tối hôm qua ngủ có ngon không vợ dốc cười híp mắt đối mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trị nói hắn cũng không biết chuyện xảy ra tối hôm qua tạm được mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r i ệ cười nhìn thoáng qua mẹn đi cùng mọn ỉ cả mọn ỉ cả còn tốt một chút nàng hiện tại là độc thân nhưng là mẹn đi liền không đồng dạng nàng cảm thấy mình thua lỗ đã như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu tham quan như thế nào vợ dốc hỏi Tốt. một đoàn người tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới bắt đầu tham quan cái này lốp xe nhà máy từ sinh nhà máy xưởng đến kỹ thuật nghiên cứu bộ môn còn có cái khác các loại các ngành một chuyến xuống tới đoán c h ừ n g muốn hơn một giờ tả h ư u rất nhanh liền đến sản xuất xưởng mỹ nạ bị nổ tiên sinh những này chính là chúng ta năm nay kiểu mới nhất kinh tuyến lốp xe ngài nhìn xem nói như thế nào bên này đang tiến hành khảo thí vợ dọc chỉ về đằng trước đống kia c h ồ n g lốp xe nói khảo thí đi chúng ta đi xem một chút mỹ na mỹ nô -no、xù ỉ chia cảm thấy rất hứng thú kinh tuyến lốp xe gia điệu tải kinh tuyến lốp xe là lốp xe một loại kết cấu hình thức khác biệt với nghiêng giao lốp xe hình vòm lốp xe điều ép lốp xe các loại kinh tuyến lốp xe quốc tế danh hiệu là sr tục x ư n g là tơ thép lốp xe năm 1946, g h ì n c h n m n á u m i c l lốp xe công ty chế tạo thử sản xuất toàn đệ nhất thế giới đầu kinh tuyến lốp xe kinh tuyến lốp xe phát minh là lốp xe công nghiệp bên trong một trận cách mạng đã trở thành bánh xe phát triển mới phương hướng tại bờ dọc giảng giải phía dưới mị nạ mị nổ s ù ỉ c h i ệ biết kinh tuyến lốp xe một chút ưu điểm tỉ như kinh tuyến lốp xe thay thể màn dây sắp xếp không giống với nghiêng giao lốp xe kinh tuyến lốp xe màn dây không phải lẫn nhau giao nhau sắp xếp mà là cùng lốp mặt cắt tiếp cận song song giống địa cầu kinh tuyến sắp xếp màn dây góc độ nhỏ vì không độ thay thể màn dây ở giữa không có gắn bó giao điểm khi lốp xe đang hành xử quá trình bên trong quan bộ chung quanh những lực tăng lớn sẽ tạo thành tuần hướng mở rộng thay thể thành phóng xạ chạm vết nước bởi vậy kinh tuyến lốp xe giảm s ó c tầng áp dụng tiếp cận tuần hướng sắp xếp liên hệ màn dây tầng cùng thai thể màn dây góc độ thành 90 độ tương giao vì 70 độ đến 78 độ hình thành một đầu gần như không thể mở rộng cương tính hình q u y ê n mang đem toàn bộ lốp xe cố định hạn chế lốp xe tuần hướng biến hình cái này giảm s ó c tầng tiếp nhận toàn bộ lốp xe 60% đến 70% n ộ i ứng lực trở thành kinh tuyến lốp xe chủ yếu thụ lực bộ kiện do đó được xưng là kinh tuyến lốp xe mang một tầng xem hết khảo thí về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa thật sâu rung động không thể không nói m ạ c l ì n tập đoàn xuất phẩm lốp xe đích thật là trên thế giới này ở vào dẫn trước địa vị. đây chính là chúng ta năm nay mới nhất đẩy ra kiểu mới lốp xe ít hình không xăm xe tiếp lấy b ờ dốc lại hướng mỹ nạ mỹ nổ sủ i trịa để cử một cái mới nhất đẩy ra lốp xe loại này lốp xe trước mắt định vị là cho xe buýt cùng xe tải sử dụng Bờ dốc giải thích nói ân rất không tệ ta cảm thấy rất hứng thú mỹ nạ mỹ nổ sủ i trịa ô tô chế tạo nhà máy không đơn giản chỉ sản xuất xe nhỏ xe buýt xe tải loại hình cũng là sản xuất cái này lốp xe hắn có thể mua sắm một phen nghe được mỹ nạ mỹ nổ sủ i trịa lời nói để b ờ dốc hai mắt sáng lên tiếp tục ra sức giới thiệu từng cái sản phẩm một trận khảo sát xuống tới về sau mì nạ mì nổ s ù i chĩa quyết định tại mặc n g h n công ty đặt hàng hắn ô tô công ty cần có lốp xe kỳ thật hắn biết trước mắt toàn cầu mà nói mặc n g h n kinh tuyến lốp xe đích thật là tốt nhất ở chỗ này đặt hàng đích thật là lựa chọn tốt nhất lần này đặt hàng là năm năm đơn đặt hàng cái kia chính là mì nạ mì nổ s ù i chĩa sinh ra bao nhiêu ô tô liền đặt hàng bao nhiêu lốp xe cái này một bút đơn đặt hàng đàm thành về sau bờ rộng đơn giản coi mì nạ mì nổ s ù i chĩa là trận như thượng đế tồn tại t h ợ phụng cảm tạo mỹ nạ mì nổ tiên sinh đối công ty của chúng ta bất luận cái gì cùng ủng h là các người mặc n g ì n kinh tuyến lốp xe rất tuyệt mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia mỉm cười nói đúng ta nghe nói công ty của các người gần nhất chuẩn bị xê vòng đầu tư bỏ vốn mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đ ố n g nhiên nối bờ dốc hỏi ngài làm sao biết đúng vậy gần nhất chúng ta mặc n g ì n công ty chuẩn bị xê vòng đầu tư bỏ vốn Bờ dốc mỉm cười nói h ắ n làm quản lý đương nhiên biết vật này trước mắt mặc n g ì n công ty đã phát triển đến một cái bình cảnh m u ố n tại quốc tế trên thị trường mở ra cảng lớn con đường nhất định phải tiến hành đầu tư bỏ vốn khuyết trương công ty lớn loại thứ này một cái công ty khó mà tránh khỏi tồn tại trừ phi ngươi là tập đoàn dưới cờ công ty cứ như vậy liền không cần đầu tư bỏ vốn trực tiếp tập đoàn vẽ tiền xuống dưới đầu tư bỏ vốn cuối cùng cổ phần vẫn là nắm giữ tại tập đoàn trong tay ngươi có thể nói cho ta một chút sao ta đối cái này vô cùng cảm thấy hứng thú mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nói trên thực tế mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đối với mặc n h ì n công ty xê vòng đầu tư bỏ vốn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú bởi vì hắn biết cái công ty này trong tương lai một mực là lốp xe giới bá chủ tồn tại nếu như có thể mà nói hắn còn dự định cũng một khối đi theo đầu tư bỏ vốn một khoản tiền đi vào đâu đến lúc đó hàng năm ngồi đợi chia hoa hồng chính là hắn biết cái công ty này trong tương lai mấy chục năm cũng sẽ không đóng cửa mà lại là càng làm càng lớn làm dạng này đầu tư bỏ vốn đầu tư tuyệt đối là có lửa không có lô vốn chuyện tốt đương nhiên hắn muốn làm nhất sự tình liền là thu mua mạch lình công ty nhưng là trước mắt hắn không có cái nào tài lực đi thu mua nó chỉ có thể lựa chọn đầu tư bỏ vốn kiếm một chèn canh 13 cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn vỡ ờ mỹ đặt cầu phiếu bộ truyền cơm 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http truyền cơm mẹm vỡ hai m ư các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắ diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g m u ộ i m u ộ i ta nuôi lớn bọn m u ộ i m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu thu mua adi đắt thất bại vợ d ò n không nghĩ tới mì nạ mì nổ sủ ỉ c h ị a đối với bọn hắn công ty lần này đầu tư bỏ vốn vậy mà cảm thấy hứng thú như vậy lần này đầu tư bỏ vốn là tại hạ thứ hai công ty của chúng ta tổng bộ cử hành ngài nếu là cảm thấy hứng thú lời nói có thể tới xem nhìn một chút vợ d ò n nói có đúng không đến lúc đó ta nhất định sẽ tham gia vậy được ta cho ngài hẹn trước một cái thời gian trôi qua rất nhanh lập tức đã đến thứ hai một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệ mang theo thư ký đi tới mạch lìn công ty tổng bộ hôm nay liền làm mạch lìn công ty tiến hành đầu tư bỏ vốn hiệp đàm một ngày mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh chúng ta lại gặp mặt vợ d ọ c nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệ đến về sau vẫn như cũng là phi thường nhiệt tình ha ha đi ta mang ngài đi gặp công ty của chúng ta thành viên hội đồng quản trị rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i liền gặp được mạch lìn công ty những cái kia đồng sự bất quá lúc này những n à y thành viên hội đồng quản trị biểu lộ có chút không ở đây a tốt chủ yếu là công ty muốn đầu tư bỏ vốn như vậy cổ phần của bọn hắn sẽ bị pha loãng nhưng là vì công ty phát triển lâu dài không thể không tiến hành đầu tư bỏ vốn những n à y thành viên hội đồng quản trị nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu là phi thường khách khí dù sao bọn hắn cũng biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu trước mắt là bọn hắn một cái khách hàng lớn đương nhiên phải khách khách khí khí rất nhanh lần này đầu tư bỏ vốn đại hội liền triển khai khi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu cũng đưa ra muốn đầu tư đầu tư bỏ vốn thời điểm để không ít người đều là kinh ngạc không thôi đặc biệt là vợ dọc nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu muốn đầu tư bỏ vốn đ tại trước mắt mặc n g h n công ty mặc dù tương đối có danh tiếng nhưng còn không có hậu thế như vậy có danh tiếng tiền cảnh vẫn có chút nhìn không thấu rất nhiều kẻ có tiền còn đang do dự còn không muốn vào đi phong h i ể m đầu tư bỏ vốn dù sao một cái xí nghiệp tương lai ai nói chuẩn bất quá mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ị đối với mặc n g h n l ố t xe công ty tương lai vô cùng xem trọng dù sao hắn biết lịch sử phát triển quy tích cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ị dự định đầu tư bỏ vốn 10 triệu đô la cầm tới mặc l i n công ty tám cổ phần không nên xem thường cái này tám cổ phần bởi vì lần này đầu tư bỏ vốn hoàn tất về sau Cuối cùng đầu ạ i nhiều cổ đông vẫn là thuộc về mạc công ty vốn có chủ tịch có được nhiều nhất cổ đông vẫn lìn vốn nhất về là ty h p n nên cái này 8 cổ phần cũng Mina n Cho cái cổ có được thể thấy i m s tư bỏ vốn hoàn tất về sau rất nhiều cổ đông có cổ phần đều là một năm tải hữu chỉ có chút ít bốn năm cái vượt qua tám cổ phần mặc dù bây giờ mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa trở thành mặc n h ì n công ty cổ đông nhưng là hắn sẽ không can thiệp mặc n h ì n công ty phát triển quy tích dù sao hắn ngồi đợi chia hoa hồng là được đã qua một năm mấy lần mở cổ đông đại hội liền có thể dù sao trước mắt mạc l ĩ n nhất đại cổ đông vẫn như cũng là lúc trước người sáng lập nắm lấy 20% cổ phần tiếp xuống một tuần lễ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa lại khảo sát mấy cái công ty nhưng là đều không có gặp được hắn muốn thu mua công ty thế là hắn dự định khởi hành tiến về nước đức nhìn xem có cái gì có tiềm lực công ty có thể cho hắn tiến hành thu mua đi vào nước đức mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa thật tốt lãnh hội dưới nơi này phong thổ đồng thời nước đức cũng là có cực kỳ cường đại xí nghiệp tỷ như trăm năm xí nghiệp có cờ g i nhà máy vồ xoa ẩn ô tô hẹn kẹo công ty Sihemans cổ ô n g ty c phần bạc tập đoàn lại xưng ơ b ạ disga ni lina họ sổ đa công ty a l i e n bảo hiểm tập đoàn l u k a s phòng bếp công ty trách nhiệm hữu hạn bút tập đoàn b ạ vạ dĩ a máy móc chế tạo nhà máy công ty cổ phần các loại những công ty này đều là tương đối nổi tiếng nhưng là trước mắt những công ty này cơ bản đều đã có thành tựu mỹ nà mỹ nổ sủi chỉ muốn lợi dụng sơ hở kiếm một chén canh hoặc là muốn thu mua đều là không có cái nào tài lực nhìn tới nhìn lui mỹ nà mỹ nổ sủi chỉ cuối cùng coi trọng một cái đáng giá hắn đầu tư hoặc là thu mua công ty cái kia chính là adi đất công ty adi đất tư adi đất nước nước vận v ậ động tương dụng chế h tạo t lai à d d a s t h à n h v i ê n c ô n g ty. Adidas l ấ y k h ở i đầu n g ư ờ i Adon a d i d a s ệ n h d a n h tại năm 1920 trăm ạ i tiếp cận đủ bất dị nổ giặc bắt linh Tương nó nhưng lai giới thế thế nhãn là, hiệu 500 cường bảng xếp hạng bên trong danh liệt thứ 67. m ư ỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị ở kiếp trước thời còn học sinh rất rõ ràng adi d a s danh khí nó tuyệt đối là vận động nhãn hiệu xa xỉ nhất sang quý nhất nhãn hiệu thứ nhất tại vận động nhãn hiệu bên trong đắt nhất ngoại trừ adi đắt cái kia chính là ai dù sao hai cái này nhãn hiệu là vận động nhãn hiệu đắt nhất một đôi giày bán bảy tám bách thượng thiên khối cái khác n h ữ n g cái kia vận động nhãn hiệu chỉ bán hai ba trăm l ú c ấy hắn là một m tên đệ tử vô cùng biết một cái học sinh có thể có được một đôi adi d a s g i à y liền thành người khoe khoang vô liếng người khác vừa nhìn thấy n g ư ờ i mặc adi d a s g i à y liền sẽ cảm thấy n g ư ờ i là có tiền chẳng những thỏa mãn ganh đua so sánh tâm lý còn thỏa mãn khoe khoang h ủ người tâm lý bởi vì một đôi bảy tám bách thượng thiên khối g i à y cũng không phải là mỗi người đều có thể mua được chỉ có có tiền nhà hài tử mới mua được kỳ thật trước mắt năm một nghìn chín trăm năm mươi chín adi đắt liền vô cùng nổi tiếng đồng thời cũng là vận động nhãn hiệu ở trong bá chủ địa vị bất quá có một cái có ý tứ sự tình cái kia chính là adidas nguyên bản từ hai huynh đệ cộng đồng mở tại mỗi người đi một n g ã về sau a d ồ n a ca ca r ộ đồn phổ đã s l a mở vận động nhãn hiệu puma nó kinh đ i ể n lời quảng cáo không bao giờ nói không bao giờ nở vợ say nở vợ puma liền là puma s t ơ cũng là một cái xa xỉ vận động nhãn hiệu cũng chính là từ năm 1948 c á i này hai huynh đệ mỗi người đi một n g ã trở thành đối thủ cạnh tranh nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệu cảm thấy puma s t ơ chúng quy là không sánh bằng adidas dù sao adidas xâm nhập lòng người mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i ệ hiện tại chính là định đi khảo sát một cái cái này a d i đắt công ty chuẩn bị đem nó cho thu nhập mình mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn ở trong đến đối với a đi đắt tiền cảnh mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ là phi thường xem trọng tương lai mấy chục năm ở trong nó vẫn như c ũ là vận động nhãn hiệu bá chủ địa vị không thể lay động thu mua nó tuyệt đối là một cái đáng giá suy tính sự tình bất quá bây giờ a d i đắt công ty liền vô cùng nổi tiếng muốn thu mua nó đoán chừng còn có nhất định độ khó tin tưởng thu mua tài chính cũng sẽ không í t nhưng là chỉ cần giá cả thích hợp mỹ nạ mỹ nổ s ù i chưa còn biết không chút do dự ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệ liền tiến về adi d ắ t công ty tổng bộ tiến hành một phen viếng thăm trong lúc đó hắn còn gặp được cái công ty này chủ tịch đạt lờ bất quá tại viếng thăm trong quá trình mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệ vô tình hay cố ý biểu hiện ra muốn thu mua hoặc là nhập cổ phần cái công ty này nhưng là đạt lờ có vẻ như không có cái kia tâm tư muốn đem adi d ắ t bán ra ý tứ điểm này để mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệ vô cùng phiền m u ộ n mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh phi thường cảm ơn ngài đến viếng thăm bất quá công ty của ta trước mắt còn không cần tiến hành đầu tư bỏ vốn hoặc là bán ra công ty của ta ta chỉ muốn thật tốt kinh doanh th bởi vì vừa rồi mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia đi thẳng vào vấn đề mà nói hắn cũng là cường ngạnh biểu đạt quan điểm của mình không có việc gì hy vọng lần sau còn muốn cơ hội gặp mặt mỹ nạ Mỹ nổ s ù ỉ chia cũng không sinh khí người khác không muốn ra bán hắn cũng là không có cách nào nhưng là hắn biết tương lai a d i đắt công ty cuối cùng vẫn chạy không khỏi bị đầu tư bỏ vốn vận mệnh mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn v ợ ơ, mỹ đặt cầu phiếu bộ truyện cơm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây httv truyện cơm mẹm bở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc ch diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n m u ộ i ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy khai sáng mai từ adi đắt công ty sau khi đi ra mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu có chút buồn bực cùng thất vọng không nghĩ tới cái này đạt s ứ l ỡ vậy mà không có bán ra dù là đầu tư bỏ vốn ý tứ cái này cũng đã nói lên lần này hắn muốn thu mua adi đắt kế hoạch thất bại đã adi đắt thu mua không thành công xem ra chỉ có thể đi thu mua mai mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i u thầm nghĩ trong lỏng dù sao mai cùng a d i đắt nổi danh cũng là vận động nhãn hiệu giới ba chủ với lại hậu thế mai còn hơn một chút a d i đắt một bậc đ ầ u mai mai xem ra muốn đi một chuyến đua eta không đúng tốt giống bây giờ mai còn chưa có xuất hiện a đông nhiên ở giữa mỹ nạ mỹ nổ Sủ Ý Chia nhớ tới mai cái này nhãn hiệu tại năm 1959 c ò n chưa có xuất hiện đúng a mai là tại năm 1963 m ớ i xuất hiện mỹ nạ m ị nổ Sủ Ý Chia vỗ b ắ p đ u ổ i của mình hắn năm đó thời còn học sinh làm ộ t cái nam sinh khẳng định là phi thường chú ý phương diện này sự t ì n h hắn lại một lần tại cái nào đó phong trào thể dục thể thao trên tạp chí thấy được một tiên liên quan tới mai lịch sử phát triển văn chương cho nên hắn nhớ mang máng mai công ty tổng bộ tại usa hiện tại đem năm đó ký ức cẩn thận hồi tưởng lại hắn đ ỗ n g nhiên ở giữa mới phát hiện mai là tại năm 1963 m ớ i xuất hiện cùng trong thời gian người sáng lập danh tự cái gì hắn đều nhớ tin h tưởng đây chính là nhờ vào hai lần thể chất cường hóa về sau trí nhớ của hắn năng lực đạt đến một mức độ khủng bố t i ế p trước nhìn qua tất cả tin tức hắn đều cơ bản nhớ kỹ đã hiện tại mai còn chưa có xuất hiện như vậy ta liền chế tạo một cái mai ra đi <cười> Cái, cái nay à y d i c nhãn g hiệu đồ án là cái nhỏ móc nay một mực đem khích lệ toàn thế giới mỗi một vị vận động viên cũng vì nó dâng lên tốt nhất sản phẩm coi là quang linh nhiệm vụ nay khối lượng cùng thực lực liền không cần nói nhiều tuyệt đối là vận động nhãn hiệu giới ba chủ địa vị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhịn được nội tâm kích động nếu như hắn tìm tới cái kia hai cái người sáng lập sau đó mình bỏ vốn kim để bọn hắn đi kinh doanh như vậy hắn chi phí so thu mua adi đắt có lời nhiều với lại cổ phần tuyệt đối với phần lớn sẽ không chế ở trong tay của hắn hiện tại cái kia hai cái người sáng lập trước mắt vẫn là tầm thường vô v i a mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia thầm nghĩ hắn nhớ mang máng mai công ty người sáng lập thứ nhất bị i bờ mạn từ năm 1947 t ừ họ ý gồng sau khi tốt nghiệp đại học một mực ở lại trường đảm nhiệm điển kinh huấn luyện viên đã từng huấn luyện được thế giới điển kinh sử thượng nhân vật truyền kỳ sở thi vở vợ dị phô thẹn sở thi vở vợ dị phô thẹn bị i bờ mạn khi còn nhỏ ra cảnh b ầ n hàn long đong kinh lịch nuôi dưỡng hắn như sắt thép ý chí mà một cái khác người sáng lập phụ n g n n n g h ì t ậ n t năm 1959 từ họ ý gồng tốt nghiệp đại học thu hoạch được công thương quản lý học sĩ học vị một năm sau hắn lại tiến vào nổi tiếng sở tàn phật đại học ra sức học hành công thương quản lý bằng thạc sĩ n g h i ê m khắc q u ả n lý g i á o dục k h i ế n c h o h ắ n có t r ở thành m ộ t tên ư u tú n g ư ờ i quản sau tháng này lý tố chất. Tại ba ê n trong, 2 vị đồng học dắt tay sóng vai, đồng họ ý gồng tốt nghiệp đại học sinh đựng ở mạn g cùng đồng học p h i ê nghị tật cộng đồng sáng lập một nhà tên là lam mang thể dục vật dụng công ty vợ l u dịp ban s u p p o r t công ty chủ doanh thể dục vận dụng năm 1972, vợ l u dịp bọn công ty đổi tên là nai công ty bắt đầu từ đó sáng lập thuộc về mình chuyển kỳ Thu hồi suy nghĩ suy sao Mina về một, một, một điện điện phen trao đổi song phương cuối cùng là đạt được hài lòng đồ vật một tuần lễ về sau mì nà mì nổ s ù i chia bắt đầu thừa đi máy bay tiến về usa bang họ ỉ gồng họ lần máy bay hạ cánh ngủ lại khách sạn về sau mì nà mì nổ s ù i chia liền đối thư ký của mình phân phó nói người đi họ ỉ gồng đại học điều tra hai người một cái gọi biểu b ả o âm ạ n một cái gọi phiêu bí tơ nếu như có thể mà nói có thể hẹn trước một cái bọn hắn ta muốn cùng bọn hắn gặp một chút mặt là chủ tịch tiên sinh đối tại lão bản của mình yêu cầu này mỹ nữ thư ký cũng không có hỏi nhiều cái gì mà là làm theo trường học là usa đại học hiệp hội aau sáu mươi ba cái một thành viên tọa lạc ở bang họ ý gồng họ ý gồng đại thành thị thứ hai ở t r i n h ở t r i n h cách thái bình dương bờ biển cùng c á t c a đều chỉ có một giờ đường xe cách có lần bang họ ý gồng tây bắc bộ càng thị hai giờ đường xe hôm nay là thứ hai bub ở mạn làm vì cái trường học này điển kinh h ấ n luyện viên đang làm việc lấy tại khốc nhiệt dưới thái dương h ấ n luyện học sinh của hắn đối với cái này công việc hắn không thể nói ưa thích cũng chưa nói tới chắn ghét nhưng hắn luôn cảm thấy đây không phải hắn muốn sinh hoạt một tiết khóa hoàn tất về sau bill bà ở mạn tổng xem là khá về văn phòng chuẩn bị số ban lúc này p h i l i nghĩ tất tìm được hắn hắn cùng bill bà ở mạn mặc dù tuổi tác là có khoảng cách nhưng là hai người lại là một đôi hào hữu này bill bà ở mạn p h i l i nghĩ tất cầm một lon cola đưa cho bill bà ở mạn hai cái lao hữu vừa đi vừa trò chuyện phiukny tất tung nhún vai nói ha ha đào tạo sâu là một cái lựa chọn tốt điều bà ở màn uống một n g ụ mộ ướp lạnh có cả có lạ về sau cười nói đào tạo sâu tốt giống ta dạng này đoán chừng cả một đời ngay ở chỗ này khi một cái thể dục huấn luyện viên khi huấn luyện viên ổn định a với lại ngươi cũng bồi dưỡng được không ít thể dục kiệt tướng phiukny tất t r e o ghẹo nói so với khi huấn luyện viên ta càng ưa thích thiết kế huấn luyện dạy điều bà ở màn cười nói ngươi bây giờ còn tại thiết kế vật kia p h i u k n tất tò mò hỏi hắn biết mình lão hữu là một cái điền kinh huấn luyện viên biết rõ một đôi huấn luyện dạy đối với một cái vận động đi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 Ta người u muốn ô i mội mội, lớn bọn n đem chỉ đưa ta vào ụ c giam t r ơ tương n Nhi tình hiện.、Có、đúng không? Nhi nói. Nhi hắn muốn là một cái tương đối hướng nội n g g thất Thiệu Thiệu Tất Tất Tất sự Có cái đối một là ư nhưng cùng người lao hữu này nói chuyện lại là phi thường sung sướng, không nói chuyện không trò chuyện. Đúng thì, ngươi hữu phiếm phi thiệu, là lao lại là trò bây giờ cùng bạn gái của ngươi thế nào tốt nghiệp về sau các ngươi tại cùng một cái thành thị phát triển sao Điều hỏi, hắn biết mình cái này, tiểu lao đệ tương đối hỏi, biết cái tiểu nội tìm tới một người bạn gái bớ bạn bé hướng mắn mình tìm một hắn này tương không dễ dàng à, hoàn toàn là cô à là lao dễ không biết bất quá hôm qua trò chuyện thời điểm nàng nguyện ý cùng ta lưu tại cùng một cái thành thị phát triển sau đó kết hôn phiêu khỉ tất mỉm cười nói muốn lên bạn gái của mình trong lòng của hắn vô cùng cảm khái hắn cảm thấy phải thật tốt chân quý nàng ngay tại hai người trò chuyện một chút thời điểm đ ỗ n g nhiên bọn hắn liền thấy trường học của bọn họ một cái chủ nhiệm mang theo một cái tuổi trẻ mỹ nữ hướng bọn hắn đi tới à hai người bọn họ vừa lúc ở cùng một chỗ người chủ nhiệm kia nhìn thấy khỉ tật cùng điêu bờ mặn đều tại thời điểm cao h ứ n g nói t a ơn ngài cái này mỹ nữ không phải ai cái kia chính là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trị mỹ nữ thư ký n à y biêu b ả o ở mạn nơi h i Tớt, n này có một cái mỹ nữ tiểu thư tìm các ngươi chủ nhiệm mở miệng nói chủ nhiệm lời nói để cho hai người đều là một mặt m ộ t b ư ớ c bởi vì bọn hắn căn bản m u ố n không nhận biết trước mắt cái này mỹ nữ nếu như không có, có cái ó c gì vậy ta liền đi trước chủ nhiệm nói gặp lại mỹ nữ thư ký phất phất tay ngài là biêu b ả o ở mạn chủ động hỏi ta là mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn chủ tịch thư ký hương xuyên thật hân hạnh gặp hai vị không biết các ngươi ai là biêu bạo ở mạn ai là phụ n h ĩ tật hương xuyên nũng nịu hỏi mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn i d u bảo ở mạn g nghe xong có chút xứng sở dù sao tập đoàn này tại us a không hiện thanh danh cho nên hắn không biết ta là i d u bảo ở mạn g hắn là nghi t ậ t chúng ta chủ tịch mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh rất muốn gặp các ngươi một mặt tâm sự không biết các ngươi có thời gian hay không hương xuyên đi thẳng vào vấn đề nói mặc dù nàng không biết mình l á o bản tìm một cái đại học huấn luyện viên cùng một cái vừa tốt nghiệp sinh viên muốn làm gì dù sao nàng làm theo là được chúng ta giống như không biết ta i d u bảo ở mạn g mở miệng nói đến ở bên cạnh hướng nội nghỉ tật căn bản cũng không làm sao dám nói chuyện là không biết cho nên chúng ta chủ tịch muốn nhận biết các ngươi một chút hương xuyên nói một cái công ty chủ tịch muốn gặp chúng ta làm cái gì lúc này đ i ví dụ ở mạn cùng ni tật vẫn còn có chút cảnh giác ai biết nơi này đâu có cái gì cái bây đâu bất quá cuối cùng tại hương xuyên thuyết phục phía dưới hai người vẫn là phó ước bởi vì là đi ăn một bữa cơm vẫn là đi cái thành phố này nổi tiếng t i ệ m cơm bọn hắn cũng không cảm thấy sẽ có âm mưu gì họ ý gồng t i ệ m cơm là cái thành phố này cao cấp nhất t i ệ m cơm hai người bọn họ là đang ngồi từ hương xuyên mở xe sang t r ọ n g tới dù sao hai cái này thôn lão lần thứ nhất gặp gỡ loại đáy ngộ này trong lòng vẫn còn có chút phản phất hoàng bất an ở đại sành trên bàn cơm hai người rốt c ụ c gặp được m i n a m i nổ xù i chia m i n a m i nổ xù i chia cũng nhìn được hai cái này tương lai nhân vật đại danh đình đình n a i vận động nhãn hiệu người sáng lập các ngươi tốt ta là m i n a m i nổ tập đoàn chủ tịch m i n a m i nổ xù i chia thật hân hạnh gặp các ngươi m i n a m i nổ xù i chia â m áp nói người tốt ta gọi b i l bảo ở màn ta gọi p h i ê n h i tật đơn giản giới thiệu vấn ăn về sau đều là nhao nhao nhập t o ọ n và nơi này tốt xa hoa a ở chỗ này ăn một bữa khẳng định phải mấy trăm đô la a n i tất lặng lẽ đôi bên cạnh viu b ở màn nói ra vậy khẳng định d i u ba r màn chép miệng một cái lúc này cảnh giác d i u ba r màn mặt dạng mày dạy đuối m i n a m i n o s ù i chị hỏi m i n a m i n o tiên sinh tha thứ ta mạng muội cái này m i n a m i n o tập đoàn ta giống như chưa nghe nói qua a ha ha ha nghe đến đó m i n a m i n o s ù i chưa cười không nghĩ tới người này sẽ hỏi ra lời như vậy tập đoàn chúng ta tổng bộ tại nhật bản bên kia ân như thế nói cho ngươi đi trước mắt m i n a m i n o ô tô còn có sinh sản m o ba điện thoại di động chính là chúng ta tập đoàn dưới cờ công ty nói như vậy các ngươi hẳn phải bên ta bên cạnh hương xuyên mở miệch nói t trong nháy mắt hai người đều là trần kinh đây ạ mạng i gia hai người đều là có chút thụ kinh, ngươi nói như thế một cái đại mời mời cái kia phải cái nói hai người tập tập thì chút thụ thế một tập mặt tốt trước mắt bậy vậy gặp đoàn đoàn. đều đoàn đảo, đ sao lao là mà là là này là Xuyên sùng như bản muốn cùng bọn hắn còn bọn ăn Chuyện như không Vẫn căn bản chính A. hay A? lừa quốc bậy có lực cơm. có Dù họ ở ở u là cái gì chủ tịch. gì đ â đều là hai cái đ i ề u ti trước mắt phản ứng bình thường cùng hoài nghi dù sao chuyện như vậy bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp không biết mỹ nạ mỹ n ổ tiên sinh tìm chúng ta có chuyện gì không phil nghỉ tật lần này cuối cùng l à mở miệng là như vậy bíp ở mạng ngươi nghe nói ngươi là một cái cực kỳ tuyệt vời đ i ể n kinh huấn luyện viên còn bồi dưỡng được rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh đ i ể n kinh quá quân mà phiếu nghĩ tật ngươi cũng là một cái cao tài sinh ta dự định tổ kiến một cái mới công ty thể dục v ậ t dụng công ty rất ưa thích mời mời sự gia nhập của các ngươi mina minosu ỉ chia mở miệng nói ta cảm thấy ta công ty mới cần cao tài sinh càng cần hơn giống bíp ở mạng ngươi hiểu rõ như vậy vận động người chỉ cần giải vận động người ta cảm thấy mới có thể càng thêm đáng giá mọi người cần di dạng thể dục vận dụng tỉ như dày tỉ như quần áo tỉ như các loại vận dụng mina minosu ỉ chia nói nghe xong mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa lời nói hai người là khiếp sợ là ngoài ý m u ố n mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh làm sao biết hai người chúng ta đâu bill b ờ mạn không hiểu hỏi ha ha cái này các ngươi liền không cần hỏi nhiều ta hiện tại liền là chính thức mời các ngươi cùng một chỗ lập nghiệp sáng tạo một cái thể dục vật dụng công ty không biết các ngươi có hứng thú hay không nghe được mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ị a nói như vậy bill b ờ mạn cũng không còn xoắn suýt cái gì thiết kế thể dục vật dụng mở thể dục vật dụng công ty không phải là hắn muốn sao phiukny tật một mặt kích động nói dù sao cái này so đi làm việc tốt hơn nhiều bất quá nhưng vào lúc này một đôi tuổi trẻ tuấn nam tịnh nữ đi bên cạnh đi qua đ ỗ n g nhiên ở giữa phiukny tật đằng một cái đứng lên hắn trơ mắt nhìn cái kia mỹ nhân ánh mắt lộ ra không dám tin ánh mắt bởi vì mỹ nữ kia liền là bạn gái của hắn mà bây giờ bạn gái của hắn vậy mà một tay nắm cả cái kia xuất cả cánh tay tiến đến cái này đây là cái gì tình huống Janins, tay Janins mang kia hòa ngươi, ngươi. Philkny dùng tay chỉ mang theo một kia không giảng gi chỉ theo tật một tức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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương Nhi ngươi này? Janins đang cuống buông tay ra. Lúc này mặt nàng ra lại thế nào đều là có chút lúng túng. Lúc đầu nàng chuẩn bị qua mấy ngày lại cùng Nhi chia tay, nhưng là hiện tại không có chia tay liền bị đối phương đụng vào luôn luôn lúng túng không này? ngươi này? Ngươi n mặt mấy một quét quýt qua đầu điệu tu đầu triệu sau đều đầu bắt thấp tư tất, tại tay thế chút tất tay, tại tay thôi. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta hỏi một chút rắc ra. ra chỗ Lúc có Lúc chia có chia chỗ cái chỗ cái bị bị đô đối lại khiếp khi lại lại lại hỏi là là vào gì gì la. sao sao sợ ở ở ở dậy vì vì phiuk nỉ tất trung Quy là nam nhân trung Quy là nổi giận nhìn thấy bạn gái của mình nắm tay của người khác hắn có thể không tức giận sao hắn cảm thấy mình trước mắt đỉnh đầu l á xanh mơn mận l i t u t đã ngươi đều nhìn thấy vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi chia tay a janins không có chút nào cảm giác cái này nói ngươi l i t u t không nghĩ tới cũng tìm được đáp án này ngoa tạo thật cầu h ế t tình tiết mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa nhìn thấy tình huống này về sau trong lòng rất muốn cười cùng với ngươi ta nhìn không thấy tương lai đây không phải ta muốn sinh hoạt janins coi như có chút lương tâm giải thích một chút chính là gia ninh về sau coi như ta siêu thị lao bản nương bên cạnh cái kia tuấn nam cười lạnh rêu rêu nói ừ n h ỉ tật chúng ta trở về đi nữ nhân như vậy ngươi không tất yếu thương tâm vì b ở màn đi tới an ủi lúc này phi thường muốn phát quần n h ỉ tật trung pi là là như được mặc dù hắn vô cùng muốn đánh trước mắt đôi cậu nam nữ này tốt chúng ta ngồi trở lại đi tiếp tục làm việc buôn bán của chúng ta đi ta chuẩn bị mở thể dục vật dụng cửa hàng thời kỳ thứ nhất ta dự định đầu tư một triệu đô la ta có được tám mươi cổ phần các ngươi một người có được mười phần trăm cổ phần công ty kinh doanh ta giao cho các ngươi đến kinh doanh mỹ nạ bị nổ sủ ỷ chia cũng là đi tới mở miệng nói mỹ nạ bị nổ sủ ỷ chia lời nói làm cho tất cả mọi người đều là nhao nhao ghé mắt ngài nói là sự thật cái này bị bạo ở mạn t r â n kinh bởi vì cái này tin tức thật sự là quá kinh bạo đầu tư một triệu đô la tài chính bọn hắn phân biệt còn có được mười phần trăm cổ phần điều kiện này hoàn toàn tựa như trên trời rơi xuống đại ham bính cảm giác cái này j a n i n h cũng là nghe sửng sốt không nói cái gì vẹn vẹn là cái k i a m mười phần trăm cổ phần cái kia chính là một trăm ngàn đô la a nói cách khác bạn trai của mình không đúng hẳn là bạn trai cũ trong nháy mắt có được một trăm ngàn đô la cổ phần mà nàng hiện tại giao cái này người bạn trai hắn mở cái k i a nhỏ siêu thị chi phí bất quá mấy chục ngàn đô la mỹ đông nhiên ở giữa nàng cảm thấy mình giống như nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu cảm giác sắc mặt vô cùng không dễ nhìn ha ha đầu tư một triệu đô la mỹ khoác la ca cái k i a tuấn nam khinh thường nói đầu năm nay một triệu đô la đó là một số lớn khoản tiền lớn một triệu phú ông tồn tại a đối với đối phương c h à o phúng mì n à mì nổ s ù ý c h i ệ không thèm để ý mà là lôi kéo hai người trở lại trên chỗ ngồi bắt đầu tiếp tục nói chuyện bất quá phiu n g tất cả người đều là hoa hốt còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem mình trước bạn gái lúc này dạ nín trung quy là da mặt mỏng dắt nàng hiện bạn trai rời đi cái này tiệm cơm tốt nít tất chúng ta nói chuyện chính sự quan trọng cái k i a p dạ nín không đáng ngươi đi thương tâm nhìn thấy hoảng hốt tiểu đệ biểu ở mạn tiếp tục c ă n đùi đúng n g ư ơ i muốn chứng minh cho nàng nhìn ngươi so với nàng hiện đang tìm nam nhân kia cường gấp một vài lần mina m i n ổ sù ỉ chia mỉm cười nói nói đúng ta hiện tại hẳn là lấy sự nghiệp làm trọng Thiêu tất hít sâu một hơi. Haha, hẳ ha, liền sâu nì là thời k h ắ c này víu b ở mạn vẫn là mang theo thái độ hoài nghi dù sao đầu tư một triệu đô la cũng không phải việc nhỏ a đối phương mới gặp bọn họ một mặt liền phân ra mười phần trăm cổ phần có phải hay không quá cái kia quá tin tưởng hoặc là quá tùy hứng đi ta đương nhiên là nghiêm túc vậy ngài không công ty quản lý giao cho chúng ta hai cái quản lý víu b ở mạn thận trọng hỏi đúng vậy Vậy ngài không sợ chúng ta đem công ty làm hư đúng vậy à hai chúng ta đều không có mở công ty kinh nghiệm chúng ta cũng không hiểu như thế nào đi kinh doanh a nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người ta tin tưởng các ngươi mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chia thản như nói thật ra câu nói này bức cách rất cao kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a đối hai người bọn họ có lòng tin đó là có nguyên nhân nhớ năm đó cái này hai huynh đệ nghỉ tật cùng b ọ ơ mạn riêng phần mình bỏ vốn năm trăm đô la sáng lập nai tiền thân bở lưu dịch bọn công ty bằng lấy bọn hắn mạnh dạn đi đầu cùng sức sáng tạo marketing thủ đoạn các loại ngạnh sinh sinh đem nai cho làm lớn bọn hắn là phi thường có đầu não phi thường thích hợp lập nghiệp thủ trước tiên nói một chút biêu bạo ơ mạn hắn chấp nhất mà phi nghỉ tật thì là một thiên tài tại tăng thêm hắn marketing thủ đoạn cùng quảng cáo thủ đoạn hắn phi thường tín nhiệm hai người kia bởi bởi bởi bọn h dũng cảm sáng tạo cái mới dũng cảm đối mặt các loại khó khăn năm đó năm 1971, vợ lưu d ị c h bọn công ty tiêu thụ ngạch đã vượt qua sáu triệu đô la quỷ mộ hổ phái người tới u b e t a đưa ra từ quỷ mộ hổ mua sắm công ty năm mươi một cổ phần cũng tại năm cái đồng sự bên trong chiếm hai tịch nếu như không đáp ứng yêu cầu này lập tức đình chỉ cung hóa đối ngày thương làm khó dễ bảo ở mạng cùng nhì ta không thể nhịn được nữa quả quyết cự tuyệt cái này hoàn toàn không có lý yêu cầu dựa vào thiết kế của mình và quyền bọn hắn rất mau tìm đến đối tác đồng thời ngay tại năm này cuối năm người h suy nghĩ một chút một người xa lạ bỗng nhiên tìm ngươi làm ăn lập nghiệp người ta bỏ vợ kim từ bọn hắn kinh doanh thậm chí còn cho mỗi người bọn họ mười phần trăm cổ phần loại này người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn liền là kẻ ngu hành vi nhưng là người ta cứ làm như vậy người ta liền là tín nhiệm bọn họ kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia cho bọn hắn mười phần trăm cổ phần cũng là có suy tính đầu tiên bọn hắn đủng có cổ phần về sau mới có thể ra sức đi làm mới sẽ cố gắng làm công ty lớn cứ như vậy hắn hoàn toàn có thể làm vung tay t r ư ờ n g quỹ dạng này chẳng những có thể lấy thu mua lòng người còn có thể ngồi kiếm tiền tốt bao nhiêu a s o đầu tư hoặc là thu mua a đi đắt tốt hơn nhiều các ngươi hiện tại không cần nói với ta cái gì c ả m t ạ n g ta muốn chính là bọn ngươi có lòng tin đem a đi đắt đánh bại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia trầm giọng nói đem a đi đắt đánh bại、t. hai người nghe xong câu nói này hai mắt chừng lao đại bởi vì adi đắc hiện tại thế nhưng là vận động nhãn hiệu bá chủ tồn tại bọn hắn muốn đem đối phương đánh bại đây có phải hay không là quá mức không thực tế làm sao các ngươi không tin mình đối với mình không có có lòng tin nếu như không có lòng tin các ngươi có thể đi m Mì ị nạ m ị nổ xù ỉ chia âm thanh lạnh lùng nói không không không chúng ta có lòng tin chúng ta tin tưởng chúng ta có thể làm được d ư u bờ mạn nắm chặt nắm đấm nói trong nhà của ta liền có một ít giày các loại bản vẽ thiết kế mỹ Mì nạ bị nổ tiên sinh cần muốn xem thử xem sao dưỡng mạn hỏi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 ngày thứ hai thời điểm m i n a m i n o s u i chia đi tới biu bờ màn nhà vừa tiến vào nhà của hắn thời điểm hắn liền phát hiện cửa nhà hắn tủ g i à y phía trên thả mười mấy s o n g các loại adi d a s g i à y g i à y chạy bộ huấn luyện g i à y các loại ngươi rất ưa thích adi d a s cái này n h ắ n hiệu m i n a m i n o s u i chia c ư ờ i hỏi đúng vậy à dù sao hiện tại tốt nhất g i à y vẫn là adi đắt ra còn có cái kia chính là puma s ở biu bờ màn thành thật trả lời adi d a s thiết kế thật là trước mắt thế giới trào lưu ân ngươi nói không sai đến nhìn xem ngươi thiết kế dày mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia nói nơi này chính là tiếp lấy hắn liền thấy b i e w ở mạn bình thường thiết kế giày b ả n vẽ nhìn một phen về sau hắn phát hiện có nhiều chỗ ngoại trừ bắt chước a đi đắt bên ngoài rất nhiều thứ lại có nó chỗ đặc biệt nói cách khác b i e w ở mạn đích thật là có thứ thuộc về chính mình muốn đem mình nhìn thấy đồ vật đặt ở thiết kế bản thảo phía trên đi ha ha ngươi là một m cái điền kinh huấn luyện viên quả nhiên là hiểu được một tên vận động viên cần gì dạng giày a dày của ngươi thiết kế cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ mina minosu y chia khích lệ nói ta ơn khích lệ nhưng là ta cảm thấy ta không phải chuyên nghiệp view ở mạn cười gãi đầu một cái view bảo ở mạn ngươi cảm thấy một tên điền kinh tuyển thủ muốn một đôi dạng gì dày m i nạ bị nổ xù ỉ chế hỏi hẳn là mềm mại lại không mất tính bền dẻo mặc vào tương đối dễ chịu không dễ dàn nát lại khóc dày à. d i ỡ n g ở m ạ n g nghĩ nghĩ sau nói không có c à n g xâm nhập thêm đồ vật sao ân chạy bộ thời điểm sẽ đối với b à n chân tạo thành nhất định tổn thương ta cảm thấy nếu có một đôi giày có thể mức độ lớn nhất bảo hộ b à n chân thụ thương vậy cũng tốt d i ỡ n g ở m ạ n g nghĩ nghĩ sau lại nói ha ha người nói phi thường không tệ người bây giờ giày giày đệm đều là một chút vải vóc mềm mại độ cùng giám sóc phương diện đều không ra thế nào nếu như chúng ta phát minh một cái kiểu mới đệm ta xưng là đệm khí người nói dạng này dày có thể hay không rất được hoan nghênh đệm khí nó có thể chậm lại sàn nhà đối với bản chân chấn động đồng thời còn cung cấp cường đại mềm mại độ làm ra không có gì sánh kịp giảm sắc tác dụng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt nói đệm khí vì bà ở mạn g cùng phiêu nghỉ tật đều là hai mắt sáng lên bọn hắn lần đầu tiên nghe được cái danh từ này đồng thời nghe mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h i a nói tới những công năng kia về sau cả người đều là sợ ngây người nếu là đem cái này đệm khí cho gia nhập vào g à y bên trong có thể tưởng tượng được sẽ là một loại như thế nào trải nghiệm mặc vào khẳng định vô cùng dễ chịu a đưa đến giảm sốc hiệu quả có thể chứ phiukny t ậ t ngơ ngác hỏi trên cái thế giới này không có cái gì không thể chỉ là chúng ta không nghĩ tới cùng làm đến mà thôi thế nào ta cái này thiết kế phương hướng thế nào m i nà m i nô sù ỉ chia m i ế t miệng cười nói tốt cực kỳ tốt ta cảm thấy chúng ta tương lai dạy chính là muốn dạng này đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ siêu việt ta đi đát v u b ờ mạn kích động nói đúng nếu như chúng ta đem vật này cho nghiên cứu ra được chúng ta nhất định phải xin độc quyền độc quyền rất trọng yếu phiukny t ậ t hô lớn đúng đúng đúng không xin độc quyền chúng ta chẳng khác nào tòi công bận rộn vì bà mạn rốt cục tỉnh táo lại nhìn xem kích động hai người mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia cười hắn biết mình mai công ty không bao lâu nữa nên có thể bộc lộ tài năng ta nghĩ chúng ta sau này giày có thể có huấn luyện giày bóng đá giày bóng rổ giày hưu nhằn giày g giày chạy bộ mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia lại bắt đầu ném ra ngoài một đống lớn nặng cân tin tức hoa nghe cảm giác rất không tệ bộ dáng cứ như vậy liền có thể để người tiêu dùng chọn mua bọn hắn nữa thích loại hình giày của chúng ta khai phát thiết kế nghiên cứu cũng có thể có tính nhắm vào tiến hành thiết kế hắn lúc này vô cùng đội phục mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia thầm nghĩ trong lòng thương nghiệp ông trùm quả nhiên không có một cái nào là kẻ ngu đã muốn làm một chuyến này đã sớm trong lòng hiểu rõ chúng ta còn có thể nghiên cứu trang phục không nhất định phải chỉ nghiên cứu phát minh dạy quần áo mà nói chúng ta có thể phân mã số tỉ như ngựa con bên trong mã bác gái chia làm s mã m m mã l mã ít lờ mã ít lờ mã đến lúc đó người tiêu dùng có thể căn cứ từ mình hình thể tuyển chọn mã số cứ như vậy chúng ta hoàn toàn không cần căn cứ hộ khách yêu cầu đi lâm thời sản xuất mã số mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia tiếp tục nói cái này giống như cũng phi thường tốt còn có chúng ta sau này sản phẩm nhất định phải tìm thể dục minh tinh làm đại ngôn cứ như vậy nhất định có thể để danh tiếng của chúng ta p h o n g đại đúng đến lúc đó còn có tài trợ các loại thể dục thi đấu sự tình đem chúng ta nhãn hiệu danh tiếng đánh đi ra mỹ nạ m ị nổ sủ ý chia nói mỹ nạ m ị nổ tiên sinh ngài thật sự là kinh thương thiên tài ta cảm thấy cái chủ ý này phi thường tốt Fiukni mi mi chia lời nói bái mi mi tiên sinh, đầu buôn sau vốn bán, nghe nạ nổ trong nháy Đúng nạ nổ chúng nhã tật mắt ta về là có góc phục. xù ý một cái nhãn hiệu danh tự không thế nào trọng yếu nhưng là tiêu chí tuyệt đối là vô cùng trọng yếu một cái tốt tiêu chí tuyệt đối sẽ xâm nhập lòng người chúng ta nhãn hiệu liền gọi n a i đi về phần tiêu chí ta đều nghĩ kỹ nó hình dạng là như vậy một cái nhỏ móc chúng ta n a i nhãn hiệu tượng trưng cho hy lạp thắng lợi nữ thần cánh l ô n g vũ đại biểu cho tốc độ đồng thời cũng đại biểu cho sống động cùng n ư u h ò a mà đồ án nhỏ móc tạo hình ngắn gọn hữu lực nhanh như chấp g i ậ t xem xét cũng làm người ta nghĩ đến sử dụng mai thể dục vật dụng sau sinh ra tốc độ cùng lực bộc phát đây chính là ta muốn tiêu chí mina minosu ỉ chia tiếp tục nói ân nhìn rất đẹp trai dáng vẻ cảm giác không sai ta hiện tại cũng có cảm giác nhiệt huyết sôi trào ta rất chờ mong chúng ta thứ một đôi giày sản xuất thời điểm một trận thương lượng ra ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ xù y trịa liền phái người đi đăng ký công ty tên công ty cái kia chính là mai thể dục vật dụng công ty tổng độ ngay tại họ y gồng đăng ký tài chính một triệu đô la mỹ nạ mỹ nổ xù y trịa là chủ tịch v u b à ở mạn là tổng giám đốc phu nghĩ tật là phó quản lý về phần công ty không cái gì đều từ hai người bọn họ đi gây dựng bất quá bộ tài chính bên này thì là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia phái hắn người tới quản lý dù sao tài chính ta quản vật gì đó khác c lần này đầu tư tổng thể tới nói là có thể mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu phi thường chờ mong nai công ty trong tương lai mấy năm phát triển bộ dáng mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu Bị đặt cầu phiếu bộ cơm mềm bờ người chỉ i ế u là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụn ngụi ta nuôi lớn bọn ngụn ngụi chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương năm trăm bảy mươi một chọn lựa kết hôn địa phương giải quyết mở nai công ty chuyện này về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa đi đến một lần mọt găng gia tộc lần này hắn đơn độc đi đó là bởi vì muốn cùng ý lộ ty lao ba bọn người thương lượng một chút liên quan tới kết hôn đại sự này tỉnh chuyện này hắn là vụ n trộm giấu giếm ý lộ ty đi cái tiêu chính là muốn cho đối phương một kinh hỉ kết hôn là đại sự đầu tiên muốn tuyển chọn ngày tốt lành chọn lựa tốt kết hôn địa phương mặc g c n g đại tra n g viên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a t h ờ i gian qua đi nửa năm lần nữa nhìn thấy tiện nghi của mình cha vợ hẹn gì còn có hắn chuẩn anh vợ lộ kỳ hiện tại hẹn gì đối với mình người con rể tương lai này đã là vừa lòng phi thường lấy hắn làm đại tập đoàn người cầm lái hắn biết rõ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị trị chỉ phải cố gắng, tương lai t h đặc biệt là mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty trước mắt đã thuộc về toàn cầu thập đại ô tô chế tạo nhà máy thứ nhất hoàn toàn có thể cùng uy tín lâu năm vụ xỏa ẩn ô tô phong mùa tỏ giỡn hẹn dô mùa tỏ các loại tranh phong đây chính là một cái tập đoàn cần có lũng đoạn ngành nghề, nghề. ngươi chỉ có lũng đoạn hoặc là trở thành cái nào đó ngành nghề bá chủ ngươi mới có cơ hội trở thành tập đoàn trước điều kiện mina mino đã lâu không gặp a lô ký nhìn thấy mina mino xù ỷ t r ị a cũng là phi thường nhiệt tình a là ít cả cái kia mỏ dầu để hắn t ạ i mọt găng gia tộc thế hệ trẻ tuổi ở trong trở thành công trạng tốt nhất một cái kia có thể nói như vậy mọt găng tập đoàn đời tiếp theo người cầm lái trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ha ha đã lâu không gặp mina mino hiện tại công ty của ngươi kinh doanh thế nào cha vợ hẹn gì không thích cho chuyện về nhà cơm nước xong xuôi về sau liền bắt đầu hỏi liên quan tới trên phương diện làm ăn sự tình tiếp xuống mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ị ệ nói một chút liên quan tới hắn từng cái công ty gần nhất tình huống phát triển cũng nói một lần hắn tân thu mua công ty đầu tư công ty một trận xuống tới về sau hẹn gì đối với mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ị ệ những này quyết định đều vô cùng tán thưởng dùng hẹn gì câu nói kia biết đầu tư người đời này cũng sẽ không nhỏ khó kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ị ệ vẫn là rất thích cùng mình cái này cha vợ nói chuyện trời đất bởi vì thông qua nói chuyện phiếm có thể hướng hắn lấy thình kinh dù sao người ta là đại tập đoàn người cầm lái người ta đi qua đường so mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt n qua mối còn nhiều đi qua một buổi tối nói chuyện mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h u y ệ n là được ích lợi không nhỏ để hắn càng thêm h i ể u được làm một cái tập đoàn người cầm lái ứng làm như thế nào đi kinh doanh mình tập đoàn một cái tập đoàn trọng yếu nhất cái kia chính là tài chính tài chính căn bản là cái gì cái kia chính là ngân hàng có ngân hàng mới có vốn liếng có vốn liếng mới có tài chính mỹ nạ bị nổ ngươi phải nhớ kỹ n g ư ơ i mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng nhất định phải tiếp tục phát triển tiếp muốn ảnh hưởng đến toàn bộ nhật bản mới được tốt nhất để cho người ta người đều tại ngân hàng của ngươi vay dạng này ngươi khoảng cách thành công liền hoàn thành một nữa h e n z i ngữ trọng tâm chừng nói ta ghi nhớ m i na mi nô sù ý chia gật gật đầu cho chuyện xong những n à y chuyện buôn bán cuối cùng là cho tới ra sự nhạc phụ ta dự định sau ba tháng cùng ý lộ t i cử hành hôn lễ ngài cảm thấy thế nào m i na mi nô sù ý chia hỏi các ngươi đều đính hôn cử hành hôn lễ đó là chuyện sớm hay muộn sớm một chút cử hành cũng là tốt nàng đáp ứng không có h e n z i nói ta muốn cho nàng một kinh hỷ ân người tuổi trẻ sự tình các ngươi người trẻ tuổi tự mình giải quyết ta dù sao ngươi đem muốn cử hành hôn lễ địa phương nói cho ta biết là được rồi đến lúc đó ta bên này ta sẽ ăn bài Hèn gì t r ầ mỹ g i nạ bị nổ xù ý chế hỏi mỹ nạ bị nổ xù ý chịu cảm thấy tại trên cái đảo này cử hành hôn lễ thời điểm một cái không sai địa phương phong cảnh tú lệ khí hậu nghi nhân đảo mộ ý phương viên bảy trăm hai mươi chín bình phương g i ặ m anh là hai quần đảo thứ hai đại đảo đảo mộ ý bị chuyên nghiệp du lịch tạp chí bầu bằng phiếu vì trên thế giới tuyệt nhất hòn đảo đồng thời cũng bị cho rằng là trên thế giới tốt nhất hợp cùng ban thưởng du lịch địa điểm mỗi mộ một mực bị cho rằng trên thế giới lãng mạn nhất cùng chỗ thần kỳ thứ nhất nó chỗ bày biện ra tới liền là vui vui mừng cùng sức sống thoải mái dễ chịu ôn hòa cùng linh cảm dẫn dắt sống động kích thích lại nhẹ nhõm nhàn nhã đến đảo mỗi nhất định phải dậy sớm một chút đi xem một cái khả năng chưa từng thấy qua xinh đẹp nhất mặt trời mọc cảnh sắc h ạ t lì ạ cạ ra miệng núi lửa h ạ lệ ạ cạ lạ cờ dễ t ở mặt trời mọc là thế gian nghe tiếng tráng lệ cảnh quan nó bị cho rằng trên thế giới xuất sắc nhất mặt trời mọc thứ nhất mà cái này miệm núi lửa bản thân liền rất làm cho người khác h ắ c sâu ấn tượng nó to lớn đến có thể bày xuống toàn bộ hẳn là phải thật tốt hưởng thụ tại đảo mô ý dài đến bốn mươi hai anh đấy trên bờ biển nhẹ nhóm dạo bức cùng tự do tự tại cũng đầy đủ đầu nhập nó mê người các loại trên nước vận động như vé ghe đ ộ c mục chơi đoạn ngắn hình b á n lướt sóng điều khiển song thân thuyền t i ể u phàm thuyền đương nhiên vẫn phải đắm chìm trong mô ý chất p h á t tự nhiên trong nước biển để thể s á t tinh thần buông lỏng mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa tin tưởng tại trên cái đảo này cử hành hôn lễ nhất định là một cái lựa chọn tốt đảo mô ý đích thật là một cái địa phương tốt hèn gì gật gật đầu xem như nhận đồng đạt được n h ạ phụ đại nhân tán đồng về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ý hắn cùng ý lộ ti hôn lễ tuyệt đối là thế giới cấp bậc dù sao ý lộ ti là đại tập đoàn trưởng nữ đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người trước tới tham gia đoán t r ư ở n g tới tham gia hôn lễ người mọt găng gia tộc bên này tộc nhân còn có những bằng hữu kia cái gì chiếm hai phần ba mà mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia mình trừ một chút ít có mấy cái bằng hữu bên ngoài cái khác đều là một chút trên buôn bán bằng hữu không sẽ nhiều vô số đến lúc đó ta bên này sẽ an bài bốn người trước phi cơ hướng đ ả o mộ ý chúng ta bên này người chúng ta bên này sẽ phụ trách về phần ngươi thân bằng hảo hữu ngươi tự mình giải quyết chúng ta m ọ t găng gia tộc người tới tương đối nhiều ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý đúng nữ nhi của ta hôn lễ nhất định phải lòng trọng không thể mất mặt biết không h è n gì cuối cùng nói biết nhạc phụ đại nhân mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cười khăn nói kết hôn cả một đời liền một lần hơn nữa còn là cùng tập đoàn c h i nữ kết hôn h ắ n đương nhiên muốn làm lòng trọng một chút nhất định phải thế giới cấp bậc tiếp xuống một tháng mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia liền định đợi tại usa bên này chuẩn bị hôn lễ sự t ì n h nghe nói mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia muốn ngốc một tháng lộ kỳ con hàng này lúc không có chuyện gì làm liền tới tìm h ắ n chơi mỹ nạ mino ngươi còn có hay không quan tài cái gì dầu hỏa phương diện tin tức a n ế m đến dầu điển điểm đầu lộ kỳ đối với cái này một luôn nhớ mãi không quên dầu hỏa ta cảm thấy usa bản thổ dầu hỏa cơ bản đều bị khai thác không sai bị lắm cho dù có cũng chỉ có ạ lạ i ít c ả bên kia có hay không bị phát hiện m ỏ dầu ngươi thật muốn muốn tìm m ỏ dầu liền đi châu phi cùng bên trong đông a mỹ nạ mino xù ỉ chia bữa môi bên kia quá xa lại không để ngươi mình đi tìm 13 cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu bị đối ặ t cầu p ế u truyền với ư cơm Các b dầu hỏa cái này một khối mị nạ mị nổ xù ỉ c h ì a tại trí nhớ kiếp trước cũng không nhiều cho nên hắn cũng không có ý định qua sâu bước chân đại khái địa phương hắn biết đơn giản liền là cái kêu mấy khối đại lục mỏ dầu nhiều nhưng là thật muốn đi mở mang chỉ có thể để lại cho tài đại khí thô lộ kỳ đi đảo cổ dù sao hắn đã đem địa phương đều nói cho hắn nghe hắn tìm không tìm là chuyện của hắn châu phi lớn như vậy ta làm sao tìm được ra lộ kỳ một mặt thất vọng tây phi vịnh guini cùng bắc phi địa trung hải v ớ i m ở ta cảm thấy hai địa phương này mỏ dầu khẳng định là có mina minosu y chia đối lộ kỳ nói tin tức này hắn là ở kiếp trước trong tin tức nghe nói năm đó báo cáo tin tức hai địa phương này tính gộp lại xác minh dầu hỏa số lượng dự trữ vượt qua một tỷ tấn nhưng là vịnh g i n i cùng địa trung hải ven bờ lớn như vậy thật đang muốn lên xác thực là rất khó nhưng là mỹ nạ m i n o sủ i chia đã đem địa vực thu nhỏ đưa cho lô kỳ nghe có đi hay không đào móc liền xem bản thân hắn người xác định lô kỳ t r ừ n g lớn hai mắt tin ta đến vinh sinh mỹ nạ mino sủ i chia cười thần bí mỹ nạ mino ta rất muốn đánh n g ư ơ i một chầu lô kỳ vô cùng tức giận làm gì làm cái đó n g ư ơ i rủ sao tài đại khí thô phải mấy đội dầu hỏa tham chắc đội đi qua dò xét dò xét thôi vạn vừa phát hiện nữa nhà mỹ nạ mino sủ ỉ chia cười nói tốt ta ta suy nghĩ một chút lô kỳ không phải người ngu luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy nhưng là lại nghĩ đến nếu như một khi phát hiện mỏ dầu hắn cảm thấy muốn làm ông t r ù m dầu mỏ thiết tấu trong lòng lại dị thường sốt ruột tốt chính ngươi đi suy nghĩ đi ta phải thật tốt chuẩn bị hôn lễ của ta mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia lười nhác cùng lô kỳ vô nghĩa hắn hiện tại việc cần phải làm liền là h ả o h ả o kết hôn hơn nửa tháng rất nhanh liền đi qua cái này hơn nửa tháng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia đều tại vì trận này nhân sinh một lần hôn lễ chuẩn bị lúc này hắn đã thân ở đảo mùa y bên trong đối với hòn đảo này cảnh sắc hắn là phi thường ưa thích hẳn không thể ở chỗ này nghỉ phép nửa năm. gặp chuẩn bị không sai biệt lắm cũng nhìn một chút ngày hắn cảm thấy là thời điểm hô ý lộ t ỷ đến đây nàng qua lại tới đây đoán chừng cũng kém không nhiều đến cử hành hôn lễ ngày đó hắn đã thông chi ý lộ t ỷ b ị dạ mộ tổ tạ mạ gộ các loại nữ tới đảo mộ y n g h ỉ phép n g h ỉ phép khẳng định là lừa các nàng chờ các nàng đi tới liền biết cùng lúc đó tiện nghi nhạc phụ hẹn gì bên này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm đem nên thông báo quý khách đều thông chi tốt cái này hai thiên m ộ nghi đảo lập tức liền tăng lên không ít du khách những này du khách thân phận đều là không phú thị quý dù sao mọi găng tập đoàn mời tới tham gia hôn lễ khách quý cái nào không phải nhân vật có mặt mũi. hôn lễ cử hành là ngày mai năm nay mỹ nạ mỹ nổ s ủ Ý ỉ chia tại đảo mộ Ý gặp được chạy tới Ý lô tì các loại nữ cũng may đảo mộ Ý rất lớn cử hành hôn lễ địa phương các nàng cũng không biết hiện tại hắn liền mang theo các nàng ở trên đảo những địa phương khác đi vòng vo vò một vòng liền về một cái gần biển biệt thự ở lại ngươi không phải đi các nơi khảo sát sao như thế nào đi vào nơi này nghỉ phép Ý lô tì nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ủ Ý ỉ chia bộ dạng này có chút sinh khí liền là cái khác chúng nữ cũng là hết định hh ta không là nghĩ đến chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ nghỉ phép chẳng lẽ chúng ta dạng này nghỉ phép không tốt sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia ra mặt đã sớm dậy không được hoàn toàn không sẽ có vẻ xấu hổ thính ngươi có chút lương tâm n g h ỉ phép không quên đem chúng ta kêu lên cam rằm vài câu về sau ý lộ tỉ cuối cùng là b ô n g tha mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đến lúc buổi tối thừa dịp ý lộ tỉ ngủ về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đem ý nụ a mì mị dạ mổ tô tamago sakai dù kina hệ hạ ỉ hòa ảo cô dù kỳ có các loại nữ gọi đi qua nói chuyện ta ngày mai sẽ phải cùng ý lộ tỉ cử hành h ô n lễ nàng hiện tại là không biết ngày mai các người muốn đem nàng lừa gạt đến không đúng, đưa ú n g đ đến một cây số bên ngoài cái tia gần biển bãi cá hôn lễ cử hành địa phương là ở chỗ này đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ làm bạn mẹ mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia đối chúng nữ nói chúng nữ nghe xong cũng không có biểu hiện ra kết ô n g bởi vì các nàng biết thân phận của ý lộ ti cũng biết mấy người các nàng là không thể nào cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia kết hôn dù sao có thể tại sao lưng của hắn yên lặng làm nữ nhân của hắn liền có thể dù sao sinh hoạt đều ở cùng một chỗ còn kém một cái danh phận mà thôi về phần danh phận trước mắt chỉ có ý lộ ti mới có thể gánh gánh vác được mấy năm này các nàng đều nghĩ thông suốt rồi hạnh phúc là được có thể cho mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia sinh hầu tử là được dạng này không thật là tốt ta thật sao mỹ dạ mổ tổ t a mạ gỗ dịu dàng nói đúng vậy a tốt chuyện lớn như vậy ngươi cũng giấu giếm chúng ta còn giấu giếm Ý lộ ti đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ bị Ý lộ ti giáo hơn một lần inu ami ăn một chút cười nói cùng chúng nữ thương lượng hơn một giờ cuối cùng là quyết định hành trình sáng ngày thứ hai Ý lộ ti lúc thức dậy phát hiện mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ các loại nữ tất cả đứng lên bất quá duy chỉ có phát hiện mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trị không thấy sáng sớm mỹ nạ mỹ nổ chạy đi nơi nào ăn điểm tâm thời điểm ỷ lộ ti quan tâm hỏi hắn tựa như là đi chạy bộ sáng sớm đi chúng ta ăn trước mỹ dạ m ồ tô ta mạ gồ nói láo chạy bộ sáng sớm hắn lúc nào trở nên chăm chỉ như vậy vận động y l ộ tì bị môi dù sao nàng bình thường rất ít gặp đến đối phương đi vận động dùng một chữ hình dung cái kia chính là lưới kỳ thật nàng không biết lấy mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia loại thể chất kia vẫn không vận động đều là giống nhau an điểm tâm xong y l ộ tì còn không có gặp mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia trở về lúc này y nụ a mỹ nói đi mặc kệ hắn chúng ta đi bãi biển bên kia chơi đùa đúng bọn tỉ mỗi chúng ta mấy cái đi lên bơi lội đi mỹ ra m ồ tô ta mạ gô nhảy cấm nói ân ý lộ tỷ cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường cũng là gật đầu tán đồng kế hoạch này dù sao đợi trong phòng tính là gì nghỉ phép a nghỉ phép liền phải thật tốt chơi đùa kế hoạch tiến hành phi thường thông thuận ý nụ ạ mỹ các nàng mang theo ý lộ tỷ đi tới cử hành hôn lễ bãi biển lúc này cái này bãi biển sớm đã bị mỹ na mỹ nổ xù ý chia cho thuê xuống dưới toàn bộ bãi biển đều là các loại hoa tươi còn xây dựng một cái cử hành hôn lễ hiện trường hôn lễ hiện trường xuất hiện mấy trăm người những người này đại bộ phận là một găng gia tộc mời tới khách quý một số ít là m ị nạ m ị nổ xù ỷ triệt hắn mời tới khách quý ngoại trừ những n à y khách quý bên ngoài cái kia chính là hiện trường nhân viên công tác ngoại trừ những n à y còn có mười cái tin tức truyền thông b ọ n người những người này đều là nghe theo gió mà đến a nơi này có vẻ giống như là một cái hôn lễ cử hành hiện trường a đi vào về sau ý lộ t ì liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là kiểu dáng âu tây hôn lễ hiện trường bố trí một giây sau nàng lại có trọng đại phát hiện bởi vì nàng ở trong đám người thấy được cha mẹ của nàng đệ đệ còn có người của dòng họ nàng ngoại trừ những n à y nàng còn chứng kiến một chút mọt găng gia tộc bằng hữu còn có một số nàng người quen biết đây là có chuyện gì mặc dù ý lộ tỉ giờ phút này trong lòng ẩn ẩn suy đoán ra đây nhất định cùng nàng còn có mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h ư có quan hệ nhưng là vẫn là không nhịn được q u a y đầu lại hỏi ý nụ a mi người đi qua chẳng phải sẽ biết ý nụ a mi dịu d à n g nói mỹ nạ mỹ n ổ đâu hắn ở đâu ý lộ tỉ hỏi chúng ta cũng không biết khả năng chuẩn bị cho người vui mừng a mỹ dạ mồ tổ ta mạ gồ cười nói này nữ nhi của ta mau tới đây lúc này hẹn gì các loại người đã thấy nữ nhi của mình vội vàng hướng nắng g ắ c mang theo kinh ngạc ý lộ tỉ vẫn là đi tới thế nào mỹ nạ bị nổ sủ ý t r ị ệ cùng chúng ta đưa cho ngươi kinh hỷ không sai h a ha ha hẹn gì cười ha ha các người g i ấ u diếm ta cử hành hôn lễ chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta ý lộ ti cố ý b u môi nhưng là nội tâm là phi thường vui vẻ nàng hôm nay rốt c ụ c muốn kết hôn nay không cần b u môi hôm nay là ngươi ngày vui muốn vui vẻ muốn q u á i lạc mẫu thân của ý lộ ti trong mắt tràn ngập hiền lành cũng không phải sao lộ kỳ cũng là cười hắc hắc mỹ nạ bị nộ người đâu ý lộ ti hỏi hắn hẳn là chuẩn bị một ít chuyện chờ một lúc ngươi liền gặp được nhanh lên đi đổi l o cỡi đi chúng ta đều chuẩn bị cho người tốt hẹn gì thúc giục nói cuối cùng ý lộ tỷ tại chúng nữ đi cùng phía dưới đi đổi áo cưới mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ các loại nữ trở thành phù dâu ý lộ tỷ thì là tân lương trên sân những cái kia mọt găng gia tộc các tân khách đều là hướng hẹn gì trúc những cái kia nhị đại đám công tử ca từng cái thì là ước ao ghen tị bởi vì bọn hắn biết mọt găng viên này hòn ngọc quý trên tay m u ố n g ả bọn hắn không có cơ hội sau nửa giờ ý lộ tỷ đổi áo cưới hóa đồ trang sức trang nhã đi ra tại mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ mấy cái phù dâu đi cùng phía dưới đi tới hôn lễ hiện trường giang giác, giang giác. hôn lễ hiện trường những ký giả kia đều là giang giắc giang giắc vô anh chụp thân lang đâu đ ô n g nhiên một người hỏi đã tân n ư ơ n g đều chuẩn bị xong thân lang không phải nên ra sân tại phương tây hôn lễ bình thường đều là tương đối đơn giản không có nhiều như vậy quân sáo mỹ nạ bị nổ người này lão không đứng đắn chẳng những dấu diếm ta hiện tại hôn lễ chuẩn bị bắt đầu còn chưa có xuất hiện ý lộ t ì hoán trách một câu ngay lúc này bên trên bầu trời chuyển đến tiếng oanh minh là máy bay thanh âm hoa ngươi nhìn là máy bay một người chỉ vào trên bầu trời một khung như là kiến hôi lớn nhỏ máy bay không cảm thấy kinh ngạc lúc này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa liền ở trên không trên máy bay này mặt máy bay cách xa mặt đất có ba nghìn mét độ cao máy bay chẳng lẽ muốn tới một cái máy bay lục địa toàn phương vị quay chụp lần này hôn lễ sao không hổ là m ộ t găng a hôn lễ đích thật l ạ đặc biệt không đúng ngươi nhìn giống như trên máy bay có người nhảy xuống mấy phút đồng hồ trôi qua đ ỗ n g nhiên trong hôn lễ người có người nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng đen này từ trên bầu trời rơi xuống hẳn là nhảy dù đảo mô ý lúc nào có nhảy dù cái này chơi vui hạng mục người ở chỗ này không có người ý thức được nhảy dù người liền là t â lang bất quá theo cái kia nhảy dù người càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp bọn hắn liền phát hiện người này mặc một thân tây trang màu đen nhìn qua cũng không phải là nhảy dù a nhảy dù mặc cái gì âu、oh, phục đâu phút sẽ không phải là tân lăng a nhìn qua tựa như là a thật dũng cảm nhảy dù đến cầu hôn cái này thật tựa như là a và quá lãng mạn quá làm cho người ta hai mắt tỏa sáng lao công của ta lúc trước kết hôn nếu có thể dạng này liền tốt ngươi xác định lao công ngươi có thể tại mấy ngàn mét không trung nhảy xuống không na chết ha ha ha đi đi, đi, đi một bên khi mỹ na mỹ nổ xù ỉ chưa mở ra dù bao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 chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba làm ngươi thiên sứ kỳ thật từ ba n g h n mét độ cao nhảy dù xuống tới là một cái chuyện rất nguy hiểm không phải chuyên nghiệp nhảy dù nhân viên căn bản là làm không được nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa lợi dụng hắn cường đại năng lực còn có đi qua một tuần lễ khẩn cấp huấn luyện hắn làm được thông qua hắn tinh chuẩn sức phán đoán còn có điều khiển năng lực để cho mình an toàn hướng cử hành hôn lễ bãi b i ể n hạ xuống mà đi tại hải đảo trên không kỳ thật sức gió một mực không ổn định một cái không chú ý liền sẽ bị hướng gió thổi tới biện cả ở trong mà cũng không phải là rơi vào trên nào nhưng là hắn vẫn là làm được khi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cách xa mặt đất còn có mấy chục mét thời điểm trên sân người đều là phát ra các loại tiếng kinh hô cùng tiếng vô tay và a quá đẹp rồi rất có mị lực nam nhân hẳn là cứ như vậy loại này hôn lễ phương thức thật sự là quá đặc biệt quá đặc biệt ý lộ tỉ có thể có như thế dũng cảm trợ p h ù tương lai của nàng nhất định vô cùng hạnh phúc Ba ba ba. tay hoan sau trịa Tiếng tiếng một mặt Mười giây cuối mảnh. nạ nổ cùng xuống vô về hô mấy hạ mỉ mỉ sủ là đ nàng lúc đầu coi là mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chĩa sẽ ở một đám phù rể đi cùng phía dưới xuất hiện ở trước mặt nàng sau đó quỳ xuống dâng lên chiếc nhẫn nhưng nàng không nghĩ tới nam nhân của mình sẽ từ trên trời giang xuống Đúng, đất, đi Đồng đi Đồng như một cái thiên sứ từ trên trời giang xuống. nạ nổ sủ ý vừa mới đất, lập tức liền có nhân viên công tác đi lên giúp hắn nhạy. cũng là cầm một viên mười cả kim cương tím nhẫn đi vào bên cạnh hắn. Đồng thời còn muốn một bó to hoa hồng. giúp giải giả thựa một từ trời tức tác thời một tím thời một to T chìa chạm khai chức hoa vừa ca Mì mì mới cầm kim lộ cái có sứ sủ vào lập là bó kỷ dù lúc này trên sân âm nhạc cũng là nghĩ lên đương đương đương đương đương đương đương đương hôn lễ khúc mục vang lên phối hợp như thế lãng mạn hôn lễ hiện trường còn có dường như thiên sứ từ trên trời giáng xuống mị nạ mị nổ sụ ý chia tạo thành một đạo sinh đẹp phong cảnh tạo ý lộ tỉ cảm động phía dưới mị nạ mị nổ sụ ý chia đi tới trước mặt của nàng một chân quỳ xuống đưa lên chiếc nhẫn thần sắp nói ý lộ tỉ gà cho ta đi ta nguyện ý làm ngươi cả đời thiên sứ che chở ngươi cả một đời để ngươi hạnh phúc khoái hoạt cả một đời hô gà cho hắn tiếp nhận hắn hôn một cái hôn một cái không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhét l n g ư ơ i nguyện ý không ta nguyện ý Ý l ộ ti rốt c ụ c cảm động r ơ i lệ cảm động dối tinh dối mù nàng biết mình hôm nay muốn kết hôn thời điểm muốn vô số cái kết hôn c h ẳ n g cảnh nhưng là không nghĩ tới nam nhân của mình là cho nàng dạng này k i n h hỉ ta yêu ngươi ta cũng yêu ngươi mỹ nạ bị nổ sủ ý trịa hít sâu một hơi cuối cùng là đem chiếc nhẫn beo ở ý l ộ ti trên tay cùng lúc đó hiện trường t h á o hoa các loại đều là tệ phóng hiện trường tiếng vô tay như sấm văng lên mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa cùng ý lô ti cũng là thâm tình ố n nhau mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ các loại chúng nữ cũng là theo chân cảm động d ư i lệ hô hôn lễ chính thức bắt đầu nhìn thấy trao đổi chiếc nhẫn về sau hôn lễ chính thức bắt đầu phương tây hôn lễ đối với tương đối đơn giản cho nên rất nhanh liền hoàn tất tiếp xuống liền là đọc lời chào mừng sau đó ăn tiệc hôm nay là ta cùng ý lộ t ì đại hôn thời gian phi thường cảm tạ các vị quý khách tham gia hôn lễ của chúng ta cảm ơn các ngươi chúc phúc mỹ nạ m ị nổ sủi chia đối phía dưới một đám quý khách nói tiếp lấy hắn thần sắc đối ý lộ t ì nói ý lộ t ì ta sẽ để cho ngươi thành vì trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân những năm gần đây mỹ nạ bị nổ sủi chia đối nàng thật là rất tốt ngoại trừ ngạch có chút hoa tâm theo cuồng hoan bắt đầu m ị nạ mì nổ xù ỉ chia lại bắt đầu mời rượu hành trình lại trận rất nhiều phú nhị đại nhóm đều là tụ tập lại muốn đem mì nạ mì nổ xù ỉ chia qua chén thế nhưng là cuối cùng bọn hắn đều bị mì nạ mì nổ xù ỉ chia cho uống xanh ngất một mảng lớn đêm đó phòng tới bên trong mì nạ mì nổ xù ỉ chia cùng ý lộ ti hai người đơn độc cùng một chỗ uống rượu nhiều như vậy ngươi không sao chứ y lô ti đã mặc vào t h ư ờ n g phục buổi tối hôm nay nàng nhìn thấy nam nhân của mình uống nhiều như vậy rượu rất là lo lắng không có việc gì ngươi cũng không phải không biết lao công ngươi t i ể u lượng của ta đám kia cháu trai muốn quá c h ế t ta hử hử tiếp sau à. mina minosu ỉ chia cười hh t t nói ngươi a ngươi t i ể u lượng tốt cũng không cần uống rượu nhiều như vậy dạng này đối đời sau không tốt y lô ti ngượng ngùng nói ta đã biết ta đợi kế tiếp ghen khẳng định rất cường đại mina minosu ỉ chia tự tin cười nói hắn đi qua hai lần cường hóa hắn tin tưởng mình đợi sau khẳng định cũng là cường đại g e n không dám nói biến thái tôi thiểu so với người bình thường cường a thể chất thổi a ngươi l ã o bà s á t trời đã trễ thế như vậy chúng ta không bằng làm điểm chuyện có ý nghĩa mina minosu ỉ chia tiện tiện cười nói cái gì chuyện có ý nghĩa đương nhiên là nhân loại vĩ đại nhất sự t ì n h nói xong mina minosu ỉ chia liền n h à o về phía y lô ti cái sau chỉ có thể ô ô ô ngày thứ hai usa còn có nhật bản rất nhiều truyền thông đều là báo cáo liên quan tới mina minosu ỉ chia cùng ỉ lô ti đại hôn đầu đề usa đài truyền hình buổi chiều tin tức người chủ trì đưa tin xong một chút sự kiện lớn về sau nhất sau tiếp tục báo nói ngay tại hôm qua Một găng tập đoàn trưởng găng đoàn nữ ý lộ tỷ tiểu thư cùng Mino, tập đoàn chủ tịch Na Nô đoàn Na Nô hoàn thành đại hôn. Mi Mi Mi Mi tập đại chìa Sù Ý Ý là ộ tỷ tiểu thư l một găng tập đoàn người cầm lái hẹn dị tiên sinh duy nhất nữ nhi nàng gả cho mỹ nạ mỹ nổ xù ý trịa tiên sinh đích thật là trở thành ngày hôn qua đại tin tức usa đô thị báo chấn kinh chấn kinh m ộ t găng tập đoàn người cầm lái nữ nhi duy nhất gả người cũng không phải hào môn vọng tộc tử đệ mà là gả cho một cái nhật bản người cái này nhật bản người cũng không phải là cái gì tập đoàn tri tử hẳn chỉ là một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nhân trước mắt hắn tài sản nhật bản đô thị báo lịch tập mina m i n o s ù i chia tiên sinh vậy mà có thể lấy được ma sát tập đoàn người cầm lái chi nữa thật sự là tam sinh hữu hạnh thậm chí một chút nhỏ truyền thông còn nói thẳng mina m i n o s ù i chia con cóc ăn thị thiên t nga dù sao các loại truyền thông đều là các loại không đồng loại hình đưa tin đối với những này m i n a m i n o s ù i chia cũng không thèm để ý cái gì bởi vì hắn hiện đang bận b i ể u cùng ý lộ tỷ đi hưởng tuần trăng mật đâu cái này đương nhiên là dựa theo phương tây cưới sau nhất định phải làm sự t ì n h lần này hưởng tuần trăng mật mì nạ mì nổ xù ỷ chia dự định độ một tháng cũng là cho mình bông lòng một tháng bởi ý lộ tỷ chơi một tháng lúc đầu hưởng tuần trăng mật dựa theo hẹn gì ý tứ nhất định phải mang lên bảo an nhưng là cuối cùng vẫn để mỹ n à mỹ nổ xù ỉ trịa cự tuyệt lấy trước mắt hắn vũ lực ai đã thương được ý l ộ tì lần này hưởng tuần trăng mật mỹ n à mỹ nổ xù ỉ trịa cùng ý l ộ tì dự định đi trước thụy sĩ hưởng tuần trăng mật thụy sĩ chia làm hai mươi sáu cái châu thụy sĩ bắc lân cận nước đức tây lân cận nước pháp nam lân cận ý ta l y đông lân cận áo cùng li hết e n s t i n toàn cảnh lấy cao nguyên cùng vùng núi làm chủ có châu âu nóc nhà danh sưng t h ụ sĩ du lịch tại nguyên phong phú có thế giới công viên t h a n h danh tốt đẹp bọn hắn chạm thứ nhất liền là thụy sĩ giờ dịp ở chỗ này mỹ nạ mỹ nổ sủ Ý triệu cùng ý lộ tỉ tại bờ sông lìm mặt cảm thụ lịch sử còn đi bà hệ n ở học đường cái tiến hành điên cuồng l i ề u mạng chơi lấy chơi lấy phảng phất sẽ yêu nơi này lao thành khu chạm thứ hai là g e n e v a g e n e v a cho mỹ nạ mỹ nổ sủ Ý triệu cảm giác là đây là một tòa hòa bình chi đô thuyền du lịch g e n e v a hồ dạo bước hồi hương b ù đào vườn rượu mùi thơm khắp nơi phảng phất đi tới một cái nông mục trận thành thị Một tuần này thời gian, mỹ nạ, mỹ tuần thời này gian, nạ nổ sau non sông tươi n đỉnh dùng thờ d, cưới hoàng kim đoàn g gi, thờ t cưới kim à đó i giờ di, cái loại nổi tiếng khắp kẹn, thờ phong cảnh thành thị. cùng lù lạ lộ dơ, dơ ý trực sân nè mỏ x, vơ Sau đ lên đường tiến về venins Đối Venice, mỹ nạ, mỹ đi, đi、qua. đối trốn phố tốt với Venins với nơi này, trở lại cái vẫn nạ nổ từng này nàng tình nguyện, dù sao cái thành phố này sao mỹ mỹ xù ý trịa bất tì trở rất thật rất chưa qua, cũ ch quả lộ là dù tại vennings bọn hắn dừng lại năm ngày cái này năm ngày mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt tâm tình phá l ệ tốt ngươi có thể tưởng tượng một chút ngươi sáng sớm tỉnh lại mở cửa sổ ra liền thấy ngoài cửa sổ nước phía trên lui tới thuyền nhỏ mặc dù có đôi khi rất ồn ào náo động nhưng là loại cuộc sống này lại làm cho người cảm thấy rất thư thái rời đi vennings về sau mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ triệt thì là tiến về núi lá cờ hắn dự định đi chinh phục một cái cái này một ngọn núi dãy núi hẳn thợ hiện lên hình cung dài 1 2 0 0 0 0 0 m l i rộng 1 3 0 0 0 0 m ba m ư 0 i n g m h t bình quân độ cao so với mặt biển ước 3 0 0 0 h ì n m tổng diện tích nước chừng là 220.000 cây số vông trong đó có 128 ngọn núi vượt qua 4 0 0 0 g h ì m độ cao so với mặt biển đỉnh cao nhất là đột nhiên l ã g phong độ cao so với mặt biển đạt tới 4 8 1 n g h m t t n ă m đó nạp bộ lệ ông liền chinh phục qua nó đối với nạp bộ lệ ông mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chỉa vẫn là rất bội phục rất nam nhân một cái nam nhân hắn là một thiên tài nhưng là cái này chỉ giới hạn ở trên quân sự nhưng là hắn trên mặt cảm tình lại là một cái tự kỷ chân núi lặng tờ khi ý l ộ t ì nghe được nam nhân của mình nói muốn bỏ cái này một ngọn núi thời điểm n à n g là sợ ngây người mỹ nạ mino ngươi không muốn điên à. ngươi muốn bỏ cái này một ngọn núi ngươi biết núi này cao bao nhiêu sao vượt qua ba ngàn mét ngươi dạng này sẽ rất nguy hiểm ý l ộ t ì hoảng sợ nói ngươi yên tâm ngươi phải tin tưởng lão công người ta đúng ta lần này leo núi còn phải mang theo ngươi mỹ nạ mino xù ý chia cười nói cái gì ngươi ngươi đây là làm gì ngươi dạng này là không là muốn hại ta ý lô ti bị môi biết rất rõ ràng dạng này leo núi rất nguy hiểm còn phải mang theo nàng không phải là muốn hại nàng là cái gì mặc dù nàng trên miệng nói như vậy nhưng là trong lòng biết mình nam nhân sẽ không hại nàng cuối cùng nàng vẫn là bị mỹ na mỹ nổ s ù i chia cho thuyết phục leo núi thời điểm mỹ na mỹ nổ s ù i chia là trực tiếp c o n ý lộ tì tiến hành dùng hắn câu nói kia sẽ không để cho nữ nhân của ta thụ nửa điểm vất vả b ả y sau tám tiếng mỹ na mỹ nổ s ù i chia xuất hiện ở cái này núi đỉnh núi đây là hắn thả c h ậ m tốc độ nguyên nhân bởi vì hắn không muốn để cho ý lộ tì c h ấ n kinh hắn thể lực hắn chinh phục cái này một ngọn núi đồng thời cũng làm cho ý lộ tì thấy được nàng nam nhân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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm bảy mươi b ố quyển điệu năm trăm năm mẫu trên đường đi ý lộ tỷ là thấy được m i n a m i n o s u i chia cường đại toàn bộ hành trình xuống tới đều là hắn có nàng đi dù sao nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế vô địch lao công p h ả n phất trong cơ thể có làm không hết khí lực từ núi vạn tợ xuống tới về sau lại chơi sau một khoảng thời gian hai người cuối cùng là kết thúc lần này trong vòng một tháng hưởng tuần trăng mật hành trình trở lại tộc y ề về sau mì nạ mì nổ xù y c h i toàn thân toàn ý đầu nhập vào làm việc ở trong đến ngay tại hắn vừa mới trở lại tộc q ề thời điểm hắn nhận lấy cưới sau món quà lớn đầu tiên cái kia chính là ạ lạ ít c ả bên kia mỏ dầu năm nay chia hoa hồng xuống hắn đạt được một trăm triệu đô la mỹ chia hoa hồng cái này một trăm triệu lại có thể để hắn làm không ít sự tình chuẩn bị tiến vào sáu mươi niên đại xem ra ta phải n ắ m chặt thời gian đi q u y ề n địa a mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệu cẩn thận n h ư đồ một phen về sau lầm b m nhật bản tiến vào thập niên sáu mươi về sau cả nước vừa nhỏ thành phố bất động sản đoán chừng đều sẽ từ nước động biến thành nước chạy khi tiến vào nó nhảy vọt phát triển giai đoạn trước chuyện hắn cần làm cái kia chính là đại lượng quyền、địa. hiện tại nhật bản bốn thành phố lớn tokhu osaka y o k o h a m a n a g o y a đất chống cơ bản đều bị chia cắt không sai bị lắm những cái kia còn không có bị vòng xuống đất chống không biết tại bao nhiêu vòng bên ngoài loại này đất chống đoán chừng cần hai mươi năm sau mới có thể khai phát đến hiện tại đi quyển đ ị a thật sự là có chút quá sớm xem ra lần này quyển đ ị a ta cần đem mục tiêu đặt ở những cái kia cỡ t r u n g thành thị thậm chí cỡ nhỏ thành thị phía trên mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trị trong lòng phân tích một đợt về sau quyết định tokhu là một tòa thế giới công nhận hiện đại hóa quốc tế thành phố lớn người tương lai miệm m mươi một sáu triệu tả hưu cả nước gần một phần ba đại học cùng gần một nửa sinh viên đều tập trung ở tộc quy địa khu hắn biết thập niên năm mươi đến thập niên sáu mươi cái này trong lúc đó là tộc quy lần thứ nhất bất động sản kế hoạch đại nhạy vọt muốn muốn tiến hành lần thứ hai kế hoạch đại nhạy vọt đoán chừng phải chờ tới những năm bảy n g h ì tám mươi cho nên hắn các loại tiếp qua cái bảy tám năm lại đi tiếp tục quyển địa cũng không mượn hiện tại hắn đem hàng đầu mục tiêu đặt ở xã bộ rộ fukuoka cô bê thì rộ sima minamics rộ cổ sủ ca các loại sáu đại thành thị cái này sáu đại thành thị thuộc về ngoại trừ tộc y osaka jokohama nạc ô dạ bên ngoài lại một nhóm n ớ c thang thứ hai thành phố lớn hắn tin tưởng tại thập niên sáu mươi khai phát cái này mấy thành phố lớn bất động sản tuyệt đối là có đáng xem lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa vô cùng có hùng tâm trang trí hắn quyết định ít nhất phải q u y ề n địa năm trăm ngàn mẫu dù sao chế ít hắn lần này q u y ề n địa cũng không phải là muốn đem năm trăm ngàn mẫu đất ra toàn bộ biến thành bất động sản cũng có thể để nó biến thành công nghiệp khu đang phát triển dù sao có chút thành thị đến lúc đó nó nhận nhật bản dép phủ điểm danh khai thác thời điểm khẳng định là muốn phát triển công nghiệp đến lúc đó hắn đem đất chống cho thuê những cái kia nhà đầu tư đi xây hàng cái gì cũng là có thể đến lúc đó cũng có thể kiếm một môn hời nếu như có thể mà nói chính hắn đều có thể chế tạo một cái vườn kỹ nghệ đây cũng không phải là nói đùa mười năm sau hắn tin tưởng hắn có cái kia tài lực lần này q u y ề n địa hành trình đi cái thứ nhất thành thị là nổi tiếng cô bệ nó gần với tokhua jokohama osaka n a g o y a sapozo nhật bản thứ sáu đại thành thị lấy bến cảng nhân tạo đảo chân châu thịt bò cùng thời trang mà nghe tiếng cô bệ là một cái ở vào nhật bản tây bộ gần kỳ địa phương quận hì gô đô thị là quận hì gô huyện sành chỗ ở ở vào nhật bản bốn bên trong hòn đảo lớn, lớn nhất một cái đảo đảo hồ sủ tây nam bộ tây gối lục giáp núi mặt hướng vịnh osaka cổ bệ một cái quốc tế mậu dịch bến cảng thành thị đồng thời cổ bệ cũng là một tòa thích hợp cư ngụ đô thị cũng từng tại năm 2007 c h ú n g tuyển phúc bu tư tạp chí bình r a thế giới nhất sạch sẽ 25 tòa thành thị phía sau cũng tại năm 2012 t ạ i thụy sĩ trưng cầu ý kiến công ty quốc tế bình chọn ra thế giới thích hợp cư ngụ đô thị bài danh bên trong bài danh vị thứ năm là duy nhất c h ú n g tuyển trước mười vị nhật bản đô thị đây cũng là vì cái gì m i n a m i nổ xù ỉ chia đầu tiên muốn tới cổ bệ nguyên nhân đã nó thích hợp ở lại làm như vậy khai phát bất động sản không còn gì tốt hơn hắn biết chưa tới đây khẳng định có rất nhiều phú hào tới đây cư ngụ là một m chút biệt thự phi thường có cần phải lần này cùng hắn cùng một chỗ tiến về cỗ bệ q u y ề n địa cũng không là hắn tự mình một người hắn mang theo kỳ nọ nạ nạ cỗ bên ngoài còn mang theo mì nạ mì nổ làm địa sản công ty phó tổng giám đốc gạ cụ tạ gạ hoa còn có ước định tổ trưởng kệ dạ hoa còn có một cái chuyên nghiệp đoàn đội tới năm 1959 g h n chín trăm i c h n mì n mì nổ xù ỉ trị lần đầu tiên tới cỗ bệ cỗ bệ mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là vô cùng phát đạt c h ỉ ít trước mắt nó không phải một cái phát đạt thành thị phải nói nó giống một cái ở vào cao tốc đang phát triển thành thị khắp nơi đều là các loại kiến thiết không hổ là thành thị cùng hải cảng kiến thiết quy mô cùng tốc độ bước vào thế giới chi quan cổ bệ được vinh dự nhật bản tây hải cửa chính a cổ bệ tòa thành thị này phát triển là trên thế giới nhanh nhất một nhóm kia thành thị cho nên hắn một lại tới đây mấy ngày đi thăm một phen chi sau phát hiện cổ bệ đường ven biển khắp nơi đều là khởi công xây dựng lấy hiện đại hóa bến tàu chắc không được hậu thế nó đã là nhật bản lớn nhất mậu dịch cảng cũng là gần với hà lan hiệu đặc biệt đan cảng thế giới thứ hai càng lớn nó bến tàu tổng trưởng ba km đi vào cổ bệ về sau mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa cũng không có ham chơi cái này một tuần lễ hắn đều là theo đoàn đội tại tòa này đ ồ n g nhiên có người chú ý liền sẽ phát hiện một cái mười mấy chiếc xe tạo thành đội xe cả ngày ẩn hiện tại biên giới thành thị hoặc là thành thị vùng ngoại thành ở trong từ hì gạ xi n ạ đ a đến n ạ đạ, lại đến cờ h ở sau đó liền là kho vũ khí khu bắc khu n ạ g ạ t ạ tadu mì từng cái khu đi khảo sát từng cái khu đi phân tích đi tính toán một phen khảo sát xuống tới về sau mì nạ mì nổ sủi chỉ phát hiện hì gạ xi n ạ đạ, n ạ đạ, cờ h ở thì g ồ cái này bốn cái khu cơ bản không có cái gì không gian phát triển coi như vùng ngoại thành phương diện có bất động sản phát triển không gian nhưng là đất trống sớm đã bị một chút làm địa sản thương cho thu mua nhưng mà baku nagata ta dù mỹ là thập niên năm mươi sơ kỳ nhật bản dép phủ mới mới quy hoạch phát triển ba cái vùng mới giải phóng trước mắt đều đang phát triển ở trong bên trong một chút tương đối không tốt đất trống vẫn có một ít không có người mới nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a đối với những này đất trống cũng không có hứng thú đầu tiên mua sắm nó chi phí rất cao đến lúc đó khai phát thành bất động sản l í c lợi rất nhỏ không đáng hắn xuất thủ không đúng ta nhớ được cỗ bệ hết thẻ chín cái khu đó à, hiện tại chỉ có tám cái còn có một cái đâu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trong lòng chợt nhớ tới cái này vấn đề mấu cho đến chẳng lẽ nói cái cuối cùng khu còn không có hình thành m i n a m i n o sủ i chia thầm nghĩ trong lòng đúng ta nhớ được còn có một cái khu một cái gọi tây khu cộ bệ lấp b i ể n công trình là từ thập niên sáu mươi trung kỳ bắt đầu như vậy tại lấp b i ể n trước đó khẳng định sẽ đem phía sau cái khu vực này vẽ tiến khu đang phát triển mới đúng tây khu tây khu đúng chúng ta đi phía tây nhìn xem m i n a m i n o sủ i chia trong lòng quyết định c h ú ý tốt chúng ta bây giờ đi phía tây nhìn xem m i n a m i n o sủ i chia đối phía tây ạ cù tạ g a hòa nghi ngờ nói đúng liền là phía tây Phía toàn â y bên kia giống như còn kia, kia chưa ra, phát mở t bộ đội ề u là thôn h xóm. kệ ra h xe bắt đầu tiến về phía tây tây khu lúc này bên kia còn không gọi tây khu bởi vì đều là hơn một trăm linh cái thôn xóm tạo thành còn không có minh xác địa danh dù sao thuộc về cổ bệ quản lý chính là khi mười mấy chiếc xe xuất hiện tại cái thứ nhất thôn xóm thời điểm lập tức liền đưa tới những người trong thôn này nhóm chú ý dù sao mười mấy lượng hào hoa xe xuất hiện ở nơi này thật là đưa tới không ít d o a n h động đầu này kêu cái gì thôn a bao nhiêu nhân khẩu diện tích bao lớn mỹ nạ bị nổ xù ỉ chĩa xuống xe về sau quan sát một phen phát hiện nơi này lại là bình nguyên vị trí địa lý cũng không tệ lắm ta xem một chút tư liệu một cái chuyên viên xuất ra một sắp thật dày tư liệu bắt đầu cha nhìn báo cáo chủ tịch cái này thôn làng hết thể tám trăm chín mươi nhân khẩu diện tích lớn ước năm nghìn mẫu đất ra trong đó ruộng đồng chiếm một nghìn mẫu cái khác ngoại trừ một số ít là nhà ở dùng địa chi bên ngoài cái khác không phải đất hoang liền là rừng cây rất tốt đi kế tiếp thôn xóm nhìn xem mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nói tiếp lấy đội xe bắt đầu tiến về kế tiếp thôn xóm cứ như vậy từng cái thôn xóm toàn bộ khảo sát hoàn tất về sau mọi người mới trở lại khách sạn lúc này mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đã hoàn toàn xác định nơi này liền là cổ bệ tương lái tây khu nơi này hết thể có một trăm bốn mươi b ố cái thôn xóm những này đất trống hoàn toàn đầy đủ hình thành một cái vùng mới giải phóng ngồi tại phòng tổng thống trên ghế salon mỹ nạ bị nổ xù ỷ c h i a u ố n g vào cà phê nóng tự đ ủ nếu như cái khu vực này có thể khai thác lời nói cũng hẳn là là bốn năm năm sau liền bắt đầu khai phát ta hiện tại sớm đem đất trống vòng xuống tới khẳng định là một cái cự đại đầu tư chẳng qua trước mắt còn không dám vô cùng xác định ngày mai lại đi địa phương khác nhìn xem lại xác nhận mấy lần cái tiêm một trăm bốn mươi b ố đầu thôn tạo thành địa phương đến cùng phải hay không tây khu đến cùng có thích hợp hay không khai thác đất trống mỹ nạ Mỹ nổ xù ỷ c h i a cảm thấy chuyện như vậy vẫn là cần muốn tiến hành lần nữa xác nhận nhiều lần khảo sát mới đúng lại là đi qua một tuần lễ cẩn thận khảo sát cùng sau khi xác nhận mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia cảm thấy đây chính là tương lái tây khu tốt chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành q u y ề n địa a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đối ạ cú tạ ga h v a nói tốt chủ tịch mảnh đất c h ố n g này có chỗ nào đáng giá vòng dưới các ngươi đều đi đánh dấu tốt toàn bộ đánh dấu tốt về sau chúng ta liền đi ngành tương quan xin mua sắm địa đồ nơi này thôn xóm nhiều như vậy đến lúc đó thu mua thổ địa khẳng định sẽ là một cái tương đối dườm g à sự tỉnh mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nói ra nhưng là hắn đối với lần này thu mua thổ địa rất có tự tin dù sao hắn làm nhiều năm như vậy bất động sản biết bên trong giá thị trường một mảnh thổ địa nếu như không có khai phát giá trị nó không phải khu đang phát triển muốn thu mua cái này một khối thổ địa cơ hồ là không b ư ở n g phí cái gì chút sức lực bởi vì loại này đất trống hoàn toàn không có người mua sắm nào thôn dân nhìn thấy ngươi muốn mua ước gì bán ra đâu nhưng là nếu như cái này một mảnh đất trống bị chỉ rõ là khai phát địa khu người nào khẳng định sẽ ngay tại chỗ lên giá đến lúc đó xuất hiện các loại hộ bị cưỡng chế đều là không cảm thấy kinh ngạc hiện tại cũng may liền là mảnh đất chống này còn không phải khu đang phát triển cho nên tin tưởng đến lúc đó xử lý khẳng định không phải việc khó gì chỉ là sẽ dườm ra một chút 13 cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu c ố n v ợ ờ mỹ đặt cầu phiếu bộ truyền cơm 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http truyền cơm mẹ m m ư bảy n g h n m bốn mươi nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân v ô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hải lòng trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh có nổi yêu đương hợp pháp m ư nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm bảy mươi năm gằm hạ một phần ba tây khu cố bệ t h ổ địa bộ môn tổ trưởng ca mỹ c u n hôm nay nên đón mấy vị khách nhân trọng yếu những khách nhân này liền là mì nạ mì nổ s ù i chia mì nạ mì nổ làm địa sản phó tổng giám đốc gạ c ụ tạ gạ hỏa b ọ n người ca mỹ c u n hắn biết mì nạ mì nổ s ù i chia trước mắt là một cái đại tài chủ đồng thời dưới cờ làm địa sản công ty cũng là nhật bản mười vị trí đầu tồn tại hôm nay đối phương đến hắn biết đối phương khẳng định là coi trọng cố bệ một chút thổ đ i ệ trong phòng hợp ca mỹ cung đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ vô cùng nhiệt tình hoan nghênh mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh đi vào chúng ta c ô bệ kẻ hèn này là nơi này tổ trưởng không biết có cái gì có thể trợ giúp đến n g ạ i thật hân hạnh gặp ngươi c ả mỹ tiên sinh ta lần này tới đây chứ là nhìn chúng một khối thổ địa muốn đem nó cho thu mua mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ cũng không có ý định quanh coi lòng vòng trực tiếp đem mình mục đích hôm nay nói ra Úc, không biết mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh coi trọng mảnh đất trống kia trước mắt cố bệ đang tại cao tốc phát triển bên trong đối với giống mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i dạng này đại lao bản tới đầu tư bọn hắn những n à y rét phủ bộ môn đó là tương đương hoang dù sao có đại đầu tư thành thị phát triển sẽ càng thêm cấp tốc thu thuế công trạng các loại các phương diện đều sẽ xuất hiện tăng trưởng xu thế c ộ n bệ phía tây bên kia thôn xóm ước chừng là từ 144 đầu thôn tạo thành địa phương ngươi nhìn nơi này có địa đồ mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ c h ị a vỗ tay phát ra tiếng sau lưng một người bí thư lập tức liền lấy ra địa đồ tới cho cả mỹ cung nhìn cả mỹ cung sau khi xem như mày bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a nhìn chúng cái này một mảnh đất trống rất lớn nhưng là vấn đề là mảnh đất trống này trước mắt còn không thuộc về muốn khai thác đối tượng đối phương mua sắm cái này một khối thổ địa làm cái gì à nếu là như vậy mua cái này thổ địa lại khai phát không nổi chẳng phải là lãng phí cái này đại lao bàn đùi cái này một khối địa phương so góc vắng vẻ a không biết mỹ nạ mỹ n ổ tiên sinh mua sắm cái này một khối thổ mà chuẩn bị làm cái gì đầu tư a cả mỹ cun mang theo một tia tò mò hỏi dự định chế tạo một cái nông m ụ c trận mỹ nạ mỹ n ổ xù ỉ chia thuận miệng nói láo sao cả cả mỹ cun gật gật đầu hiển nhiên hắn là không tin nhưng là đối phương không có gì hay nói cho hắn biết hắn cũng sẽ không tiếp tục hỏi tiếp, tiếp tục hỏi tiếp cái tia chính là đồ đần hành vi cũng sẽ để cho người khác chắn ép các ngươi khu vực này đất chống bán ra sao mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h í hỏi dưới tình huống bình thường là bán ra các mỹ quân đạo giá cả kia bao nhiêu cái này địa vực không thuộc về nội thành cũng không thuộc về vùng ngoại thành cho nên giá cả đối với khá là rẻ ước chừng là một trăm năm mươi yên một m ô n g đây là chỉ sơn lâm dụng phương diện nếu như là cư dân khu dân cư vực cái này muốn ngài cùng những thôn dân kia đi thương nghị giá cả nếu như là ruộng đồng ta cảm thấy chỉ đạo giá tiền là hai trăm yên thu mua nếu như là phòng ốc đất chống lợi nói đoán chừng cần tám trăm yên một m hai trở lên c á mỹ côn nghĩ nghĩ sau nói ân mỹ nạ bị nổ s ủ ý chĩa nghe xong rơi vào trầm tư kỳ thật cái này một mảnh đất chống chủ yếu là sơn lâm nơi vô chủ chiếm đa số như vậy những n à y đất chống chủ yếu là lấy một trăm năm mươi yên một m hai giá tiền sau đó liền là thôn dân có ruộng đồng thổ địa những n à y thổ địa đoán chừng muốn hai trăm yên một m ô n g sau đó liền là thôn dân ở lại phòng ốc thổ địa những n à y thổ địa kỳ thật chiếm cực ít bộ phận dù sao đóng chiếm dùng không có bao nhiêu thổ địa những n à y thổ địa cần tám trăm yên một m ô n g cũng không tính phi thường quý cộ bệ tiên sinh ta lần này dự định tại khu vực này mua sắm năm mươi ngàn mẫu đất trong đó ngoại trừ m ư ơ i năm ngàn mẫu đất là thôn dân có còn lại ba vạn năm ngàn mẫu đất là nơi vô chủ cũng chính là các ngươi Z é p phủ có ta hiện đang tính toán trước mua sắm các ngươi cái này ba vạn năm ngàn mẫu đất không biết các ngươi ý như thế nào mỹ nạ bị nổ xù ỷ chưa nói năm mươi ngàn mẫu đất t cái này đem cổ bệ côn cho khiếp sợ đến đây cũng không phải là số lượng nhỏ a đây là một cái siêu cấp đại mua sắm thổ đ ị a a nhưng là đối với mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chưa loại này thổ hào tới đây đầu tư hắn đương nhiên là đại biểu Z é p phủ nhiệt liệt hoang đen cũng không có khả năng cự tuyệt đúng vậy nếu không ta trước vạch ta muốn mua sắm nào thổ đ i ệ mỹ nổ xù ỉ chưa hỏi tất chúng ta hiện nhìn trên bản đồ nhìn sau đó ta đem cái này vật liệu hồi báo cho thượng cấp nhìn xem thượng cấp có phê chuẩn hay không chuẩn cổ bệ cun cười h í p mắt nói t ố t rất nhanh cổ bệ cun ngay tại mấy tên thủ hạ làm việc với nhau phía dưới đem mì nạ mì nổ xù ý c h ỉ muốn mua đất n g a i cấp đánh dấu đi ra đồng thời cũng bắt đầu viết vật liệu các loại hết thể giải quyết về sau cổ bệ cun đối mì nạ mì nổ xù ý c h ỉ nói mì nạ mì nổ tiên sinh đ o á n chừng ba ngày sau đó chúng ta liền sẽ cho ngài hồi phục đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo cho ngài xin ngài kiên nhận chờ đợi tất đêm nay không biết cổ bệ cun có g i n h hay không ta mời ngươi ăn bữa cơm r a u dưa mỹ nạ m ị nổ s ù ỷ chỉa hướng cổ bệ cun ném ra c ả n h ô liệu có rảnh vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh cổ bệ cun cười hắc hắc lúc buổi tối mỹ nạ m ị nổ s ù ỷ chỉa chẳng những để cổ bệ cun ăn một bữa tiệc trả lại cho đối phương một chút chỗ t ố p phí ba ngày sau đó cấp trên trả lời mỹ nạ m ị nổ s ù ỷ chỉa có thể mua sắm năm mươi n g h n mẫu đất nhưng là liên quan tới thôn dân cái kia, mẫu đất cần hắn cùng những thôn dân kia hiệp thương tốt giá cả các loại làm việc Kỳ thật tới chỉ nghĩ mỹ mỹ nả nổ sủ dù u mua sắm ngàn mẫu đất, nhưng là con số này quá chuẩn, cầu mua mẫu. y này nhất lần nhưng con lớn đoán chừng Nhật Bản Z phủ sẽ không phủ phê chuẩn, chỉ có thể đất, một thứ mua sắm sắm là số sẽ có Z kỳ d sao tại nhật bản mua sắm thổ địa đối với quốc gia khác tới nói tương đối nghiêm cẩn chủ yếu là nhật bản lúc đầu thổ địa liền không nhiều a nếu là hắn duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy thổ địa đoán chừng người ta đều không muốn bán cho hắn có một loại ba chiếm thổ địa hiểm nghi lần này năm mươi ngàn mẫu đất trong đó chính phủ có tổng cộng là ba năm ván mẫu mỗi mét vung lấy một trăm năm mươi liên giá cả ba năm vạn mẫu đất cái kia chính là hai mươi ba ba một triệu m hai thổ địa sau đó hết thể hao tốn chín bảy một triệu đô la dù chín bảy một triệu đô la cầm xuống cái này ba năm vạn mẫu đất mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a vẫn là tương đối hài lòng tiếp xuống cần việc cần phải làm cái kia chính là đi mua sắm nào thôn xong có thổ địa nếu như đem còn lại một mươi năm nghìn mẫu đất mua lại tương lai toàn bộ tây khu có một phần ba đáng giá nhất khai thác thổ địa đều bị hắn cầm xuống hắn biết làm người lưu một đường nếu như mình đem toàn bộ tây khu một nửa thậm chí toàn bộ gặm xuống tới đến lúc đó chính phủ còn có mở hay không phát khối này tây khu còn nói không chính xác đâu cho nên hắn biết mỗi kiện đồ vật cũng không thể toàn bộ ăn sạch sẽ nếu là như vậy sẽ khiến b ệ n phẫn với lại vạn nhất cuối cùng nhật bản dép phủ gặp ngươi toàn bộ có được tây khu thổ địa người ta còn khai phát cái gì quỷ à lưu cho ngươi tự mình khai phát được cứ như vậy lại không có gì hay mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a trước mắt còn không có năng lực khai phát một cái khu ba năm vạn mẫu đất tới tay về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa bắt đầu chuẩn bị tay khởi công còn lại mười lăm nghìn mẫu đất t â y khu thôn nạ g ọ i gì lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa mỹ nạ mỹ nổ bất động sản tập đoàn chuyên nghiệp đoàn đội đến đây còn có cỗ bệ cun cũng mang đến một đội nhân mã đến nơi này chính là cùng những thôn dân này nói rõ ràng mì nạ mì nổ sủ ý chỉ muốn thu mua nơi này thổ địa cùng bọn hắn tâm sự giá cả phương diện này vấn đề đồng thời cũng điều tra một chút có bao nhiêu người nguyện ý bán ra thổ địa cái này công trình đoán chừng không có mấy tháng thậm chí nửa năm đoán chừng không giải quyết được trong thôn phát hình quảng bá đem đầu này thôn người toàn bộ cho gọi đi qua cùng lúc đó cái khác mười mấy đầu thôn cũng là đồng thời tiến hành chuyện như vậy a hôm nay thôn chúng ta sao lại tới đây nhiều người như vậy a tựa như là cái gì người của tập đoàn muốn tới đây thu mua thổ địa của chúng ta cái gì thổ địa của chúng ta cũng có người thu mua những ngày mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời đám nông dân nghe nói thổ địa của bọn hắn có người mua xăm cái kia là phi thường khiếp sợ giống như vậy thổ địa kỳ thật đưa người đều không có người m u ố n bởi vì căn bản không có khai thác giá trị một câu ngươi xem một chút nghèo khó vùng núi thổ địa có người mua có người bán bán được có người mua mới được a thôn nạ g ọ gì các vị thôn dân mọi người buổi sáng tốt ta là cộ bề nhật bản thổ địa bộ tổ trưởng cà my hôm nay chúng ta tới nơi này chính là cùng các ngươi thương lượng một chút vị nạ bị nổ tập đoàn muốn thu mua trong tay các ngươi thổ địa trong đó bao quát các ngươi sơn lâm ruộ đồng phong ốc ruộ đồng các loại chúng ta loại này mua sắm là có trưng thu đất bồi thường phía dưới cho mời mỹ na mỹ nổ tiên sinh đi lên nói chuyện các mỹ c u n cầm đại loa lớn tiếng nói là thật lại là thật thật sự có người muốn mua thổ địa của chúng ta cứ như vậy chúng ta chẳng phải là muốn phát tài về sau chúng ta có thể có tiền chuyển vào trong thành ở cái này thu mua giá cả là bao nhiêu a ít lời nói chúng ta cũng sẽ không bán a đúng vậy a gian thương gian thương nếu là ít lời nói chúng ta một cái đều không bán phía dưới lập tức vỡ tổ xì xào bàn tán mọi người tốt t người, người n suy nghĩ một chút để con của các người đi trong thành đọc tiểu học đọc sơ t h u n g các ngươi không còn cần cày ruộng không còn cần trồng trọt các ngươi có thể tại thành thị tìm một phần nhẹ nhõm làm việc vượt qua thành thị người thời gian tốt bao nhiêu a mỹ nạ mỹ nô xù ý chia cười nói hiện tại ta tuyên bố nếu như là sơn lâm ruộng đồng chúng ta mua sắm giá tiền là hai trăm n h yên một m hai nếu như là phòng ốc thổ địa lời nói là tám trăm n h yên một m ô n g các ngươi tưởng tượng một chút sơn lâm ruộng đồng một m ô n g liền là hai trăm yên phòng ốc một m ô n g là tám trăm yên các ngươi hiện tại tính toán nhà mình có bao nhiêu mẫu ruộng đồng nhà ngươi phòng ở chiếm diện tích bao nhiêu m é t vông. ta tin tưởng trong nhà các ngươi có cái mấy mẫu đất đều có thể cho các ngươi mang đến không ít nhỏ tiền tiết kiệm mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia tiếp tục cao giọng nói mỹ nạ bị nổ sủ ý c h i lời nói để phía dưới không ít người đều là tâm động rất nhiều thôn dân đều là tách ra lên ngón tay bắt đầu tính toán nhà ta hết thể có ba mẫu r u ộ n nước hai mẫu r u ộ n cạn năm mẫu sơn lâm nhà ta phòng ở ta nhớ được là chiếm diện tích ba trăm linh m hai cái tiêu cứ như vậy nhà ta hết thể có thể đạt được hơn một triệu yên nhà ta thổ địa tương lũy chỉ có sáu mẫu sơn lâm sau đó nhà ta phòng ở chiếm diện tích hai trăm linh m hai a như thế tính toán thật giống như hai chúng ta có thể tại cổ bệ vùng ngoại thành mua một căn phòng đến lúc đó chúng ta cũng trở thành người trong thành m ộ ư ơ i ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu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 Tỷ như một chút ruộng đồng ít gia đình đều có thể đạt được mấy trăm ngàn yên bồi thường loại kia nhiều ruộng đồng gia đình có thể đạt được hơn một triệu yên bồi thường mặc dù bây giờ yên đang không ngừng bị giảm giá trị mấy trăm ngàn một triệu không coi là nhiều nhưng là cũng là một bút không nhỏ nhỏ tiền tiết kiệm giống bọn hắn bộ dạng này có thể tại cỗ bệ ngoại thành mua mua phong ố c hoặc là mua sắm một khối mấy m ư ờ i m é t v m hai đất chống kiến tạo một căn phòng dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia lời nói cái kia là phi thường thiên tỉnh vô cùng khiến cái này thôn láo nhóm tâm động t o á người ra r t o n này h i làm gì mua sắm thôn chúng ta thổ địa a chẳng lẽ chúng ta bên này muốn khai phát sao người có nghe hay không đến tin tức này không biết ta ta không có ở trên báo chí hoặc là tin tức bên trên thậm chí tin tức ngầm phía trên nghe nói chúng ta bên này muốn khai phát ta vậy người này mua sắm thổ địa của chúng ta làm cái gì đây chúng ta nhất định phải đem vấn đề này làm rõ ràng lại bán đất nếu như nơi này là muốn khai thác lời nói chúng ta khẳng định không thể dễ dàng như vậy bán cho bọn hắn một đám thôn dân nhóm lao nhau bắt đầu thảo luận bọn hắn mặc dù là thôn lão nhưng cũng không phải người ngu cái kia không phải thấy tiền sáng mắt chủ dù sao nếu có thể nhiều n h u đồ chút món tiền n h ỏ tiền bọn hắn còn làm u ố n nhiều hơn n h u đồ mỹ nạ bị nổ sủ ý chia r i n g được rất kích tình nhưng là cuối cùng lại không ai đến đây báo danh những người này đều là nhân tinh dù sao không ố c loại tình huống này đều tại ngoài dự liệu của hắn dù sao chuyện lớn như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không lúc trước cái nhịp cần bọn hắn đi về nhà thương lượng xong mới sẽ làm ra quyết định đến không đơn thuần là cái thôn này m ặ t khác mười cái thôn cũng là xuất hiện tình huống như vậy mặc dù rất để những cái kia thôn lao nhóm tâm động bất quá nhất cuối cùng vẫn không có người nào tới làm sơ xuất bản hắn ra nơi này hết thể có một trăm bốn mươi b ố cái thôn mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ t r i ệ n là dự định mua sắm hai mươi đầu thôn thổ đ ị a bởi vì cái này hai mươi đầu thôn thổ đ ị a là hắn cảm thấy tây khu nhất hoàng kim khu vực vị trí về phần những thôn khắc tử lưu cho đến lúc đó người khác ăn canh a trước đó hắn thu mua tây khu cái kia ba năm vạn mẫu đất cũng là lựa chọn tây khu tốt nhất một khối vị trí đã tây khu trước mắt còn không có bị khai phát thổ địa đại bộ phận vẫn còn hắn đương nhiên chọn tốt nhất thổ tiến hành mua mấy ngày kế tiếp mỹ nạ bị nổ tập đoàn muốn thu mua cái này hai mươi đầu thôn thổ địa tin tức lan truyền nhanh chóng cái khác những cái kia thôn xóm không có thu được tin tức này đều là cảm giác một trận thất vọng người khác không thu mua thổ địa của bọn hắn như vậy bọn hắn liền không có tiền lửa bọn hắn đời này vẫn là nông dân dù sao còn lại cái kia hơn một trăm đầu thôn là dị thường hâm mộ cái kia hai mươi đầu thôn. Cổ đều đánh trà rõ ràng sao dép phủ có phải hay không dự định khai phát chúng ta nơi này thôn vừa về đến một đống thôn dân liền xuống lại lo lắng hỏi ta đều nghe ngóng nhi tử ta bằng hữu lao ba là cỗ bệ khai phát cục phó cục trưởng lão nhân ra ông ta nói chuyện không hề có chúng ta nơi này tương lai mười năm đoán chừng đều sẽ không khai phá đến lao thôn trường thở dài một cái cái gì tại sao có thể như vậy Vậy cái kia cái mì nạ mì nổ s ù ỷ chia tại sao phải thu mua thổ địa của chúng ta a người khác nốc nhiều tiền nghe nói hắn thu mua nơi này là muốn kiến tạo một cái cỡ lớn nông một trận không biết là thật hay giả bất quá hắn danh nghĩa mị nạ mị nổ bất động sản công ty rất nổi danh ta cảm thấy hẳn là khai phát làm địa sản á. ha ha chúng ta nơi này khai phát bất động sản ai mua a người có phải hay không đ ốc bà cạ ngung ốc người mới ngốc cả nhà người đều ngốc lại là một tuần lễ đi qua những thôn dân này cuối cùng là biết bọn hắn nơi này căn bản không phải muốn khai phát mà là người ta mị nạ mị nổ tập đoàn nhiều tiền muốn mua nơi này kiến tạo nông trường nông trường cái gì chuyện này làm rõ ràng về sau những thôn dân kia từng cái lại tâm động dù sao cái kia mấy trăm ngàn yên hoặc là hơn triệu yên thế nhưng là để trong lòng bọn họ ngứa a một khi đem thổ địa bán đi bọn hắn liền nho nhỏ phát một lần tài về sau còn loại cái gì đất a gần nhất mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i a t h ủ hạ đoàn đội mỗi ngày tới này chút thôn tuyên truyền lắc lư đến hôm nay cuối cùng là có thành quả một chút thôn dân nhìn thấy tình huống này về sau cuối cùng là yên tâm hơn đem thổ địa bán ra trường thọ thôn đã có hơn phân nửa thôn dân đem đất đai cấp bán ra còn có một số nhỏ người còn tại quan sát ở trong cái khác thôn cũng là tình huống này lão công ngươi xem chúng ta thôn hết thể tám mươi hộ người đã có bảy mươi hộ người đem đất đai cấp bán đi ngươi xem một chút nhà cách vách la o vương bọn hắn hiện tại mỗi ngày đều không kiếm sống mỗi ngày chạy tới vùng ngoại thành bên kia nhìn đất trống đồng thời cũng gọi các con của bọn hắn đi trong thành tìm việc làm nói muốn làm công nhân đi một vị phụ nhân đối lao công của mình nói xong đúng vậy à tiểu tân hắn nói học kỳ sau trong thành đi học ta ta không muốn trong thôn đến trường các ngươi hai cái gấp cái gì chúng ta lại quan sát quan sát nói không chừng chúng ta cuối cùng bán thời điểm giá cả cao một chút đâu làm nam nhân hắn luôn luôn suy tính rất nhiều giá cảo c a ngươi là không muốn suy nghĩ nhiều quá Đến lúc đó người lúc ta k hậu ô Không thôn, thôn không công n muốn thổ địa của chúng ta, ta nhìn người làm sao bây giờ? Không nên quên ngoại trừ chúng ta bên này 20 đầu thôn, phía tây nhất bên kia còn có hơn 100 đầu thôn đâu. Phụ nhân nghiêm nghị nói. Bà để cái này nam nhân cũng là do dự, hắn lại muốn nhấp cùng người khác cũng không đợi hắn, đến lúc đó lấy mà múc nước công giả chẳng liền xong g giờ. giá giỏ giả làm đem một mà múc đầu đầu đâu. cuối thổ ta ta trừ ta tây chút, chút phía Phụ khác h địa để đợi đó đời. của sao kia cao có cái cả lúc lại lại Lão là lấy bà sợ do bây dự, quả vô cùng nghiêm trọng cái kia chính là tiếp tục trong thôn đất c à y lại là một tuần lễ đi qua hai mươi đầu thôn hết thể có m ộ ư ơ i năm đầu thôn toàn bộ thôn dân đem đất chống bán cho mỹ nạ mỹ nổ xụ ý chia Còn lại có 5 cái lại trong h thôn ô n cái t đó đầu có t h ô n một nhiều hơn phòng nửa n ư ờ i đ mỹ thổ nạ đ mỹ nổ xù ý chia ngồi ở chủ vị lẳng lặng dùng ngón tay gõ mặt bàn hiện tại tiến triển thế nào chúng ta hậu thiên liền muốn đi cái khác thành thị cái thành phố này chúng ta đã ngây người một tháng báo cáo chủ tịch trước mắt chúng ta hết thể mua mười lăm đầu thôn thổ địa nhưng là còn có năm cái thôn tình huống trước mắt không thế nào tốt trong đó ba đầu thôn có một phần nhỏ người còn không có nguyện ý bán ra thổ địa về phần mặt khác hai đầu thôn t r ă n g rằm thôn còn có thần quy thôn trở thành triệt triệt để để hộ không chịu di rời thôn bọn hắn không ai nguyện ý bán ra thổ địa chúng ta nhân viên công tác cùng bọn hắn thuyết phục nhưng là bọn hắn thái độ lãnh đạo một câu cái kia chính là muốn cỏ kẻ mặc cả cố tình mất giá hãi kệ g i họa báo cáo ừ một đám hộ không chịu di rời đừng cho là ta bắt các ngươi không có cách nào. các ngươi không phải là không muốn bán đất sao rất tốt vậy chúng ta liền không mua thổ địa của bọn hắn dù sao còn có hơn một trăm đầu thôn đ ầ u ngươi để tương quan nhân viên phân tích một chút chúng ta thu mua mới năm cái thôn ai nhớ kỹ nhất định phải tuyển vị trí tốt về phần cái kia năm cái thôn hộ không chịu di rời vậy liền để bọn hắn tiếp tục làm hộ không chịu di rời tốt mina minosu ý chia cười lạnh nói là chủ tịch ai k â y dạ họ cảm thấy rất hạ giận hắn g h é t nhất liền là những cái kia hộ không chịu di rời mỗi một cái đều là bạch nhã lang cho ăn không no bạch nhã lang ai c â dạ họ động tác rất nhanh xế chiều hôm đó liền đi mới năm cái thôn đi tuyên truyền ngày thứ hai bắt đầu thu mua ngày thứ ba quyết định chuyện này mỹ nạ bị n ổ tập đoàn đi thu mua m ặ t k h á c năm cái thôn thổ địa tin tức lập tức liền chuyển đến mạnh nhất hộ không chịu di rời cái kia hai đầu thôn trăng giảm thôn cùng thần quy thôn tin tức này một chuyển đến lỗ thai của bọn hắn bên trong thời điểm vẫn là đưa tới không nhỏ bối rối cái gì mỹ nạ bị n ổ tập đoàn đi chúng ta phía sau cái kia năm cái thôn đi thu mua thổ địa của bọn hắn thôn trưởng nghe được tin tức này về sau có chút kinh ngạc đúng vậy phụ thân đại nhân c h ắ c không được ba ngày này mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn không còn có người tới chúng ta thôn nguyên lai là làm chuyện này đi thôn trưởng, bọn hắn bộ dạng này làm là không phải là không muốn thu mua thổ địa của chúng ta có phải hay không ghét bỏ chúng ta đem giá cả nâng lên đúng vậy à nếu như bọn hắn không còn thu mua thổ địa của chúng ta vậy chúng ta thật liền là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng làm sao bây giờ thôn trưởng cửa nhà bị các thôn dân c h ậ n đích xong đời ta đã sớm nói sớm một chút bán tốt bao nhiêu hiện tại tốt người ta đều bị chúng ta hủ chạy đều do thôn trưởng ngươi xem một chút những thôn khác từ bây giờ người ta đem đất chống bán đi người ta hiện tại nâng nhà đem đến cổ bệ bên trong đi đúng vậy à coi như giàu gì cũng là tại vùng ngoại thành ở người ta hiện tại toàn ra đều là thành thị nhân khẩu người ta ban ngày không cần trồng c h ọ n người ta đi nhà máy làm việc ban đêm có thể đi dạo phố nghe người trong thôn mồm năm miệng mười nói xong mình không tốt thôn trưởng rất tức giận các ngươi một đám bạc cạ ngu ngốc đồng cái gì mỹ nạ bị nổ tập đoàn hiện tại lại thu mua mới năm cái thôn vậy liền chứng minh bọn hắn sẽ thu mua càng nhiều thôn chúng ta càng hẳn là cố tình nâng giá ta tin tưởng vững chắc hắn cuối cùng vẫn muốn trở về thu mua thôn của chúng ta h ừ h ừ chờ hắn đem còn lại một bên mấy đầu thôn mua xăm xong ta cũng không tin hắn không quay đầu lại thu mua hơn một trăm đầu thôn người ta cần nhiều như vậy thổ địa sao liên la liên la không được ta ngày mai liền đi tìm mỹ nạ mỹ nộ người của tập đoàn ta muốn đem nhà ta thổ địa để bán ngày mai cùng một chỗ cùng đi ta cũng mua ta không muốn cố tình nâng giá đúng đúng đúng lại cố tình nâng giá chúng ta đợi này hay là muốn làm nông dân đương nhiên cũng có một chút kiên định hộ không chịu di rời kiên tin trong lòng bọn họ kế hoạch tiếp tục cùng mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn chống lại đến cùng bọn hắn cảm thấy nhất định phải hố tiền nhiều hơn mới có thể bán thổ đ ị a bất quá ngay tại hai cái này thôn trưởng lòng tin tràn đầy thời điểm mỹ nạ mỹ nộ người của tập đoàn đều rời đi cô bệ tiến về kế tiếp thành thị đi v ề phần những cái kia muốn tìm mỹ nạ mỹ nổ xù y chia bán đất người không có ý tứ ta không cần ngươi đất trống trong n g a y mắt những cái kia hộ không chịu di rời nhóm đều là tập thể trợn tròn mắt mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn v ợ ờ mỹ đặt cầu phiếu bộ c h u y ề n cơm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây http t u y ề n cơm mẹm vỡ hai mươi bảy bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nu hắn u không có h khả năng dùng nửa năm thậm chí càng lâu thời gian đi tự mình xử lý chuyện này hắn hiện tại gia đại nghiệp đại nhưng cái kia công ty có rất nhiều chuyện cần hắn đi xử lý mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa mấy tháng này tại năm sáu tòa thành thị điên c u ồ n g mua sắm thổ địa đưa tới bất động sản ngành nghề một chút đồng hành các công ty chú ý trong đó chú ý hắn nhiều nhất liền là cái kia bốn đại tập đoàn dưới cờ bất động sản công ty misi bất động sản công ty cái gì ngươi nói mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa đến bây giờ hết thệ vòng hạ ba trăm ngàn mẫu thổ đ ị a trước mắt còn đang không ngừng tiếp tục quyền địa misi ạ kỹ giả mổ tổ với tư cách cái này công ty phó tổng giám đốc nghe được tin tức này về sau biểu thị rất kinh ngạc bởi vì mỹ nạ mỹ nổ bất động sản công ty càng ngày càng tương đại h ắ n cũng không thể không thời thời khắc khắc chú ý cái công ty này phát triển động dù sao biết người biết ta mới có thể bách chiến bách t h ắ n g mà hắn đều mua sắm nào thổ địa có hay không tư liệu cho ta một phần mì xỉ hạ kỹ giả m ổ t ổ trầm giọng nói hắn rất muốn biết mì nạ mì nổ s ù ý trị ra hỏa kia mua sắm nào thổ địa đây là mấu chốt nhất nếu như biết liền có thể từ đối phương mua sắm thổ địa ở trong nhìn ra một chút đối với hắn tin tức hữu dụng đến thì như đối phương khai phát ý đồ có có có ta hiện tại liền cho ngài đóng dấu một phần đi ra cái k i a t h ủ h ạ định mà nó nói rất nhanh missy ạ kỳ dạ mô tô liền cầm tới một sấp thật giày tư liệu khi hắn đem những tài liệu này sau khi xem xong phát hiện mì nạ mì nổ s ù i chỉa thu mua đại bộ phận thổ địa đều không phải là thị khu thổ địa thậm chí rất nhiều đều không phải là vùng ngoại thành thổ địa gia hỏa này đến cùng muốn làm gì giống cổ bệ nơi này hắn thu mua thổ địa căn bản còn không có bị liệt là khu đang phát triển hắn mua sắm những này thổ địa dùng đến khai phát bất động sản ai sẽ đến mua à? missy ạ kỳ dạ mô tô t r ă m mối vẫn không có cách giải missy tiên sinh ta trước đó cũng nhìn một chút cũng không biết người này rốt cuộc muốn làm gì như thế vắng vẻ địa phương xác thực không thích hợp khai phát làm địa sản coi như về sau muốn khai phát đến nơi này đ o á n chừng cũng muốn mười năm trở lên ân mỹ nạ mỹ n ổ sủ ỉ triệu người này ta nhìn không thấu mỹ nạ mỹ n ổ ô tô công ty t ổ n g bộ chủ tịch tin tức tốt tin tức tốt hôm nay mỹ nạ mỹ n ổ sủ ỉ triệu là thời gian qua đi mấy tháng về sau lại tới đây một lại tới đây hợp liền nghe đến một cái cao tầng hấp tấp và vào đang chuẩn bị hợp đâu ngươi làm sao hấp tấp mỹ nạ mỹ n ổ sủ ỉ triệu chừng cái này cao tầng một chút hắn nhìn ra được cái này cao tầng là khoa nghiên bộ môn cao quản không phải không phải chủ tịch là đại tin tức tốt chúng ta đem tủ bổ tăng áp động cơ nghiên cứu ra tới cái này mập mạp cao tầng mặt mày hớn hở nói Ú, các hạng số liệu có hay không phù hợp ta lúc đầu nói lên yêu cầu mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia hơi hơi kinh ngạc hỏi hắn cũng không nghĩ tới tủ bổ tăng áp động cơ vậy mà nghiên cứu ra được hắn coi là còn cần thời gian nửa năm đâu động lực tính ổn định phương diện đều là phù hợp ngài lúc trước nói lên yêu cầu chúng ta tủ bổ tăng áp động cơ nghiên cứu chế tạo thành công rất tốt phi thường tốt mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đầu tiên vô tay lên phía dưới một đám cao tầng đều là nhao nhao vô tay tiếng vô tay như sấm vang vọng toàn bộ phòng hợp c ân đã, đã như vậy như vậy chúng ta liền bắt đầu chế tạo một cái thuộc tại chúng ta ô tô công ty cấp cao xa hoa ô tô a mỹ nạ mỹ n ổ sù ý chia trầm giọng nói kế hoạch này liền gọi là lý sợ kế hoạch tương lai chúng ta cấp cao hơi bảng số xe danh tự liền gọi là lý sợ khai phát lý sợ trước đó mi na mi n ổ s ủ ý c h ị liền c h u ẩ n b ị kỳ thật nghiên cứu khai phát tù b ổ tăng áp động cơ chính là vì chế tạo một cái cấp cao ô tô làm c h u ẩ n b ị năm đó t o y o ta ô tô công ty khai phát lý s ợ là năm 1983, h i ệ n tại h ắ n trước thời hạn hơn 20 năm đầu tiên là hiện tại mi na mi n ổ ô tô so năm đó t o y o ta ô tô không biết mạnh hơn bao nhiêu lần đồng thời lại nghiên cứu r a t ủ b ổ tăng áp động cơ đồng thời còn có được hùng hậu tài chính lại thêm hiện tại mi na mi n ổ ô tô d a n h tiếng cùng lượng tiêu thụ đều là l ĩ n h chạy trước ô tô thị trường không đơn thuần là trong nước nước ngoài cũng là trở lên những điều kiện này hoàn toàn có thể cho hắn ô tô công ty đẩy ra cấp cao ô tô hắn đ ố i tương lai đẩy ra lý sợ n vô cùng có lòng tin nhớ năm đó t o y o t a ô tô công ty đẩy ra lý sợ ngắn n ngủi dùng vài chục năm ngay tại âu mỹ thị trường thu hoạch được cấp cao ô tô lượng tiêu thụ thứ nhất hắn cảm thấy hắn cũng có thể làm được thậm chí rút ngắn thời gian năm đó lý sợ n sáng lập tại năm 1983, c h ỉ dùng thời gian mười mấy năm tại bắc mỹ liền vượt qua lao vụt bảo mã lượng tiêu thụ năm 1999 lên đến nay nó liên tục đứng hàng bắc mỹ xa hoa ô tô lượng tiêu thụ đệ nhất bảo tọa nếu như là ba năm trước đây mỹ nộ xủ ỉ chị hỏi những cao tầng này chúng ta có thể sáng ta tạo ra mỹ ộ t tô đi khiêu chiến đỉnh cấp thị trường、sau. Tin tưởng thể. lượng lớn là người Nhưng chiến đỉnh phần nói không thể. Nhưng là mấy năm này, hào hoa khiêu sao. ô đi đều cấp có mấy m nạ mỹ nổ ô tô thực lực đột nhiên tăng nhiên mạnh, bọn hắn lực có đầy bọn đ ủ đồng tin. nạ nổ Mỹ mỹ sủ ỉ c h ư a biết muốn sản xuất đỉnh cấp xe sang trọng nhất định phải đầu nhập món tiền khổng lồ khai phát mới động cơ cùng s ả n xe nhưng mà xe sang trọng thị trường người tiêu dùng nhu cầu giới tính đối với mỹ nạ mỹ nổ ô tô tới nói lại quá mức lạ l ắ m coi như mỹ nạ mỹ nổ ô tô đem động cơ chụp xuống hết thể đều làm đến hoa mỹ còn cần cân nhắc gây thoải mái dễ chịu tính đồ vật bên trong cùng ngoại bộ mỹ cảm từng cái những này đều không phải là mỹ nạ mỹ n ổ ô tô cường hạng nhất làm cho hắn khó xử chính là lý sợn danh khí mỹ nạ mỹ n ổ ô tô không có tiêu thụ qua xe sang trọng ngươi có thể tưởng tượng đi thuyết phục người tiêu dùng mua sắm một cố cùng giá rẻ s, s là us ra thị trường cấp độ nhập môn ô tô xuất từ cùng một công ty nhưng là giá cả lại phải kể tới vạn đô la xe sang trọng là sự tỉnh khó khăn cỡ nào sao bất quá bây giờ không đồng d ạ n g một năm d ư ớ i trước hắn đầu nhập một trăm triệu đô la mỹ đi mở mang lý s ợ trong đó bao quát giai đoạn chức động cơ nghiên cứu phát minh sàn xe nghiên cứu phát minh So、c hiện, hiện tại là thời điểm tiến quân cấp cao ô tô cái nghề này coi như lúc bắt đầu lượng tiêu thụ không tốt nhưng là hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua lý sợ tuyệt đối sẽ có thời lý sợ lý sợ trong phòng hợp một đám cao tầng cùng kêu lên hô to lý sợ ngay tại cái này trong phòng hợp ra đời mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đảo hố càng sâu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 chúng ta còn muốn tiến quân siêu cấp xe thể thao ngành nghề mina minosu ý chia trầm giọng nói siêu cấp xe thể thao cái này cái này nhảy vọt quá nhanh đi nói lên siêu cấp xe thể thao trước mắt tại năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tất cả mọi người trong ấn tượng chỉ có phe ra g i mà giờ giả thị các loại mới có siêu cấp xe thể thao liền xem như hậu thế lý sợ cũng là hai nghìn năm sau mới đẩy ra siêu cấp xe thể thao siêu cấp xe thể thao đây chính là sang quý nhất tốc độ nhanh nhất khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất ô tô chế tạo các ngươi không nếu không có lòng tin chúng ta muốn đối với chúng ta tủ bộ tăng áp động cơ muốn có lòng tin Minaminosu i chia mỉm cười nói là chủ tịch tiên sinh tốt nói cho nghiên cứu bộ môn tại nghiên cứu phát minh cao cấp xa hoa ô tô thời điểm đồng thời nghiên cứu chế tạo siêu cấp xe thể thao ta muốn hiện tại động cơ vấn đề giải quyết tiếp xuống liền là giải quyết những vấn đề khác ta tin tưởng sang năm ta sẽ thu được tin tức tốt Minaminosu i chia cười nói kỳ thật tiến quân siêu cấp xe thể thao cái nghề này cũng là có chỗ tốt nếu như chế tạo ra một cái không sai xe thể thao nhất định sẽ cho lý sợt cái này nhãn hiệu tăng lên thật to danh khí đến lúc đó sẽ kéo động người tiêu dùng thích cùng tán thành làm xong hết thẻ mi nạ mi nổ sủ i chia khi về đến nhà t r ậ nhớ n tới qua mấy tháng liền là ý lộ tỉ sinh nhật hắn cảm thấy hẳn là cho nàng một kinh hỉ một món lễ vật mới lạ đồ trang sức cái gì nàng nhiều lắm mua đoan chừng nàng cũng không thế nào ưa thích quần áo chính nàng mua a nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mua cái gì cho nàng đâu đ ố n g nhiên ở giữa hắn không biết hẳn là đưa ý lộ tỉ một cái dạng gì lễ vật mới phù hợp đúng là thời điểm cho nàng đổi một chiếc xe mi nạ mi nổ sủ i chia trong mắt sáng lên nên mua cái gì xe đâu mà giờ ra t ì nguyên bản mi nà mi nổ sủ i chia vẫn là phe ra gì a đầu năm nay tộc còn không có phe gia di b s cửa hàng coi như muốn mua phe gia di cũng chỉ có thể đặt hàng trực tiếp gọi một cú điện thoại cho thư ký của hắn bảo nàng hỗ trợ thẩm tra một cái có thể tại tộc chỗ nào đặt hàng xe phe gia di mặc dù đầu năm nay còn không có phe gia di b s cửa hàng nhưng là tộc có một nhà duy nhất xe thể thao câu lạc bộ cái này câu lạc bộ có thể đặt hàng đến phe gia di đương nhiên trong đó tiền hoa hồng cái gì cũng phải cần một nhỏ mức tiền đương nhiên ngươi không có tiền không có bối cảnh muốn tiến vào cái này câu lạc bộ cũng khó khăn chớ nói chi là đặt chiếc xe sáng ngày thứ hai mỹ n a m i n o s u ỉ chia lái xe đi tới cái này gọi là phủ dị xe thể thao câu lạc bộ cửa tiệm tại bãi đỗ xe hắn liền thấy rất nhiều cái niên đại này xe thể thao kỳ thật cái niên đại này xe thể thao bên ngoài xem thoạt nhìn vẫn là nhìn rất đẹp trong đó hắn nhìn thấy phe gia di -Gi, mà giờ ra t i các loại xe thể thao vô cùng cố có tuổi cảm giác vẻ ngoài thiết kế xem ra cái này câu lạc bộ đều là những phú hào kia cùng nhị đại nhóm tụ tập địa phương a m i n a m i n o s u ỉ chia cảm t hắn nói bởi vì trước đó thư ký của hắn cùng cái này câu lạc bộ liên lạc qua cho nên hắn tiến vào cái này câu lạc bộ tự nhiên là thông suốt. dù sao hắn hiện tại là mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn chủ tịch cái này câu lạc bộ thấy là một cái ước vạn phú hào tới chơi đương nhiên là nhiệt tình hoan nghênh giống mỹ nạ mỹ n ổ s ủ ỉ chia dạng này phú hào xe gì m u a không nổi cái này câu lạc bộ sửa sang vô cùng xa hoa sành triển lãm phía trên còn trưng bày bày tám đại các loại bảng hiệu xe thể thao mỹ nạ mỹ n ổ tiên sinh ngại khỏe chứ ta là nơi này xe xịn cố vấn d ủ kỳ cò mỹ nạ mỹ n ổ s ủ ỉ chia tiến đến báo lên thân phận về sau lập tức liền có một cái xinh đẹp bội từ nên đón hắn dù kỳ có tiểu thư ngươi tốt thông qua một phen trò chuyện này sau mi nà mi nổ xù ý chịu biết cái này xe thể thao câu lạc bộ chẳng những có thể lấy ở chỗ này mua xe còn có thể tiến hành một chút xe thể thao bảo dưỡng đồng thời trong câu lạc bộ thường xuyên tổ chức một chút vũ hội thực rượu đồng thời còn thỉnh thoảng cử hành một chút nghiệp dư xe thể thao thi đấu sự t ì n h bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải là cái này câu lạc bộ vip hội viên đồng thời có được một chiếc xe thể thao tốt nhất là ở chỗ này mua sắm xe thể thao một năm vip hội viên n i ê n liễm là một trăm ngàn đô la mỹ nói cách khác nơi này xe thể thao hội viên cơ bản đều là không phú thì quý ở chỗ này tuyệt đối là phú hào tụ tập địa phương không có tiền không có bối cảnh không có thực lực ngươi căn bản là vào không được một phen nói chuyện phiếm xuống tới về sau dù kỳ có cũng biết mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ì a tới là mua xe thế là nàng nũng đ i ệ u nói không biết mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh muốn đặt hàng xe gì đâu mua xe thể thao đều cần đặt hàng cái này bên trong cơ bản không có cái gì hiện xe dù sao siêu cấp xe thể thao cũng không phải phổ thông xe sang trọng phe ra gì a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa nghĩ nghĩ sau nói phe ra gì dù kỳ có nghe xong hai mắt sáng lên mặc dù gần đây cái này câu lạc bộ đều là mua sắm xe thể thao nhưng là xe thể thao cũng là phân đẳng cấp trước mắt phe gia di tuyệt đối là cấp bậc cao nhất xe thể thao mỹ nạ mỹ n ổ tiên sinh ngài vận khí thật tốt chúng ta năm nay phe gia di đặt t r ư ớ c xe danh ngạch hết thẻ mười tên trước mặt chín cái danh ngạch đều đã tiêu thụ ra đi hiện tại cái cuối cùng danh ngạch vừa vặn ngài đ ổ i kịp nếu không chỉ có thể chờ đợi sang năm đâu dù kỳ có nũng nịu nói ra có đúng không vậy ta thật là may mắn đâu mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chia cười hắc hắc hãn đương nhiên hiểu được dù kỳ có ý tứ trước mắt toàn nhật bản đặt hàng phe g a di địa phương chỉ có nàng cái này câu lạc bộ với lại xe phe g a di hàng năm sản lượng có hạn cũng không phải là người có tiền liền có thể mua được nói cách khác năm nay phe g a di chỉ cấp nhật bản mười cái danh n lệch hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủi chỉ thoáng qua một cái đến lại còn có một cái danh n lệch vẫn chưa có người nào đặt trước xe bị hắn cầm tới thật sự là may mắn không thôi bất quá xe phe g a di cũng không phải là ai cũng mua được quý d o a n người chơi xe thể thao cũng không phải là những phú hào kia kỳ thật rất nhiều đều là nhị lại chơi chân chính các lão bản đều bận rộn kiếm tiền đâu làm sao có thời giờ mỗi ngày cùng ngươi đi đua xe lại nói các phú hào bình thường đều là ngồi loại kia cao cấp thương vụ xe sang trọng đối với xe thể thao xác thực cũng không phải là rất cảm bạo đúng vậy đâu trước mấy ngày liền có một cái tiên sinh đặt hàng thứ chín danh lạch ngày hôm nay liền đến cái thứ mười danh lạch ta đoán chừng ngài nếu tới chậm một chút đoán chừng cái này danh lạch sẽ bị những người khác cầm đi đâu dù kỳ còn nói tiếp mặc dù nàng có nửa thật nửa giả bất quá nói đến cũng là lời thật phe gia di tuyệt đối là xe thể thao ở trong hoàng giả tồn tại phe gia di cơ hồ là mỗi cái ưa thích xe thể thao đều muốn mua sắm một cái xe hình ngay tại mỹ nà mỹ nô su i chia cùng dù kỳ còn nói xong hẳn là mua cái nào một cái xe hình thời điểm đ ú n g nhiên một người quen xuất hiện tại mỹ nà mỹ nô su i chia cách đó không xa ai mà không biết này cái kia chính là mỹ xì -sì、tập đoàn trước mắt người t r ư ở n g đại nhi t ử mỹ xì -sì、o n i su bởi vì mỹ nà mỹ nô su i chia thường xuyên tham gia một chút cấp cao thực r ư ợ u cho nên nhận biết cái này mỹ xì -sì、o n i su mà mỹ xì -sì、o n i su cũng nhận biết mỹ nà mỹ nô su i chia loại này nhận biết không là bằng hưu bên trên nhận biết mà là đã gặp mặt vài lần song phương đều biết tên của đối phương không biết là nguyên nhân gì mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h i ệ phát hiện m ị xì gia tộc người đối với hắn đều có một ít thành kiến đoán chừng là mấy lần trước trên buôn bán một chút nguyên nhân nhà ta hôm nay thoáng qua một cái đến liền nghe nói phe ra gì cái thứ mười danh ngạch bị một cái phú hào đứng yên xuống n g u y ê n lai là mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h i ệ ngươi cái này nhà giàu mới nổi a mịt xì ổn ỉ xù đối với mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h i ệ vô cùng không ngừa bởi vì lại một lần vũ hội bên trên hắn coi trọng bội tử bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h i ệ đ ạ t đi lại thêm bọn hắn tập đoàn dưới cờ công ty rất nhiều đều tại cùng mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệ cạ hai người kia đều là tập đoàn gia tộc đích hệ tử đệ bọn hắn đương nhiên cùng nói tiêu căng như thế vô sỉ lời nói mặc dù bây giờ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa tài lực cùng thực lực cũng không kém nhưng là tại bọn hắn loại này tập đoàn gia tộc tử đệ trong mắt vẫn là một cái nhà giàu mới nổi thân phận địa vị cùng bọn hắn hoàn toàn không thể tướng đủ so sánh nhau với lại trước đó bọn hắn biết mì n à mì nổ xù ỉ chĩa con cóc a n ý lộ tỉ cái này thị thiên nga bọn hắn đều cảm thấy mì n à mì nổ xù ỉ chĩa liền là một cái nhà giàu mới nổi thêm ăn bám đầu năm nay thật sự là có chút tiền liền mua phe gia di phe gia di tượng t r ư n g cho cao quý thân phận giống hắn loại này nhà giàu mới nổi mở hoàn toàn không có loại kia khí chất ta mỹ xỉ ô nỉ xù châm n h ọ c khiêu khích mì nạ mì nổ xù ỉ chĩa nhứ mày các ngươi có ý tứ gì nói thật hắn rất sinh khí lúc này bên cạnh dù kỷ có nhìn thấy tình huống này cũng không dám nàng biết m ị s xì ô nỉ s ù là m ị s xì gia tộc người m ị s xù bị kỳ cổ tạ dịu là m ị s xì gia tộc người nàng đều không thể chơi vào nàng hiện tại chỉ có thể đợi ở một bên không nói lời nào mới là lựa chọn tốt nhất ha ha có ý tứ gì ý của chúng ta liền là ngươi là một cái nhà giàu mới nổi không xứng với phe gia di loại này cao quý xe ngươi muốn chơi xe thể thao mua mạ giờ ra t i đem ngươi m ị s xì ô nỉ s ù khinh thường nói nghe hai cái này nhị đại tử đệ lời nói mị n à mị nổ s ù ỉ chĩa cười lắc đầu hắng ặ p qua mấy cái tập đoàn gia tộc đệ tử không ít nhưng rất ít gặp được giống như vậy náo tàn tử đệ Bình h t ư vậy các h ngươi hai cái này ngồi ăn rồi chờ chết phế vật sâu mọt liền phối mở phe ra gì mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chĩa khó được một lần trừ đồng ngươi ngươi nói cái gì mỹ x -sì、n ốm ý s ù cái kia khí ha hắn chưa từng có bị người mắng như vậy qua mặc dù hắn biết mình rất rát rưởi đích thật là một con sâu m ọ t nói ngươi là phế vật làm sao nhỏ ngươi muốn tìm đánh misi o nisù giữ tờ nói đến ai ai sợ ai mina mino sù ỉ chia cười lạnh nói đừng đừng đừng ra hỏa kia lần trước đánh ta nhị ca ngươi không nhớ sao misu bị kỳ cổ t a dịu khuyên đ ủ hắn biết mina mino sù ỉ chia rất biết đánh nhau h ừ phế vật liền là phế vật các ngươi rời đi các ngươi gia tộc các ngươi ăn đất đều ăn không được a ăn đất đều phải dậy sớm mina mino sù ỉ chia cười nhạo nói ngươi ngươi cái gì ngươi ngươi cảm thấy thân phận của ngươi rất cao quý ngươi cảm thấy nhà ngươi rất có tiền mỹ nạ bị nổ xù ý chế hỏi đúng vậy à, ngươi so cao quý ngươi so có tiền làm sao nhỏ ngươi không phục nhà giàu mới nổi một cái mỹ xì ô nghỉ xù nay tuổi chưa qua hai mươi tuổi nói đến vẫn còn có chút náo tàn thêm người thơ ta dám chơi một cái đốt tiền đồ vật ngươi dám không mỹ nạ bị nổ xù ý chế hỏi mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu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 nghe được mỹ nạ mỹ nổ sủi chia lời nói mỹ si ô n i sủ cười hắn rất muốn cười đến phóng đãng hắn hiện tại lao ba là mỹ sỉ tập đoàn mới người cầm lái hắn những năm này cái gì xa xỉ sự tình không có chơi qua ngươi nói ngươi dám chơi cái gì ta liền đùa với ngươi cái gì liền sợ đến lúc đó ngươi không chơi nổi mỹ si ô n i sủ cười lạnh nói không có liền chơi một cái đội xe ngươi dám không mỹ nạ mỹ nổ sủi chia nói đội xe có cái gì không dám ta xe thể thao của mình liền có năm sáu chiếc chúng ta đều có thể tổ kiến một cái đội xe ngược lại là ngươi khả năng t r ư ớ c muốn bao nhiêu mua mấy đ à i xe thể thao mỹ sĩ ô nì sù cười gần nói ha ha bên cạnh mỹ sù bị kỵ cổ tạ dịu cũng là theo chân trào nợ nụ cười chơi loại này nghiệp dư đội xe có ý gì muốn chơi liền chơi ép một đội xe ngươi có dám hay không mỹ nà m i n ô sù ỉ chia khinh thường nói cái gì ép một đội xe lúc này đến phiên mỹ sĩ ô nì sù sửng sốt ép một đội xe đối ứng cái kia chính là ép một xe đua ép một xe đua tên đầy đủ thế giới cấp một phương trình thi đấu tranh giải là trên thế giới sang quý nhất tốc độ nhanh nhất khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất vận động là giá trị buôn bán cao nhất n ị lực lớn nhất hấp dẫn người ta nhất quan sát thể dục thi đấu sự t ì n h bởi vì ảnh hưởng phạm vi rộng nổi tiếng cao cùng c ấ t c ộ t bóng đá thi đấu thế vận hội olympic cùng xưng là thế giới tam đại vận động mà f 1 t h i đấu sự t ì n h xuất hiện cái kia chính là năm 1950, m ặ c dù bây giờ tổ chức mới năm thứ chín nhưng là nó nổi tiếng đã quét sạch toàn cầu đây tuyệt đối là một cái tốc độ cùng kích tình thi đấu sự t ì n h ở đời sau nuôi một cái f m đội xe hàng năm cần mấy trăm triệu đô la đương nhiên trước mắt không cần nhiều tiền như vậy đoán chừng mười hai mươi triệu đô la không sai bị lắm mọi thứ tại f 1 đội xe đều là những cái k i a ô tô cự ngạc nhóm tại tham gia cơ hồ đều là xe thể thao nhãn hiệu ô tô cự đầu xây dựng đội xe liền xem như năm đó t o y o t a ô tô công ty đều là tại cực kỳ lâu về sau mới tổ kiến đội xe tham gia cái đồ chơi này hoàn toàn liền là một cái đốt tiền ngành nghề năm đó xe t o y o t a đội t o y o t a f 1 là cấp một phương trình sử dụng mỗi ngày sản xuất nhà sản xuất xe t o y o t a đội xe đội xe tổng bộ ở vào nước đức cô lộ b i ể xe tozota đội từ năm một n bắt đầu kế hoạch tham gia f m t h i đấu sự tỉnh nói cách khác giống t o y o t a công ty như vậy tại năm 1999 m ớ i gia nhập f 1 t h i đấu sự tỉnh trong này có rất nhiều nguyên nhân đầu tiên là năm đó t o y o t a không có xe thể thao nhãn hiệu ô tô đi vào cũng không có cái gì chứng d ụ n g nhưng là hiện tại m ì nạ m ì nổ sủ ỉ c h ị a không giống nhau hắn khai phát lý sợn cấp cao ô tô đồng thời còn nghiên cứu phát minh lý sợn xe thể thao đã như vậy như vậy tổ kiến một cái đội xe tiến vào f 1 t h i đấu sự tỉnh đó là đối lý sợn xe thể thao tốt nhất tuyên truyền đồng thời cũng có thể tại các đại nhãn hiệu chạy trên thân xe học được ô tô kỹ thuật hoàn thiện xe thể thao của mình đồng thời tại cạnh tranh tình hướng giới không ngừng tiến bộ đây chính là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu mục đích cuối cùng nhất năm nay hắn cầm tới một trăm triệu ạ là ít cả mỏ dầu chia hoa hồng ngoại trừ mua đất bên ngoài cùng cái khác chi tiêu hiện tại hắn còn thừa lại chín mươi triệu đô la hắn cảm thấy mình có thể sớm chơi một chút cái này xa xỉ xe đua hoạt động ép một đội xe ngươi không phải là khoác lắc ca ngươi biết tổ kiến một cái kém nhất ép một đội xe hiện tại cũng cần mấy triệu đô la sao lại nói ngươi lấy trước đến ép một đội xe danh lệch rồi nói sau m i t subi kiko ta dư k h i n thường nói vật này không phải có tiền liền có thể tổ kiến đội xe ngươi còn cần mua sắm đội xe danh lạch ta chơi hay không nổi không cần các ngươi lo lắng ta liền hỏi hỏi các ngươi có dám đánh cược hay không của ta đoàn xe sang năm sẽ xuất hiện tại f 1 t h i đấu sự tỉnh bên trên không biết các ngươi có dám hay không làm một cái đội xe xuất hiện qua sang năm f 1 t h i đấu sự tỉnh bên trên có dám hay không c ấ p mười triệu đô la như thế nào mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia cười h i ế p mắt nói mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia lời nói để mỹ xù ôn h i a c ù n g mỹ xù bị kỷ cổ tạ diệt r o n g nháy mắt ý miệng bọn hắn mặc dù là, tập đoàn con em của gia tộc, nhưng là tiền tiêu vặt cũng là có hạn đó a một năm mấy trăm ngàn đô la đều đã là yêu thương vô của ngươi bọn hắn có khả năng ép t đội xe nghĩ quá nhiều không dám đánh cược sao không dám đánh cược liền là cháu trai m i n a m i n o s u i chia cười rất vui vẻ m i n a mỹ nổ s ù i chia lời nói để cái này hai hàng mặt đỏ lên ngươi ngươi mới là cháu trai có có cái gì không dám m i t si o nisu nhắm mắt nói Úc, nói như vậy các ngươi dám giải có dám viết hay không hạ đổ ư ớ c ký tên đồng ý m i n a mỹ nổ s ù i chia đứng lên nhìn thẳng m i t si o nisu cái sau ánh mắt cũng không dám nhìn m i n a mỹ nổ s ù i chia ừ ngươi b ấ t quá là sợ làm chúng ta sợ thôi ngươi căn bản không chơi nổi mỹ subi ki cô ta dịu mạnh m i ư n g nói vậy đến ký tên đồng ý a cuối cùng cái này hai hàng vẫn là nhận sợ tìm cái cớ s á m x ị n chạy nhìn đến đây hai người chạy trốn về sau hắn định ra phe ra di liền rời khỏi nơi này đồng thời hắn cũng là trong nháy mắt thành vì cái này câu lạc bộ hội viên ngày thứ hai hắn liền chuẩn bị phái người lấy tay tổ kiến ép một đội xe công việc tại ép một giải thi đấu tổ chức qua tất cả trong trận đấu năm 1950 đến năm 2010, t r o n g đó tổ chức nhiều nhất là châu âu tiếp theo là bắc m ỹ châu ít nhất là châu đại dương chỉ có mười một lần hàng năm quy hoạch có mười sáu đến mười bảy đứng tranh tài năm 2012 t r ậ n đấu mùa giải đạt tới 20 đứng tranh tài bình thường ước tại ba tháng bên trong chạy ra cuối tháng 10 kết thúc trận đấu mùa giải dựa theo f 1 điều lệ thành lập đội xe điều kiện tất yếu cần có được tự chủ nghiên cứu s ả n xe động cơ t r u toàn không khí động lực học bộ đồ các loại có thể sử dụng cái khác đội xe hoặc s ư ở n g sản phẩm tỷ như sờ đội xe động cơ từ phe ra di cung cấp mà phe ra di đội xe cũng sử dụng đồng dạng động cơ dù sao f 1 t thi đấu sự tình là toàn cầu số một không nói mô phỏng tổ kiến đội xe liền làm một cái tay đua xe cũng không phải dễ dàng như vậy làm ngươi muốn trở thành tay đua xe đầu tiên cần một cái bằng lái l i ê n như một loại con đường điều khiển f 1 cũng cần bằng lái đó là một chương từ phía ạ liên đoàn ô tô quốc tế phát cho siêu cấp bằng lái phía ạ sụp t ỡ lại sensor chương này lái xe giấy phép chỉ phát cho tại f 3 0 0 0 f 3 hoặc sắt hệ liệt thi đấu sự t ì n h biểu hiện kiệt xuất lái xe bình thường một vị lái xe phải tốn tám năm từ cỡ nhỏ cát cát tìm từng bước tấn cấp đến f 1 nhưng trên thực tế chỉ có số người cực ít có thể có năng lực cùng cơ hội leo lên xe đua kim tự t h á p đỉnh đây cũng là vì cái gì f 1 xe đua là toàn cầu cấp cao nhất ô tô thi đấu sự tỉnh hậu thế thường thường một quốc gia có thể nắm giữ một cái f m tay đua xe mà tự hào Nó lượng hàm kim trong u y ệ t một đối là một vinh dự. Mà bây giờ, văn phòng mỹ nạ bị nổ sủ ý trịa cầm một phần tư liệu phần tài liệu này ghi lại trước mắt f một thi đấu sự tính tất cả đội xe tin tức f một đỉnh cấp đội xe cụm tờ đội xe f một đỉnh cấp đội xe lộ tủ đội xe f một đỉnh cấp đội xe phe ra di đội xe f 1 nhất lưu đội xe b ờ giờ mở đội xe f 1 nhất lưu đội xe mạ giờ dạ tì h đội xe f 1 nhất lưu đội xe hót chờ đội xe nhìn một phen xuống tới về sau hắn dự định thu mua một cái bài danh dựa vào sau đội xe dù sao bài danh phía trên đội xe đoán chừng không có người xe bán coi như bán đoán chừng cũng là siêu giá cao hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy hắn dự định từng bước một để đoàn xe của mình c ó t h ờ i ân fitness đội xe mấy năm này đều là không điểm tích lũy cơ bản không có thắng nổi xem ra ta liền thu mua ngươi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa cuối cùng nhìn chúng một cái hạng chót đội xe một cái f một đội xe không đơn giản muốn siêu cấp xe thể thao tốt còn muốn đoàn đội tốt đồng thời nghiên cứu phát minh đoàn đội cũng muốn tốt cái cuối cùng cái kia chính là lái xe cũng muốn tốt những này đều cần chậm rãi đi kinh doanh hắn cũng sẽ không cảm thấy mình một tổ xây cái này ép một đội xe liền có thể cầm tới quán quân phản chính thời gian còn nhiều rất nhiều qua mấy năm lại đem lý sợ tên tuổi đánh đi ra cũng không m u ộ n hiện tại hắn cần làm cái kia chính là chậm rãi phát triển trước từ thu mua tổ kiến đội xe tham gia trận đấu bắt đầu mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu c nếu vợ ở、Mỹ、đặt c điệu thấp n bạn Cơm t các chuyện mình khác h cổn vợ tại t đây.、Http、truyền cơm cẩn ơ m mẻm trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm tám mươi có tiền tùy h ư ớ n g hắn nhìn một chút trở lên những xe kia đội hắn biết cái kia ba chi đỉnh cấp đội xe vẫn luôn là f 1 t h i đấu sự tỉnh đoạt giải quán quân lôi q u â n đội xe cái này ba chi đội xe tại f 1 t r o n g lịch sử đoạt được vô số quán quân xem ra lần này ta muốn đi trước một lần châu âu mina m i n o s ù y chia lầm bầm tổ kiến f 1 đội xe đại sự như vậy hắn cảm thấy mình muốn đích thân đi một chuyến đầu tiên là thu mua cái kia fitness đội xe sau đó tổ kiến đổi tên thành mình lý s ợ đội xe lại có một cái liền là tìm kiếm mấy cái có thực lực tay đua xe f 1 xe đua là trên thế giới sang quý nhất tốc độ nhanh nhất khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất vận động là giá trị buôn bán cao nhất bị lực lớn nhất hấp dẫn người ta nhất quan sát thể dục thi đấu sự tỉnh đã bao hàm lấy không khí động lực học làm chủ tăng thêm vô tuyến điện thông tin địa ký công trình các loại trên thế giới tân tiến nhất kỹ thuật rất nhiều mới khoa học kỹ thuật đều là tại f 1 bên trên có thể bàn sơ thực tiễn nếu như hắn xây dựng đội xe có thể ở trong đó không ngừng tiến bộ đối với hắn mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty cũng là có trợ giúp rất lớn hắn ô tô nghiên cứu bộ môn có thể đem một chút chức và ô tô kỹ thuật vận dụng tại đoàn xe của hắn ở trong đi cầu chứng một tuần lễ về sau m i n a m i n o s u ỉ chia xuất hiện ở italy lần này cùng hắn cùng nhau còn có ý lộ t i đừng nhìn ý lộ t i là một tử nàng đối với xe đua cũng là rất nóng lòng finesco t s lạc bộ hôm nay nên đón một cái khách không mời mà đến người này liền là Mina Ichia. làm i n a m i n o s u ỉ chia làm finesco t s lạc bộ lão bản a m i nị ủ nghe được phụ tá của hắn báo cáo nói m i n a m i nổ ô tô công ty chủ tịch tới chơi để hắn rất là kinh ngạc hắn bản thân liền là thuộc về ô tô một chuyến nghề nghiệp cho nên đối với m i n a m i nổ ô tô công ty vẫn là có nhất định nhận biết Hắn biết 7, 8 năm qua, Mina Minosu trong biết Auto qua trở thành hiện tại toàn cầu thập đại ô tô chế tạo công ty thứ nhất nhưng cũng chỉ là cái này nhận biết hắn biết cái này ô tô công ty chỉ là chế tạo một chút chung đề o à n ô tô cao cấp ô tô hoặc là xe thể thao bọn hắn đều không có liên quan đến hắn không biết hôm nay người này tới chơi mục đích là cái gì thật hân hạnh gặp ngài m i n a m i nổ tiên sinh bản thân là p h i t n e s s sếp một xe đua câu lạc bộ lao bản à mỹ nị ủ trong văn phòng hắn hướng m i n a m i nổ sủ ý chịa nhiệt tình đưa tay ra thật hân hạnh gặp ngài à mỹ nị ủ tiên sinh mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ị cũng là mỉm cười nắm tay song phương ngồi xuống về sau a mini ủ đối mì nạ mì nổ s ù ỉ c h i a hỏi không biết mì nạ mì nổ tiên sinh đến thăm là tới làm gì đây này ta là một cái hơi nhà sản xuất xe đối với xe thể thao cảm thấy rất hứng thú cho nên mới ngài câu lạc bộ thăm một chút mì nạ mì nổ s ù ỉ chia cười h i ế t mắt nói thì ra là thế ngài mì nạ mì nổ ô tô công ty rất lợi hại các ngươi giả ô tô ta cũng rất ưa thích a mini ủ khách khí nói đối với đối phương đến thăm hắn không thế nào cảm thấy hứng thú hắn rất bận rộn hắn hiện tại đội xe mấy năm này vẫn luôn không có cái gì thành tích hiện tại liền đến rất bao rộng cáo thương các nhà tài trợ đều muốn rút vốn hắn hiện tại có chút sức đầu mẹ chán có đúng không tạ ơn trải qua nói chuyện tàu lao xuống tới về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa mở miệng nói ta đối ép một đội xe rất yêu thích không biết tạ mỹ nị ủ tiên sinh ngài đội xe có không có gì hay muốn bán ra đâu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa lời nói để à mỹ nị ủ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc hắn từ trong lời của đối phương nghe ra chẳng lẽ đối phương hôm nay tới là muốn cùng hắn nói chuyện thu mua hắn đội xe sự tỉnh bán ra ta ăn ngay nói thật ta có cân nhắc qua à mỹ nị ủ thở dài một tiếng hiện tại đoàn xe của hắn mấy năm đều không có cầm qua cái gì ba vị trí đầu thứ tự hiện tại toàn bộ câu lạc bộ đều là bước đi liên tục khó khăn phương diện tiền bạc cũng là xuất hiện vấn đề dù sao nuôi sống một cái ép một đội xe không dễ dàng nó liền là một cái nuốt vàng thú không có tiền thật xin lỗi vậy ngươi vẫn là đường đùa ép một đội xe nó đại biểu cho toàn cầu ô tô nhất công nghệ cao đồ vật không có tiền ngươi cầm được ra tân tiến nhất động cơ không có tiền ngươi làm sao để xe của ngươi đổi mới không có có xe làm sao làm nghiên cứu phát minh có đúng không nghe được đối phương mị nạ mị nổ xù ỉ chỉ trong lòng nhẹ nhàng thở ra liền sợ đối phương không muốn bán chỉ cần muốn mua chuyện gì cũng dễ nói là như vậy ta rất muốn thu mua a mini ủ đội xe phương diện giá tiền dễ thương lượng mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia đi thẳng vào vấn đề nói lúc này a mini ủ tâm động hắn tổ kiến đội xe này năm tháng cũng không ít nhưng là không có lấy qua một lần tốt hạng hắn hiện tại quả nhiên là thể s á t tinh thần mọi mệnh nếu có người giá cao thu mua hắn cũng không phải là không thể được cân nhắc không biết mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh cho ra giá tiền là bao nhiêu a mini ủ hỏi xét thấy ngài đội xe cơ bản tại f 1 t thi đấu sự tình bên trên không có lấy qua ba vị trí đầu thành tích với lại thuộc về mười hai chi trong đội xe hạng c h ố t tồn tại cho nên phương diện giá tiền ta không thể cho quá cao căn cứ chuyên nghiệp của ta ước định nhân viên ước định ngươi xây đội thời điểm đội xe giá trị sáu triệu đô la nhưng là hiện tại nhà đ o á n c h ừ n g chỉ trị giá năm triệu đô la không tiền này quá ít ta tình nguyện không bán a mỹ ni ưu không chút suy nghĩ liền lập tức tự tuyệt mặc dù đối phương nói đều là lời nói thật nhưng là hắn cũng sẽ không tiện bán mình ép một đội xe a mỹ ni ưu tiên sinh năm triệu đô la đã không ít ngươi câu lạc bộ tình huống trước mắt tin tưởng ngươi cũng biết bởi vì một mực không có tranh tài thành tích tướng tin đoàn xe của các ngươi cũng không nổi danh với lại những cái kia đại nhà tài trợ cùng công ty quảng cáo cũng sẽ không tìm các ngươi a chỉ có một ít miếng quảng cáo thương cùng nhà tài trợ mới có thể tìm các ngươi xe của ngươi đội không có tiền khai phát càng thêm trước vào ép một xe đua ngươi câu lạc bộ tài chính xuất hiện v ớ i n ứ c mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa mỗi một câu đều để ạ mỹ ù mặt trắng một phần không thể nghi ngờ đối phương nói đều là thật một cái ép một đội xe chỉ cần ngươi thu hoạch được thứ tự danh kỳ mới có thể tăng vọt mới có thể thu được vô số khán giả chú ý cùng lúc đó xe của ngươi đội nổi danh mới có vô số công ty quảng cáo tìm ngươi đội xe tài trợ những cái kia nhà tài trợ nhìn thấy xe của ngươi đội có danh tiếng có lợi nhuận mới lại không ngừng đầu tư ngươi câu lạc bộ nhưng là a m i n i t i e đội xe từ xây đội đến bây giờ vẫn luôn là đi xuống dốc ép một đội xe kiếm tiền phương thức hết thể có mấy loại một dựa vào nhà tài trợ đội xe có chủ nhà tài trợ tỉ như phe ra di mạt b ộ r ổ còn có một số tiểu nhân nhà tài trợ hai còn có một bộ phận thu nhập đến từ tv tiếp s ó n g chia bộ phận này có rất lớn chất béo kiếp trước cái kia gv đút cờ cùng ép một tổng đài mâu thuẫn thứ nhất liền là tv tiếp s ó n g chia đội xe hiện tại hẳn là chỉ có thể cầm tới hai mươi phần trăm mà tổng đài cầm tới đầu to cho nên đội xe liền không làm ba vật kỷ niệm thương quan sản phẩm đặc cách quyền thu nhập vì cái gì kiếp trước ngay cả một kiện d ạ ủ á o khoác đều bán được hơn ba trăm bảng anh bốn đối với đội xe lớn chủ yếu là chỉ trận đội cung cấp động cơ cũng là thu nhập nơi phát ra thứ nhất à, đương nhiên về sau có hộ khách xe cung cấp sàn xe cũng có thể l ừ a một bút nam xe nhỏ đội bán dự thi ghế cũng có thể kiếm tiền kiếp trước thư mét cũng là bởi vì lúc này mới có thể nhập hành còn có đối với cùng loại phe g a di bảo mã loại này đội xe lớn nhà máy đội xe nhà máy sẽ đối với đội xe có tài chính cùng kỹ thuật ủng hộ dù cho nhập không đủ suất cũng không sợ dù sao đối với bọn hắn tới nói thành tích thứ nhất có thành tích tốt ra mấy khoản xe thể thao tiền liền kiếm về duy trì nhãn hiệu hiệu ứng quan trọng hơn mỹ nạ mỹ nổ xủ ý t r i a liền là nhìn chúng cái giờ này về sau hắn lý sợ ép một đội xe chỉ muốn cầm tới tốt hạng đối với hắn mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty đẩy ra lý sợ siêu cấp xe thể thao rất trọng yếu nói đến siêu cấp xe thể thao đoán chừng vô số người đầu tiên nghĩ đến cái kia chính là phe gia di siêu tốc độ chạy nó chi như vậy nổi danh cái kia cũng là bởi vì p e gia di ép một đội xe tại f m t h i đấu sự tỉnh bên trên thường xuyên cầm tới tốt hạ bởi vì cái gọi là danh tiếng hiệu ứng. những người tiêu thụ kêu biết xe phe ra gì như vậy ra sức như vậy muốn mua xe thể thao chọn lựa đầu tiên đương nhiên cân nhắc mua xe phe ra gì. đối với độc lập đội xe nhất là thành tích không tốt xe nhỏ đội liền phải thật tốt làm một chút chi phí ích lợi phân tích hiện tại không thể nghi ngờ a mini u liền đang suy nghĩ chi phí ích lợi vấn đề này những năm gần đây hắn một mực nhập không đủ suất a mini u tiên sinh ngài suy tính một chút đi ta ba ngày sau đó lại đến mina m ị nổ sủ ỉ chia nói xong mang người đi ba ngày sau đó mina m ị nổ sủ ỉ chia lần nữa đi tới a mini u nơi này lại tới đây về sau hắn phát hiện a mini ủ cũng không có đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa hắn biết tình huống này khẳng định có hí a mini ủ tiên sinh ba ngày không thấy không biết ngài suy tính thế nào mina mino sù ý chia hỏi năm triệu đô la ta vẫn không thể tiếp nhận sáu triệu đô la như thế nào a mini ủ hít mắt nói nâu、no, nâu、no, nâu、no. sáu triệu đô la người câu lạc bộ không đáng cái giá này mina mino sù ý chia cười nói một mục giá năm triệu năm trăm ngàn đô la nếu như mina mino ê sù ý chia cười nói vậy liền tốt, 5 triệu 500 ngàn đô la. đối ô la. đ với cái giá tiền này còn tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt trong phạm vi chịu đ ư ợ c bởi vì cái gọi là sinh ý là nói ra tới song phương hiện tại cũng đạt được một cái giá vừa ý tiếp xuống mấy cái tuần lễ cái kia chính là tiến hành thu mua làm việc mấy cái tuần lễ về sau a mỹ nỉ u từ f một thập nhị chi đội xe ở trong biến mất cùng lúc đó f một đội xe ở trong xuất hiện một cái lý sợ đội xe không có sai đổi tên lý sợ đội xe xe kỹ thuật trực tiếp từ mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty cung cấp cứ như vậy liền không tồn tại vấn đề gì đối với mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt thu mua a mỹ nỉ u đội xe đồng thời đổi tên trở thành lý sợ đội xe hay là tại ép một thi đấu sự t ì n h giới đưa tới không nhỏ chú ý dù sao thu mua đội xe loại chuyện này coi như là rất lớn vô số truyền thông đều là nhao nhao báo cáo bất quá nó xe của nó đội câu lạc bộ đối với cái này cũng không phải là quá quan tâm dù sao trước đó à mì nỉ ưu đội xe đều là hạng c h ố t tồn tại bọn hắn hoàn toàn không cần quan tâm tại bọn hắn nhận biết lực dù sao đều là hạng c h ố t đội xe tồn tại dù sao những cái kia truyền thông đối với mì n à mì nổ ô tô công ty chủ tịch tổ kiến lý sợ đội xe chuyện này cảm thấy cái kia chính là có tiền bốc đồng f một thi đấu sự tình chính thức truyền thông tạp trí kinh ng kinh ngạc kinh ngạc toàn cầu thập đại ô tô chế tạo công ty mỹ nạ mỹ nội ô tô công ty thu mua à mỹ n ỉ hủ t ổ kiến mới ép một đội xe lý sợ đội xe khai tỏ ánh sáng năm cũng chính là năm 1960 t h a m gia f một thi đấu sự tỉnh cái này một chi xe mới đội gia nhập không biết sang năm có thể hay không nhiều đến tốt hàng đ â u nghe nói đến lúc đó lý sợ động cơ xe thể thao cùng sản xe kỹ thuật sẽ có mỹ nạ mỹ nội ô tô công ty cung cấp mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu Cốn ơ.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 i theo n vòng tròn xóa tên, nạ nổ h thức tại thi tô ty công đội F1 đấu thu mua xóa x Mỹ ô này cũng tên sang năm tham gia F1 thi đấu sự tỉnh. Đến là lúc gia đổi đội đội đem đấu đó đội thi Sợt Sợt tham Lý Lý sự xe. xe xe xe qua a thể h F1 sẽ áp dụng bản à n dự thi. Theo b tiểu b i ế n biết mỹ nạ mỹ n ổ ô tô công ty thuộc về một cái chung đê đoan ô tô chế tạo công ty mặc dù nó thuộc về toàn cầu thập đại ô tô chế tạo công ty nhưng là lý sợ đội xe muốn dùng đê đoan động cơ tới tham gia f m t h i đấu sự tỉnh đây là tìm thai vạ vẫn là tìm thai vạ f 1 t h i đấu sự tình tất cả động cơ xe thể thao đều là toàn cầu cấp cao nhất chuyên môn vì tốc độ mà sinh ra nhưng là mỹ nạ mỹ nổ ô tô động cơ đều là dân sự cũng không thuộc về xe đua loại hình động cơ dù n g loại kia rác rời động cơ tới tham gia toàn cầu nhanh nhất khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất xe đua thi đấu sự tình thích hợp sao đây không phải tìm thai vạ là cái gì dù sao các loại truyền thông đều là không coi trọng lý s ợ đội xe thậm chí rất nhiều truyền thông đều mịt mở lộ ra chào phúng tư thái tiến hành đưa tin cái này tin tức lý sợt vừa mới tổ kiến liền bị rất nhiều người chê dù sao trước đó những cái kia nhà tài trợ công ty quảng cáo các loại các loại toàn bộ đều là t r ư ớ n g mắt lý sợ đội xe dạng này đội xe dùng rác rưởi động cơ còn tham gia cái gì tranh tài úc đoán chừng tốc độ chậm muốn chết thậm chí rất nhiều truyền thông đều suy đoán sang năm f 1 t h i đấu sự tỉnh lý sợ đội xe nhất định h ạ chót phe gia di ép đội xe câu lạc bộ câu lạc bộ quản lý h mãn đã nhìn xem trên tay tạp chí c ư ờ i nói cái này lý sợt đội xe lão bản có phải hay không đầu tú đầu cầm mấy triệu đô la mua sắm một cái đội xe tới đây đốt tiền chơi dù n g mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty trung đê đoan động cơ tới tham gia f 1 ộ t tranh t ả i coi như lý sợ đội xe không có tốt động cơ nhưng hoàn toàn có thể mua xăm chúng ta phe ra di động cơ mà đúng vậy à điểm này để cho ta nghĩ mãi mà không rõ cái kia mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ n là nghĩ như thế nào mặc dù mỹ nạ mỹ nổ ô tô tại hắn kinh doanh phía dưới ngắn n g ủ i bảy tám năm liền trở thành toàn cầu thập đại ô tô công ty chế tạo thương nhưng là hắn mỹ nạ mỹ nổ ô tô vẫn luôn là đi trung đê đoan ô tô lộ tuyến sự phát động của bọn họ cơ trong mắt của chúng ta nát không được tốc độ quá chậm người tưởng tượng một chút cầm một đạch g o động cơ cùng một đài phe ra di động cơ so ngươi cảm thấy có khả năng so sánh sao không cần lên trận đều thua tốt ta chớ nói chi là cái khác các loại kỹ thuật cái này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị hoàn toàn liền là người ngốc nhiều tiền ta đoán chừng không ngoài một năm hắn cũng biết chơi ép một đội xe là hắn không chơi nổi bởi vì hắn vẫn luôn tại nhập không đủ suất lý sợ ép một đội xe câu lạc bộ liền ngụ lại tại italy lúc này đội xe cơ bản giao tiếp hoàn tất mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị cũng là từ mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty điều một nhóm nhân viên công tác tới đầu tiên hắn cần phải ở chỗ này tổ kiến một cái chuyên môn vì lý sợi xe thể thao độ nghiên cứu môn về phần đội xe hậu cần đội ngũ vẫn là ban đầu fitness đội xe nguyên ban nhân mã mấy cái kia lái xe cũng là bởi vì bọn hắn đều có hiệp ước cho nên vẫn là ở chỗ này về phần đội xe nhân viên quản lý trực tiếp là từ hắn mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty cao tầng ở trong điều tới hiện tại đoàn xe của hắn liền là chở lý sợi xe thể thao đến cùng sang năm f 1 t h i đấu sự tính đến một ngày này lý sợi ép xe đua câu lạc bộ tới một cái mấy cái khác nhân mấy cái này khác nhân là phe ra di ô tô công ty mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngại khỏe chứ ta là phe gia di ô tô công ty phó tổng giám đốc s c s ắ c lớn lên nhân cao mã đại nhìn qua hơn bốn mươi tuổi vô cùng có phong độ thân sĩ người tốt đối với s ắ c đến để mỹ nạ mỹ nổ xù ý t r i a nghĩ mãi mà không rõ đầu tiên chúc mừng mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh gây dựng lý sợ ép một đội xe tạ ơn mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ta lần này đến ngài nơi này là chào hàng chúng ta phe gia di động cơ ngài biết ép một thi đấu sự tình siêu cấp động cơ xe thể thao đều là sử dụng toàn cầu đứng đầu nhất động cơ ngài lý s ợ xe thể thao đến lúc đó khẳng định cũng cần cường đại động cơ theo đuổi tốc độ theo đội chiến thắng ta cảm thấy chúng ta phe ra di động cơ vô cùng thích hợp yêu cầu của ngài s ắ p mỉm cười nói hắn biết nếu như đối phương một khi mua sắm công ty bọn họ động cơ đến lúc đó một loạt hậu cần sửa chữa các loại sẽ là một bút to lớn thu nhập đồng thời mỗi khi phe ra di mới động cơ nghiên cứu ra đến đối phương cũng không thể không hoa to lớn tiền tới mua sử dụng dù sao ép một xe đua thi đấu sự tình mỗi một ngày đều có biến hóa có lẽ mỗi một ngày đều có một cái kỹ thuật mới xuất hiện nếu như ngươi so người khác xe thể thao kỹ thuật là hậu như vậy còn không có tranh tài ngươi liền so tài một chút người thua ở xuất phát chạy lộ tuyến phía trên cho nên hiện tại sắp đương nhiên là ra sức tuyên truyền phe ra gì động cơ thật xin lỗi ta lý sợ xe thể thao đem sẽ sử dụng ta mina m i nộ ô tô công ty động cơ cùng địa bàn mina mino sù i chia thẳng như nói ân tin tức này ta biết vô luận là truyền thông vẫn là chính thức thi đấu phương mới nói ta không phải ta dèm pha ngài m i n a m i nộ ô tô động cơ nó thuộc về dân sự phổ thông ô tô động cơ nó không thuộc về xe thể thao động cơ ngươi tính dùng loại kia dân dụng chỉ có thể chạy không đến hai trăm vận tốc động cơ tham gia f một thi đấu sự t ì n h sao sắp giải thích nói ha, ha cái này liền không cần ngươi đến suy tính Minamino sù i chia cười lạnh nói nếu như hắn mua sắm phe gia di động cơ đến lúc đó hậu kỳ sửa chữa bảo dưỡng các loại sẽ là một bút to lớn tiêu xài cái này còn không là trọng yếu nhất dù sao mỗi cái đội xe đều cần dạng này nhưng là nếu như hắn áp dụng phe gia di động cơ đến lúc đó phe gia di mỗi đẩy ra một đài càng thêm chức vào động cơ hắn đều cần giá cao mua sắm chưa ở đoàn xe của mình trên xe đua tình huống như vậy hắn thì không muốn thấy đến lúc đó hoàn toàn liền là m ặ t người chém giết ta Minamino tiên sinh ngày nghe ta nói chúng ta phe gia di động cơ cuối cùng vẫn là bị Minamino sù ỉ chia tiến khách rời đi mấy ngày kế tiếp ngoại trừ phe ra z i -Gi, trong đó mạ giờ dạ ti b ố t chở các loại ô tô công ty cũng tới cửa trào hàng sự phát động của bọn họ cơ cùng ô tô sản xe thậm chí cái k h á c một chút kỹ thuật thiết bị các loại nhưng đều bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa cho từng cái cự tuyệt hắn vẫn là có ý định dùng kỹ thuật của mình coi như ngay từ đầu không được nhưng là hắn cảm thấy lấy sau kiểu gì cũng sẽ làm được lại nói hắn đối tù b ộ tăng áp động cơ vô cùng có lòng tin những cái kia bị cự tuyệt người sau khi ra cửa đều là đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa chẳng thèm ngọ tới cự muốn dùng rác rời động cơ cùng rác rời xe thể thao đi tham gia ép tranh tài thật sự là si tâm vọng tưởng những n à y tiếng lòng tướng tin cũng là rất nhiều người tiếng lòng đối với f 1 t h i đấu sự tình ý lộ ti cũng biết rất nhiều chúng ta thật chỉ dựa vào kỹ thuật của mình sao dạng này ta cảm thấy rất treo a sợ cái gì dù sao ta đầu tư f 1 đội xe chính là vì cho chuẩn bị đẩy ra lý sợn cấp cao ô tô cùng đến tiếp sau lý sợn xe thể thao đánh quảng cáo nếu là chúng ta có thể tại f 1 t h i đấu sự tình bên trên cầm tới không sai danh khí như vậy đối tại chúng ta lý sợn liền là tốt nhất tuyên truyền một năm không được liền hai năm hai năm liền ba năm dù sao ta có tiền t a có tiền b ố đồng y l ộ tì bữa môi đưa tiễn những cái kia đáng ghét đám ra hỏa về sau mị nạ mị nổ x ù ỉ chia dự định rời đi chậm nhưng lúc này đội xe quản lý còn nổ c ô n g vội vã từ bên ngoài đi vào chủ tịch tiên sinh việc lớn không tốt có nổ một mặt thất thố đi đến chuyện gì ngạc nhiên ngươi bây giờ là đội xe quản lý về sau đội xe kinh doanh liền nhờ vào ngươi ngươi nhìn xem ngươi biểu hiện để cho ta bất mãn vô cùng mị nạ m ị nổ x ù ỉ chia k h ẽ nhữ mày ách là ta thất thố thật xin lỗi chủ tịch tiên sinh có nổ mồ hôi lạnh n ứ a ra nói chuyện gì chúng ta lý s ợ đội xe Cũng、chính ũ n g c là nguyên lai、like、đội xe cái kia bốn cái tay đua xe không có ý định cùng chúng ta tục hẹn con n nói chuyện gì xảy ra mina m i n o s ù ỉ chia nghi ngờ nói hắn thu mua đội xe này đội tên về sau nguyên bản những cái kia tay đua xe cũng là có hiệp ước đó à. cái kia bốn cái lái xe cùng lúc đầu fitness đội xe hiệp ước liền là đến cuối năm nay mắt thấy còn có hơn một tháng hợp đồng liền đến kỳ ta dự định cùng bọn hắn đ à m tiếp tục ký hẹn chúng ta đội xe sự t ì n h ai biết bọn hắn cự tuyệt cùng chúng ta đội xe t ụ ký con n báo cáo vì cái gì cự tuyệt muốn tăng lương mina minosu ỉ chia cau mày nói không phải không phải bọn hắn nói chúng ta lý sợ đội xe sử dụng động cơ cùng địa bàn các loại đều quá rơi ở phía sau bọn hắn cảm thấy một cái dân dụng ô tô nhà sản xuất có thể chế tạo ra cái gì động cơ bọn hắn cảm thấy loại kia loại kia trung đê đoan động cơ tới tham gia f một thi đấu sự tình không có ra sân đều thua hoàn toàn không có ý nghĩa đúng vậy bọn hắn ghét bỏ chúng ta mi na mi n o ô tô công ty sản xuất xe thể thao có n ổ giải thích nói ha ha còn không có nhìn thấy chúng ta lý s ợ xe thể thao liền đối với chúng ta thất vọng chê mi na mi n o xù ỉ chia tự rêu nói có lẽ đi có lẽ bọn hắn cảm giác cho chúng ta loại này chung đê đoan ô tô chế tạo công ty đều chế tạo không ra loại kia có thể tham gia f một thi đấu sự t ì n h siêu cấp xe thể thao à? có n ỗ nói kỳ thật hắn hiện tại cũng là có chút bận tâm dù sao siêu cấp xe thể thao cũng không phải là nói chế tạo liền chế tạo giống người ta phe ra di hót trở mạ dở dạ thì các loại chờ người ta xe thể thao đều sản xuất vài chục năm người ta đã nằm chắc nội hàm cùng kinh nghiệm a t r á i lại mì nạ mì nổ ô tô công ty đến bây giờ còn không có chế tạo ra cao cấp xa hoa ô tô chớ nói chi là siêu cấp xe thể thao xe thể thao động cơ trọng yếu nhất phương diện khác ngược lại là có thể mua sắm người khác linh kiện coi như mua sắm phe ra di động cơ người ta trước hết nhất tiến tốt nhất động cơ khẳng định cho phe ra di đội xe người coi như mua sắm cũng không có khả năng cho người tốt nhất động cơ loại a đã bọn hắn không m u ố n ký vậy liền không ký thôi người đi thông báo tuyển dụng mới ép một tay đua xe không tiếp chọc kim ta không tin có tiền chiêu không đến mỹ nạ bị nổ xù ỷ c h ư a nói là chủ tịch nhìn thấy mình chủ tịch không có nổi giận để còn nổ trong lòng đưa tới hắn coi là bị bị m ắ n g đâu dù sao xuất hiện chuyện như vậy hoàn toàn chính xác để cho người ta rất c ă m t ứ c đường đường một cái đội xe bị mấy cái ép một tay đua xe đều xem thường còn nổ sau khi đi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa thông qua chuyện này biết không đơn thuần là ngoại giới truyền t h ô n g thậm chí cái khác đội xe hoặc là những cái kia công ty quảng cáo nhà tài trợ hiện tại khẳng định cũng không coi trọng hắn lý sợ đội xe hiện tại ngay cả những cái kia ép một tay đua xe đều cảm thấy không thể tại hắn r ắ c r ư i đội xe lãng phí thời gian cho nên hắn cảm thấy sang năm nhất định phải chứng minh cho những người kia nhìn vì lý sợ chính danh mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đảo hố càng sâu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 nguyên vốn chuẩn bị rời đi italy mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia lại bởi vì một việc chỉ có thể lựa chọn đùa lưu lại thật xin lỗi chủ tịch tiên sinh ta ta hiện tại vẫn là không có chiêu đến ép một tay đua xe con nổ một mặt hồ thẹn ó i cái này một tuần lễ hắn đi một chút câu lạc bộ nhận người đồng thời cũng tại chính thức mương trên đường tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức nhưng là cho đến bây giờ còn không có một cái nào ép một nghề nghiệp tay đua xe nguyện ý đến lý sợ đội xe cái này để con nổ cảm thấy rất bất đắc dĩ úc có phải hay không là ngươi không có cho ra quá cao tiền lương mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trầm giọng nói không phải không phải Ta t ra cho mỹ nạ bị nổ g đ xù ỉ chia cười lạnh nói là đúng vậy con nổ cúi đầu ân ta đã biết thông báo tuyển dụng nghề nghiệp tay đua xe liền giao cho ta ngươi đi xuống đi mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia đối con nổ phất phất tay vâng con nổ sờ lên mồ hôi lạnh trên trán cung kính lui ra ngoài nhìn đến còn phải ta tự thân xuất mạng a mỹ nami nô sù i chia thở dài hiện tại đã là năm 1959 m n ă i n g ọ n mườn năm nay f 1 t h i đấu sự tỉnh quán quân đã ra lò năm nay đoạt được quán quân đội xe là cục tờ cơ lê mến đội xe á quân là phe gia di đội xe quý quân là bờ giờ mở đội xe nhìn xem có thể hay không trọng kim thông báo tuyển dụng đến mấy cái này trong đội xe tay đua xe tại mỹ nami nô sù i chia trong mắt không có tiền làm không được sự tỉnh những cái kia tay đua xe còn không phải là vì danh lợi f 1 xe đua câu lạc bộ cái này câu lạc bộ tọa lạc tại italy thủ đô trung tâm thành phố hiện tại f m thi đấu sự tỉnh kết thúc rất nhiều nghề nghiệp ép một tay đua xe đều tại sống phong túng ở trong trong đó xe đua câu lạc bộ liền là bọn hắn ưa thích đi địa phương dù sao đi loại địa phương này còn có thể chơi đ ù a lại có thể chăm ức tại dạng này trong câu lạc bộ vĩnh viễn không thiếu mỹ nữ đồng thời nói không chừng ngươi còn có thể nơi này nhìn thấy rất nhiều nổi tiếng minh tinh điện ảnh sao ca nhạc cái gì dù sao nơi này chính là cao đoan nhân sĩ tụ tập địa phương một ngày này ban đêm mị nạ mị nổ sủ ỉ t r ị liền đi tới nơi này kỳ thật chỗ như vậy cũng không phải là cái gì người đều có thể tìm đến từ ở hiện tại hắn là ép một đội xe lao bản cho nên hắn thông báo thân phận về sau không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền t i ế n bảo sau khi đi vào bên trong quả nhiên tại mở ra bà ti xa hoa t r ụ i lạc hát vang n h i ệ t vũ vô cùng nám n h i ệ t ở chỗ này mỹ nã bị nổ sủi chỉ thấy được rất nhiều nổi tiếng ép một xe đua tuyển thủ chuyên nghiệp đồng thời cũng nhìn được rất nhiều nổi tiếng đẹp nữ minh tinh xem ra những mỹ nữ này minh tinh đều là bị những nghề nghiệp này tay đua xe dùng tiền thuê tới ai trên cái thế giới này có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp rất có tiền tỉ như bóng đá tuyển thủ chuyên nghiệp bóng rổ tuyển thủ chuyên nghiệp còn có những này ép một tay đua xe bọn hắn sau trận đấu sinh hoạt tuyệt đối là vô cùng xa hoa từ bọn hắn các loại tiêu tiền như nước tới nói liền thật là tốt xác minh bất quá những ngày cái gọi là xa xỉ hành vi tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa dạng này phú ông trong mắt đều không tính là gì hắn tới nơi này làm nhưng là tìm kiếm tay đua xe nơi này tay đua xe đông đ ả o hắn cảm thấy có thể tìm kiếm chút v ậ n may rất nhanh hắn liền bắt chuyện lên mấy cái nghề nghiệp tay đua xe bất quá khi những người kia nghe nói mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa là lý sợ đội xe l á o bản thời điểm mỗi một cái đều là quay đầu đốt đi thậm chí có khinh thường nói ta sở dĩ xe đua liền là nghĩ ra được quá quân có tiền hay không, không quan trọng nhưng là ta tiến vào xe của ngươi đội đoan chừng đ ờ i này đều lấy không được q u n quân xe của ngươi đội xe ta không cần nhìn đều biết rắt rưỡi có chút tay đua xe liền là có chút túng tức giận dù sao bọn họ đều là thiên tài khó tránh khỏi có ngạo khí mỹ nạ bị nổ sủi ỉ chia bị đối phương nói như thế hắn cũng lười sinh khí tiếp xúc một phen xuống tới về sau hắn phát hiện những k i a tuổi trẻ lái xe nhóm cơ hồ đều là rất ngạo khí cho nên hắn cảm thấy hẳn là tìm một chút những cái tia lao thành tay đua xe ra tay rất nhanh hắn liền thấy một cái phi thường nhân tuyển thích hợp một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi tay đua xe lúc này chính ngồi ở trong góc một người uống vào rượ hắn không giống cái khác tuổi trẻ tay đua xe trái ôm phải ớ p uống rượu này lật trời này anh em không n g ạ i cùng uống một chén mỹ nạ m ị nổ sủ i chia đi qua tùy ý n g ư ơ i tên là gì a ta gọi mỹ nạ m ị nổ sủ i chia mỹ nạ m ị nổ sủ i chia cùng đối phương đụng một cái chén rượu sau nói ta gọi p h ở gì miệng đầy d â u ria p h ở gì trầm giọng nói a nguyên lai、like、là đại danh đỉnh đỉnh quán quân a mỹ nạ m ị nổ sủ i chia kinh ngạc nói hắn đã tiếp xúc một chuyến này cho nên đối ép một xe đua lịch sử cũng nhớ lại một cái hắn biết phờ gì là năm một nghìn chín trăm năm mươi b ố quán quân cũng là hắn một lần duy nhất quán、quân. nhưng là về sau hắn vẫn luôn là vô duyên quan quân bài danh nửa lời năm nay hắn hẳn là có ba mươi lăm tuổi đoán chừng đến s u ấ t ngũ n i ê n kỷ kỳ thật hắn cái tuổi này còn có thể phân đấu mấy năm nhưng là do ở hắn mấy năm này không có chút nào thành tích đoán chừng hiện tại rất nhiều xe đội đều đúng hắn không có hứng thú mỹ nạ bị nổ sủ ý chia lời nói để phở di đang chát cười một tiếng không biết hiện tại phở di tiên sinh ở đâu cái đội xe hiệu lực mỹ nạ bị nổ sủ ý chia hỏi hắn cảm thấy trước mắt người này có lẽ liền là hắn muốn muốn tìm người ta vừa mới hợp đồng đến kỷ hiện tại là một cái người tự do phở di uống một ngộp rượu mở miệm nói không biết ngươi chuẩn bị đi cái kia đội xe a ta không biết có lẽ muốn xuất ngũ thờ gì trên mặt có một chút phiền muộn hắn hiện tại cảm giác được ép một xe đ u a là thiên hạ của người trẻ tuổi hắn già hắn qua được một lần quán quân hắn cũng cảm thấy đời này không tiếc nếu không đến của ta đoàn xe mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia lập tức mở miệng hỏi ngươi là đội xe l ã o bản ta làm sao không biết cái này đến phiên thờ gì trấn kinh hắn trà trộn một chuyến này bảy tám năm rất nhiều câu lạc bộ lao bản hắn đều gặp nhưng là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cái này á châu gương mặt hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nói mình là lão bản hắn thật rất hoài nghi ta là lý sợ đội xe lão bản mỹ nạ bị nổ s ù i ý c h ư a nói úc nguyên lai、like、là dạng này cái này thờ gì bình thường trở lại bởi vì cái này đội xe hắn cũng đã được nghe nói một cái vừa mới xây dựng đội xe nghe nói sử dụng động cơ cùng địa b ả n các loại hạch tâm kỹ thuật đều là mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty kỹ thuật hắn cảm thấy loại này chỉ có thể sản xuất chung đê đoan ô tô hơi nhà sản xuất xe có thể cung cấp cái gì trước vào kỹ thuật đây chính là f một thi đấu sự tỉnh không phải đầu đường đi đua xe đúng vậy không biết ngươi có hứng thú hay không đến thiền lương tất cả đều dễ nói chuyện m i nạ m i nô sù ỉ chia cười hít mắt nói nói thật một cái mới đội xe ta đối với n g ư ơ i đội xe ôm lấy hứng thú không cao nếu như các n g ư ơ i dùng chính là m i nạ m i nộ ô tô công ty chế tạo kỹ thuật ta cảm thấy các n g ư ơ i xe thể thao đoán trường chỉ có thể một mực đi theo đoàn xe của người khác chạy phía sau xe hít bụi bụi t h ờ g ì ăn ngay nói thật con hàng này ngược lại là ngay thẳng nhưng là nói lời nhưng không có trào phúng ý tứ ngươi không thử một chút làm sao biết đâu m i nạ m i nô sù ỉ chia cười nói mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu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 không phải đến của ta đoàn xe điều khiển một cái ta lý sợt xe thể thao nhìn xem cũng không m u ộ n mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia tiếp tục lắc lư nói một tuần lễ về sau hắn lý sợt liền xe từ từng tới bản bộ vận chuyển về bên này đến lúc đó trực tiếp không trở tới đây mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia lời nói để phờ gì có chút tâm động đối phương nói không sai hắn hiện tại đích thật là không có cái gì đi hướng bởi vì hắn thuộc về lớn tuổi tay đua xe cũng chính là lao lái xe hắn hiện tại tốc độ phản ứng các loại đều là so ra kém người trẻ tuổi hắn duy nhất có ưu thế cái kia chính là kinh nghiệm lại thêm nhiều năm như vậy hắn tại trên sàn thi đấu cũng không có cầm tới quá tốt tên lần về sau cho nên hiện tại cơ bản có rất ít câu lạc bộ sẽ thuê hắn làm tay b ộ xe vậy ta thử một chút đi cuối cùng phờ di gật đầu đáp ứng ha ha đến lúc đó ta lý sợ xe thể thao tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng như vậy đi một tuần lễ về sau ngươi đến ta câu lạc bộ đây là danh thiếp của ta mỹ nạ bị nổ xủ ý c h i a đem mình một tấm danh thiếp đưa cho phờ di một tuần lễ về sau mỹ nạ bị nổ xủ ý c h i a lý sợ xe thể thao cuối cùng là từ nhật bản bản bộ chuyển đến italy bên này Trở dù sao tranh tài tranh tài tranh tài một lần đổi một đài động cơ cũng không sao cả về phần cái khác một chút linh kiện thì là sử dụng nhà khác dù sao người ta kỹ thuật là f một chuyên dụng trước mắt mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty còn không có nhiều thời gian như vậy nghiên cứu các loại linh kiện dù sao động cơ cùng địa bàn là mình là được rồi hai cái này là mấu chốt nhất kỹ thuật ngày thứ hai khảo nghiệm thời điểm phờ gì tới khi hắn nhìn thấy lý sợ xe thể thao huyện khốc bề ngoài thời điểm trong lòng không khỏi có chút ưa thích hắn cũng biết mỹ nạ mỹ nổ ô tô bề ngoài là trước mắt toàn cầu nhất lưu không nghĩ tới vận dụng tại trên xe đua vẽ ngoài thiết kế cũng l à n h ư vậy để cho người ta hai mắt tỏa sáng ha ha phờ gì ngươi tới thật đúng lúc xe của chúng ta đang chuẩn bị khảo thí nếu không ngươi đến điều khiển một cái mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa nhìn thấy phờ gì sau khi đến cười đi tới nói ra đang tại khảo thí phờ gì hơi kinh ngạc đúng vậy hôm qua vừa mới lắp ráp hoàn tất hôm nay bắt đầu tiến hành khảo thí ngươi có hứng thú hay không mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia hỏi giống bọn hắn loại này tay đua xe đối với một đài xe mới thử chạy vẫn là cảm thấy rất hứng thú có thể thử một lần p h r dì rất muốn biết mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia dám dùng dạng di động cơ tới tham gia f 1 t h i đấu sự tỉnh cái này một đài xe thể thao gọi lý sợn p h r dì hỏi đúng vậy trong tương lai không lâu ta mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty cũng sẽ đẩy ra xe thể thao hệ liệt trách không được phờ dì lập tức liền biết mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia vì cái gì tổ kiến một cái lý sợn đội xe hoàn toàn chính là vì sau này lý sợn xe thể thao đánh danh khí m à nói như vậy nó động cơ cũng là các người m ì nạ m ì n ổ ô tô công ty tự chủ nghiên cứu giải đúng vậy ngươi thử một lần liền biết ngươi muốn đi nơi nào khảo thí tại của ta đoàn xe căn cứ sân huấn luyện vẫn là đi địa phương khác đi bằng hưu của ta một cái sân huấn luyện đi đến lúc đó một ít gì đó có lẽ cần ta bên cạnh hỗ trợ điều một cái i nghĩ, nghĩ rồi nói ra. Phờ gì lời nói vui Phờ Phờ nghĩ nghĩ chỉa gì gì trong lòng vui mừng. nạ nổ ra. để đ mì mì xù ý ố rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủi ỉ chia bọn người liền đi tới phở gì người bạn kia sân huấn luyện loại này sân bãi t ạ i ý tali không coi là nhiều nhưng là cũng không ít thuộc về một loại lợi nhuận thức sân huấn luyện bình thường vẫn là có rất nhiều ép một tay đua xe tới không nên xem thường dạng này sân bãi trong sân thế nhưng là có không ít kiểu như châu bỏ nhân viên kỹ thuật bọn hắn có thể cho ngươi cung cấp không ít kỹ thuật trợ giúp dầm dầm ầ mạnh m mẽ động cơ vang lên một đài màu xanh da chởi bề ngoài lý sợ xe thể thao xuất hiện đang huấn luyện sân bãi cổng cái huấn luyện này sân bãi gọi là go ép một sân huấn luyện thuộc về tư nhân lúc này lái lý sợi xe thể thao phở dị cảm thấy một ngày này lý sợi xe thể thao không đơn giản mặc dù hắn còn không có tiến hành các hạng thảo thí chỉ là tại trên đường lớn bắn tới nhưng là cất bước mạnh mẽ động lực cùng tốc độ đều là để hắn giật mình dù s a o một đường bắn tới hắn cảm thấy cái này một đài động cơ xe thể thao cảm giác cùng loại kia chuyên dụng f một thi đấu sự tình động cơ hoàn toàn không kém thậm chí tại cất bước cùng g i a tốc động lực phía trên có rõ ràng ưu thế mỹ nạ mỹ n ổ ô tô công ty vậy mà có thể chế tạo ra như thế ưu tú xe thể thao động cơ thật là khiến người ta ngoài ý mới thời khắc này phở dị nội tâm là khiếp sợ thật ì t h hắn cũng không biết một ngày này lý sợi xe thể thao sử dụng động cơ là trước mắt toàn cầu đệ nhất cái tủ bồ tăng áp động cơ dựa theo lịch sử phát triển quy tích tủ bồ tăng áp động cơ cần bốn năm năm sau mới xuất hiện hiện tại nó đã sớm xuất hiện dầm dầm dầm n g h e mạnh mẽ động cơ thanh â m liền để phờ d ì cảm thấy cái này một đ à i xe thể thao động cơ không đơn giản Nha, không nào không Phở chí Phở A, A, ta sao A. gặp Dì Dì đã à, đài xe Đây lâu lúc là tiêu à, xe, là tiêu gì gặp cái có một mới. tại xe v Phở giải ì g thích nói Úc, nói như vậy ngươi bây giờ vì cái này mới đội xe hiệu lực men lần nữa kinh ngạc hắn làm một c h u y ệ n này đương nhiên chú ý từng cái đội xe trước đó lý s ợ n cái này mới đội xe xuất hiện hắn đương nhiên cũng biết đối phương sử dụng mi na mi nội ô tô công ty động cơ cùng địa bàn dù sao hắn đều là chẳng thèm nó g tới hắn cũng đồng dạng nhận làm ộ t cái chỉ có thể chế tạo chung đê đoan ô tô công ty sao có thể chế tạo ra có thể tại f một thi đấu sự t ì n h bên trên rong rồi đ ỉ n h cấp xe thể thao động cơ đúng vậy ta nghe nói cái này mới đội xe không được a men thắp giọng nói được hay không chờ một lúc khảo nghiệm qua sau chẳng phải sẽ biết phờ gì bây giờ lại đối cái này một đại lý s ợ xe thể thao có dị thường lớn lòng tin ta sợ ngươi mất mặt hiện tại lộ tụ đội xe xe mới ngay tại trên đường đua khảo thí đây ngươi chờ một lúc đi lên đ o á n chừng muốn bị đối phương hoàng ngược man đến lắc đầu nói úc lộ tụ đội xe cũng tới đây khảo thí cái này từ phía sau đi tới mị nạ mị nổ xù ỉ c h ị a kinh ngạc nói đúng vậy h ắ cứ c như vậy chúng ta liền có thể so sánh một cái phờ gì ngươi nói có đúng hay không đúng vậy kỳ thật hiện tại m i n a m i nổ s ù ỷ chịa cũng rất muốn biết mình lý sợ xe thể thao cùng cái kia lộ tù đội xe xe mới có dạng gì trên l ệ n h dù sao hắn cũng không biết mình lý sợ xe thể thao kết quả sẽ như thế nào lộ tù đội xe là thuộc về lộ tù công ty nó là năm 1958 bắt đầu tham gia f 1 t h i đấu sự t ì n h hiện tại tới nói cũng là một cái mới đội ngũ từ năm trước cùng tranh tài năm nay tình huống đến xem thuộc về trung thượng bơi lộ bình lộ tù công ty là trên thế giới nổi tiếng vận động ô tô sản xuất xưởng thành lập tại năm 1951, sau vì us a ã dợ nẹ dỗ mổ tỏ công ty tất cả là thông dụng công ty thiết kế nghiên cứu sinh sinh cao cấp vận động ô tô một nhà hải ngoại công ty con lộ tù là thế giới ô tô trên sàn thi đấu một cái mười phần hữu lực người cạnh tranh nhiều lần quang vinh lấy được vô địch thế giới 1963 t h á n g một năm 1978 g h t r ă lộ tù đã từng bảy lần liên tục thế giới tốt nhất nhỏ xe khách chiến thắng thưởng năm 1991, h o a sen ỉ lạn ô tô lấy được thế giới ô tô tốt nhất thiết kế thưởng bây giờ có thể cùng đối phương so một cái m ị nạ bị nổ sủ ỉ chĩa vẫn là vô cùng mong đợi thật muốn lên đi đồng thời khảo thí không cần chờ bọn hắn thi kiểm tra xong các ngươi lại lên đi men đề nghị một có có h t bên khác ô lộ tu đội xe bên này người thấy có người tiến đến cũng là chú ý bên kia độc tính a một đai xe mới cái gì đội xe nghe nói nói lý sợ đội xe xe mới bọn hắn giống như cũng muốn tại trên đường đua khảo thí đến lúc đó liền có trò hay để nhìn có đúng không đến lúc đó để cho chúng ta xe mới hoàn ngược nó đúng cái k i a chiếc xe kêu cái gì giống như gọi lý sợn ha ha xe cùng đội xe danh tự lại là lộ tụ đội xe bên này người nhìn thấy lý sợn đội xe bên này chuẩn bị đi lên khảo thí xe mới thời điểm lập tức vui vẻ trong mắt bọn họ lý sợn đội xe xe khẳng định cặn bã không được các hạng số liệu chuẩn bị xong chưa nhân viên công tác vào sân không có dụng cụ đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi đường xuất phát bên trên màu xanh ra trời lý s ợ xe thể thao phát ra hoanh minh động cơ thanh âm đúng vậy p h ờ g ì đang t ạ i dẫm lên chân ga cho xe tụ lực không biết vô tình hay là cố ý lộ tụ đội xe bên kia cái kia một đài xe mới cũng là chạy đến đường xuất phát bên trên nhìn qua chính là muốn cùng lý sợ n xe thể thao s o một lần ý tứ ha ha có ý tứ mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa trên khán đài nhìn xem nết miệng lên một tia đường cong bắt đầu theo một tiếng hô to hai chiếc xe tử trong nháy mắt bông ra phênh lại trên đường lập tức chuyển đến bén nhọn lốp xe tiếng ma sắt cùng giống thiêu h ủ y cao su hương vị dầm dầm dầm hai đài xe thể thao giống đạn hướng về phía trước đột tiến lý sợt trong xe thể thao thơ dì trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng đ ỗ n g nhiên hắn cũng cảm giác được cường đại giật cảm giác xuất hiện cả người đều dựa vào tại cái bàn bên trên t cái này động lực cái này cất bước năng lực cái này tăng tốc độ kinh khủng thờ gì trong lòng khiếp sợ không thôi hắn mở qua xe hình cũng không ít nhưng là lần đầu tiên gặp được như thế ra sức cất bước cùng thẳng tắp gia tốc năng lực lý sợ tính năng của xe thể thao để hắn chấn kinh đây là một cái chỉ sản xuất chung đê đoan ô tô công ty sản xuất đi ra động cơ sao cất bước thời điểm lý sợ xe thể thao trực tiếp dành trước lộ tụ xe thể thao đồng thời cất bước về sau thẳng tắp gia tốc cũng là trong nháy mắt kéo dài khoảng cách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 cái này cũng thật bất khả tư nghĩ a đài này kêu cái gì đúng lý sợ xe thể thao cất bước cùng t h ẳ n g tắp gia tốc vì cái gì mạnh như vậy ta lần thứ nhất nhìn thấy xe thể thao ở giữa cất bước cùng thắng tắp gia tốc thời điểm sẽ kéo ra lớn như vậy khoảng cách kỳ thật đầu năm nay ép một xe thể thao mặc dù có nhiều có ít nhưng là cất bước cùng t h ẳ n g tắp gia tốc bình thường sẽ không kéo ra quá lớn trên lệch dù sao động cơ coi như cho dù tốt cũng không có khả năng tốt đến vùng mấy con phố đi cho nên thường thường thời điểm tranh tài song phương cất bước cùng thẳng tắp bắn vọt thời điểm có thể kéo mở vài mét t r ê n lệch coi như rất tốt nhưng là hiện tại lý sợ xe thể thao cất bước thời điểm liền trực tiếp cùng lộ tủ kéo ra năm sáu mét khoảng cách sau đó tại thẳng tắp r a tốc thời điểm trực tiếp lại kéo ra mười mấy thước khoảng cách lúc này tiến vào chân chính đường đua thời điểm song phương kéo ra vượt qua hai mươi mét khoảng cách cái tình huống này thật là để tất cả mọi người ở đây đều trận tròn mắt liền ngay cả lái xe phở dị cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái tình huống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 liền xem như phe gia di động cơ cũng không có loại này tăng tốc độ a lộ tù đội xe bên này người mỗi một cái đều là cứ thế ngay tại chỗ đúng vậy lý sợ tốc độ của xe thể thao đích thật là kinh diễm đến bọn hắn đây là một cái mới đội xe có xe thể thao p h ơ dĩ hảo hữu man đức trong lòng cái kia chân kinh hắn ngay từ đầu thật là xem thường lý sợt cái này mới đội xe nhưng là bây giờ thấy lý sợt xe thể thao thực lực về sau không thể không thừa nhận tiềm lực của nó to lớn x o a t xẹt g ầ m g ầ m g ầ m hai đài siêu cấp xe thể thao tại trên đường đua xong rồi lấy ép một xe đua cũng không phải là tốc độ nhanh là được rồi có đôi khi nó cần muốn cân nhắc chính là bẻ c u a k h ô n g chế hộp số thông thuận các loại nhân tố có lẽ nó thẳng tắp thời điểm tốc độ là toàn cầu đệ nhất nhưng là bẻ c u a thời điểm kỳ thật tốc độ cũng không phải là nhanh vô cùng cái này cân nhắc đến n g ư ờ i siêu cấp xe thể thao các hạng tính năng kỳ thật F1 xe thể thao cùng phổ thông xe thể thao động cơ là không giống nhau phổ thông xe thể thao chỉ cần truy cầu tốc độ nhưng là F1 xe thể thao liền muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố cho nên F1 xe đua động cơ đều là cao vận tốc hay cao vận tốc hay động cơ chủ yếu là vì tranh tài nói thí dụ như tại đồng dạng một con đường bên trên đều sẽ có loại k i a đổi ngăn cũng thế không đổi ngăn cũng vậy đường nói như vậy trước mắt phương còn lại một trăm mét liền nên giảm tốc độ tiến vào khúc ngặt lúc này nếu như là một đài tám nghìn t r u y ể n không giới hạn động cơ vừa v ậ n đến nên đổi ngăn thời điểm thế nhưng là nếu như đổi ngăn lời nói không bao lâu liền muốn giảm ngăn tiến vào khúc n g ặ t với lại đổi ngăn động cơ vận tốc quay khẳng định phải hạ xuống đối động lực liền sẽ có ảnh hưởng mà không đổi ngăn đâu mặc dù động lực bảo trì lại cũng không cần làm quá nhiều động tác thế nhưng là chỉ có thể như thế chịu đựng đến con vị mà giống cao vận tốc quay nếu như là như vậy đường liền sẽ không có vấn đề như vậy có thể không cần thay đổi ngăn tiếp tục gia tốc bởi vì nó vẫn tốc quay cao hơn hiện tại mở ra mở ra phở gì liền phát hiện lý sợ xe thể thao mặc dù tại cất b ư ớ c cùng t h ẳ n g tắp ra tốc các loại các phương diện cũ có không gì sánh kịp ưu thế nhưng là tại bẻ của các loại một chút phía trên có một chút kỹ thuật thiếu hụt dù sao hiện tại cái này chiếc xe mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là h o à n mỹ trong đó có rất nhiều vấn đề nhỏ bất quá hắn đoán được đây chính là mì n à mì nổ ô tô công ty không có nghiên cứu phát minh qua f một xe đua bệ trùng dù sao lần thứ nhất nghiên cứu phát minh f một xe đua có thể làm được dạng này đã vô cùng để hắn chấn kinh xe đua bên trên lý sợ cùng hoa sen hai đài siêu tốc độ chạy còn tại trên đường đua đuổi theo mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệt là lần đầu tiên hiện trường quan sát ép một xe đua tranh tài hai đài siêu tốc độ chạy tại trên đường đua gào thét mà qua loại kia cực hạn tốc độ đích thật là để cho người ta nhìn thấy nhiệt huyết sôi chảo quá nhanh chắc không được ép một thi đấu sự tình sẽ như vậy hấp dẫn người xem bởi vì nó quá nhiệt huyết sôi chảo là nam nhân đều hẳn là ưa thích tranh tài như vậy cũng muốn có dạng này một đài siêu tốc độ chạy quá h u y cốc mỹ nạ bị nổ sủ triệt phát hiện tại thẳng tắp thời điểm lý sợ xa xa đem hoa sen siêu tốc độ chạy bỏ lại đằng sau. nhưng là tại bẻ cua thời điểm rất nhanh liền bị lộ tủ cho tiếp cận xem ra ta ô tô công ty nghiên cứu siêu tốc độ chạy vẫn là có rất lớn thiếu hụt xem ra còn cần từng bước một không ngừng hoàn thiện mới được m i nạ m i nổ s ù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng còn lại cuối cùng một vòng lý sợ rất có cơ hội thắng hoa sen man đức một mặt nhỏ kích động hắn hiện tại vô cùng muốn nhìn một chút lý sợ trang đến cùng là cái gì động cơ động lực phương diện thật d ọ người cùng lúc đó lộ tủ đội xe người bên kia cũng là lo lắng không được siêu cuối cùng vẫn là lý sợt dẫn chiếc hoa sen siêu tốc độ chạy đoạt được thứ nhất song phương trinh lệch vượt qua m ư ơ i năm mét cái này lý sợ vậy mà thắng chúng ta lộ tụ đội xe người bên kia mỗi một cái đều là kinh ngạc cùng não não đánh mặt ba ba đánh mặt ngay từ đầu bọn hắn xem thường lý sợ bây giờ lại bị lý sợ đánh bại mặc dù trong đó tranh tài muốn trông xe cùng tay đua xe chặt chẽ phát huy nhưng là bọn hắn tại đấu trường bên ngoài đích thật là thấy được lý sợ cái kia tiềm lực khủng bố t h ắ n g thợ gì xuống xe về sau đều có không thể tin được mình không thể tin được cái này một đài xe mới vậy mà thắng hoa sen siêu tốc độ chạy thế nào ta cái này một đài lý s ợ cũng không tệ lắm phải không mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia cười híp mắt đi tới hắn hiện tại tin tưởng thợ di tuyệt đối sẽ vì hắn câu lạc bộ hiệu lực dù sao hiện tại xe thực lực đã bày ở chỗ này không sai phi thường không tệ ta lần thứ nhất cảm nhận được lợi hại như thế cất bước năng lực cùng thắng tấp ra tốc năng lực quá tuyệt vời thợ di hào không keo kiệt tá n dương ngay lúc này man đ ứ c hấp tấp chạy tới một mặt tò mò hỏi vị này mỹ nà h u n ổ sèn sầy đúng không không biết ngài xe thể thao đến cùng là dùng cái gì động cơ à? động lực thật sự là quá cứng hãn đây là bí mật hiện tại chúng ta còn tiếp tục tiến hành khảo thí a mỹ nà h u nô xù ỉ chia cười nói tù bù tăng áp động cơ chuyện này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 đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con n ổ i yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét r ắ c bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm tám mươi lăm đi qua một nghìn chín trăm sáu mươi canh thứ hai cái này giữ bí mật để man đ ứ c cảm giác lòng ngưng ỡ ấy nhưng là hắn biết một đài xe đua đích thật là muốn làm đến một chút kỹ thuật giữ bí mật nếu là tiết lộ ra ngoài chẳng phải là cho người khác làm áo cưới ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chứa bên này chuẩn bị tiếp tục tiến hành kỹ càng đem đối ứng khảo nghiệm thời điểm lộ tụ đội xe người bên kia chỉ có thể sám xịt đi thật sự là không có mặt đợi ở chỗ này. lại là đi qua một phen chuyên nghiệp khảo thí về sau lý sợ rất nhiều khuyết điểm đều dương lộ ra đầu tiên là bẻ của thời điểm cắt ngăn cũng không phải là vô cùng chuyên nghiệp ngoài ra còn có một chút cái k h á c vấn đề nhỏ bất quá những vấn đề này tin tưởng đi qua mấy tháng cải tiến khẳng định là có thể giải quyết một cái đại vấn đề Phơ hiếp Phơ hiện tại đối ta lý thấy thế không chìa ngươi ngươi gì, giờ nguyện gì tại đối Mi mi cười đối nói. Mi mi sensei, đối với nào, đến nạ nổ nạ nổ ta sợt ta mắt ta lạc bộ. Hầu như không cần suy tính, bởi vì lý ý ý sủ bây bộ câu có. từ cái huấn luyện này trận trở lại câu lạc bộ về sau lòng ngứa ngáy khó nhịn phở g ì rốt cục nhịn không được hỏi mỹ n a m i n ổ s e n s e y không biết ngài lý sợ xe thể thao là dùng cái gì động cơ à? vì cái gì động lực mạnh mẽ như vậy cảm giác so hiện tại nổi tiếng nhất xe phe r a gì đều không kém tại thẳng tắp r a tốc phía trên thậm chí so phe r a gì động cơ còn mạnh hơn nó áp dụng chính là tủ bồ tăng áp động cơ mỹ n a m i n ổ s ủ ỉ chia thần bí nói cái gì tù bồ tăng áp động cơ cái này phở dì chân kinh tua bin động cơ không phải chỉ ứng dụng ở phi cơ động cơ phía trên sao đúng vậy hiện tại đã bị chúng ta vận dụng tại ô tô động cơ phía trên cái này một đài lý sợ n cũng là trước mắt toàn cầu đệ nhất đài ô tô vận dụng tủ b ổ tăng áp động cơ mỹ nạ mino sù ý chia c ư ờ i nói t phở dị nội tâm là kinh ngạc hắn vạn lần không ngờ mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty lại đem t u r pin động cơ kỹ thuật từ máy bay được chuyển tới ô tô động cơ phía trên cái này cũng đã chứng minh người ta mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty thực lực mặc dù phở dị lần đầu tiên nghe nói ô tô tủ b ổ tăng áp động cơ nhưng là nguyên lý làm việc của nó cùng ưu thế hắn là biết đến bởi vì máy bay động cơ liền ứng dụng tủ bộ tăng áp cho nên máy bay động cơ mã lực cái kiện là lớn vô cùng tù bù tăng áp động cơ sẽ làm động cơ vận tốc quay tăng nhanh khí thải bãi suất tốc độ cùng tua b i n vận tốc quay cũng đồng bộ tăng nhanh bánh xe có cánh quạt liền áp xúc càng nhiều không khí tiến vào khí vạc không khí áp lực cùng mật độ tăng đại khái có thể thiêu đốt càng nhiều nhiên liệu tương ứng gia tăng nhiên liệu lượng cùng điều chỉnh một chút động cơ vận tốc quay liền có thể gia tăng động cơ chuyển vận công suất c h ắ c không được lý sợ nó cất bước năng lực cùng thẳng tắp r a tốc năng lực hoàn ngược lộ tụ xe thể thao ta thậm chí cảm thấy đến phe g a di động cơ cũng không sánh nổi nó nguyên lai、like、nó là có được tù bù tăng áp động cơ cái này thờ dị bình thường trở lại thế nào cái này ngơi đối với chúng ta câu lạc bộ có lòng tin hay không? có tiếp x u ố n g mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia xử lý xong chuyện này dự định về tốc khu câu lạc bộ chuyện còn lại còn muốn lý sợ xe thể thao tiếp tục hoàn thiện làm việc liền không cần hắn tự thân đi làm trực tiếp giao cho đoàn đội là có thể tù bồ tăng áp động cơ còn có thể tiếp tục không ngừng cải tiến cùng hoàn thiện muốn để nó làm đến động lực càng lớn tuổi thọ dài hơn trở lại tốc khu bên này thời điểm đã là qua tết hiện tại đã là đi vào năm 1960. g h n c m i ỹ nạ bị nổ sủ ý chia đi vào cái thế giới này đã dòng g ã m ộ ư ơ i năm nhân sinh lại có bao nhiêu cái m ư ơ i năm bao nhiêu năm không hề hết năm năm bị a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ỉ có chút nhớ nhà thôn quê trở lại tộc q u về sau toàn ra về tới hộp cái đồ bắc vịnh nghỉ phép làng trài đến vượt qua cái này năm 1960. bây giờ hộp cái đồ làng trài không có trước đó những thôn dân kia bởi vì lúc trước chế tạo làng trài đều đem đầu này thôn đất đai cấp thu mua những thôn dân kia đều rời ra ngoài hiện tại ngoại trừ phụ cận làng trài những thôn dân kia còn tại giống như nửa năm chưa có trở về nơi này mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ỉ trở lại bắc vịnh làng trài về sau cảm k h á i nói mặt hướng biển cả là mình bắc vịnh ngư trường bây giờ ngư trường đã tại toàn bộ nhật bản đều xa gần nghe tiếng rất nhiều ngoại quốc các phú hào đều là muốn tới đây nghỉ phép ngày nay là năm mới hắn mấy nữ nhân nhóm đều tại trong phòng bếp bận rộn hắn thì là một người đi bắc vịnh ngư trường nơi này dự định làm mấy đầu cá lớn đi lên đầu tiên cá ngừ cá ly cá hồi l à át không thể thiếu hiện tại là một tháng mùa này cá tuyết tuyệt đối là nhất màu mỡ v ề phần cá ngừ cá ly theo lý thuyết mùa này tại một cái độ là không có nhưng là do ở bắc vịnh ngư trường đặc thù nguyên nhân muốn muốn bao nhiêu đều có bao nhiêu a lúc này bắc vịnh ngư trường bày cá dày đặc mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trị trực tiếp lựa chọn sâu thợ săn tồn tại Hắn không lo lắng câu không đến hắn muốn hải lắng đến muốn lo câu sau ả n nhiều, cho nên ăn câu đều là tôm cái này khiến mì nạ mì nổ Bởi bầy cái vì cá cho câu c quá đều h là tôm mỉ mỉ kép, sụ im c nửa g giúp chỉ có cá ca cá, ly, hai đầu cá tuyết, còn có một số cua hoàng đế, lông, còn có bạch thể thợ xuất để biển săn hắn ngừ sâu đầu làm ly, một một hai tuyết, số hoàng loại. lông, tôm nhỏ cực giờ mỹ nạ bị nổ s ụ ỉ c h ị a dùng một cái xe đẩy lôi kéo cái này một xe hải sản về nhà về đến nhà về sau chúng nữ nhìn thấy như thế tơi ư mới hải sản đều là kinh hô không thôi đêm nay lại là một trận hải sản tiệc Cơm nước mỉ mỉ xong xuôi về sau, mì nạ mì nổ xuôi sau, về sủ lúc i ề n d ẫ h này g đã i c là hơn tám giờ tối tả hữu nơi này đốt lên đống lửa khắp nơi đều là răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt các lao nhân cơ hồ đợi ở nhà dù sao thời tiết lạnh ngã cho nên trên sân cơ bản đều là những cái tia khinh nam tuấn nữ cùng một chút trung niên nam nữ hoa ta đã nhiều năm không có đợi tại làng trài qua tết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mở miệng nói đặc biệt là mình làng trài những thôn dân kia sau khi đi h ắ n cơ bản đều ở trong thành thị ă n tết không biết bắt đầu làng trài có phải hay không ghen không tốt dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia không nhìn thấy cái gì xinh đẹp n g i tử với lại bắt đầu làng trài những năm này nam đĩ nữ nhân tuy nhiều bất quá đều là một chút vớ va vớ vẩn vô cùng án đi dạo một vòng mấy lúc sau hắn vẫn cảm thấy đi cái k h á c thôn a kết quả là bọn hắn đi tới một cái k h á c thôn hỏa tạ nạ bệ thôn đi vào cái thôn này về sau hắn phát hiện nơi này vậy mà cử hành một cái ra mắt đại hội một bộ phận lớn người đều là những thôn k h á c tử nhìn rất có ý tứ dáng vẻ bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bên người mấy mỹ nữ rất xinh đẹp cho nên có mấy cái không h i ể u chuyện nam tử đi lên bắt chuyện bất quá bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nội trừng thêm vài lần chỉ có thể sám xị chạy mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu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 hắn mang theo chúng nữ chạy đi nhìn nhìn phát hiện cơ hồ đều là một chút trung niên nam nữ tại ra mắt lập tức liền không có thấy hứng thú với lại đều là nữ nhiều năm ý những nam nhân kia lớn lên nhưng hàn sầm không phải là không có tay chính là không có chân rất cảm thấy nhàm chán mỹ nạ mỹ nổ sủi y chia dự định vẫn là về nhà xem tv đi thôi về đến nhà nhìn một chút tv về sau hắn liền định tiếp tục cùng chúng nữ nhân của mình đi làm vi chuyện đại sự hy vọng năm sau có thể sinh mấy cái béo bé con sáng ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủi chia lúc thức dậy hắn chợt nghe hệ thống thanh â m nhắc nhở len k e n chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp đến lẹ vẻo mười xét thấy hệ thống thăng cấp đến lẹ vẹo 15, hệ thống bắt đầu tiến hành đổi mới một giờ sau đổi mới hoàn tất n g h e đến đó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chưa biết lần này hệ thống thăng cấp đến lẹ vẹo 15 về sau hệ thống đổi mới hoàn tất về sau hẳn là sẽ có biến hóa mới một giờ rất nhanh liền đi qua len k e n hệ thống thăng cấp hoàn tất mời chủ ký sinh tiến vào tự hành xem xét tiến vào hệ thống ngư nghiệp đại vương hệ thống hệ thống đẳng cấp lẹ vẹo 15 chủ ký sinh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thể chất s á ư a người bình thường m ộ lực lượng s á tốc độ s á tinh thần lực 60 tuổi thọ 160 t u ổ i hệ thống kỹ năng 14 hạng rút thưởng số lần một hệ thống kinh nghiệm thanh tiến độ 600 năm mươi một t ỷ đạt tới 120 t ỷ có thể thăng cấp đến lẻ vẹo 16. xem hết hệ thống về sau bị n ạ bị nổ sủ ỉ chịu cảm thấy hệ thống lần này trở nên càng thêm giới thiệu v ă n tắt sáng tỏ đồng thời còn xuất hiện mới cách thức tỉ như bên trong cho thấy thể chất lực lượng tốc độ các loại một chút con số cụ thể người bình thường lực lượng là 10, mà lực lượng của ta là 60. như vậy ta so phổ thông cường đại hơn nhiều a với lại số liệu này cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy lần này hệ thống đổi mới hắn vẫn là rất hài lòng hệ thống vậy ta hệ thống kỹ năng chỉ biểu hiện m ộ ư ơ i bốn hạng nhưng là bên trong cụ thể công năng không có biểu hiện ta thấy thế nào à mỹ nạ b i nổ xù ý c h ế hỏi điểm kích xem xét liền có thể nhìn thấy Ú, vậy ta thử một chút lựa chọn điểm kích hệ thống kỹ năng về sau trong nháy mắt hệ thống giao diện biến hóa hệ thống kỹ năng kỹ năng một có được bắt bảy cá vị trí năng lực kỹ năng hai hệ thống ban thưởng b i ể n sâu săn thú một cái chủ ký sinh nhưng khóa lại hải dương hai mươi đầu sinh vật làm sùng vật của ngài sùng vật thụ chủ ký sinh bất luận cái gì phân công kỹ năng ba mở ra ngư trường kênh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 Cường hóa chủ hóa kỹ ý s năng mười h một mở mới ngư trường có thể đạt tới năm mươi cây số vương lớn nhỏ kỹ năng mười hai cá bột bồi dưỡng nơi trốn kỹ năng mười ba dầu cá cùng cá dầu mềm bao con nhộng kỹ thuật sản xuất cùng thiết bị kỹ năng mười bốn ban thưởng 50 năm mươi năm tuổi thọ dạng này xem xét vừa xem h i ể u ngay đã hệ thống thăng cấp ta bây giờ còn có một lần rút thưởng số lần thử một chút loại này mới rút thưởng a theo r ả giải i qua ắ hắn Bắt n thống thăng cấp về sau lấy được kỹ năng cùng trước kia không đồng dạng. Lần này không mình tuyển, thưởng luân bàn tiến hành rút thưởng. Bắt đầu rút thưởng. biết kia phải cái trước tùy một rút rút rút t hệ cho cho h cấp được có lấy về sau là để để đầu kỹ mà ý hắn hô một câu giao diện lại là biến đổi một cái kim sắc rút thưởng luân bản xuất hiện tại hắn thị giác bên trong cái này rút thưởng luân bản có cối say lớn như vậy bên trong có năm hạ b a n thưởng vòng bàn mặt trên còn có một ngón tay châm rút thưởng thời điểm luân bản sẽ chuyển động đợi đến lúc ngừng lại kim đồng hồ chỉ đến cái gì liền là rút đến cái gì loại thứ này xem vận khí rút thưởng phương thức mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nhìn một chút phía trên năm hạ bát thưởng hạng thứ nhất là thấu thị chi nhãn phạm vi năm cây số vông chiều sâu nhưng năm m hạng thứ hai chủ ký sinh có được tại hải dương hô hấp năng lực hạng thứ ba ban thưởng hải thần chi tàu nhưng tại đáy biển đi thuyền thứ tư hạng ban thưởng mỹ nhân ngư một đầu thứ năm hạng thủy thần thối cấm pháp sơ cấp ngoa tàu lần này hệ thống ban thưởng vậy mà như thế miền n u y ễ n mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ c h ị a xem hết cái này năm cái ban thưởng về sau có chút kinh ngạc cái này năm cái ban thưởng ngoại trừ cái thứ hai cái thứ ba tương đối có thể làm cho hắn tiếp nhận bên ngoài mặt khác cái thứ nhất thấu thị chi nhãn cùng cái thứ t ư mỹ nhân ngư còn có cái gì thủy thần công pháp tôi luyện thân thể để hắn nhìn có chút c h ầ n kinh đầu tiên thấu thị vật này cảm giác cùng ngư nghiệp không có có quan hệ gì à nhưng là hệ thống cho r a vật này không biết là nguyên nhân gì đoán chừng là cho hắn tăng cường hắn thực lực dùng sau đó ban thưởng mỹ nhân ngư vật này trên cái thế giới này có mỹ nhân ngư sao được rồi hắn xem xét bên trong chú giải chi sau phát hiện cái này mỹ nhân ngư là hệ thống chế tạo ra tê liệt cuối cùng liền là thủy thần công pháp tôi luyện thân thể thấy thế nào đều cảm thấy mơ hồ tốt à thói quen liền tốt dù sao hệ thống thăng cấp càng cao cho ra ban thưởng cảm giác lại càng tốt cái này năm hạng ban thưởng ngoại trừ hạng thứ hai tương đối gần gà bên ngoài cái khác mấy hạng có vẻ như cũng không tệ rất hợp ta khẩu vị m i nami no su ỉ chia hh t t nhạt đạo bắt đầu rút thưởng m i nami no su ỉ chia đối hệ thống nói theo hắn vừa dứt lời cái này rút thưởng luân bàn liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động nhanh đến hắn liền bên trong giải thưởng cũng không nhìn thấy rõ tước chừng mấy chục giây về sau rút thưởng luân bàn rốt cục tốc độ biến chậm lại kim đồng hồ cũng là một vòng lại một vòng tại cái kia năm hạng ban thưởng phía trên xe qua lại là mười mấy giây qua đi rút thưởng luân bàn tốc độ trở nên phi thường chậm chạp xuống tới nhất định không cần rút đến cái thứ hai ban thưởng cái khác cái gì cũng tốt cuối cùng rút thưởng kim đồng hồ tại hạng thứ nhất phía trên ngừng lại len k e n chúc mừng chủ ký sinh rút đến thấu thị chi nhãn thấu thị chi nhãn không sai m ị nạ m ị nổ sủ ỷ t r i a t trong lòng cao hứng không thôi cái này thấu thị chi nhãn nói đến tác dụng rất lớn đến lúc đó đổ thạch a nhìn bảo bối a cái gì đều là phi thường hữu dụng đồng thời thời điểm đối địch cũng dị thường hữu dụng dù sao hắn thấu thị phạm vi là năm cây số vông năm cây số vông hết thẻ đồ vật chỉ cần hắn muốn nhìn liền có thể thấu thị sâu vào nhìn thấy đồng thời liền xem như dưới nền đất hắn cũng có thể nhìn thấy nhưng là dưới nền đất thấu thị là dưới mặt đất năm ngàn m h ạ n độ bất quá cái này h ạ n độ cũng là phi thường người tiên rời khỏi hệ thống mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia liền không kịp chờ đợi muốn thử một chút cái này năng lực mới mở ra thấu thị chi nhãn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia ở trong lòng mặc nghiệm một tiếng trong nháy mắt hắn liền phát hiện cặp mắt của hắn sinh ra yếu ớt biến hóa mười ba cầu kim nguyên đ ậ để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. ba ị đặt t cầu phiếu u bộ r y năm vư c quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm tám mươi bảy cái này dị năng tìm khoáng sản không sai lúc này nếu có người đi vào nhìn liền sẽ phát hiện m i nạ m i nổ xù ỉ c h i a hai mắt liền chẳng khác nào ngọc thạch đen đẹp mắt vô cùng có mị lực theo lấy thấu thị chi nhãn mở ra m i nạ m i nổ xù ỉ c h i a liền phát hiện phương viên năm cây số vương tất cả công trình kiến trúc cùng trở ngại vật đều bị hắn thấu thị hóa đương nhiên hắn cái này phương viên năm km cũng không phải là nói hắn vừa mở ra thấu thị chi nhãn liền có thể xem xét 360 độ toàn bộ mà là hắn mi mắt nhìn thấy chỗ nào chỗ nào mới có thể thấu thị hắn mi mắt không thấy được địa phương vẫn là sẽ không xuất hiện thấu thị hóa tra xét một phen sau khi hắn phát hiện kỹ năng này vẫn là vô cùng dùng tốt tiếp theo hắn hướng dưới nền đất sử dụng thấu thị chi nhãn bất quá dưới mặt đất thấu thị sâu nhất thấu thị chỉ có năm ngàn mét chiều sâu bất quá năm ngàn mét chiều sâu cơ bản cũng đủ nguyên bản dưới chân hắn dưới đất là trở ngại lấy hắn thị giác nhưng là tại thấu thị chi nhãn thấu thị hóa phía dưới hắn phát hiện dưới chân xi、si、măng biến mất rồi mới liền là gặp được xi、si、măng phía dưới bùn đất bùn đất trong lòng của hắn mặc niệm phía dưới cũng là bắt đầu từng tầng từng tầng biến mất biết thấy được dưới bùn đất tầng nham thạch tầng nham thạch tại hắn tiếp tục thấu thị hóa phía dưới cũng là trong nháy mắt biến m thật thân、kỳ. Tất thấu thị theo ta hóa chính kỳ. lấy cả có đều là m u ố nạ hay không thấu thị hóa, nó từng tầng từng tầng n g đem trở i vật đều là theo lấy tâm tư của ta đều là lấy của bị i nổ s ù ỉ chia rất là chấn kinh năng lực này đúng có năng lực như thế sau khi hhh ta sau này chẳng lẽ có thể ngẫu nhiên làm một ít tương đối chuyện xấu xa đúng nếu như ta đi lạt vợ giặt cược tiền ta cảm thấy ta sẽ không thua a mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng ngoại trừ cái này bên ngoài nếu như đổ thạch a cái gì hắn cũng có thể làm được gặp mua tập chúng đã thấu thị chiều sâu đạt đến kinh người năm ngàn m ta cảm thấy ta phải chăng có thể tiến quân một cái khoáng sản cái nghề này m i n a bị nổ sủ i chia bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến vấn đề này hắn hiện dưới đất thấu t h ị có thể làm được năm ngàn m sâu nếu như hắn một khi phát hiện mỏ dầu q u a n sát mỏ than các loại khoáng sản tài nguyên hắn phải chăng có thể tiến quân cái này một cái ngành nghề、này. hiện tại là sáu mươi năm trên thế giới rất nhiều nơi rất nhiều mỏ dầu các loại khoáng sản tài nguyên vẫn là không người hỏi thăm cho dù có rất nhiều người đang đóng móc nhưng là còn có rất nhiều nơi không có bị phát hiện đặc biệt là châu phi bên kia nghĩ tới đây mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia tâm động nếu như hắn một khi tìm tới m ỏ dầu rồi mới dùng một chút xíu tiền đẹp những cái kia thổ địa mua lại rồi mới kêu lên mình anh vợ đầu tư khai phát đến lúc đó hắn không dùng ra cái gì tiền liền có thể ngồi mát ăn b á t vàng cảm giác dùng cái này dị năng đến tìm kiếm khoáng sản là một cái phi thường lựa chọn t ố t ta mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a trong lòng đắc ý thầm n g xem ra muốn quất đi không một chuyến châu phi mới được mỹ nạ mỹ nổ n g ư ơ i hôm nay thế nào như vậy vui vẻ à? đi ra ỷ lộ t ì nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ rào rạt lấy cời tươi như hoa g i n g dịu r n g hỏi nhìn thấy thê tử của ta như vậy xinh đẹp ta liền rất vui vẻ m i n a bị nổ s ù i chia cười hh t nói l i ê n ngươi ba hoa ý lô thì trận nhìn đối phương một chút gần nhất ngươi siêu thị ra sao m i n a bị nổ s ù i chia hỏi ý lô thì mở lô mỹ nổ mắt xích siêu thị cũng có mấy năm mấy năm qua này vẫn luôn là phát triển không sai hiện tại đã tại usa bên kia hết thể có ba mươi nhà mắt xích siêu thị tại nhật bản bên này cũng có m ộ ư ơ i nhà tại châu âu bên kia cũng có hai mươi năm nhà mắt xích tổng thể tới nói cũng không tệ lắm nhưng là vẫn cần phải không ngừng mở rộng mới được tranh thủ mỗi cái thành phố lớn đều có một nhà lô mỹ nổ siêu thị mới được tình huống trước mắt tới nói cũng không tệ lắm ta dự định từ hôm nay năm bắt đầu hàng năm ít nhất phải gia tăng hai mươi nhà mắt xích siêu thị đến lúc đó ngươi tài chính phía trên nhưng là muốn ủng hộ nhiều hơn a Y lô ty dịu rằng nói mở rộng một nhà cỡ lớn siêu thị đầu tư cũng không ít một năm mở rộng hai mươi nhà siêu thị đoán chừng không có mấy triệu đô la là không giải quyết được yên tâm lão công ngươi ta ở phương diện này khẳng định là toàn lực ủng hộ mina minosu Y chia mìm cười nói đ ỗ n g nhiên ở giữa hắn cảm thấy mình lúc không có chuyện gì làm phải chăng có thể ra ngoài kiếm chút ngoại khoái ân ban đêm có thời gian dành có thể đi vào xem một xuống dưới đất sòng bạc cái gì thậm chí nghỉ phép thời điểm đi las vegas bên kia kiếm chút thu nhập thêm ý nghĩ này một sinh ra lập tức liền được nội tâm của hắn đồng ý làm ăn không vốn cái gì hắn thích nhất tạ ơn láo công Ý lộ tí nhảy cưng xông lại vớt ve mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia trên mặt của hắn mổ một ngụm ngay tại mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia muốn tại thời điểm nào đi một chuyến las vegas thời điểm nghỉ tất bên kia mang đến cho hắn tin tức mai vận động nhãn hiệu nhóm đầu tiên trên giày thị lần này đưa ra thị trường giày hết thể có ba loại một loại là giày chạy bộ một loại là huấn luyện giày còn có một loại liền là hữu nhằng giày bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i ệ u nện xuống một triệu đô la mở cái này mai công ty cho nên giai đoạn trước tài chính vô cùng sung túc đăng ký công ty xây hàng thiết kế nghiên cứu phát minh lại đến chân chính sản xuất d ạ y rồi mới sau kỳ cho mình nhãn hiệu đánh quảng cáo các loại đều là nước chạy thành sông hoàn toàn không có chút nào khó khăn đây chính là tài chính sung túc c h ỗ t ố t trọng yếu nhất là tại mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i a một lần kia khải dưới tóc nghĩ tất bọn hắn đem d ạ y đệm khí cho nghiên cứu đi ra hiện tại ba khoản dạy đều có đệm khí cái này đệm khí là trước mắt toàn cầu còn không có hiện tại chỉ có nay có dù sao cái này một nhóm d à y tại các loại quảng cáo oanh tạc phía dưới đích thật là để không ít người đều nhận thức được cái này mới bảng hiệu d à y thời thượng vận động vẻ ngoài còn có khí đệm cái này tươi mới đồ chơi rất nhanh tại cái kia một mùa độ d à y loại sản phẩm giao dịch hội bên trên đạt được không ít các ưu ái một lần kia giao dịch hội phía trên nỉ t ậ t công ty hết thệ cầm tới năm mươi nghìn đô dạy đơn đặt hàng cái thành tích này đối với một cái vừa mới thành lập công ty tới nói đích thật là không nhỏ đơn đặt hàng mặc dù nhưng cái này đơn đặt hàng ở trong mắt mị nạ mị nổ xù ỉ chỉa không tính cái gì nhưng là tại n ỉ tật trong mắt của bọn hắn cái kia chính là một cái rất tốt mở đầu đối với những ngày mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ triệt là khích lệ một phen hắn biết mai danh khí cần phải từ từ đánh đi ra chờ nó sinh ra nhãn hiệu hiệu ứng sau khi mới có liên tục không ngừng đại đơn đặt hàng hiện tại mở đầu tới nói còn tính là không tệ một ngày này ban đêm cơm nước xong xuôi sau khi ý l ô tì ngồi tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia bên người cầm lấy một cuốn sách nhỏ t ô t ô vẽ vẽ rồi mới nói mỹ nạ mỹ nổ ta hiện tại kế hoạch đã ra tới năm nay dự định mới mở hai mươi nhà lộ mỹ nổ mắt xích siêu thị dự định tại nhật bản mở hai nhà tại usa mở m ư ơ i nhà tại châu âu bên kia lại mở tám nhà hiện tại ta dự định trước tiên ở nhật bản mở hai nhà đưa tiền đây a hết thẻ cần hai trăm ngàn đô la cũng chính là bảy mươi hai triệu yên cần bảy mươi hai triệu yên mỹ nạ bị nổ sủ ý c h ị a nhứ mày xem ra mở cỡ lớn siêu thị tốn hao thật không nhỏ a bất quá nàng mở cái này còn tính là tiểu nhân mấy năm trước ý lộ tỷ tại usa bên kia mở một nhà kỳ hạm siêu thị một cái trung hao tốn tám trăm ngàn đô la siêu thị lớn nhỏ quyết định ngươi cần bao nhiêu tài chính mở ra mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu Cốn vợ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 n g ư ơ i đi nơi nào y lô ti hỏi đi ra ngoài một chuyến kiếm ít tiền lẻ mỹ nạ mỹ nô s ù ỉ chia tiện tiện cười nói ngươi xác định không phải đi t ắ n g á i y lô ti liếc một cái ngươi cái kia cái gì ánh mắt ta giống như là loại kia nam nhân hư sao mỹ nạ mỹ nô s ù ỉ chia b ữ u môi chẳng lẽ không đúng sao y lô ti một bộ ta sớm đã nhìn thấu nét mặt của ngươi vi phu thương tâm à vi phu là ra ngoài cho ngươi kiếm tiền mở siêu thị ngươi vậy mà hoài nghi vi phu mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chia chỉ có thể che mặt mà đi ra mồm lần này đi ra ngoài cùng bình thường không giống nhau hắn mang tới bốn cái bảo an mở ba chiếc xe ra ngoài trong đó hai chiếc vẫn là xe trống về phần tại sao lái xe xe trống ra ngoài đương nhiên là vì đựng tiền a chủ tịch đi nơi nào lái xe nghiêng đầu sang chỗ khác cung kính ngồi đối diện tại sau tòa mì nạ mì nổ xù ỉ chị hỏi đi mì xì trí tôn s o n g bạc mì s ỉ mì s ỉ đương nhiên là mị s ỉ tập đoàn dưới cơ mở thuộc về mị s ỉ vật nghiệp bất quá không nên xem thường cái này mị s ỉ trí tôn sòng bạc ngầm nó thế nhưng là toàn bộ tộc c ủ a xa hoa nhất xa xỉ nhất sòng bạc ngầm tới đây chơi người đều là không phú t h ì quý muốn tới đây chơi không có người quen giới thiệu ngươi cũng không biết nơi này đâu coi như ngươi nghe nói qua nơi này ngươi nhất định phải trở thành nơi này hội viên mới có thể ở chỗ này chơi làm thẻ hội viên cần một triệu yên l i ê n là như thế tùy hứng liền là như thế túm nhưng là không thể không nói mị sĩ trí tôn sòng bạc nơi này phục vụ tốt rất nhiều các phú hào không có việc gì đều sẽ tới nơi này chơi nơi này là bao quát giải trí ăn cơm còn có mỹ nữ tụ tập địa phương đúng là như thế mới có thể hấp dẫn vô số phú hào tới hôm nay mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa qua tới đây không phải là vì chơi hắn đối với cái này chơi không có hứng thú hắn tới đây là vì kiếm ít tiền lẻ không đúng h ắ n là lấy chút tiền cho vợ của mình mở siêu thị hắn lần này mang nhiều hai chiếc xe chống tới chính là vì chứa tiền mặt nơi này hắn nghe nói qua cũng biết vị trí dù sao hắn thân là đại phú hào phú hào vòng rất nhiều tân bí hắn đều là biết đến đi vào sau khi mỹ nạ bị nổ sủ c h r a xuất ra một triệu yên làm cái vip hội viên dù sao hắn sau này lúc không có chuyện gì làm liền có thể qua tới đây chơi đ ù a kiếm ít tiền lẻ dù sao cũng so ban đêm không có chuyện làm thời điểm đợi trong nhà xem tv cường a mỹ nạ bị nổ sủ c h r a bốn cái bảo tiêu không có tiền đến dù sao bọn hắn không có hội viên bọn hắn thì là chở ở bên ngoài đợi dù sao mỹ xì sòng bạc bên ngoài một phiếu bảo tiêu đều chở ở bên ngoài đợi lấy bọn họ đều là từng cái tới đây chơi láo bản bảo tiêu mua một triệu yên thẻ đánh bạc sau khi mỹ nổ sủ ỷ trệ liền tiến vào đại sành đi vào đại s ả n h liền nhìn đến đây sửa sang vô cùng xa hoa đồng thời những cái kia chia bài đều là mỹ nữ không có một cái nào là nam tử toàn bộ đều là mỹ nữ ngoại trừ chia bài bên ngoài những phục vụ viên kia a rượu viên a toàn bộ cũng là mỹ nữ không thể không vì nơi này điểm c á i tán mỹ nữ a mỹ nữ khối lượng cũng không tệ đâu mỹ nạ mỹ nổ sủi chĩa ở chỗ này mù bắt đầu đi dạo hắn định tìm đến mình phù hợp chơi hạng mục lại chơi thuận tiện làm quen một chút những thứ kia nhìn một vòng sau khi hắn phát hiện nơi này rất lớn đoán chừng nhiều nhất có thể chứa được mấy ngàn người mở ra thấu thị chi nhãn mỹ nạ mỹ nổ s ù i chịa đang đánh mở thấu thị chi nhãn đồng thời cũng đem năng lực cảm giác của mình bùng ra hắn muốn nhìn nơi này có cái gì bí ẩn đ ồ vật hoặc là hắn muốn có được tin tức tại thấu thị chi nhãn khởi động phía dưới hắn muốn xem địa phương chướng ngại vật toàn bộ hóa thành trong suốt ha <cười> ha <cười> nơi này tay chân hết t h ể hai trăm năm mươi cái mỗi người đều trang bị vũ khí không tệ lắm mỹ nạ mỹ nổ s ù i chịa trong lòng cười lạnh a đây không phải mỹ nạ mỹ nổ s ẻ n s ả y sao ngài thế nào cũng tới đây chơi a ta nghe nói n g ư ờ i đều không thích chơi cái này đó a ngay tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa chuẩn bị đi kiếm tiền tiêu v đ ỗ n g nhiên một cái có sinh ý bên trên hướng người tới phát hiện hắn hắn cùng người kia đã gặp mặt vài lần ở công ty phía trên cũng có nghiệp vụ vắng lai、like, còn tính là nhận biết ha ha ngươi lai、like、là tổ dầu quạ sèn s ẩ y ngươi cũng ở nơi đây chơi à. mina minosu ỉ chia mỉm cười nói ai ta lần trước không phải nói cho ngươi sao ta liền ưa thích chơi cái này nhưng là ta không nghĩ tới ngươi cũng tới đây ta là lần đầu tiên gặp ngươi tới nơi này đâu tổ dầu quạ cái này lao khách quen cười ha ha nói không có việc gì liền đến chơi đ ù a nếu không ngươi dẫn ta một đợt mina minosu ỉ chia thản như nói tuất ngươi muốn chơi cái gì ta mang ngươi cùng nhau chơi bừa tôi dồ qua vui vẻ nói chơi loại kia đơn giản dựa vào vật khí ta không muốn chơi lúc não mệt mỏi m i na m i nổ xù ý c h i a nói đơn giản dựa vào vật khí cái này tôi dồ qua nghe sau n g ầ n người nói thật chơi bài phải nhờ vào trí thông minh lá gan cùng trí nhớ cùng sức phán đoán thì như s i tố thì như các loại bảng hiệu cách chơi đều là nhưng là m i n a m i nổ xù ý c h i a nói muốn chơi đơn giản không hưởng phí n ã o cái này liền lúng túng hắn không thích chơi loại này a nhưng là hắn biết mình không thể để cho đối phương không vui dù sao hắn rất muốn định bợ mỹ na mỹ nổ xù ý chịa cái này đại lắp bản Hắn công ty vẫn ty rất là m u ố nạ lấy sao tiếp tục cùng m i nổ sủ Chịa công t y hợp tác. c á i kia khí. chơi cực lớn nhỏ à? Cái này đơn giản, i dựa qua cực nhỏ hoàn hẽ đơn lớn là này toàn à? vào vật Tô dầu m ệ n nói. Nạ Nổ g Mi Tốt. Chịa biết nơi này có chơi xuất sắc cho nên hắn dự định liền chơi cái này đơn giản nhất không lãng phí thời gian đồ vật nếu như sau này đi đến las vegas hắn vẫn là muốn chơi loại kia tương đối lưu hành xì tố xì tố lấy năm tấm bài sắp xếp tổ hợp điểm số cùng màu sắc lớn nhỏ quyết phân thắng thua trò chơi lúc bắt đầu mỗi tên người chơi sẽ lấy được phát một lá bài tẩy này bài vì tối bài khi phái phát lá bài thứ hai sau l i ê chơi xúc sắc lớn nhỏ cái này cách chơi tại las vegas sòng bạc có lẽ không nhất định có nhưng là tại nhật bản bên này lại là có chơi xúc sắc người không phải rất nhiều cơ bản đều là một chút tiểu phú ông đang chơi Mới một vòng bắt vòng đầu, các lúc o giao xong ạ i chia bài giao động xong xuất sắc c h động xuất n liền xuống g ta h ú Tô dầu quả c o này h n n g à n g ư ợ chia lại là làm được một cái tận tụy dẫn đường lao lai cái biết. Mi mi một được đường c tận tụy ta dẫn Ơn, na nô xe. sui bài đã giao động xong x u ấ t sắc bắt đầu ra hiệu những cái k i a người chơi có thể đ ạ t đ ư ợ c chơi loại này quá tùy ý, ta ép nhỏ a tôi dồ quà trực tiếp thả năm mươi n g h n yên thẻ đánh bạc tại tiểu nhân phía trên mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu Cốn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 t bên tổ dồ qua nói với mỹ nạ mỹ nổ s ù y chia ân mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia gật gật đầu lúc này hắn đã dùng thấu thị chi nhãn nhìn qua x u ấ t s ắ c là đại ta áp đại mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia cầm trên tay một triệu yên thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở lớn hơn mặt đi một bên tổ dồ qua nhìn thấy tình huống này sau khi hai mắt t r ợ n thật lớn rồi mới vội vàng nói không muốn dạng như vậy à mỹ nạ m ị nổ s ẹ n xấy ngươi không cần duy nhất một lần đem thẻ đánh bạc toàn bộ để lên đi à, trước thả mấy chục ngàn bên trên đi chơi lại nói a vạn nhất vạn nhất thua chẳng phải là lúc này bên cạnh mấy cái kia người chơi nhìn thấy tình huống này cũng là có chút ngạc、nhiên. dù sao n g ư ơ i gặp qua người duy nhất một lần đem toàn bộ thẻ đánh bạc để lên đi loại này cách chơi quá cực đoan đi không có việc gì ta chính là hứa thích tùy ý. nếu như thua ta liền lại đi mua thẻ đánh bạc chính là mỹ nạ bị nổ s ủ ỉ c h i a k h o á t tay háo một bộ còn chưa để ý nói bởi vì hắn biết mình nhất định thắng t ố t mua định rời tay mở đại là đại các loại mở ra sau khi tất cả mọi người phát hiện là đại trong nháy mắt tổ r ổ qua một mặt phiên l u ộ n hắn năm mươi ngàn yên cứ như vậy không thấy mặc dù hắn cũng là phú hảo nhưng nhìn đến mình thua tiền tổng về là khó chịu ai nha mỹ nạ bị nổ sẻi ngày tháng một bồi một n g ư ờ i lập tức kiếm lời một triệu yên a chúc mừng chúc mừng h ắ c h ắ c vật khí vật khí mỹ nạ mi nô sù i chia mỉm cười nói một lần lừa một triệu yên tại cái này mỹ xì s o n g bạc tới nói vẫn là không tính cái gì kết quả là ván kế tiếp lại là chuẩn bị bắt đầu lần này mỹ nạ mi nô sù i chia trực tiếp đặt cược hai triệu yên trong đó một triệu là nguyên bản còn có một triệu là vừa vận thắng mỹ nạ mi nô sensei n g a y không cần một lần toàn bộ áp xong a một triệu là có thể tôi dồ qua nhìn chính mình mới áp năm mươi nghìn đối phương trực tiếp áp hai triệu yên để hắn tê cả ra đầu đây không phải tiền nhiều hay không vấn đề là mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia đem tiền không lưu một điểm vấn đề không có việc gì chơi vui vẻ liền tốt ta tiếp tục đáp nhỏ ta cảm thấy lần này chắc chắn sẽ không mở lớn bởi vì vừa rồi lớn rồi t ô dầu qua một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ nói ta vẫn là áp đại mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia cười nói thông qua thấu thị chi nhãn hắn biết lần này xuất sắc vẫn là đại quả nhiên mở vẫn là đại lớn ha ha đại ông trời của ta là đại mỹ nạ mỹ nổ sẻn sầy ngươi đã liên tục hai ván đều thắng chúc mừng chúc mừng tôi dồ qua đau lòng một bên đau một bên chúc mừng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia vật ký vật khí hh ắ thoáng một cái mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia đã có được bốn triệu yên ván thứ ba bắt đầu lần này mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia áp nhỏ mà lại là đem bốn triệu yên đều áp giải đi lần này tổ dầu quả con hàng này tựa như là hiểu được cùng p h o n g thẳng tiếp nhận một trăm l i n yên theo mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cùng một chỗ đặt cược mỹ nạ mỹ nổ sensei ngươi một lần áp hai triệu yên liền tốt n h a toàn bộ áp xong luôn cảm giác quá mạo tiền a tổ dầu qua một bộ hảo tâm nhắc nhở bất quá lần này là hắn cuối cùng nhất một lần nhắc nhở dù sao hắn biết quá tam ba bận nếu như đối phương nếu là muốn khăng khăng như thế hắn cũng sẽ không nói cái gì nếu như vẫn là nói như vậy ngược lại sẽ t r e o đến người khác không cao hứng tới đi mở nhỏ t tam liên thắng trong nháy mắt mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia bên người cái kia bảy tám cái các người chơi nhìn đến đây đều là trong nháy mắt tam liên thắng bốn triệu đã cược lừa bốn triệu hiện tại tổng cộng là tám triệu hắn chơi cái này không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền kiếm lời bảy triệu quá lợi hại đi ha ha ta cũng kiếm lời một trăm n g à n tôi dồ quạ là cùng lấy mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia đã cược hắn cũng kiếm lời một trăm n g à n hắn cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia vẫn khí thật sự là quá tốt rồi hoàn toàn là hạ cái gì bên trong cái gì cảm giác tựa như là đổ thần thân trên cảm giác tam liên thắng a hắn cảm thấy mình ván kế tiếp vẫn là theo đối phương đặt cược mỹ nữ kia chia bài nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a tam liên thắng lập tức kiếm lời bảy triệu yên đều là để nội tâm của nàng c h ấ n kinh đồng thời cũng là âm thầm lo lắng nàng cảm giác đối phương cũng là một cao thủ hiểu được nghe xúc sắc động tính ván thứ tư bắt đầu lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a vẫn là áp nhỏ trực tiếp đem tám triệu yên áp đi lên t ộ dầu quạ cũng là theo áp hai trăm ngàn yên đi lên lần này h ắ n không tiếp tục nói cái gì quản đối phương thế nào chơi dù sao có thể thắng chính là mạo hiểm liền mạo hiểm đi duy nhất một lần áp tám triệu yên đích thật là không ít lúc này mấy cái khác người chơi cũng là nhao nhao theo m i na mỹ nổ s ù i chia áp nhỏ điều này sẽ đưa đến không ai áp đại nhìn thấy tình huống này cái tia nữ chia bài cảm thấy rất tuyệt vọng đặc biệt là m i na mỹ nổ s ù i chia người này hoàn toàn liền là một cái cực đoan tiền đ i ê n trong tay có bao nhiêu tiền liền áp bao nhiêu xuống d ư ớ i hoàn toàn không để ý hậu quả loại này dân cờ bạc mới là điên c ù n g nhất mở nhỏ cái gì chúng. chúng thật là nhỏ chúng ta theo mỹ na mỹ nổ xèn xầy là đối chúng ta cũng thắng kiếm lời kiếm lời trong n g a y mắt khu vực này cái kia bảy tám cái các người chơi đều là cao hứng kêu to lên quá thần kỳ bốn t h ắ n g liên tiếp thật là gặp c ự c tất thắng dù sao tình huống này để sát vách mấy cái kia chơi vung h i từ khu vực các người chơi đều là nhao nhao ghém ắ t a người kia thật là lợi hại a áp bốn cục bốn cục đều thắng cái gì gọi lợi hại cái này gọi vận khí tốt gặp vận may hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ y trịa trong tay bên trong hết thẻ có được mười sáu triệu yên thẻ đánh bạc tô dầu qua mấy cái người cũng là theo hắn uống đến canh mấy người bọn hắn nhìn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa ánh mắt cũng thay đổi thật giống như nhìn thần tượng của mình cao thủ gặp được cao thủ cái kia nữ chia bài đã xuất mồ hôi chán nàng quyết định lại chủ trì cuối cùng nhất một ván nếu như nàng vẫn thua nàng liền muốn yêu cầu đổi một cái lợi hại hơn nữ chia bài tới bồi m ì nạ m ì nổ xù ỉ chia chơi lần này cái này nữ chia bài dao động rất chậm thật lâu một phút đồng hồ sau khi mới đem xúc sắc để lên bàn mua định rời tay mua định rời tay nữ chia bài dùng khăn mặt xoa xoa mình mồ hôi lạnh trên trán hiển nhiên nàng vô cùng khẩn trương bởi vì hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h i áp mười sáu triệu yên nếu như thua liền muốn đổi đối phương mười sáu triệu yên a cái này một khoản tiền đã không ít nữ chia bài nói xong sau khi lại không có một cái nào người chơi đặt cược mà là cả đám đều nhìn về phía mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia ta áp nhỏ mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia trực tiếp đem mười sáu triệu yên thẻ đánh bạc đặt ở nhỏ hơn mặt vẫn là áp nhỏ đã ba cục áp nhỏ lần này hẳn là sẽ không là nhỏ a được rồi ta tin tưởng mỹ nạ mỹ nổ s e n s ả y tới đi áp đi thua liền thua kết quả là bảy tám cái người chơi bao quát tổ rổ qua đều là theo mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia áp nhỏ mở nhỏ thần của ta a chúng lại chúng ha ha là nhỏ. mỹ nạ bị nổ sèn s â y vũ v mỹ nạ bị nổ sèn s â y đơn giản liền là đổ thần hạ phàm năm tháng liên tiếp năm tháng liên tiếp đây cũng không phải là vật khí, mỹ nạ mỹ nổ sèn s â y vô địch từng cái người chơi đều là hít hà mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia một đợt cái t i ê nữ n chia bài đã hướng những người khác cầu thông thay người nàng lần này đã nhận xử phạt để mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia thắng ba mươi mốt triệu yên hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia trong tay bên trong thẻ đánh bạc là ba mươi hai triệu yên mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu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 ưa thích lưới liền lên chủ quản nghe nói mì nạ mì nổ s ù i c h i a liên tục t h ắ n g năm cục sau khi biết đối phương là một cao thủ thế là phái một cao thủ nữ chia bài tới cùng mì nạ mì nổ s ù i trịa chơi ba mươi hai triệu yên ông trời của ta mì nạ mì nổ yêu trịa ô giơ ngón tay cái lên hiện tại hắn theo mì nạ mì nổ s ù i c h i a đặt cược cũng kiếm lời một triệu yên cái khác một chút người chơi theo hắn đặt cược cũng kiếm lời m ấ y t r ă m ngàn yên đ ổ i một cái nữ chia bài sau khi trò chơi tiếp tục thứ sáu cục cái này nữ chia bài so vừa rồi cái k i ệ nữ chia bài càng thêm xinh đẹp dáng người càng thêm tốt đặc biệt là nàng so vừa rồi cái kia càng thêm có khí chất nữ chia bài nàng mang theo một tia khiêu khích ánh mắt nhìn mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ c h ì a một bên lắc lấy xúc sắc mười giây qua sau xúc sắc rơi bàn Mua định rời tay nữ chia bài chỉ nói một câu nói lúc này mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ c h ì a thông qua mắt nhìn xuyên tường xem xét biết bên trong xúc sắc là đại áp đại mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ c h ì a trực tiếp đem ba mươi hai triệu yên đặt ở lớn hơn mặt những người kia nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa áp đại sau khi mỗi một cái đều là không có chút nào do dự theo áp đại mỹ nạ minokun ngươi lại là toàn bộ ấn xuống đi Cái này, rốt cuộc không còn nói cái gì. t chơi cái này đều có thể áp ba mươi hai triệu yên thật sự là lợi hại a thổ hảo tùy hứng vô địch cuộc chiến bên này như thế náo nhiệt dẫn tới bên cạnh mấy cái kia xúc sắc bàn người chơi đều không đùa nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt bên này giống như trở thành đánh cực lớn nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủi ý chị áp lớn cái này nữ chia bài mặt ngoài bình tĩnh nhưng là nội tâm lại là sóng cả m á n h liệt nàng biết mình vua mở đại thật là lớn sáu tháng liên tiếp sáu tháng liên tiếp chỉ dùng một triệu yên hiện tại hết thể kiếm lời sáu mươi ba triệu yên ông trời ơi vận khí này lợi hại lợi hại xem ra chúng ta cũng muốn theo hắn cùng một chỗ áp hắn áp cái gì chúng ta liền áp cái gì vừa mới tới vây xem những người kia mỗi một cái đều là đỏ mắt cao thủ lúc này cái này nữ chia bài cảm thấy mình gặp đối thủ m ị nạ bị nổ sủ ỉ chia ở chỗ này kiếm lời sáu mươi ba triệu yên đã kinh động đến cái đại sành này quản lý người quản lý này nghe được tin tức này lập tức tra một chút mì n à mì nổ xù ỉ trịa tư liệu phát hiện đối phương không phải dân cờ bạc sau khi nhẹ nhàng thở ra bởi vì tư liệu biểu hiện mì n à mì nổ xù ỉ trịa là một cái xí nghiệp đại lóc bản lần này có thể liên tục t h ắ n g sáu lần người quản lý này cảm thấy đoán chừng vẫn là v ậ n khí đi hắn không hy vọng mì n à mì nổ xù ỉ trịa tiếp tục thắng được đi hắn hy vọng cái tia nữ chia bài nhanh lên đem mì n à mì nổ xù ỉ trịa đổi đi thứ bảy cục bắt đầu nhìn thấy mì nạ mì nổ xù ỉa vẫn là có ý định duy nhất một lần đem sáu mươi b ố triệu yên áp đi xuống thời điểm bên người tổ dồ qua bên trong kéo kéo tình huống này để mi n a mi n o xù i c h i a rất là không hiểu khe n h ư mày nhìn thấy mi n a mi n o xù i c h i a thờ ơ sau khi tổ dồ quả không thể không tiến đến mi n a mi n o xù i c h i a lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng nói mi n a mi n o sèn sây n g a y hiện tại đã kiếm lời sáu mươi ba triệu yên kiếm lại xuống dưới liền phá trăm triệu ta sợ ngươi còn như vậy kiếm được đi chờ một lúc ngươi không tiện rời đi nơi này ta cảm thấy chuyển biến tốt liền sau a kỳ thật tổ dồ quả lời nói ý tứ rất rõ ràng hiện tại lừa không nhiều không ít ngươi đi giống mị xì sòng bạc loại này cỡ lớn s ò n bạc người ta khinh thường tại để ý đến ngươi nhưng là ngươi kiếm lại xuống dưới người ta đ o á n chừng sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng rời đi nơi này làm kẻ ra đời tổ rổ quả hắn cảm thấy muốn nhắc nhở một chút mị nạ mị nổ sụ ý chia hắn biết rõ m ị s ỉ trí tôn sòng bạc không dễ chọc không có việc gì chơi liền muốn chơi cao hứng ngươi không chơi ta chơi mị nạ mị nổ sụ ý chia tiếp tục đem sáu mươi bốn triệu yên áp giải đi lần này hắn áp nhỏ thứ tám cũng mở mở chính là nhỏ tháng tám tháng liên tiếp tám tháng liên tiếp một trăm hai mươi tám triệu yên thần của ta như thế nhiều tiền c h ỉ không cần đến nửa giờ liền thắng đến lúc này toàn trường đều cao triệu cả đám đều đ ố i mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa lộ ra ánh mắt hâm mộ trong đó còn có không ít s ù n g bái tám t h ắ n g liên tiếp a đây cũng không phải là vận khí có được hay không cái kia nữ chia bài b à i lui nàng cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa quá kinh khủng đối phương không biết tại sao vô luận nàng giao động đại vẫn là nhỏ đối phương đều là đoán vô cùng chuẩn tám t h ắ n g liên tiếp mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa ở chỗ này kiếm lời một trăm hai mươi bảy triệu yên tăng thêm hắn một triệu tiền vốn cái kia chính là một trăm hai mươi tám triệu yên ngay tại tất cả mọi người cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chỉ muốn thu tay rời đi thời điểm ai biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chỉ dự định tiếp tục chơi dựa theo hắn cách chơi muốn tiếp tục đem một trăm hai mươi tám triệu đập xuống như vậy thắng liền là hết thể hơn hai ước kiến a tám tháng liên tiếp hết thể kiếm lời hơn một trăm triệu tin tức này rốt cục từ quản lý trong miệng chuyển đến lao bản của nơi này trong lỗ thay lao bản của nơi này liền là mịt co ni sù không có sai hắn làm vì gia tộc bên trong phế vật nhị đại cũng chỉ có thể quản lý một cái nơi này trước quan nhà tản kỳ thật hắn tới đây không tính là quản lý nơi này kỳ thật liền là tới nơi này nhìn trang tử lấy tài năng của hắn nếu là chân chính quản lý nơi này đoán c h ừ n g nơi này nhiều muốn phá sản cái gì có người dám ở chỗ này thắng hơn một trăm hai mươi triệu khi trong phòng làm việc mịt si、sì、ôm mỹ xù nghe đến đó tin tức sau khi hơi kinh ngạc nếu như là bao xương trong vùng chút tiền ấy không tính cái gì dù sao bao xương loại kia đều là siêu cấp thổ hào chơi một lần mấy chục triệu đều tính bình thường nhưng là hắn nghe được lại là x u ấ t s ắ c khu hắn biết chơi người thân phận khẳng định không phải rất cao nhưng là thân phận không cao dám thắng hơn một trăm triệu chẳng lẽ đối phương không muốn đi ra cái cửa này sao người kia là tập đoàn người sao không phải là một chút đại tập đoàn nhà người sao là một ít gây nhân vật không tầm thường sao không là đại nhân vật nhưng là hắn là một cái tập đoàn lắp bản tập đoàn này năng lượng còn không nhỏ quản lý thận trọng báo cáo hắn gọi cái gì hắn gọi m i n a m i n o s u i chia là m i n a m i nộ tập đoàn chủ tịch quản lý nói lại là hắn mỹ s i o n i sủ nghe xong cái tên này sau khi cắn răng nghiến lợi nói hắn đối m i n a m i n o s u i chia có thể nói là vô cùng chán ghét dù sao lần trước đối phương để hắn nêu xấu con hàng này dám ở ta sòng bạc thắng tiền còn thắng như vậy nhiều mỹ sĩ ổn ý sủ cười lạnh nói misi sen s â y ngươi tính thế nào xử lý cái này cá nhân thực lực không nhỏ chúng ta muốn không nên đậu thủ quản lý hỏi hắn cảm thấy giống mina mỹ nổ xù ý chia loại này đại phú hào thân phận vẫn là không nên dùng hát thủ tốt đậu thủ làm gì không đậu thủ nếu như có thể giết chết hắn liền giết chết hắn nếu như không thể liền để hắn đem tiền phun ra tần hắn một trận nhưng là không thể cho hắn biết là chúng ta xong b ạ c làm misi ôni h xủ âm chầm nói vâng mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu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 Tô d mỹ nữ kia chia bài ngay được mỹ nà mỹ nổ s ù ý chia lời nói trong nháy mắt ra mặt có lại nàng cảm giác đến chén cơn của mình muốn mất đi lại cái này chơi tiếp tục cái kia chính là tiếp tục bị đối phương kiếm được đi a trọng yếu nhất đối phương là loại kia cực đoan các chơi đem trong tay bên trong thẻ đánh bạc toàn bộ đập xuống loại kia gấp bội đơn giản khiến người ta phát điên nếu như nàng có lòng tin thắng m i n a m i n o Sui chia còn dễ nói chỉ cần thắng một lần liền có thể làm cho đối phương một lần trở lại trước giải phóng nhưng là đối phương cái kia kinh khủng năng lực để nàng hiện tại thúc thủ vô sách cảm giác m i n a mino sensei muốn không thấy tốt thì lấy tô d ầ u qua lần nữa kiên trì thấp giọng q u y ê t nhủ hắn cảm thấy lại chơi tiếp tục khẳng định sẽ xảy ra chuyện không có việc gì đi theo ta các ngươi có canh uống m i n a mino Sui chia cười nói đã hiện tại kiếm lời hơn một trăm triệu hắn cảm thấy không bằng lừa cái hai ba ức để cho mình nàng dâu tại nhật bản mở hai nhà càng lớn siêu thị mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỉ chia lời nói để tổ d ầ q u ả rất im lặng không biết đối phương là người không biết không sợ vẫn còn không biết rõ cái này loại sòng bạc ngầm bên trong đạo đạo nếu như biết hẳn là sẽ thấy tốt thì lấy nhưng là đối phương hoàn toàn không có loại kia ý tứ thứ chín cục bắt đầu nữ chia bài hiện tại là kiên trì bên trên bởi vì nàng biết trong đạo trường nữ chia bài không có so với nàng càng biết chơi cái này nàng cũng đổi không được người sau một phút nữ chia bài mới đem giao động tốt x u ấ t sắc để lên bàn những cái kia chờ lấy đặt cực ăn dưa chúng nhóm đều là hướng về phía mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhau nhau gh mắt mỹ nạ mỹ nổ xèn xầy lần này áp cái gì a chúng ta đều đi theo ngài đúng đúng đúng đi theo đ ổ thần lăn lộn có canh uống nếu như chơi những hạng mục khác bọn hắn thật đúng là cùng không được nhưng là chơi cái này cực lớn nhỏ bọn hắn xác thực có thể cùng phong ăn canh áp nhỏ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa thông qua mắt nhìn xuyên t ư ờ n g biết cái tia nữ chia bài dao động đến là nhỏ thế là không chút do dự liền đem trong tay bên trong một trăm hai mươi tám triệu yên thẻ đánh bạc đặt ở tiểu nhân phía trên áp nhỏ áp nhỏ đi theo đi theo ta áp một triệu yên ta áp năm trăm ngàn yên ở đây không có cái kia không phải phú hảo to, to nhỏ nhỏ các phú hảo đều áp không ít thẻ đánh bạc đồng thời những cái kia các người chơi nhìn thấy mi na mỹ nổ xù ỉ trịa duy nhất một lần lại là đem trong tay bên trong toàn bộ thẻ đánh bạc đẻ xuống để bọn hắn vô cùng bội phục cùng sùng bái cao nhân a chỉ có tuyệt đối tự tin người mới sẽ như vậy làm không phải thắng liền là thua mở mở một đám các người chơi bắt đầu kêu to lên toàn trường bầu không khí nhiệt liệt mở nhỏ nhỏ ha ha là nhỏ lại chúng thân của ta A, m i na mỹ nổ xen sẽ quá lợi hại đơn giản liền là thần tượng của ta có thể hay không thu ta làm đồ đệ một trăm hai mươi tám triệu yên một bồi một cái kia chính là hai trăm năm mươi sáu triệu yên T. một thật thể tin được. Chỉ cần thắng Không kiếm không hơn hai Chỉ chiên hại.、Động、tính đến liền cần Động giờ được. lời lợi là ước, cục. sự Quá bên này lập t ứ cạnh liền tới gia nhiệt, dẫn không náo n hấp phú hào tới tham ít các mỉ tổ trở thành toàn sảnh bộ đại dầu quả nhìn đến đây cũng không biết nên nói cái gì mỹ nạ m ị nổ xù ý chĩa trong lòng của hắn hoàn toàn liền là đồ thần hạ phàm a cựu liên thắng cái này hoàn toàn không phải vật khí, đây là thực lực đem cái kia nữ chia bài thắng được sửng sốt một chút mỹ nạ bị nổ xù ý chia lại thắng cái này hết thệ thu được hai trăm năm mươi sáu triệu yên tin tức lập tức liền chuyển đến văn phòng trong phòng làm việc mỹ s i ô nỉ sù nghe được tin tức này kém chút khí nắm tay đều đập nát bà cạ g ù ngốc cái này mỹ n à mỹ nổ sù ý trịa thật không hiểu là người nhất định phải đập chết hắn cho ta mỹ s i ô nỉ sù g ầ m thét lên cựu liên thắng sau mỹ n à mỹ nổ sù ý trịa dự định không tiếp tục nữa hắn sợ chờ một lúc bị chặn lấy không ra được môn liền phiền t h á i hắn mặc dù không sợ phiền phức nhưng là không muốn gây phiền t h i dù sao phiền phức tổng sẽ ảnh hưởng tâm tình lãng phí thời gian nhất một đám người chú mục lễ phía dưới mỹ nạ m ị nổ s ủ ỉ chịa cầm thẻ đánh bạc đi tới trao đổi đại ma quỷ này rốt c ụ c đi nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chịa không tiếp tục chơi tiếp tục cái kia nữ chia bài không để lại dấu vết xoa xoa mình mồ hôi lạnh trên c h á n toàn bộ đổi thành tiền mặt mỹ nạ m ị nổ s ủ ỉ chịa đối trao đổi sân khấu một cái mỹ nữ mỉm cười nói t ố t s e n s â y mỹ nữ nhìn thấy cái kia hơn hai ước thẻ đánh bạc cũng không có biểu hiện ra rất kinh ngạc dù sao nàng ở chỗ này làm một chuyến này đều chết lặng rất nhanh cái này mỹ nữ liền cho mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia lắp thật to tứ đại tú nơi này làm mưu nhất c á c h ra sòng b ằ n ngầm lập tức xuất ra hơn hai ước t r ư ớ c vào vẫn có thể làm được nhìn thấy đối phương phục vụ chú đáo mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa vô cùng hài lòng gật gật đầu trả lại cho cô nàng này mà mấy chục ngàn yên tiền đoa lúc này t ổ dồ quả con hàng này hấp tấp chạy tới giúp mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa đằng sau ăn canh cũng đã kiếm được mấy triệu yên còn có hắn cảm thấy nhất định phải thật tốt cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa thân cận một chút cứ như vậy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa tại một đám ăn dưa chúng hâm mộ dưới ánh mắt cầm tiền đi ra cửa ra cửa về sau tổ rổ qua đem tiền giao cho mina mino su i chia cái kia bốn cái bảo tiêu hắn không có đi theo hắn dự định trở về tiếp tục chơi mina mino sensei một đường cẩn thận tổ rổ qua thấp giọng đối mina mino su i chia nói sau đó liền tiến vào ân mina mino su i chia gật gật đầu chứa lên xe rời đi mina mino su i chia đối cái kia bốn cái bảo tiêu nói là lão bản lúc này cái kia bốn cái bảo tiêu nhìn thấy lao bản của mình cầm thật to bốn túi tiền đi ra cũng là trần kinh đi vào mới bao lâu a không đến một giờ liền kiếm lời nhiều như vậy lên xe rời đi ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa đi lúc ra cửa mỹ xì ổn ỉ xú bên này an bài người đã chuẩn bị sẵn sàng bọn hắn dự định tìm kiếm thời cơ tốt nhất xuất thủ lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa cũng không biết có người để mắt tới hắn một cái là hắn cảm thấy mỹ xì bên này sẽ không như thế hẹp hòi mình thắng chút tiền ấy liền muốn hạ độc thủ mấy chiếc xe mở ra mỹ xì x ò n g bạc về sau mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chĩa lái xe liền phát hiện có một chiếc xe theo dõi lấy bọn hắn lão bản có người theo dõi chúng ta tài xế này hiển nhiên là tài xế lâu năm hắn vô cùng cảnh giác đối với loại này theo ha ha có ý tứ vẫn thật sự cùng ta chơi lên hắt ra nó mina minosu i chia thẳng như nói hắn không cần đoán liền biết phía sau theo dõi khẳng định là mịt xì xòng mặt người thật là hẹp hỏi a liền thắng chút tiền như vậy liền không chịu bưng tha vẫn là xem thường ta mina minosu i chia mina minosu i chia cười lạnh nói lão bản muốn hay không sau đó phía sau huynh đệ dừng lại xử lý bọn hắn lái xe đối mina minosu i chia hỏi về sau hai chiếc xe là bốn cái bảo tiêu bọn họ đều là thân kinh b á t chiến tin tưởng xử lý cái này chút vấn đề không có gì khó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 ít mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa gật gật đầu dù sao vừa rồi thắng tiền đều tại hắn chiếc xe này bên trên đằng sau cái kia mấy chiếc xe đều là cái kia bốn cái bảo tiêu ngồi phía sau bảo tiêu thu được mệnh lệnh về sau lập tức liền triển khai hành động đầu tiên là đem đằng sau chiếc xe kia trả lại sau đó xử lý như thế nào mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa cũng không t â m l ò n g bởi vì xe của hắn đã sớm lái ra thật xa lão đại không xong chúng ta chiếc kia theo dõi xe bị phát hiện hiện tại gặp phải phiền thoái một cái khác góc đường ngay năm sáu chiếc xe một cái vàng bao tiểu từ hấp tấp chạy đến một cái mặt sẹo tóc đỏ tên cơ bắp trước mặt lo lắng nói、ra. bất quá cái kia mì nạ mì nổ sủ ý trịa ngồi xe là để đ ó tiền hiện tại hắn cái kia một chiếc xe là đàn chúng ta bây giờ có thể hành động t ố t thông chi các minh đệ bắt đầu hành động thêm trúc trầm giọng nói hệ lập tức mười mấy chiếc xe lập tức bắt đầu hành động thêm trúc lúc t r ư ớ c tiếp vào mì x ỉ ồ nhị xù sau khi phân phó hắn đã sớm đem kế hoạch cho bí mật sắp xếp xong xuôi hắn một cùng điều động mười mấy chiếc xe hơn hai mươi cái huynh đệ hắn cảm giác đối phương mì nạ mì nổ xù ỉ trịa cùng cái kia bốn cái bảo tiêu quả thực là không có áp lực đồng thời hắn cũng không phải là phái một chiếc xe theo dõi mì nạ mì nổ xù ỉ chia ngoài ra còn có mấy chiếc xe ở phía xa bí mật theo dõi lấy cam đoan vạn vô nhất thất hiện tại kín đáo an bài cuối cùng là gặp hiệu quả ngay tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ngồi xe lái ra đầu thứ hai quảng trường thời điểm đống nhiên đằng sau chẳng biết lúc nào x ô n g tới bốn chiếc xe cùng lúc đó bên trái cùng bên phải lại là x ô n g tới bốn chiếc xe không đơn giản như thế phía trước lại có năm chiếc xe chặn lại đường đi hiện tại thêm trúc cảm thấy hắn ăn chắc mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia hừ lần này nhìn ngươi có thể chạy đi đâu chiếc xe đầu tiên tử bên trong thêm trúc nhìn chẳng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ngồi xe cười lạnh nói lão đại chúng ta chờ một lúc là đem cái kia mi na mị nổ xù ỉ chịa xử lý đâu vẫn là đoạt tiền rời đi một cái tóc vàng thận trọng hỏi ân chờ một chút nhìn tình huống mà địch ra hiện tại trước tiên đem người kia bắt lấy sau đó đem tiền cầm trở lại hắn nói thêm chúc nói vâng lão bản chúng ta bị ngăn chặn lái xe nhìn về phía mị nạ mị nổ xù ỉ chia hiện tại chung quanh đều bị xe ngăn chặn căn bản là không xông ra được lại thêm hiện tại đêm hôm khuya khát nơi này người lại ít đến lúc đó thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay mặc dù nhưng người tài xế này cũng có thể một c á nhưng là đối mặt với đối phương nhiều người như vậy hắn cũng là tê cả ra đầu ngồi ở hàng sau m ỉ nạ m ỉ nổ s ù ỉ chia đem bốn túi tiền đều cầm sau đó bình tĩnh nói nhìn thấy bên trái bên kia cửa hàng không có trực tiếp đ ụ n g vào sau khi đi vào chúng ta tách ra trốn vâng người tài xế này hướng bên trái nhìn lại quả nhiên thấy bên trái cửa hàng bề ngoài là pha lê rơi xuống đất tủ kính xe mở đủ mã lực hẳn là có thể đ ụ n g vào sau khi đi vào liền nhìn tạo hóa quyết định thật nhanh lái xe bỗng nhiên dẫm chân ga sau đó đi phía trái đem tay lái đánh tới ngọn vườn vừa để xuống phanh lại xe trong nháy mắt hướng bên trái cửa hàng đục tới cái này phát sinh quá đột ngột song phương xe khoảng cách cũng có bảy tám mét cho nên thêm chút người căn bản là không kịp n g ă n cản vành một đời tiếng vang bên trái cái kia một nhà cửa hàng pha lê tủ kính trong nháy mắt bị đánh vỡ n h ữ n g cái kia miệng thủy tinh bay lấy đất đồng thời mỹ nạ mỹ nổ sủi chia chiếc xe này cũng là bị t r a n g hơi hơi biến hình thủy tinh nát lấy đất không tốt bọn hắn muốn chạy trốn lập tức đuổi theo mấy người các người lập tức vây quanh cái này cửa hàng không để bọn hắn lợi dụng sơ hở trong xe thêm chút nhìn thấy tình huống này lập tức gầm thét lên thêm chút bên này người cũng là lập tức triển khai hành động bảy tám người đuổi đi vào mặt khác mười mấy người đều là phân biệt đem cái này cửa hàng vây quanh nhưng là cái này cửa hàng cùng cái khác cửa hàng là nối liền cùng một chỗ đoán chừng muốn từ bên ngoài coi chừng đoán chừng có chút khó khăn xe đụng sau khi đi vào mỹ nạ m ị nổ xù ỉ c h ị a dẫn theo bốn cái túi lớn tiền lập tức một cước đạp mở cửa xe liền đường chạy về phần người tài xế kia cũng là lựa chọn một cái lộ tuyến chạy ra bọn hắn chân trước vừa đi liền có bảy tám cái che mặt đại hắn và vào bọn hắn nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa cùng người tài xế kia thân ảnh về sau lập tức đại hắn nói bọn hắn muốn chạy trốn chúng ta truy hiện tại mỹ nạ mỹ nổ Sủ ý c h ị a hoàn toàn không sợ hắn dự định muốn đào một cái hô khiến cái này vương bắt đản nhóm toàn bộ nhảy vào đến không nên người tài xế kia truy cái kia tiền kia cái kia trung kích tới bảy tám cái đại hắn rất nhanh liền nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ Sủ ý c h ị a cầm bốn túi tiền trực tiếp lựa chọn từ bỏ truy người tài xế kia mà là không hẹn mà cùng hướng mỹ nạ mỹ nổ Sủ ý c h ị a đuổi theo lúc này mỹ nạ mỹ nổ Sủ ý c h ị a mặc dù cầm bốn túi tiền nhưng là chạy lại bước đi như bay không có ảnh hưởng chút nào nếu như là bình thường người đoán chừng đều chạy không nhanh cũng chạy không xa đâu、Đúng. gặp được ngăn cản m thêm r ự c t i trúc bên này người tại dưới sự hướng dẫn của hắn toàn bộ hướng m cái nạ mỹ nổ xù ỉ chia đuổi theo không được chạy dừng lại không phải ta sẽ nổ súng thêm trúc lần nữa thấy được mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia bóng lưng về sau rơi súng nói nhưng là cái sau căn bản không để ý hắn vẫn như cũ tiếp tục chạy bà cạ ngung ố c phanh phanh phanh tức giận thêm c h ú t trực tiếp bắn m ấ y phát nhưng là không có một thương đánh tới m ì n à m ì nổ sụ ý chia kỳ thật những người này sao có thể đuổi theo kịp đi qua hai lần cường hóa thể chất m ì n à m ì nổ sụ ý chia hắn hiện tại còn là cố ý hãm lại tốc độ đâu nếu không bọn hắn căn bản liền đuổi không kịp rất nhanh m ì n à m ì nổ sụ ý chia cố ý rời đi cái này một mảnh kiến t r ú ớ c khu sau đó hướng bên trên sơn lâm chạy tới bà cạ ngung ố c đừng cho hắn tiến rừng cây thêm c h ú t nhìn thấy mỹ n a mỹ nổ s ù i chĩa vượt qua đường cái ạ xạ kỳ rừng chạy tới về sau hai mắt trận thật lớn nếu như đối phương tiến rừng tây chờ một lúc liền khó tìm hắn dẫn theo nặng như vậy đồ vật chạy thế nào nhanh như vậy a quá quái vật lúc này có không ít người đậu đen rau mùa lấy nhanh nhanh nhanh truy cuối cùng mỹ n a bị nổ s ù i chĩa vẫn là tránh thoát một chút đạn tiến nhập trong rừng tây chúng ta còn truy không truy một cái thủ hạ nhìn thấy mỹ n a mỹ nổ s ù i chĩa xông vào rừng tây về sau đối thêm trúc hỏi truy làm gì không truy chúng ta nhất định phải đem hắn tìm ra xử lý hắn tức ch hắn không nghĩ tới lần này hành động vậy mà lại là kết quả này hắn bố trí như vậy chú đáo chặt chẽ à mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa tiến vào rừng cây về sau cũng không có nhanh chóng chạy khỏi nơi này mà là thả chậm bước chân để người phía sau từ từ đuổi theo hắn hơn hai mươi phút về sau mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa đã tiến vào cái này một rừng cây chốt sâu phanh đem tứ đại túi tiền vứt trên mặt đất về sau mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa từ trong túi móc ra một điếu thuốc n ó n lửa nhìn xem càng ngày càng tới gần cái kia hơn hai mươi đại hán c ư ờ lạnh nói hoan lên t i ế n hố giờ vê đút mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố c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 thêm trúc h u n thần t hắn h i n đang suy cái t i ể u đệ c h ạ y đ ế n m ì nạ mì nổ xù ỉ c h ị a hai mươi mét trước thời điểm rốt cục phát hiện đối phương không chạy hắn thở hồng hục nói lão đại tiểu tử này rất có thể chạy a nhỏ mục cung chạy đến sắc mặt đều t r ắ n g bệnh ha ha hoan nên chúng ta nhập hố nhập cái gì hố nhanh lên ngoan ngoãn ngồi s ổ n trên mặt đất đem tiền g i a o ra đây không phải chớ trách chúng ta đạn không có mắt thêm c h ú c hung thần áp sát nói hắn hiện đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đem mì nạ mì nổ xù ỉ trịa trò xử lý dù sao bọn hắn hiện tại che mặt cũng không có người phát hiện bọn hắn nơi đây lại là rừng cây chỗ sâu nếu là đem đối phương xử lý lại quét dọn hiện trường hẳn là sẽ không bị phát hiện manh mối gì nhìn đối phương hơn hai mươi người mỗi người trên tay đều cầm súng ngắn nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lại là dị thường bình tĩnh phun ra nuốt vào lấy mây m g ta không phải liền là tại các ngươi nơi đó thắng hơn hai ước tiên các ngươi về phần dạng này hạ độc thủ sao chẳng lẽ mỹ xi、sì、sòng bạc chỉ có gần ấy độ lượng nếu như như thế điểm độ lượng còn mở cái gì sòng bạc a về nhà chơi bùn tốt bao nhiêu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười lạnh nói cái gì mỹ xi、sì、sòng bạc chúng ta không biết nhưng là chúng ta biết ngươi là một cái phú hào đêm nay các ngươi liền cho các huynh đệ một điểm tiền tiêu vặt tiêu xài một chút ta đối với đối phương đoán ra phía bên mình người làm mịt xi、si、người thêm chúc hắn cũng không có lộ ra kinh ngạc dù sao chuyện như vậy song phương lòng dạ biết rõ liền tốt nói ra sẽ không tốt lại nói coi như nói ra cũng muốn chưng cơ a lao đại còn cùng hắn nói nhảm cái gì a trực tiếp đ o ạ n nhỏ mũ quân đạo đi qua đem đồ vật lấy tới bắt hắn cho trói lại thêm trúc cũng cảm thấy đừng lại bút tích phất phất tay phái bốn người đi qua lấy tiền hắn không lo lắng đối phương phản kháng bởi vì bọn hắn đều cầm thương chỉ vào đối phương đâu mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia cũng không để ý đến cái kia bốn cái người đi tới hắn đem cuối cùng một điếu thuốc hút xong sau đó đầu thuốc lá vứt trên mặt đất về sau cả người bỗng nhiên biến thành một đạo tàn ảnh biến mất tại những người này trong tầm mắt tình huống này phát sinh quá đột ngột quá thần kỳ cho tới thêm c h ú t bọn người căn bản chưa kịp phản ứng cái gì người đâu cái này cái này không phải là quỷ a ngay tại đám người này kinh ngạc đồng thời tiếng súng vang lên là mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia tiếng súng phanh phanh phanh tiếng súng vang lên mỗi một thương thêm chúc bên này chỉ có một người nga xuống trong nháy mắt bảy người nga xuống đất Nam xuống. phanh ả phản kích, n phản kích. Hắn ở đâu? Bởi vì thêm chút bên này người không có phát hiện n kích, kích. chút có thêm phát ở Bởi đâu? Mi vì Mi i a chỉ có thể lung tung lung nổ súng phản kích. phanh ả n kích. h p phanh phanh. lập tức dừng cây chỗ sâu liền tiếng súng nổ lớn nhưng là mỗi người nhìn thấy m i nạ a Chia Mi Nổ thân ảnh. Ngược Sụ l i là m i nổ a Mi n s ụ ý chia tiếng súng một văng lên liền sẽ có người bị nổ đầu phanh phanh phanh mỗi một thương đều khiến cái này người cảm thấy sợ hãi mỗi một thương đều là một cái thu hoạch sinh mệnh từ thần đ ộ kích ma quỷ hắn là ma quỷ hắn hắn không phải người ba phút đồng hồ trôi qua thêm c h ú t phát hiện vô luận là ngươi trốn ở dưới đại thụ vẫn là nằm dạp trên mặt đất không nhúc đ í c h hoặc là ngươi tả sung hữu đột nhưng cuối cùng ngươi vẫn là không tránh được bị nổ đầu hạ tràng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chịa thật giống như đâu đâu cũng có như thần ngươi hoàn toàn không cách nào tránh né hắn tuyệt m ệ n h truy sát tiếng súng rơi xuống thêm c h ú t hoảng sợ phát hiện nơi này chỉ còn lại có một mình hắn còn sống những người khác toàn bộ treo một chỗ thi thể súng lục của hắn cũng không biết tại vừa rồi hỗn loạn thời điểm ném đi nơi nào lúc này tiếng bước chân văng lên một người xuất hiện ở trước mắt của hắn ai mà không biết này liền là mỹ na mỹ nổ sủ ỉ chia ngươi ngươi là người hay quỷ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thêm c h ú t hoảng sợ kêu to hô to phảng phất muốn bị dọa như bị điên đối phương lôi đình thủ đoạn đích thật là c h ấ n n h ế p đến hắn hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết ta là ai không trọng yếu ta bây giờ nghĩ hỏi một chút ngươi ngươi thỉnh thoảng mỹ x ì phai tới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lạnh lùng hỏi ta ta không phải thêm c h ú t liên tục k h o á t tay hắn mới không dám nói ra đâu nếu là dám nói ra hắn một nhà lớn nhỏ đều muốn xong đời rất tốt cho ngươi cơ hội ngươi không nói vậy ngươi xuống địa ngục a phanh đem những n à y người toàn bộ xử lý hoàn tất về sau mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ t r i u mới cầm bốn túi tiền hướng nhà của mình đi đến về phần đêm nay gặp phải tập kích cái gì đoán chừng cũng không có người phát hiện như thế tốt nhất cũng không cần hắn làm nhiều điểm dấu vết cái gì rất nhanh liền đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya mỹ s ỉ trong sòng bài văn phòng đều ba giờ đi qua cái kia thêm chúc làm sao vẫn chưa về phục mệnh mỹ s ỉ ổn ỉ sủ đem thuốc lá trong tay cái mông nhét vào cái gạt tàn thuốc bên trên lẩm bẩm thêm chúc còn không có tin tức sao chẳng lẽ hành động thất bại mỹ s ỉ ổn ỉ sủ nhữ mày hỏi ta đã phái người đi cha chờ một lúc đoán chừng liền có tin tức nào ạ tạt cung kính nói ân hy vọng đừng ra sự t ì n h ta cũng không muốn gây phiền thoái mỹ xì ôn ỉ sủ trầm giọng nói rất nhanh n à o h ọ a ta p h ả i đi ra người liền trở lại nhưng là bọn hắn cũng không có t r a được thêm chúc bọn hắn đi nơi nào dù sao chỉ t r a được bọn hắn cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r ì a người bên kia giao phong sau đó đ ỗ n g nhiên ở giữa liền biến mất không thấy không biết đi nơi nào chiếm được tin tức này mỹ xì ôn ỉ sủ trong lòng lẩn lẩn cảm thấy việc lớn không tốt nhưng là hắn hiện tại cũng không có cách nào chỉ có thể chờ đợi ngày mai nhìn xem ngày thứ hai ban đêm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ị mang theo m ư ơ i cái bảo tiêu xuất hiện lần nữa tại m ị sĩ trí tôn -sòng -bạc. Kỳ thật một tra Chìa Mì Mì Mì ngày này Ôn Nà Nổ Sì Sù Sù đã tra được bởi ì n yên vô sự, nhưng là thêm chút bọn hắn h thêm chút vô sự, là tối hôm nay đối phương còn mang theo mười cái bảo tiêu tới cửa xem ra là m u ố n báo thủ đó a mì n à mì, mì nổ xù ỉ triệu một lại tới đây cũng không phải là gây chuyện mà là đổi một triệu yên thẻ đánh bạc về sau lần nữa đi tới chơi xúc sắc khu vực không có sai hắn dự định chơi đến mì s、sì、ỉ c h i tôn sòng bạc phá sản ừ đây chính là âm ta hậu quả ta liền không để ngươi dễ chịu mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia mặc dù không muốn gây phiền thoái nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền p h ứ c đã ngươi để cho ta khó chịu vậy ta liền để ngươi vô cùng khó chịu hoa mỹ nạ mỹ nổ sèn xây lại tới đồ thân tới nhanh nhanh nhanh theo sau chúng ta đi theo hắn đặt cược tuyệt đối có thể kiếm một món hời trong nháy mắt tại một đám người ủng hộ phía dưới mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia đi tới x u ấ t s ắ c khu cái kia nữ chia bài nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia lại tới về sau toàn bộ mặt đều là đen bởi vì đêm qua nàng bị quản lý thối mắng một trận hiện tại tên ôn thần này lại tới nàng cảm thấy đêm nay liền sẽ bị xào cá m việc lớn không tốt rồi cái kia cái kia mỹ na mỹ nổ xù ý chia tới một cái nói rằng vội vã chạy vào hô lớn giống như chết cha giống như ta đã biết ta đến lúc đó tự mình chiếu cố hắn mỹ s i ốm ý xù biết lần này mỹ na mỹ nổ xù ý chia cùng hắn kia lên cái này có trò hay để nhìn mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn v ợ ở mỹ đặt cầu phiếu bộ truyền cơm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây h t t p truyền cơm mẹm m ờ hai mươi bảy bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g u ộ n m u ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn bị chơi hỏng mịt xì ồ nị xù xúc x ắ c khu người người nhuần não ba tầng trong ba tầng ngoài vô số phú hào đều vây ở chỗ này xem náo nhiệt nguyên nhân không gì khác hiện tại mị nạ mị nổ xù ỉ chia lại là năm tháng liên tiếp những cái kia có thể đến gần người mới có thể đi theo đặt cửa các k n h về phần ở ngoại vì những người kia chỉ có thể là xem náo nhiệt đỏ mắt ước ao cái tị nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i a lại thắng mấy chục triệu yên nhìn trang tử những cái kia chủ quản cùng quản lý nhóm đều lo lắng hoàn toàn cầm mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i a không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bó lớn bó lớn kiếm tiền trên thế giới bi ai nhất sự tình không ai qua được nhìn xem người khác lựa tiền của mình lại không thể ngăn cản trong văn phòng m i s s y o nỉ s ù khô gấp tại đi tới đi lui hắn đang suy nghĩ biện pháp hắn biết mình mời tới cao thủ đều không thắng được mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i a cho nên hắn từ bên ngoài cầm đối phương căn bản không có biện pháp nếu như hắn hiện tại hạ đi hoàn toàn liền là bị nhục nhã nào hắn thứ gia tộc gọi tới người tới sao? misi ố n i s ù đối nào hạ tạt hỏi đã thông chi đoán chừng sau mười phút liền đến rất tốt lần này nhất định phải cái k i a đáng chết mina mị nổ xù ý c h ị a xuống địa ngục misi ố n i s ù cắn răng nghiến lợi nói nếu như hắn không giết chết đối phương cái này x ò n g bạc liền bị đối phương chơi phá sản hắn lần này trực tiếp từ trong gia tộc mời tới năm cái sát thủ chuyên nghiệp đồng thời còn mời tới một cái thần cấp tay b á n địa hắn dự định một lần đem mị nạ mị nổ xù ỉ trịa xử lý tin tưởng lấy những người này thủ đoạn coi như xử lý mị nạ mị nổ xù ỉa cũng sẽ không bị cha ra cái gì ừ ta muốn để ngươi biết c h ọ ta hậu quả đại sành bên trong mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a lần này lại tháng ba trăm triệu yên tháng ba trăm triệu về sau hắn cũng không định tiếp tục chơi tiếp tục hắn cảm thấy một ngày tới một lần một lần thắng một điểm sau đó từ từ mái chết nơi này hắn muốn làm cho đối phương nhìn xem mình thắng tiền lại thúc thủ vô sách ha ha về phần đối phương muốn muốn tiếp tục hạ độc thủ không có ý tứ hắn không sợ ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a chuẩn bị muốn trao đổi tiền mặt rời đi thời điểm m i s s y o n h sụ xuất hiện nha đây không phải m i s s y phế vật sao ngươi làm sao cũng ở nơi lấy a nhìn thấy mitsi o nisu xuất hiện mitsi o nisu ỉ c h ị a làm bộ kinh ngạc ta liền là lão bản của nơi này mitsi o nisu ỉ c h ị a n g ư ơ i thủ đoạn có thể a hai ngày dựa dẫm vào ta thắng đi năm trăm i triệu yên mitsi o nisu mặc dù trong lòng rất sinh khí nhưng là hắn chỉ có thể nhấp nhịn bởi vì hắn biết cái tên trước mắt này nhảy không được bao lâu hắn nhất định ngày mai gặp không đến mặt trời úc nguyên lai、like、ngươi là lão bản của nơi này a đây là không cần ý tứ ta về sau dự định mỗi ngày đều đến ngơi nơi này kiếm ít tiền lệ hoa mitsi nisu ỉ chia cười nói câu nói này vừa ra lập tức để chung q u n h những phú hào kia đều là xôn xao bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dám cùng mỹ s i người khiêu chiến còn phách lối như vậy mỗi lúc trời tối đều tới chơi kiếm ít tiền lẻ lần này thắng mấy trăm triệu xem như tiền tiêu và sao không ít người đều bị lôi đến làm sao mỹ s i phế vật ngươi chẳng lẽ không cho phép sao mỹ nạ mỹ nổ sụ ỉ chịa nhìn thấy sắc mặt tái xanh mỹ xi ổ nhị xủ buồn cười nói cho phép làm sao không cho phép ta chỗ này là mở cửa làm ăn làm sao lại không cho phép đâu chỉ hy vọng ngươi có cái k i a vận khí tiếp tục đứng ở chỗ này thắng được đi mỹ xi ổ nhị xủ cắn răng đều cách vang nếu như hắn ánh mắt có thể giết người đoán chừng mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i a đều bị dây thành cho bụi ha ha vậy ta về sau mỗi lúc trời tối đều tới kiếm ít tiền lẻ tiêu xài một chút mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia cười nói hắn câu nói này để cái trước kém chút thổ huyết ha ha hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể tới misi oni sủ cười lạnh nói ra cửa về sau mỹ nạ m ị nổ sủ i c h i a liền biết có người khẳng định lại đối phó hắn bất quá hắn đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị năng lực cảm ứng toàn lực mở ra cùng lúc đó tiêu hao chi nhãn cũng là mở ra một cái đạn bắn lén nhanh chóng hướng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chĩa mở ra trong nháy mắt mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chĩa cũng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ lông của hắn lỗ đều là dựng đứng lên đạn bắn lén uy hiếp lực so phổ thông súng ngắn đạn mạnh hơn nhiều lắm trực tiếp một lăn lông lốc mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chĩa lại tránh được cái này một viên đạn công kích chủ yếu là hắn năng lực cảm ứng cùng tốc độ thật là đáng sợ nếu như hắn bất lưu thần lời nói có lẽ còn biết thụ thường nhưng là hắn sớm cảnh giác liền xem như đạn bắn lén hắn cũng có thể miễn cưỡng tranh né chỉ là đ ộ làm so sánh khó xử chính là lư đ về phần phía sau những người hộ vệ kia hắn cũng lười quản dù sao tiền đều đều trên xe tay súng bắn kia kia thất bại về sau cái kia năm cái sát thủ liền triển khai truy sát lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa vẫn là như lần trước lái xe đem những người à y v ư ơ n bắt đảng toàn bộ toàn tới đảng dẫn vùng ngoại ô mới cùng những n mới ô này đều ộ c thủ. những Mặc dù người này đ là chuyên nghiệp giết người nhưng là đối mặt kinh khủng như vậy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa vẫn là thái thịt đơn giản ngắn ngủi vài phút giao thủ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa liền đem bọn hắn toàn bộ đưa tiến địa ngục văn phòng hai giờ đi qua năm người kia làm sao còn không có tin tức chẳng lẽ lại thất bại mỹ xỉ ổ n ị sù vẫn như cũng là lo lắng đi tới đi lui cùng đợi tin tức nhưng là hai giờ đi qua vẫn như cũng là không có có chuyển đến tin tức gì không lúc này hắn đã ẩn ẩn cảm giác lần này đoán trừng lại thất bại quả nhiên ngày thứ hai ban đêm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a lại nên ngang xuất hiện tại mỹ xỉ trí tôn sòng bạc lại tới đây mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a không nói hai lời tiếp tục đi kiếm tiền tiêu vặt cái kia nữ chia bài nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a lại tới nàng đã không biết nên như thế nào cùng đối phương chơi hoàn toàn chơi không lại a một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa lại thắng hai trăm triệu yên ra ngoài mỹ xì ốm ỉ su một ngày này m u ộ n bên trên cơ hồ là phát điên hắn kết quả là lại ở gia tộc thân thỉnh mười cái sát thủ hai cái tay bắn tỉa đi săn g i ế t mỹ nạ mỹ nổ su ỉ chia nhưng là ngày thứ ba ban đêm mỹ nạ mỹ nổ su ỉ chia vẫn như cũng là n g h ê n ngang bình yên vô sự xuất hiện tại mỹ xì trí tôn sòng bạc nơi này bà cạ ngu ngốc bà cạ ngu ngốc phế vừa phế vừa lại nhiều lần phái người đi săn g i ế t hắn vậy mà toàn bộ đều thất bại trong văn phòng mỹ xì ốm ỉ su vô lực ngồi trên ghế gầm thét hắn đã phẫn nộ đến không thể tức giận nữa hắn không biết nên làm sao đi xử lý cái này mỹ nạ mỹ nạ mỹ nỗi s đến đêm nay mới thôi mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia đã tại cái này sòng bạc thắng tám trăm i triệu yên nếu như đối phương tại tiếp tục như vậy không cần một tháng cái này sòng bạc liền phải sập tiệm bởi vì đối phương trời lúc trời tối đều tới lựa tiền tiêu và ta ngươi có bao nhiêu tiền cho đối phương thắng cự tuyệt ở ngoài cửa đây tuyệt đối không được sẽ tạo thành danh tiếng không tốt về sau ai dám đến ngươi nơi này chơi mình không được tối không được ta nên làm cái gì missy ốm ỉ xù cảm thấy mình bị cái này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i trò chơi hỏng missy sensei ta có một cái biện pháp có thể ngăn cản mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h i tiếp tục thắng được đi ngay lúc này náo g ò a tà gi i ê n kế nói úc biện pháp gì nói nhanh một chút mỹ s ì ổ nị s ù giống như bắt được cây cỏ cứu mạng bởi vì hắn hiện tại đối mỹ na mỹ nổ s ù ỉ trịa thật phi thường đau đầu không biết làm sao đối phó hắn 13 cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn vỡ ờ mỹ đặt cầu phiếu bộ truyền cơm 13 các bạn có thể xem các chuyện mình c ố n vỡ khác tại đây http truyền cơm m ẹ v ư ơ bảy n g h n ơ h ấ t vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại làm đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm chín mươi lăm không chơi x u ấ t sắc làm theo thắng cái kêu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa lâu như vậy vẫn luôn là đ a n g chơi x u ấ t sắc ta cảm thấy hắn ngoại trừ chơi x u ấ t sắc lợi hại bên ngoài ta cảm thấy hắn chơi cái khác khẳng định không lợi hại không bằng chúng ta bây giờ trước tiên đem x u ấ t sắc khu cho c h ế t tiêu ta nhìn hắn lần sau tới còn thế nào tại chúng ta nơi này thắng tiền đến lúc đó h ắ n không thắng được tiền tổng sẽ xám xịt rời khỏi cái chú ý này nghe không có thể nói là một cái hạ sách nhưng là hiện tại m ị s xỉ ô nị sủ cầm mì nạ mì nổ sủ ỉ chia không có cách nào cũng chỉ có thể dùng cái này chú ý ngu ngốc bởi vì hắn ba lần bốn lượt phái người đi ám sát mì nạ mì nổ sủ ỉ chia đều không thành công ngược lại hắn phái đi ra những người kia không ai trở về cái này chứng minh nếu như vụ n trộm hạ độc t h ủ là không giải quyết được mì nạ mì nổ sủ ỉ chia nhưng là bên ngoài muốn đang chơi xúc sắc thắng đối phương giống như cũng là không có khả năng cho nên nghĩ tới nghĩ lui mềm không được cứng đến nỗi không được chỉ có thể dùng cái này chú ý ngu ngốc đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp này mịt ỉ ô nị sủ thở dài một mặt bực bội. ngày thứ tư ban đêm mỹ n a mỹ nổ sủ ỉ chia đúng hạn xuất hiện tại mỹ s ỉ trí tôn sòng bạc nơi này lúc đầu mỹ n a mỹ nổ sủ ỉ chia tại lần thứ nhất thắng đi hơn một trăm triệu yên thời điểm liền không có ý định đến đây nhưng là h ả o chết không chết cái kêu mỹ xỉ ổn ỉ sủ vậy mà phái người đưa cho hắn hạ ở tủ cái này hắn liền không thể nhịn ngày thứ hai ngày thứ ba cũng là như thế cứ như vậy mỹ xỉ ổn ỉ sủ đã triệt để chọc g i ậ n mỹ n a mỹ nổ sủ ỉ chia hắn dự định muốn cùng mỹ xỉ ổn ỉ sủ chơi tới cùng người nói đêm nay mỹ n a mỹ nổ sèn sẽ còn biết không trở lại a không biết toa ta hy vọng h ẳ n đến lợi như vậy chúng ta liền có thể đi theo ăn canh ta len lén nói cho ngươi ta mấy ngày nay đi theo ăn canh hết thẻ kiếm lợi hơn một trăm triệu yên Phút, ngươi vậy mà nhìn đi theo hạ lớn như vậy chú không sợ vạn nhất t h u a một ván sao hắc sợ cái gì người ta mỹ nạ mỹ n ổ sư phó đều to gan như vậy mỗi một lần đều là đem thẻ đánh bạc toàn bộ đập xuống chúng ta chút tiền lẻ này sợ cái gì à? mấy ngày nay không đơn thuần là mỹ nạ mỹ n ổ sủ ỉ triệu một tháng đi tám trăm triệu yên cái kia mười mấy cái đi theo đặt cược ăn canh người thêm cộng lại đoán chừng cũng lừa không ít dù sao mỹ xỉ ổ cái này tràng tử những ngày này là hao tồn không được Các người hai cái đều đừng nói nữa ta vừa rồi đi qua xem xét nhà cái kia x u ấ t s ắ c khu x u ấ t s ắ c chơi b ả n không thấy cái gì không có chết bỏ sẽ không phải là nhìn thấy mì nạ mì nổ sẻn sẩy mỗi ngày thắng cũng không dám mở ra x u ấ t s ắ c đổ khu đi ta xem là vậy dạng này không có gì hay à cái này mịt xì、sì, trí tôn sòng bạc rõ ràng là nhằm vào mị nạ m ị nổ s ù i c h i a hắc người ta đều hao tổn mười mấy ức người ta tiếp tục như vậy nữa chẳng phải là muốn phá sản a cũng đúng à nếu là mị nạ mị nổ sẻn sẩy mỗi ngày tới chơi một năm lừa cái ngàn thanh nước yên liền ngay cả m ị xỉ tập đoàn cũng sẽ đau lòng a mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia đi vào đại sảnh về sau liền thấy mười mấy cái hắn trung thực f a n hâm mộ đang đợi hắn bất quá những n à y đám f a n hâm mộ giống như sắc mặt rất khó coi đoán chừng là bởi vì xúc sắc khu triệt tiêu nguyên nhân lão đại không tốt rồi xúc sắc đi triệt tiêu rồi mỹ nạ bị nổ s e n s e y mỹ xì trí tôn sòng bạc đã đem xúc sắc đi chạy bỏ lập tức những phú hào kia đám f a n hâm mộ liền mồm năm miệng mười nói xong cái gì mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia n h ữ n g mày hắn vạn lần không ngờ mỹ xỉ ổ lấy sủ lấy chính mình không có cách nào về sau chỉ có thể ra dạng này nát chiêu thức có một loại rút tủi dưới đấy nổi cảm giác. mỹ nạ mino s e n sây hiện tại ngài làm sao bây giờ xúc sắc không có ngài chơi cái khác thế nào à tôi dồ quả con hàng này mỗi lúc trời tối đúng giờ trở thành mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a cho săn đã không có xúc sắc chơi vậy ta liền đi xem một chút còn có cái gì chơi hắn làm như vậy cứ như vậy đ o á n chắc ta sẽ chỉ chơi xúc sắc mỹ nạ mino s ù i c h ị a trong lòng cười ngay lúc này m i si s o ni s ù đ ă n g t r à n g trước mấy ngày hắn không có đ ă n g t r à n g là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a cái kia đắc ý sắc mặt nhưng là đêm qua hắn trong đêm đem x ú t sắc khu triệt tiêu về sau hắn hôm nay ngược lại muốn xem xem đối phương còn thế nào chơi làm sao thắng làm sao đủ nghịch uy phong nha đây không phải m i n a m i n o xù i chia sao mỗi lúc trời tối đều tới chơi thật sự là ta khách quen của nơi này à. mì xì ổn ỉ xù miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá nhanh chân đi tới đó là đương nhiên bởi vì ta ưa thích tới kiếm ít tiền lẻ tiêu xài một chút m i n a m i n o xù i chia mỉm cười nói những lời này làm mị xì ổn ỉ chia mỉm cười n ó u những lời này làm m nạ mì nổn ỉ chia đêm nay khẳng định là không thấy vùng nổi tới sau đó cười nói ngươi tùy ý nói xong hắn tìm một chỗ ngồi xuống dự định nhìn xem mì nạ mị nổ xù ỉ c h i chờ một lúc làm sao xám x ị đi chơi cái gì tốt đâu ai đã không có xúc sắc chơi liền chơi xì tố a mị nạ mị nổ xù ỉ chia k h ẽ cười nói đi mang ta đi chơi xì tố mị nạ mị nổ xù ỉ chia đối tổ d u qua nói chơi xì tố đây chính là một cái việc cần kỹ thuật tổ d u qua nhỏ giọng nói xì tố cũng là sòng bạc một cái chủ lưu cách chơi cái này thế nhưng là g i ả n g cứu kỹ thuật đảm lượng các loại chơi cái này đã không thể lại dựa vào vật k h hắn rất là hoài nghi mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a có thể chơi hay không nổi cái này ta kỹ thuật vẫn được mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cười nói kết quả là mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia tại tổ rổ q u ả dẫn dắt phía dưới liền tiến về xì tố chơi khu bên này mỹ xì ô nỉ xù nghe được mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cũng không hề rời đi mà là chạy tới chơi xì tố hắn lập tức hai mắt sáng lên h ừ dám chơi xì tố ta để hắn thua đến trần trùng trục trở về hắn biết xì tố khu nữ chia bài toàn bộ đều là cao thủ với lại hắn mời đến chơi xì tố cũng là cao thủ hắn cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chia lần này kh s、si、u tố cách chơi là các nhà một lá bài tẩy át chủ bài muốn tới quyết thắng thua lúc mới có thể l ậ t ra từ phát lá bài thứ hai bắt đầu mỗi phát một trưng ơ bài lấy mặt bài cái lớn làm đầu tiến hành xuống chú có dưới người chú muốn tiếp tục chơi tiếp tục người lựa chọn cùng cùng chú sau sau đó chú đến cùng nhà trên giống nhau thẻ đánh bạc hoặc có thể lựa chọn thêm chú các nhà nếu như cảm thấy mình bài hướng cơ hội không muốn tiếp tục có thể lựa chọn từ bỏ chịu đền chờ đợi ván bài kết thúc lúc trước cùng qua thẻ đánh bạc cũng không cách nào thu hồi một vòng cuối cùng đặc cực là tranh tài mấu chốt tại một vòng này bên trong người chơi có thể tiến hành s、si、u tố cái gọi lúc à là hành bài xì tố tất từ nhất thẻ đặt cực người đều đối đặt cực tiến hành tỏ thái độ về sau, liền lên át chủ bài một quyết đối sốc lên lớn liền lên l áp đánh người năng cùng đến người thắng cả chưa chơi bạc. cực cực chủ khả sau, thua. bỏ Đợi đủ đều độ về này mặt bài lớn nhất người nhưng thắng được mặt bàn tất cả thẻ đánh bạc mặc dù mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉa không phải chơi xì tố cao thủ nhưng là hắn có một cái máy gian lận cái kia chính là tiêu hao trí nhãn đến lúc đó hắn có thể nhìn thấy từng cái người chơi át chủ bài cũng có thể nhìn thấy nữ chia bài phát cái kia một bức bài tin tức đến lúc đó hắn có thể căn cứ những tin tức này phán đoán mình có theo hay không nếu như mình bài so người khác lớn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 Đầu hóc p ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm chín mươi sáu tên ôn thần này cuối cùng đã đi lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia vẫn là đổi một triệu yên thẻ đánh bạc đi vào xì tố chơi khu về sau liền gia nhập vào trong đó tất cả người chơi chuẩn bị hoàn tất về sau nữ chia bài bắt đầu chia bài nữ chia bài chia bài thời điểm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền bắt đầu triển khai thấu thị chi nhãn bắt đầu xem xét nữ chia bài trong tay bài n h ì n một lần về sau hắn cũng biết bao quát hắn ở bên trong năm cái người chơi cũng tìm được như thế nào một cái át chủ bài không biết là vận khí vẫn là cái gì hắn lấy được át chủ bài là năm cái chơi trong nhà lớn thứ hai thế là vòng thứ hai chia bài bắt đầu vòng thứ hai chia bài thời điểm hắn thông qua thấu thị chi nhãn biết nữ chia bài trong tay phát đến bài của hắn là cùng át chủ bài có thể đụng thành một đôi nếu như vậy như vậy bài của hắn lập tức liền so tất cả mọi người đ ạ i cái này hắn liền có thể yên tâm tiếp tục đặt c ử c sở bài ván đầu tiên mỹ nạ bị nổ xủ ỉ chia thắng nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia thắng về sau nhưng phú hào kia đám f a n hâm mộ đều là gieo họ không thôi mỹ nạ mỹ nổ lao thái thái lợi hại đi chẳng những chơi x u ấ t sắc vô địch chơi xỉ tố cũng là thắng không hổ là đồ thần chơi cái gì đều thắng hừ hiện tại các ngươi còn dám nói lao đại chơi x u ấ t sắc là dựa vào vật khí. bội phục mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia thắng ván đầu tiên để mỹ xỉ ô mỹ xù ở bên cạnh nhìn rất phiền muộn hắn cũng không nghĩ tới mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia về thắng chuyện gì xảy ra tiếp đó mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia tiếp tục chơi bất quá hắn cũng không có cục thắng dù sao là tháng mười cục thua ba cục thua cái kia ba cục đích thật là hắn bài không đủ lớn không có cách nào trong đó nông có mấy cục là hắn hù dọa cái kia bốn vị người chơi để hắn bài không phải lớn nhất đều thắng nhưng là hắn thua cái kia ba cục đều không có thua tiền gì hắn biết mình bài nhỏ thẳng không tiếp nổi c h ú theo cho nên thua không nhiều nhưng là hắn thắng cục đều là đem trong tay bên trong thẻ đánh bạc toàn bộ đặt xuống cho nên lừa nhiều nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ụ ỉ chỉ thắng nhiều thua ít hay là tại hắn sòng bạc không ngừng thắng tiền về sau khi mỹ xị ổn mỹ sủ chỉ có thể chạy về phòng làm việc của hắn phát tiết đi bà ca, ngươi không phải nói đối phương sẽ không chơi xì tố mà hiện tại thế nào người ta làm theo kiếm nhiều tiền mỹ xì ố nỉ xù đối nạo họa tắt g i n g to thời khác này nạo họa tắt bị mỹ xì ố nỉ xù phun ra một mặt nước bọt cái kêu một chiếc bánh lớn mặt còn bị đánh xưng lên nhưng là hắn nửa câu cũng không dám nói hắn hiện tại nội tâm là b u ồ n b ự c ai biết cái kêu mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ chẳng những chơi x u ấ t sắc vô địch chơi xì tố cũng lợi hại như vậy à bây giờ nên làm gì mỹ xì ố nỉ xù không biết nên như thế nào đi ngăn cản mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i t ạ i hắn sòng bạc kiếm tiền tại tiếp tục như vậy hắn đoan chừng thật phải sập tiệm hắn về đến nhà đoán chừng cũng sẽ bị p h u chết một ngày này ban đêm bởi vì không phải mỗi cục đều thắng cho nên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ chỉ kiếm lời một trăm triệu yên liền rời đi nhưng là tế thủy trường lưu a tiếp xuống một đoạn thời gian mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ không có chuyện liền sẽ tới nơi này kiếm ít tiền lẻ loại tình huống này liền tạo thành m ị sĩ trí tôn sòng bạc những người kia vừa nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ tới thật giống như một bộ gặp ôn thần g á n g v ẻ ôn thần lại tới rồi mọi người chạy m a u a hắn đêm nay lại kiếm một trăm triệu yên ai gần nhất công ty nghỉ việc cái này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệ bảo tiêu lợi h chúng ta p h á i ra mấy đám người đi qua đều bị hắn biến nguy thành an chúng ta người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa mỹ si o nì su âm chầm nói đoán chừng a bởi vì p h á i đi ra người toàn bộ bị xử lý không ai trở về cho nên dẫn đến mỹ si o nì su bọn người cảm thấy đều là mi n à mi n ổ su ý c h ì a b ả o tiêu lợi hại đem bọn hắn p h á i đi ra người toàn bộ xử lý bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới đều là mi n à mi n ổ su ý c h ì a xử lý bởi vì biết là mi n à mi n ổ su ý c h ì a xử lý người đều xuống địa ngục đi nếu không chúng ta đem mi na mi no su ý chia cự tuyệt ở ngoài cửa không cho hắn tiến đến chúng ta sòng bạc trực tiếp kéo vào số đen misi ổn ỵ s ụ chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp trong tuyệt vọng dạng này không tốt lắm đâu nếu như những người khác biết sẽ tạo thành chúng ta danh dự không tốt nào họa tạt thấp d ọ n g nói ra dù sao làm cái này liền là mở cửa làm ăn người ta cũng không có tới quấy dối ngươi liền không cho người ta tiến đến chơi nếu như chuyển đi thường xuyên đến nơi này chơi các phú hảo sẽ nghĩ như thế nào lại nói tôi c ũ không đơn giản chỉ có misi trí tôn còn có rất nhiều nhà cấp cao sòng b à o đâu cứ như vậy liền sẽ tạo thành lưu lượng khách giảm bớt về sau muốn cứu vãn cũng khó khăn a bạ cạ ngu ngốc cái gì cũng không được chẳng lẽ chúng ta liền ngồi chờ chết mỹ xi ổn -si、ĩ su rất muốn khóc lại khóc không được ngay tại mỹ xi ổn -si、ĩ su bọn người thúc thủ vô sách thời điểm mỹ nạ bị nổ sủ c h r a ở chỗ này kiếm lời hai tỷ yên về sau cuối cùng là không có ý định tới không tại sao bởi vì hắn muốn đi công tác đi châu phi một chuyến lần này kiếm lời hai tỷ yên cái tiết chính là kiếm lời năm phẩy năm mươi lăm triệu đô la tả hữu đầu năm nay năm phẩy năm mươi lăm triệu đô la đây chính là không nhỏ một món tiền dù sao là để mỹ xi ổn -si、ĩ su đau đến muốn tự sát bất quá mỹ nạ bị nổ sủ c h r a tại thời điểm ra đi ném câu nói tiếp theo ai đoán chừng mấy tháng gần đây ta không thể tới chơi ta muốn đi công tác chờ ta đi công tác trở về lại tới chơi mọi người không cần nhớ ta nha vừa vặn lúc ấy mịt xỉ ô n mịt xù cũng tại hiện trường khi hắn nghe được câu này kém chút vui đến phát khóc có hay không cái thai họa này cuối cùng đã đi ôn thần cuối cùng đã đi hy vọng hắn về sau lại cũng không nên quay lại chúc ngươi thuận buồn xuôi gió nửa đường mất tích đây là mịt xỉ trí tôn sòng bạc tất cả nhân viên công tác tiếng l ò n g khác biệt cái khác những cái kêu Mina, mỹ na m ị nổ xù ỉ triệu phú hào trung thực đám f a n hâm mộ nghe nói Mina, mỹ na m ị nổ xù ỉ chưa muốn rời khỏi mấy tháng mới trở về mỗi một cái đều là thương tâm không thôi bởi vì bọn hắn trong khoảng thời gian này đi theo mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a ăn canh uống đến không ít đồ tốt hiện tại nhìn thấy v i đại lão đại muốn đi mỗi một cái đều là qua để đưa tiễn thậm chí rất nhiều người dự định mời khách ăn cơm cuối cùng biến thành một cái fan hâm mộ thiệt rượu một đám người chạy tới ăn tiệc đi về đến nhà đã là trời vừa d ạ n g sáng t r u n g bất quá ý lô ti vẫn chưa có ngủ tựa như là đ ó i t ỉ n h đang tại ăn tối thân ái ngươi ngươi trở về rồi nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ị trở về ý lô ti rất vui vẻ bởi vì, vì trong khoảng thời gian này nàng cầm tới không ít tiền chạy tới đầu tư nàng mới mắt xích siêu thị đúng vậy n g ư ơ i nhìn ta lại cho ngươi mang về cái gì tiền thoáng một cái ta mang cho ngươi tới năm phẩy năm mươi lăm triệu đô la hẳn là đủ ngươi mở mười mấy nhà mắt xích siêu thị tiền bạc mỹ nạ m ị nổ xù ý chia lại đem mấy túi tiền mặt đặt ở ý lộ tỉ trước mặt thân yêu ta yêu ngươi yêu ngươi chết mất ý lộ tỉ mặt mày hớn hở đúng ta qua mấy ngày muốn đi công tác một chuyến đoán chừng muốn mấy tháng thậm chí nửa năm các ngươi ở nhà nhất định phải chiếu cố thật tốt tự mình biết sao mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia nói nhà hắn hết thể mời một trăm cái bảo tiêu đều là cao thủ hắn cảm thấy mình người nhà vấn đề an toàn khẳng định không có vấn đề cho nên hắn những năm này đi công tác cơ bản đều là an tâm đi nơi nào cùng ca của ngươi đi một chuyến châu phi 13 cầu bình chọn cồn vì tờ xuất sắc tháng bảy m h ờ tờ tờ tờ s gù i ờ lờ s ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm mẹm bờ h a 4 m ư các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan muộn ta nuôi lớn bọn muộn chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương năm trăm chín mươi bảy vịnh g u i n e a sau một tháng mỹ n a bị nổ sủ ỷ t r i ệ xuất hiện ở vịnh g u i n e a bên này vịnh g u i n e a châu phi lớn nhất vì biển là tây phi bờ biển bên ngoài đại tây dương vị biển xích đạo cùng kinh tuyến gốc ở chỗ này giao hội tây lên libezi a k e p anmas đông rừng gạo tổng đ ộ b phép sừng vịnh g u i n e a là châu phi lớn nhất vì biển ven bờ hơn m ộ ư ơ i quốc gia cùng tới gần địa khu có được phong phú dầu hỏa tài nguyên trước mắt đã xác minh dầu hỏa số lượng dự trữ vượt qua tám mươi tỷ thùng ước chiếm thế giới tổng số lượng dự trữ một m ư ơ ngoại trừ dầu hỏa bên ngoài cái khác khoáng sản tài nguyên cũng là phong phú dị thường tỷ như sa ha ra phía nam châu phi khoáng sản tài nguyên phi thường phong phú không chỉ có chủng loại nhiều với lại số lượng dự trữ lớn trong đó không ít khoáng sản chiếm thế giới địa vị trọng yếu giống hoàng kim kim cương số lượng dự trữ cùng sản lượng đều chiếm đệ nhất thế giới vị đồng, sát, mỏ đồng quạng sắt mỏ quạng cụ gia n g h ỉ cùng cái khác mỏ kim loại sinh ra số lượng dự trữ cũng nhiều tại trên thế giới nam phi là sản xuất hoàng kim nhiều nhất quốc gia trước kia mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệt là không có ý định tới đây đ ả bảo, bảo. nhưng là từ khi hắn có được mới kỹ năng năng lực về sau hắn cảm thấy có thể tới nơi này t h ử thời vận dầu hỏa đầu tiên là mục tiêu của hắn sau đó mỏ vàng kim cương cũng là hắn muốn đ à o móc một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủi ỉ chia ngay tại nigeria thủ đô chờ anh vợ của hắn lộ kỳ đến nigeria là châu phi thứ nhất nhân khẩu đại quốc tổng nhân khẩu 173 t r i ệ u chiếm châu phi tổng nhân khẩu 16% cũng là châu phi thứ nhất đại kinh tế thể là châu phi thứ nhất đại dầu hỏa sản xuất cùng nước xuất khẩu lớn lần này thủ đứng hắn liền muốn ở chỗ này tìm tìm một cái mỏ dầu nếu như không có phát hiện lại đi địa phương khác dù sao vịnh guini lớn như vậy hắn cảm thấy cũng không thể tìm không thấy vật mình m u ố n lúc chiều mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ c h ĩ ở phi trường cuối cùng là chờ đến lộ kỳ con hàng này mỹ nạ mino ngươi lần này lừa ta tới đây thật sẽ có mỏ dầu phát hiện một máy bay hạ cánh về sau lộ kỳ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ c h ĩ về sau liền hỏi tốt cũng không hỏi tốt liền nắm lấy hắn hỏi con hàng này hiện tại đã là một cái c ù n g nhiệt dầu hỏa kẻ yêu thích tốt ta nhưng thật ra là yêu tiền dầu hỏa chẳng khác nào tiền a từ lần trước mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ c h ĩ nói vịnh guini bên này dầu hỏa tài nguyên phong phú về sau cái này anh vợ lộ kỷ quả nhiên là phái mấy cái dầu hỏa thăm dò tiểu đội qua đến bên này tiến hành thăm dò nhưng là nửa năm trôi qua nhưng không có một tơ một hào thu hoạch cái này khiến lộ kỷ cái kia là phi thường thất vọng mặc dù hắn biết thăm dò ra mỏ dầu không phải thời gian ngắn sự tình có chút thu hoạch cần mấy năm thậm chí vài chục năm nhưng là hắn vẫn còn có chút liền không thể nhịn chính là không có kiên nhẫn liền tại một tháng tiền mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h ĩ a nói với hắn tại nigeria bên này có thể sẽ phát hiện mỏ dầu cho nên gọi hắn tới một chuyến kết quả là hắn liền đến kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trĩa hiện tại căn bản cũng không có phát hiện mỏ、dầu. hắn vẫn là đem cái này anh vợ cho hô đến đây không có sai nếu như hắn một khi phát hiện mỏ dầu hắn dự định cùng mình anh vợ hợp tác khai phát hắn phụ trách phát hiện mỏ dầu sau đó anh vợ phụ trách bỏ vốn khai thác đến lúc đó lợi nhuận một người một nửa căn cứ ta một cái thăm dò tiểu đội cho ta báo cáo tại nào đó một vùng địa phương có thể sẽ có dầu hỏa tài nguyên cho nên ta tới xem một chút thuận tiện têu lên ngươi mỹ na mỹ nô s ủ ỉ chia nói láo kỳ thật hắn chỗ nào phát hiện mỏ dầu lại nơi nào có cái gì thăm dò tiểu đội a hoàn toàn là nói bừa thật hay giả còn thuận tiện gọi ta tới ngươi không biết ta bể b ộ n nhiều việc sao vài phút mấy triệu trên dưới l ô kỳ trận nhìn mị nạ mị nổ Sủ ỉ chia một chút bất quá hắn ở vào đối mị nạ mị nổ Sủ ỉ chia tín nhiệm hắn cảm giác đối phương sẽ không vô duyên vô cớ gọi hắn tới có lẽ thật sự có phát hiện gì cũng nói không chừng đấy chứ l ừ a gạt ngươi làm gì ngày mai chúng ta liền đi thăm dò một xuống địa hình mị nạ mị nổ Sủ ỉ chia nói hắc hắc vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bất quá cái địa phương quỷ quái này thật phục nóng liền xem như trong phi trường lộ kỳ cũng là cảm giác được khô nóng vô cùng cái kia mồ hôi ă một mực lưu a ta cam đoàn người sau khi trở về trở thành một cái khỏe mạnh màu da đại s u ấ t ca m i nạ bị nổ sủ ỉ chia t r e o k ẹ o nói kỳ thật trước mấy ngày hắn lại tới đây cũng cảm thấy nơi này thật tờ m ở nóng quá khó tiếp thu rồi hắn liền muốn mỗi ngày c u a trong nước mát m ẹ lấy đáng tiếc nơi này nước tài nguyên cũng không phải là rất phong phú nếu là như thế ta thật trở nên không đẹp trai lô kỳ bị môi ngày thứ hai m i nạ bị nổ sủ ỉ chia liền tiến về hắn biết xem c h ọ n một chỗ nơi này trước mắt có rất nhiều đội dầu hỏa công ty ở chỗ này tiến hành thăm dò những công ty này đều là thế giới uy tín lâu năm dầu hỏa cự đầu Thì năm, năm nói h ư n cách khác trước mắt rất nhiều thế nhân đều không có phát hiện định ghi ni cái địa phương này dầu hỏa tài nguyên là phi thường phong phú nhưng là đối với mấy cái này uy tín lâu năm dầu hỏa công ty tới nói bọn hắn có được chuyên nghiệp thăm dò nhân viên nghiên cứu có được ánh mắt lâu dài cho nên tại 60 năm thay bọn họ cũng bắt đầu phái người tới đây tiến hành thăm dò công tác người ta cũng là đi qua hơn 20 năm thăm dò làm việc mới ở chỗ này không ngừng phát hiện các loại số lượng dự trữ mỏ dầu cuối cùng đến 21 t h ế kỷ nơi này rất nhiều mỏ dầu đều là bị mấy cái này dầu hỏa công ty cho chiếm đoạt hiện tại mỹ nã mỹ nổ s ù ỉ trịa cần phải làm là tận lực phát thêm hiện mỏ dầu sau đó mua mua đất chống trước chiếm ổ lại nói khai thác sự tình liền giao cho lộ kỳ đến hoàn thành dù sao lấy một găng tập đoàn năng lực làm việc tin tưởng không phải rất khó khăn ý, ý một phen ta vẫn là nhanh lên tìm kiếm mỏ dầu a mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia trong lòng tự đủ lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia trực tiếp gọi lộ kỳ là một nhà máy bay tư nhân đến hai người bọn họ trực tiếp t h ử a đi máy bay trước túi một vòng lại nói kỳ thật hắn chính là định lừa một chút lộ kỳ lại nói nói hắn đã tại vùng này phái ra mấy cái thăm dò tiểu đội tại dò xét hiện tại là mang đối phương nhìn xem địa hình cùng lúc đó hắn ngồi ở trên máy bay tầng trời thấp phi hành cũng có thể mở ra hắn dò xét năng lực đối dưới nền đất tiến hành dò xét hắn phạm vi là năm cây số vương lớn nhỏ xuyên t h u dưới mặt đất có thể đạt tới năm nghìn mét sâu nếu như dưới nền đất một khi có mỏ dầu h dù sao năm ngàn mét đã là rất sâu tồn tại trên máy bay lô ký nhìn xem dưới mắt rừng rậm phi hành nửa ngày sau hắn hơi không kiên nhẫn mỹ Mì nạ mino ngươi không có gạt ta chứ chỗ như vậy sẽ có mỏ dầu sao chuyên nghiệp của ta thăm dò nhân viên nói với ta cái này một khối vị trí địa lý rất có thể có mỏ dầu chúng ta bây giờ liền là nhìn xem cái địa phương này lại nói sau đó các loại tin tức mỹ Mì nạ mino xù ỉ chia b ữ u môi tốt h ta hy vọng như thế bất quá ta nghe nói hệ t sần mố b i ể u mấy năm này giống như cũng phái người ni dê gì a nơi này thăm dò mỏ dầu không biết có thu hoạch hay không lô kỳ cao mày nói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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm chín mươi tám phát hiện mỏ dầu bọn hắn có thu hoạch hay không cùng chúng ta có nửa xu quan hệ chúng ta bây giờ vẫn là làm tốt chúng ta có thể hay không tìm tới mỏ dầu a ngươi đốc xúc một cái ngươi thăm dò tiểu đội ta cũng đốc xúc một chút ta thăm dò tiểu đội mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị ệ nói tốt ta tiếp xuống nửa tháng bắt đầu mấy ngày lộ kỳ là theo chân mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị ệ cùng đi tuần hành nhưng là những ngày tiếp theo một mình hắn chạy đi tìm hắn thăm dò tiểu đội đi cứ như vậy mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i liền đơn độc một người mang theo lái xe mở ra máy bay bắt đầu ở cái này một m ả n h thổ một tuần lễ đi qua mỹ nạ m ị nổ sủi chia lông đều không có lục soát rộng lớn như vậy bồn đ ị a muốn muốn tìm đến mỏ dầu thực t ì n h là không dễ dàng máy bay những nơi đi qua không phải sa mạc liền là sa mạc không phải cây cối liền là tạ cậy à mạ mỹ nạ m ị nổ sủi chia một mực mở ra cái này tìm kiếm công năng bất quá hắn thị g i á c phía dưới thổ địa dưới mặt đất đều là một mảnh đen kịt ngoại trừ các chủng loại hình tầng nham thạch vẫn là tầng nham thạch dù là hắn mong đợi cái gì mỏ vàng mỏ đồng quạng sắt cái gì đều chưa từng xuất hiện một tuần lễ không đơn thuần là mời người điều khiển cùng máy bay giá cả vẹ nhưng đối với mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trịa dạng này thổ hào tới nói trước mắt còn tính là không tính là gì muốn là người bình thường dạng này cách chơi đã sớm phá sản nửa tháng cứ như vậy đi qua một ngày này mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trịa theo thường lệ tại mới khu vực tiến hành thăm dò làm việc hắn thăm dò làm việc rất đơn giản chỉ cần mở ra thấu thị chi nhãn là được nhưng là mở ra thấu thị chi nhãn về sau còn cần mình đi phân biệt dưới mặt đất tình huống t Tì ỷ như một chút nhang thạch vòng nhang thạch loại hình các loại đều cần trong lòng của hắn đi phân biệt dù sao nửa tháng này m i n a m i n o sủ i chia vẫn luôn tại bù lại lấy các loại khoáng sản tri thức bù lại những vật này chủ yếu là vì có thể phân biệt ra được những cái kia tầng nham thạch loại hình dù sao có chút khoáng sản là căn cứ tầng nham thạch phán đoán nó có phải hay không khoáng sản a cái này màu đen đông đúc là dầu thô đông nhiên m i n a m i n o sủ i chia thấu thị chi nhãn nhìn đến dưới đất ba nghìn mét phía dưới một mảnh đen k ị t đại dương mênh mông một mảnh màu đen đông đúc đồ vật giống màu đen nham tương mỏ dầu là mỏ dầu mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia trong lòng kinh hô rốt cục phát hiện mỏ dầu Cái nhưng à y mỏ dầu v là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền không giống nhau hắn có được thấu thị chi nhãn thổ dưới mặt đất tất cả cấu tạo cùng đồ vật cũng không thể lừa gạt qua cặp mắt của hắn việc này không nên chậm trễ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia lập tức liền tại trên địa đồ mặt tiêu chú nơi này đánh dấu hoàn tất về sau hắn tiếp tục bắt đầu dùng thấu thị chi nhãn nhìn xem cái này mỏ dầu đến cùng lớn bao nhiêu nếu như là nhỏ mỏ dầu lời nói còn không biết có đáng giá hay không đến khai thác đâu tại phụ cận túi v ò n g mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia đối phi công nói là lão bản đi qua nửa giờ thăm dò về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia phát hiện cái này mỏ dầu lớn vô cùng đoán chừng dùng mấy chục cây số vương lớn như vậy là cái mỏ dầu lớn t h ă m dò hoàn tất về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia mang theo tâm tình kích động trở về trở lại chỗ ở về sau m i n a m i nổ s ù i c h i lập tức liền gọi hắn mấy cái trợ thủ đi thăm dò nhìn một chút cái này dầu hỏa chỗ ở vị trí thổ địa hiện tại là cái dạng gì tình huống nếu như là bị người khác mua đi đ o á n chừng sẽ rất phiền thức nếu như vẫn là không đứng đầu hắn liền định lập tức hướng n i j e r i a mua sắm cái này một khối thổ địa kỳ thật tại sáu mươi niên đại tại n i j e r i a mua sắm thổ địa khai thác mỏ dầu vẫn là rất dễ dàng cũng không có giống đến thập niên tám mươi chín mươi khó khăn như vậy bởi vì hiện tại n i j e r i a rất nhỏ khó. còn chưa trở thành sinh dầu đại quốc liền coi như bọn họ phát hiện mỏ dầu cũng không có cái tia tài lực cùng kỹ thuật đi khai hoang a cho nên năm sáu mươi năm thay mặt thậm chí đến thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi nơi này mỏ dầu đại bộ phận đều là đầu tư bên ngoài dầu hỏa công ty tại khai thác khi đến những năm bảy n g h ì tám mươi về sau nigeria bên này mới bắt đầu dần dần nắm giữ tại trong tay của mình hiện tại liền là một cái cực kỳ tốt thời gian đ i ể m cùng thời cơ tin tưởng chỉ cần ta lấy ra đầy đủ làm cho đối phương động tâm đồ vật cái này một khối thổ địa cùng khoáng sản quyền khai thác hẳn là rất dễ dàng đem tới tay lại nói nếu như không được liền gọi lỗ kỳ xuất thủ Tin tưởng lấy mỹ ọ t g nạ bị nổ s ù ỉ chia lầm b ấ m rất nhanh mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia mấy cái kia trợ lực liền chát được cái kia một khối thổ địa vẫn là nơi vô chủ cứ như vậy liền dễ làm các ngươi cho ta liên lạc một chút n i dê gì a bên này cao tầng ta muốn cùng bọn hắn đàm nói chuyện làm ăn mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia đối cái kia trợ lực nói cái này trợ lực rất nhanh liền đi tìm đối phương hẹn trước đi một tuần lễ về sau mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia cùng n i dê gì a phương một cái cao tầng gọi là ạ bù bạ là người gặp mặt người này tựa như là nơi này cao tầng thứ nhất À bù bạ là nghe nói mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn chủ tịch muốn cùng gặp mặt hắn nói chuyện làm ăn hắn vẫn là rất tình nguyện dù sao có quốc tế đại tập đoàn tới đây đầu tư cái gì bọn hắn vẫn là vô cùng hoan nghênh bởi vì tại sáu mươi niên đại vẫn là không có cái gì đại lao bản tới này cái đất c ầ n sỏi đá đến đầu tư mỹ nạ mỹ nộ trước sinh ngươi tốt thật ân hạnh gặp ngươi À bù bạ lại trong văn phòng hắn gặp được mỹ nạ mỹ nộ s ù i chia À bù bạ lại trước sinh ngươi tốt thật cao hơn g có thể bãi phẳng ngài mỹ nạ mỹ nộ s ù ỉ chia cũng là nhiệt tình bắt tay đối phương ở chỗ này hắn cũng không nên làm bộ làm tịch làm gì là n nghe nói mỹ nạ mỹ nổ trước sinh có sinh ý muốn tìm ta đàm À bù b ạ l à cũng không phải cái gì người r à n h rỗi hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đúng vậy ta dự định tại các nơi g ư phía nam lại xạ dãy núi bồn địa nơi này mua sắm mấy chục cây số vương thổ điện mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cũng không quanh coi lòng vòng úc mua sắm nhiều như vậy thổ điện chẳng lẽ là phát hiện cái gì khoáng sản tài nguyên À bù b ạ l à cũng không phải cái gì đồ đẩn mua sắm nhiều như vậy thổ điện khẳng định không phải làm khoáng sản liền là làm khoáng sản đúng vậy ta cảm thấy cái kia một vùng rất có thể có khoáng sản tài nguyên cho nên dự định tới đây đầu tư khai phát mỹ nạ m i nô sù ỉ chia gật đầu dù sao đối phương cũng không phải người ngu chỉ là hắn cũng không nói đến đã phát hiện m ỏ dầu ha <cười> ha <cười> chúng ta nigeria vẫn là rất hoan n g h ê n các người những này đại lao bàn qua đến khai phát đầu tư abu ba la mỉm cười nói tại sáu mươi niên đại tới đây tiến hành khoáng sản khai thác người cũng không phải là rất nhiều lại nói bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì tiền cùng kỹ thuật đi mà mang cho nên đối với cái này một khối vẫn tương đối bông lòng nếu như đến bảy mươi niên đại đoán chừng mọi thứ tới đây đầu tư khai phát khoáng sản tài nguyên tất cả mọi thứ bọn hắn dép phủ hết thệ trí ít chiếm cứ một nửa chia hoa hồng nhưng là hiện tại sáu mươi năm h i ệ n nhiên ạ bù bạ lại bọn hắn còn chưa ý thức được phương diện này vấn đề mười ba cầu bình chọn cồn vì tờ xuất sắc tháng bảy m i đạt https gù giờ ls bờ gờ z g đã hạ xuống mười ngày là bình chọn được rồi vốn giúp mình các bạn ơi mười ba các bạn có thể xem các chuyện m ì n h cồn v t khác tại đây http truyền với cơm mẹ bờ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại làm trắng đầu góc phân thân có chút hố m ạ n con ổ i yêu đương hợp pháp m ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm chín mươi chín một tỷ thùng mỏ dầu lớn kỳ thật liền xem như a bù bạ lạ bọn hắn ý thức được những này dầu hỏa thuộc về chiến lược tài nguyên không thể cho ngoại nhân chia sẻ nhưng là lấy hiện tại nigeria nhỏ khó không có kỹ thuật không có nhân tài không có tài lực coi như có được núi vàng núi bạc cũng không có vốn liếng đi khai hoang a i cho nên ngay từ đầu bọn hắn biết rất rõ ràng đây là một cái tổn thất nhưng cũng chỉ có thể nhìn đầu tư bên ngoài tiến đến đầu tư khai phát chờ đến nhất định phát triển trình độ bọn hắn mới có tư cách đó đi ngăn lại cùng tiếp nhận cái này luôn luôn có một cái phát triển quá trình nói thật liền xem như hiện tại ạ bù bạ lạ phát hiện nào đó một nơi có một cái mỏ dầu lớn lấy hiện tại nigeria khai thác kỹ thuật cùng tài lực căn bản cũng không có cái năng lực kia đi khai hoang cho dù có năng lực tối đa cũng là loại kia trả đạp hình khai thác phương thức hiện tại đối với ạ bù bạ lạ tôi nói hắn muốn chính là tiền thu thuế chia hoa hồng các loại không biết mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh muốn mua địa phương là nơi nào muốn mua thổ địa ước chừng là bao lớn đâu ạ bù bạ lạ chủ động hỏi ta mua sắm địa phương là nơi này ước chừng là tám mươi cây số vương tả hữu mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ c h i a gọi trợ thủ lấy ra một tờ địa đồ chỉ cho ạ bù bạ là nhìn nơi này mua sắm thổ địa dĩ nhiên không phải vĩnh cửu mua sắm thổ địa dù sao hắn không phải người nơi này hắn là lựa chọn mua sắm 50 năm khoáng sản quyền khai thác nguyên lai、like、là nơi này à. đúng vậy ta nguyện ý dùng một triệu đô la mua sắm mảnh đất này quyền khai thác đúng ta còn nguyện ý mặt khác hướng nigeria quyên tặng một trăm chiếc xe tải lớn mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ c h i a cũng lời cùng đối phương c á i cọ trực tiếp mở ra điều kiện của mình mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa vừa thốt lên xong lập tức để cái này châu phi dế nhui nu sáu mươi niên đại một triệu đô la đây chính là lao đáng giá tiền chớ nói chi là tại châu phi bên này ngoài ra còn có một trăm chiếc xe tải lớn đưa tặng nói thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a cho đồ vật không ít giống nơi này một trăm chiếc xe tải lớn tuyệt đối là một phần cực kỳ tốt lễ vật cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a là dễ dàng cầm tới vật mình muốn một tuần lễ thủ tục làm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a cuối cùng là đem mảnh đất chống này thu nhập mình bôi dưới tiếp xuống liền đơn giản cái kia chính là khai thác đợi kiếm tiền a hắn tin tưởng bên này mỏ dầu tuyệt đối so với ạ lạ ỉ cả bên kia mỏ dầu muốn gấp、bội. À l à c t cả bên kia mỏ dầu là nặng mỏ dầu khai thác chi phí cao không nói tinh luyện thời điểm chi phí cũng cao không giống châu phi vịnh ghi ni bên này mỏ dầu nơi này dầu hỏa chủng loại nhiều phẩm chất cao vịnh ghi ni dầu hỏa đa số cạn tầng dầu hỏa lại chủng loại đạt hơn bốn mươi loại phần lớn thuộc về thấp lưu hình phẩm chất cao dầu hỏa khai phát cùng tinh luyện chi phí khá thấp dễ dàng tinh luyện trở thành ô tô nhiên liệu còn có một cái liền là vị trí vị trí địa lý ưu việt phần lớn phân bố tại đại tây dương ven bờ phụ cận cùng gần biển hải vực cách bờ vẹn vẹn mười mấy đến mấy chục cây số bên ngoài vận thuận ti giải quyết hết thẻ sau khi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị a hơi than thở nói không nghĩ tới lần này vậy mà lại thuận lợi như vậy đơn giản sánh bằng đế bên kia đều thuận lợi nơi này g i à u hỏa tài nguyên giống như cũng không là bị bọn hắn vô cùng coi trọng a kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị a không biết coi như hơn hai mươi năm hậu thế tây phi g i à u hỏa từ một số lẫn nhau không có lịch sử liên hệ quốc gia chia sẻ tăng thêm những n à y tây phi quốc gia cùng usa chính trị quan hệ phổ biến tốt đẹp khả năng không lớn liên hợp lại đối usa thực hành cấm vận bởi vì kể trên đủ loại nguyên nhân phương tây đại quốc rất sớm đã ý thức được vịnh g i ni tầm quan trọng không ngừng c cổ vũ trong nước dầu hỏa tập đoàn đoạt bãi vịnh ghi ni sinh dầu khu gấp rút phổ biến châu phi khí đốt sau chuẩn bị chiến đấu lược cùng lúc đó mấy năm gần đây vịnh ghi ni địa khu quốc gia nắm chặt nguồn năng lượng sản xuất coi trọng khí đốt tài nguyên khảo sát cùng khai thác nhao nhao ban bố hoặc sửa chữa dầu hỏa khoáng sản tài nguyên pháp dần dần đánh vỡ lũng đoạn nối lòng hạn chế hy vọng quốc tế mỡ lợn công ty tham dự nó khí đốt tài nguyên khảo sát cùng khai phát để chấn hương buồn quốc kinh tế kỳ thật liền là lôi kéo giống mì nạ mì nổ xù ỉ trịa dạng này đại lao bản qua đến khai phát Cứ như vậy trong quán cà phê lộ kỳ đối lấy mina mỹ nổ xù ỷ t h i ệ u phàn nàn nói ta mấy cái kia thăm dò tiểu đội liền là phế vật đều nửa năm trôi qua đến bây giờ còn là không có phát hiện mỏ dầu ta cũng theo nửa tháng ta đều cảm thấy tuyệt vọng ta trước kia không cảm thấy tìm kiếm mỏ dầu có bao nhiêu sao khó khăn cùng gian khổ nhưng là ta theo nửa tháng sau khi ta cuối cùng là thấy được ta cảm thấy ta vẫn là về usa đi ta giàu hỏa mộng phát tài cũng hẳn là t ỉ n h một chút trước đó con hàng này từ khi nếm đến ạ lạ ít cả cái kia mỏ dầu ngon ngọt sau khi liền mỗi ngày nghĩ đến dầu hỏa mộng phát tài muốn phải không ngừng tìm kiếm cái khác mỏ dầu đầu tư cái khác hàng n g ụ nhưng là lần này tự mình đã trải qua cơn ác mộng này lữ hành sau khi đầu góc hắn t h à n h t ỉ n h không ít khúc khúc á i này liền trở về mina minosu ỉ chia buồn cười nói đây không phải là chẳng lẽ ngươi không muốn sống lâu một điểm nơi này căn bản cũng không phải là người đợi địa phương đều là ngươi lừa ta tới lộ kỳ dùng cái kia một đôi ưu á n mi mắt nhìn mì nạ mì nổ sụ ỉ chia vậy ngươi sau này còn đầu tư không đầu tư phương diện này hạng ga mì nạ mì nổ sụ ỉ chia rào hoạt mà hỏi không đầu tư ngươi nhìn ta mấy cái kia thăm dò tiểu đội hoàn toàn liền là lãng phí tiền cái gì thu hoạch đều không có ta sau này cũng không tiếp tục đầu tư cái này thành thành thật thật khai phát tạ là ít c ả bên kia cái kia mỏ dầu thời gian khác vẫn là đi làm nó việc buôn bán của nó a lộ kỳ bĩu môi nói ngươi xác định ta hiện tại phát hiện một cái mỏ dầu lớn tước chừng có một tỷ thùng dầu hỏa t à hữu m i n a m i n o s ù i chia nhóm lửa một điếu thuốc lá cười hát hát nói cái gì đang một cái lộ kỳ từ trên ghế nhảy dựng lên rồi mới hắn lập tức kéo lấy m i n a m i n o s ù i chia tay một mặt khẩn trương kích động nói một tỷ thùng tồn chữ lượng mỏ dầu lớn ở nơi nào thời điểm nào phát hiện lộ kỳ cả người trong nháy mắt thay đổi biến thành một cái của miệng người tại đức ngay cả vịnh biển bên kia ta hiện tại chính thức mệnh danh là nam vịnh mỏ dầu mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia cười nói đúng phải l vậy ngươi thời điểm nào phát hiện cái này mỏ dầu lô kỳ tiếp theo hỏi điện thoại người sử dụng Ngươi mời xem đọc càng có ưu thế chất độc trải nghiệm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 là ta thăm dò tiểu đội phát hiện chẳng qua trước mắt còn không có đánh giếng nhưng là bọn hắn cảm thấy nơi đó khẳng định có mỏ dầu m i nạ bị nổ xù ỷ c h i a nói Phút, nguyên lai、like、chỉ là phán đoán có mỏ dầu a lập tức lộ kỳ nghe sau liền thất vọng vô cùng loại này căn cứ kinh nghiệm cùng thăm dò phán đoán nói cho cùng vẫn là nói mà không có bằng chứng khoảng cách chân thực có hay không vẫn là hai chuyện đâu dù sao chân chính biết có phải hay không mỏ dầu nhất định phải đánh thăm dò giếng nhìn xem có hay không dầu đi ra mới sẽ biết đến cùng phải hay không mỏ dầu hiện tại hắn cảm thấy mỹ nạ bị nổ xù ỉ triệt là bắt hắn vui vẻ không được ta ngày mai phải đi về ngươi lại muốn l ừ a ta lô kỳ biểu thị gặp được hố hàng hắn vừa rồi nghe m i n a m i n o s ù i chia lời nói coi là thật là phát hiện mỏ dầu đâu bây giờ lại không nghĩ tới chỉ là đánh giá ra mà thôi rất nhiều cái gọi là chuyên gia thăm dò phán đoán đây chẳng qua là căn cứ vị trí địa lý một chút chuyên nghiệp thăm dò cảm thấy nơi này có mỏ dầu nhưng là thường thường rất nhiều dạng này dò xét kết quả là lông đều không có ngươi xác định sao đến lúc đó nếu là thật chính là mỏ dầu ta cũng không hợp tác với ngươi đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia móc móc cái mũi nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cái kia một bộ tự tin bộ dáng ngược lại là để kinh nghi bất định l ô kỳ có chút nhớ n h u n g muốn lựa chọn tin tưởng dáng vẻ như vậy đi chúng ta chọn tuyển một chỗ tiến hành giếng khoan nhìn xem trong ngắn hạn có thể hay không ra dầu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nói n g ư ơ i biết chui một ngụm giếng dầu cần muốn bao lâu thời gian sao ngắn nhất mấy tháng thậm chí nửa năm l ô kỳ tựa như nhìn thẳng n ố c nhìn mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ngươi nói những cái kia đều là ạ là ít cả bên kia nham thạch loại kia giếng dầu đương nhiên khói có lẽ nơi này mỏ dầu tầng cách xa mặt đất rất nhạt đâu một tháng nếu như một tháng không ra dầu ngươi lại đi thôi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia một bộ đánh cược dáng vẻ nói trước chút thời gian mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia đối cái này mình mệnh danh nam vịnh mỏ dầu tiến hành một lần đại diện tích do xét hắn biết cái này mỏ dầu sâu nhất địa phương cần giếng khoan ba nghìn mét nhưng là nhất c ả địa phương cái kia tầng dầu cách xa mặt đất chỉ có một trăm mét sâu một trăm mét sâu tin tưởng không cần một tháng liền có thể truy thông đến lúc đó da dầu hắn tin tưởng lộ kỳ sẽ cao hơn cho váng một tháng tốt ta vậy ta tin tưởng ngươi bất quá đến lúc đó vạn nhất da dầu thế nào tính lô k ỳ hỏi hiện tại mảnh đất t r ố n g này là của ta nếu như nơi này thật sự có mỏ dầu ngươi phụ trách khai thác tài chính cái gì cũng là ngươi ta muốn một nửa chia hoa hồng mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia nói t h ô i ta lô k ỳ nhất cuối cùng vẫn gật đầu kết quả là mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia ngày thứ hai liền kêu lên lô k ỳ cùng hắn thăm dò tiểu đội tiến về nam định mỏ dầu dầu hỏa tầng nhất cạn địa phương mà đi nơi này là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đã sớm chọn tốt lắm tiếp xuống liền đơn giản trực tiếp bắt đầu đào giếng nơi đây là vừa ra chốt c ú n g mấy chục người đều đang liệu mạng làm việc lấy cái này một ngụm giếng dầu thuộc về thăm dò giếng đào cũng không phải là rất lớn cho nên tiến độ nhanh vô cùng nơi này tầng nham thạch thuộc về không phải rất cứng rắn cái chủng loại kia chui tốc độ vẫn là rất nhanh máy móc phương diện cũng sẽ không hư hao như vậy t ố c nập ngày thứ ba thời điểm một cái gọi rôn công trình sư đối mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a cùng l ô kỳ báo cáo ân như thế tốt nhất l ô kỳ vui vẻ gật đầu hiện tại đã là thuộc về chui cái này tầng nham thạch mỹ nổ xù ỉ trịa hỏi đúng vậy mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh nơi này địa chất tầng nham thạch kết cấu so ạ lại ít cả bên kia thật tốt hơn nhiều nếu như nơi này thật sự có mỏ dầu vậy chúng ta khai thác chi phí đem sẽ giảm bớt thật nhiều j o h n hồi đáp kỳ thật nói cũng đúng nếu như tầng nham thạch trình độ cứng cắp không giống nhau khai thác dễ dàng rất nhiều cứ như vậy chẳng những tốc độ nhanh chi phí khẳng định liền sẽ giảm bớt thật nhiều kỳ thật vịnh ghi ni dầu hỏa đa số cạn tầng dầu hỏa cái gọi là cạn tầng dầu hỏa liền là dễ dàng khai thác mỏ dầu dạng này mỏ dầu đoán chừng là rất nhiều dầu hỏa công ty ưa thích loại hình mỏ dầu nửa tháng cứ như vậy đi qua một ngày này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa đang cùng chu công h ậ n họ lộ kỳ thì là đủ kiểu nhàm chán cùng mấy cái thổ dân chơi đùa đấu địa chủ tốt、ra. mỹ nạ bị nổ sủi chia đem vật này mang đến nơi này cái thời tiết mắc t o i này nóng chết người lộ kỳ một bên đánh bại một bên phàn nàn lấy hắn mang tới có c ả có lạ đã sớm uống xong hắn hiện tại rất muốn ra ngoài bơi lội nóng đến chết rồi lão bản lão bản ngay lúc này dôn từ nơi không xa công trường kích động chạy tới trong đó còn ngã sấp xuống mấy lần làm gì ngạc nhiên lộ kỳ không nhịn được nói r a r a dầu nơi này thật sự có mỏ dầu với lại vô cùng cạn ước chừng chỉ có một trăm mét chiều sâu dôn kích động lớn tiếng nói cái gì da dầu có mỏ dầu thật sự có m ỏ dầu. Mi na mi no nơi này thật sự có m ỏ dầu. l ô k ỳ n g h e xong sau khi cả người lạnh tại n g u y ê n chỗ rồi mới sửng sốt mười mấy giây sau khi mới hồi phục tinh thần lại rồi mới chạy tới lây t ỉ n h mi na mi no su i chia làm gì làm cái đó trong lúc ngủ mơ mi na mi no su i chia bị lây t ỉ n h tâm tình vô cùng khó chịu. Da dầu nơi này thật sự có m ỏ dầu. l ô k ỳ kích động giống như muốn khoa tay múa chân dáng vẻ không phải liền là da dầu kích động cái cái gì ta lúc đầu liền nói nơi này có m ỏ dầu người nhà chết không tin hiện tại tin chưa mi na mi no su ý chia t h ẳ n như nói không phải liền là da dầu lô ký rất muốn một ngụm nước m ố i p h u n chết đối phương đây cũng quá bình tĩnh á hắc hắc hiện tại chúng ta hiệp ước có hiệu lực tiếp xuống phải xem ngươi rồi ta thế nhưng là ngồi đợi chia hoa hồng đó a mỹ nạ mỹ nô s ù ỉ chia tiện tiện cười nói hắn cảm thấy dạng này đầu tư không sai mình tìm mỏ dầu rồi mới để lô ký đi đầu tư khai phát rồi mới mình đợi chia hoa hồng còn có thể làm vùng tay trưởng quỹ cái gì đều không cần quản cái này cũng không có cách ai bảo hắn tìm mỏ dầu hắn nhất yêu đúng có hiệu lực bất quá chúng ta hiện tại vẫn làm u ố n kỹ càng thăm dò một cái cái này mỏ dầu đến cùng có bao nhiều tồn c h ấ lượng nếu như là một cái nhỏ mỏ dầu Cao h ứ n g cái sau k n ó i cái này quang m i n h h n i ệ mỹ vụ l i nổ i ù ỷ chia nói một tháng sau khi cái này bị mỹ nã mỹ nổ xù ỷ chia mệnh danh nam vịnh mỏ dầu cuối cùng là bị những cái kia chuyên nghiệp chuyên gia cho ước định đi ra cái này mỏ dầu t ổ n chữ lượng ước chừng là một tỷ thùng tả hữu đây tuyệt đối là một cái mỏ dầu lớn tin tức này vừa ra lập tức ngay tại dầu hỏa trong hội này chuyên r a đầu tiên là usa hệ sân mô b i ệ u dầu hỏa công nghe thấy tin tức này sau khi đều là đỏ mắt không được bởi vì bọn hắn cũng phái người qua đến bên này thăm dò mỏ dầu nhưng là cho tới bây giờ còn chưa phát hiện ngoại trừ cái công ty này bên ngoài mấy cái khác uy tín lâu năm dầu hỏa công ty tỉ như chế giòn do i ổ đột cùng tổ tổ các loại dầu hỏa công ty đều là đỏ mắt một tỷ thùng tồn chữ lượng mỏ dầu a cái này thuộc về mỏ dầu lớn kết quả là những công ty này đều là nhao nhao dự định tăng lớn đầu nhập thăm dò tiểu đội qua đến bên này dù sao lần này là trấn kinh lúa ta mười ba cầu mười phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuan c ơ m củ học sắm l ù u học văn hóa thể dọa khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv chuan c ơ n mẹm bờ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại m ộ sáu mươi niên đại vịnh ghi ni dầu hỏa tài nguyên còn không có hoàn toàn bị thăm dò đi ra hiện tại tới nói chỉ là phát hiện một, một phần rất nhỏ nếu như những cái kia dầu hỏa công ty biết vịnh ghi ni bên này có được tám mươi tỷ thùng dầu hỏa tài nguyên đón chừng bọn hắn hiện tại đã sớm giống người điên chạy tới thăm dò đầu tư khai thác liền xem như trước mắt ngô i ệ u c h ê g i ò n các loại dầu hỏa d ư ớ i b á c h ủ c ô n g ty cũng chỉ là phái người qua đến bên này thăm dò bọn hắn cũng không biết cái này có dầu hỏa tài nguyên tại toàn thế giới đều có tên tuổi nếu như bọn hắn biết đ o á n chừng đều biết rồi là người đời sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa đương nhiên biết vịnh ghi ni bên này dầu hỏa tài nguyên phong phú cho nên hiện tại hắn dự định tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm mới mỏ dầu dù sao thừa dịp thiên thời địa lợi hiện tại không nhiều cho mình làm nhiều mấy cái mỏ dầu lớn làm sao xứng đáng mình đâu tuy nói hiện tại thế nhân cũng không biết vịnh ghi ni bên này dầu hỏa tài nguyên phong phú nhưng là bây giờ thấy mì nạ mì nổ x ủ ỉ trịa cùng lộ k ỳ dầu hỏa công ty ở chỗ này tìm được một cái tổn chữ lượng đạt đến một tỷ thùng mỏ dầu lớn về sau khiến cái này uy tín lâu năm dầu hỏa các công ty đều là đ i ê n cuồng một i ự u dầu hỏa công ty tổng bộ hội nghị cấp cao g i ã nền tảng dầu công ty hôm nay tại vịnh ghi ni nigeria bên này phát hiện tổn chữ lượng đạt tới một tỷ thùng nam vịnh mỏ dầu chúng ta hẳn là tăng quân số càng nhiều dầu hỏa thăm dò chuyên nghiệp tiểu đội qua qua bên kia tiến hành mỏ dầu phát hiện thăm dò một cái cao tầng trầm giọng nói lúc này mỗi công ty cao tầng cảm thấy nigeria quốc gia này dầu hỏa tài nguyên phong phú dù sao từ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa tìm tới mỏ dầu lớn cũng có thể thấy được một h a i nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới kỳ thật toàn bộ vịnh g u i ni e dầu hỏa tài nguyên đều vô cùng phong phú vịnh g u i n e a cái này địa vực hết thể có mười mấy cái quốc gia cái này mười mấy cái quốc gia đều là dầu hỏa tài nguyên phong phú bởi vì vì chúng nó đều là tại vịnh g u i n e a khối này thổ địa bên trên nếu như mỗi cao tầng biết cái này đoán chừng tập thể sẽ đi rồi hiện tại bọn hắn chỉ là đem mục tiêu nắm phía trên nigeria cũng không có đặt ở toàn bộ vịnh ghi ni nơi này ta cũng đồng ý nhưng là cái này giã nền tảng dầu công ty giống như không thế nào nổi danh a bọn hắn làm sao đem bàn tay đến châu phi bên kia xa như vậy một cái cao tầng đưa ra n g h i hoặc cái này giã nền tảng dầu công ty vừa mới thành lập không có bao nhiêu năm là thuộc về m ọ t găng tập đoàn người trưởng đại trưởng từ tất cả trước mắt cái công ty này dưới cờ chỉ có một cái mỏ dầu cái kia chính là ạ lạ ít cả mỏ dầu không nghĩ tới nhanh như vậy lại tìm đến một cái mỏ dầu lớn hâm mộ a không nghĩ tới cái kia lộ kỹ vậy mà không có tham gia mọi găng tập đoàn dầu hòa công ty là làm một mình một cái cao tầng kinh ngạc nói nigeria bên này phát hiện mỏ dầu lớn không đơn giản khiến cái này quốc tế dầu hỏa công ty chú ý tới đến liền ngay cả usa bên này cũng là mật thiết chú ý tới đến nam định mỏ dầu gần nhất mấy ngày nay lộ kỷ con hàng này đối với làm việc vô cùng có nhiệt tình thật giống như lớn máu gà bởi vì đây chính là một tỷ thùng tồn chữ lượng mỏ dầu a một thùng lừa một đô la đều là một tỷ đô la nhưng là ngươi cảm thấy một thùng dầu hỏa sẽ chỉ lừa một đô la sao vậy khẳng định là không thể nào cho nên cái này mỏ dầu tuyệt đối là một tòa kim sơn mỹ nạ mỹ nộ nói không sai người gặp việc vui tinh thần thoải mái a lô kỳ quất lấy tuyết lớn cả cầm trong tay có cả có lạ đỉnh đầu mang theo mũ đứng tại mỏ dầu hiện trường chỉ huy làm việc hiện tại hắn cảm thấy thời tiết không nóng miệng không làm tâm cũng không thiền dù sao liền là hảo tâm tình cái gì đều xứng rồi lô kỳ ngươi không cần lao đứng ở nơi đó cười ngây nô、no、có được hay không mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chịa nhìn thấy lô kỳ cái tia nhìn xem giếng dầu miệng chảy nước bọn bộ dáng đã cảm thấy im lặng mỹ nạ mino cảm ơn ngươi a m ộ i phu mỗi lần kiếm nhiều tiền thời điểm không quên kéo lên đại cứu ngươi tí nhất đi lần này trở về ta nhất định phải thật tốt giới thiệu cho ngươi mấy mỹ nữ danh viện cho ngươi quen biết một ch H, h đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không nói cho mượn mượn ta lô kỳ cười hh t t nói tốt tốt ngươi không cần ý y khối kia sớm hiện tại vẫn là nhanh lên đem nhân viên kỹ thuật khai thác nhân viên cùng các loại khai thác thiết bị kéo qua chúng ta phải nhanh lên một chút đối cái này nam v ị n h mỏ dầu tiến hành khai thác mỹ nạ bị nổ sủ ý chia nói khai thác càng sớm hắn liền càng sớm chia hoa hồng đến lúc đó hắn lại có vốn liếng tích lũy cứ như vậy đối với hắn mấy cái tia công ty cũng có trợ giúp rất lớn biết rồi biết rồi chúng ta giã nền tảng dầu công ty bây giờ có được hai cái mỏ dầu ta lúc đầu quả nhiên là không dám tưởng tượng a lô k ỳ cảm khái nói về sau ngươi sẽ có nhiều hơn m i n ạ m i n ô s ủ ỉ chia mỉm cười nói này mỏ dầu không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm lô k ỳ cảm thắn nói ngay sau g i ã n nền tảng dầu công ty đem sẽ trở thành toàn cầu dầu hỏa công ty cự ngạc ý hệt danh nghĩa có mỏ dầu sẽ trên trăm cái đương nhiên đây đều là nói sau câu nói kia không có cái gì không có khả năng ân nơi này liền giao cho ngươi phụ trách ta một tháng này đoán chừng phải bận rộn những chuyện khác m i n ạ m i n ô s ủ ỉ chia đối lô kỵ nói tốt ngươi đi mau đi lô kỵ gật, gật đầu kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia rời đi nơi này là dự định đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm mới mỏ dầu nigeria nơi này lúc đầu dầu hỏa tài nguyên phong phú hắn cảm thấy còn có thể nhiều tìm kiếm mấy cái mới mỏ dầu dù sao núi vàng núi bạc bày ở chỗ này mình cái nào có lý do không đi đ à m móc liền xem như nigeria không có vịnh ghi ni lớn như vậy hắn không tin tìm không thấy cái khác mới mỏ dầu dù sao hắn có được thấu thị chi nhãn cái này lịch thiên năng lực tìm kiếm mỏ dầu đơn giản không nên quá đơn giản tiếp xuống một cái mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia một người tiến về các cái địa phương bắt đầu tìm kiếm mới mỏ dầu một tháng trôi qua mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hết thể tìm được hai cái mới mỏ dầu này chủ yếu là vận khí có ném một cái rất thành phần nhưng là đại bộ phận đều là hắn thấu thị chi nhãn công lao ngươi có thể tin tưởng một cái nơi này lúc đầu dầu hỏa tài nguyên liền phong phú hắn có được thấu thị chi nhãn hắn triển khai truy quét ngươi nói có thể không tìm được sao hai cái này mỏ dầu một cái tồn chữ lượng ước chừng là chín trăm triệu thùng tà hưu khoảng cách nam vịnh mỏ dầu một trăm hai mươi km bị hắn mệnh danh là u nổ mỏ dầu một cái khác khoảng cách nam vịnh mỏ dầu một trăm km tồn chữ ước chừng là bảy trăm triệu thùng tà hưu bị mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chia mệnh danh chính g i ã mỏ dầu tìm kiếm mỏ dầu hoàn tất về sau mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chia liền đi thực hiện thủ tục đem hai cái này mới mỏ dầu đất chống nắm bắt tới tay đồng thời cũng là cầm xuống rồi quyền khai thác song việc về sau mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chia đem cái tin tức tốt này nói cho lộ kỳ thời điểm lộ kỳ sau khi nghe xong trực tiếp kích động hôn mê bất tỉnh một tháng a một tháng vừa tìm được hai cái mới mỏ dầu cảm giác tìm kiếm mỏ dầu thật giống như cùng nước sôi đơn giản ngươi nói hắn có thể không cao hứng ngất đi sao tình về sau lộ kỳ nắm lấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia kích động nói thật hay giả, không sẽ không phải lại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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương sáu trăm linh hai đã kìm m ỡ lạnh nửa tháng sau hai cái này mới mỏ dầu cuối cùng là bị xác thực nhận ra u n o mỏ dầu chín trăm triệu thùng tồn chữ lượng sno w mỏ dầu tồn chữ lượng bảy trăm triệu thùng tăng thêm cái thứ nhất nam vịnh mỏ dầu một tỷ thùng như vậy chúng ta hết thể có được hai phẩy sáu tỷ thùng mỏ dầu có thể khai thác ông trời ơi n g ắ m lại đều kích động a l o k i nửa tháng này có thể nói là một mực đánh lấy máu gà tới quá kích động quá rung động cái này cần là bao nhiêu tiền a cái này vịnh ghi ni dầu hỏa tài nguyên thật sự là rất phong phú a chúng ta đều tìm được hai phẩy sáu tỷ thùng dầu hỏa lúc trước ngươi nói đúng a nơi này dầu hỏa tài nguyên l o k i bắt đầu một trận điên cuồng v ố t m ô n g ngựa là chúng ta vận khí tốt mina minosù i chia cười nói nếu như hắn nói cho l o k i cái này vịnh g i ni có được tám mươi tỷ thùng dầu hỏa tài nguyên không biết hắn có thể hay không biến mất hiện tại bọn hắn mới có được hai phẩy sáu tỷ thùng khoảng cách tám mươi tỷ thùng xa đâu còn có một cái chính là hắn cảm thấy nơi này khẳng định không chỉ tám mươi tỷ thùng có lẽ sẽ t ă n g nhiều dù sao liền xem như hậu thế cũng không nhất định đem toàn bộ dầu hỏa tài nguyên cho dò xét ra tới đúng đúng đúng là vận khí tốt n ộ mổ tổ dầu hỏa công ty trong hai tháng tại nigeria nơi này tìm kiếm được ba cái cỡ lớn mỏ dầu tin tức lan truyền nhanh chóng chuyển đến mô cựu chê dọn các loại dầu hỏa cự ngạt trong thai về sau càng làm cho bọn hắn khiếp sợ không thôi đầu tiên hơn một tháng trước thời điểm nổ mổ tổ dầu hỏa công ty tìm tới một tỷ thùng tồn chữ lượng nam vịnh liền để bọn hắn đối cái này vừa bắt đầu mật thiết chú ý tới đến nhưng là hiện tại mới hơn một tháng đi qua đối phương vừa tìm được hai cái mỏ dầu lớn tình huống này lập tức khiến cái này người chấn kinh đến tốt đỉnh cái này tìm kiếm mỏ dầu tốc độ cũng quá nhanh đi là đối phương vận khí tốt vẫn làm ả n h đất kia dầu h chạy dọn dầu hỏa công ty tổng bộ nộ mổ tổ dầu hỏa công ty hai tháng tại n i d e gì a bên kia tìm kiếm được ba cái cỡ lớn mỏ dầu tin tức các người đều biết đi tổng giám đốc phỉ nì tư đối dưới đ ấ y một các vị cấp cao hỏi biết cái này nộ mổ tổ dầu hỏa công ty vận khí cũng quá tốt rồi a hai tháng phát hiện ba cái mỏ dầu làm cho ta hiện tại liền muốn chạy đi qua nhìn một chút bên kia có phải hay không mỏ dầu khắp nơi đều là trước đó chúng ta thăm dò tiểu đội đều đi qua hơn một năm làm sao còn chưa phát hiện mỏ dầu cái kia nộ mổ tổ dầu hỏa công ty làm sao nghe nói qua đi không đến bao lâu tìm đến nhiều như vậy mỏ dầu vận khí a Có đôi khi vận khí vận một cái cao tầng đề nghị đề nghị ta đồng ý ta cũng đồng ý sau một tháng nigeria bên này tràn vào dầu hỏa công ty danh nghĩa tăng nhiều cái này khiến nigeria những cái kia các cao tầng đều là vui vẻ không thôi dù sao đại lao bản nhiều hơn tràn vào tới vẫn là c h u y ệ n tốt bọn hắn hiện tại bần rất nghèo hấp dẫn đại lượng chiều thương phát triển tự thân a tìm kiếm được hai cái này mới mỏ dầu về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu cũng không tính tiếp tục công bố mới mỏ dầu đi ra dù sao hắn hai tháng này tìm tìm ra ba cái mỏ dầu nếu là tiếp tục như vậy nữa đoán chừng liền sẽ khiến người khác trọng độ chú ý hoặc là hoài nghi cho nên hắn tính toán đợi cuối năm thời điểm lại công bố một cái mỏ dầu hắn hiện tại cần phải làm là tiếp tục tìm kiếm mới mỏ dầu tìm kiếm được mỏ dầu về sau cũng không tính công bố chỗ nào đã là mỏ dầu chỉ cần đem mảnh đất chống này cho mua lại là có thể dù sao đất t r ố n g l à của mình về sau lúc nào tuyên bố nó có được mỏ dầu tài nguyên đều có thể dù sao về sau lái chậm chậm phát chính là hh ắ c ắ c ta thật sự là quá thông minh vịnh ghi ni nơi này chính là có tám mươi tỷ thùng dầu hỏa ta không cần rất nhiều ta tìm được trước mười tỷ thùng trở lên rồi nói sau mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa trong lòng đã quyết định chú ý nhiều như vậy dầu hỏa tài nguyên hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn lãng phí hết tiếp xuống nửa năm hắn dự định liền đợi tại vịnh ghi ni nơi này tìm kiếm mỏ dầu cái này đều là tiền a so bên kia mở công ty để kiếm tiền càng thêm dứt khoát thời gian chầm trôi qua tiếp xuống một tháng m i n a mì nổ s ù i chia vừa tìm được ba cái mới mỏ dầu bất quá cái này ba cái mới mỏ dầu hắn cũng không có lựa chọn công bố ra ngoài ngay cả lộ kỳ đều không có nói cho chỉ là hắn lén lút đem cái này ba cái mỏ dầu đất trống cho ra mua cái này ba cái mỏ dầu chốt đều không phải là ni g e r i a mà là vịnh g u i n e a mấy cái khác quốc gia ở trong mua mua đất trống thời điểm rất thuận lợi hiện ở chỗ này thực tình nghèo khó hắn lấy ra một bút phong phú tiền về sau những cái kia z é t phủ nhóm đều là rất tình nguyện đem thổ địa bán cho m i n a mì nổ s ù ỉ chia một ngày này mì nạ mì nổ xù ỉ chia tiếp tục đang tìm mỏ dầu hắn hôm nay đã mình sẽ lái phi cơ cho nên hắn trực tiếp là mình lái máy bay khắp nơi hóng mát thuận tiện tìm mỏ dầu à cái này tầng nham thạch tốt đặc biệt á. đ b n g nhiên mina mỹ nổ sủ ỉ trịa thông qua thấu thị chi nhãn nhìn thấy dưới phi cơ cái này một vùng núi phía dưới tầng nham thạch lại là màu xanh đậm nham thạch không có loại màu sắc này cho nên nhìn rất đặc biệt loại này nham thạch ta giống như trong sách chỗ nào nhìn thấy qua tựa như là đã kìm mơ l ạ c h cái này đây là kim cơ ngôi nham mina mỹ nổ sủ ỉ trịa bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước hắn bởi vì bù lại liên quan tới khoáng sản tài nguyên loại hình này thư tịch hiện tại cuối cùng là có chỗ đại cứng rắn màu xanh đậm nham thạch nó liền là kim cương nguyên nham đá k i m bơ lạch k i m bơ lạch cái gì là đá k i m bơ lạch đá k i m bơ lạch là một loại hình thành tại địa cầu lớp phủ chứa đại lượng đại ổ xịt các b o n các loại tính b ư ớ c hơi thành phần l ệ n h tính tẩy rửa đá núi lửa loại này nham thạch trung bình thường chứa đến từ địa cầu lớp phủ tờ di đỏ ạch h e d l ó d g i mảnh vỡ chủ yếu khoáng vật thành phần bao quắp tờ di đồ flogomite các bô nạ x i t muối tờ ô x e n gà net các loại kỳ thật nó liền là kim cương nguyên nham nói cách khác loại này nham thạch ở trong cất ở đầy kim cương kim cương trong đó một loại liền là đá kim bơ lạch một loại khác chứa kim cương nguyên nham làm o á c h làm o á c h nó là một loại qua tính tẩy rửa m ạ tịa mờ dê chất đá núi lửa chủ yếu từ l ờ sải núi lửa pha lê hình thành nhưng ẩm tờ âu sen tờ gì đổ các loại khoáng vật điển hình nơi sản sinh vì ốc sở chây lia tây bộ ạ g ẹ o ta liền biết vịnh g i ni chẳng những dầu hỏa tài nguyên nhiều kim cương mỏ vàng cũng nhiều không nghĩ tới ta vậy mà tìm được một cái kim cương nguyên nham ta muốn phát đạt ha ha đây chính là s o hoàng kim quý giá đồ vật đầu này mỏ kim cương mạch đoán chừng có thể làm cho mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa kiếm được bạo t ạ g bình tĩnh bình tĩnh xem trước một chút cái này một cái mạch khoáng lớn bao nhiêu trôn d ư ớ i đất có bao nhiêu có khó không khai thác mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa tỉnh táo lại về sau lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát 13 cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuẩn cơm củ họp sắm lù học v ă n hòp t h ẻ dọa khắc 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv chuẩn cơm mẹm bỡ hai m ư các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắ d i ệ p vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan muộn muội ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g sáu trăm linh ba định vị nhỏ mục tiêu lừa cái mười tỷ rất nhanh mỹ nạ bị nổ sủ ý c h ị a liền thông qua thấu thị trí nhãn cẩn thận quan sát quan sát một phen sau khi hắn phát hiện cái này đã kìm bờ l ạ t độ rộng ước chừng là khoảng một m sáu mươi chiều dài ước chừng là hai mươi km cái này đã thuộc về một cái trung tâm hình kim cương ngôi nham dạng này một cái trung tâm hình khoáng mạch hẳn là có thể mang đến cho ta một số tiền lớn Mina Minosui chia trong h o to. ả i mái cười t khoảng thời gian này hắn đọc rất nhiều liên quan tới khoáng sản tài nguyên tư tịch hắn biết loại này quy mô khoáng mạch đích thật là thuộc về trung tâm hình kim cương q u ạ n mò đá kim bơ lạch nham tường độ dày nhỏ nhỏ hơn 2 mét nhưng chiều dài lớn dài nhất đạt 65 km thành đàn xuất hiện thì cấu thành nham tường bảy số ít hiện lên hình cái vòng nham tường đá kim bơ lạch nham d ư ờ n g đá kim bơ lạch miệng núi lửa miệng núi lửa hồ cùng núi lửa trầm tích là hiếm thấy đá kim bơ lạch hình thành địa chất thời đại từ kéo dài đến liền thế giới phạm vi nhìn chủ yếu hình thành tại mặt cối nhưng ở một cái tương đương quy mô đ á kìm b ờ lạch mang hoặc khu vực thường thường là lâu ngày thay mặt đây chính là kim cương nguyên nhằm châu đặc biệt nó không giống q u n g sắt mỏ vàng mỏ bạc các loại nó độ rộng rất nhỏ thường thường nhỏ hơn hai mét bên trong nhưng là nó chiều dài cũng rất dài dài nhất dài đến mấy chục cây số dài mỹ nạ Mỹ nổ sủi ỉ chịa đoán chừng tạo thành cái này một kỳ hoa khoáng mạch chủ yếu là thụ địa tầng áp s ú c tạo thành người m u ố n a kim cương đều là c ứ n g rắn đều là bị địa tầng áp xúc mà thành cho nên mới sẽ xuất hiện kim cương quạt mỏ nó chiều dài rất dài dài đến mấy chục cây số nhưng là nó độ rộng chỉ có không đến rộng hai mét đoán chừng đây chính là địa tầng áp suất tạo thành nhỏ như vậy độ rộng nguyên nhân đầu này kim cương cặn mỏ hẳn là có thể cho ta khai thác mấy cái hai ba mươi năm m i nạ mi nổ s ù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng kim cương cặn mỏ khai thác là rất khó khăn dù sao kim cương đều ẩn hàm tại đá k i m bỡ lạch bên trong người muốn đem những này nham thạch khai thác đi ra lại đánh nát mới có thể thu được lợi hại kim cương cũng chính là kim cương hắn nhớ kỹ nam phi liền có một đầu thế giới nổi tiếng kim cương cặn mỏ vợ rợ mỹ ở nó phát hiện tại năm một n g h n đỡ năm một n đầu tư đến nay mười chín thế kỷ trung kỳ đến nay nam phi liền thay thế bờ gia dịu trở thành trên thế giới kim cương nơi sản sinh chủ yếu có thể nói đâu này nổi tiếng kim cương quạng mỏ tuyệt đối là thế giới hiếm thấy bởi vì nó sản xuất kim cương chất lượng tốt cũng không phải là tất cả kim cương nguyên thạch đều có thể trở thành đồ trang sức cấp kim cương tại khai thác ra kim cương bên trong bình quân chỉ có 20% đạt tới bảo thạch cấp mà cái khác 80% chỉ có thể dùng cho công nghiệp muốn lấy được một cạ dạ kim cương nguyên thạch cần 250 t ấ n đá kim mỡ l ạ n h với lại cuối cùng cũng chỉ có thể rèn luyện ra ước chừng 20 đ ế n 50 phân kim cương thành phẩm nói cách khác kim cương quạng mỏ sản xuất kim cương chỉ có 20% có thể làm đồ trang sức nguyên vật liệu trong đó 80% kim cương chỉ có thể dùng cho công nghiệp vật liệu tỉ như dùng để làm cắt pha lê dùng dùng để làm máy cắt kim loại dùng các loại cho n g ư h i định vị danh tự nhiên gọi là sẽ dạ kim cương q ạ n mỏ tại trên địa đồ ghi chép lại đánh dấu sau khi mì nạ mì nổ sủ i c h ị a liền ngựa không ngừng v h ó chạy về nigeria thủ đô bởi vì hắn phải gấp lấy đem cái này một mảnh đất chống cho mua đến sau này hắn muốn thời điểm nào khai phát đều có thể một ngày này ạ b ù bạ lại đang tại trong phòng làm việc của mình uống lấy cà phê nhưng là thư ký của hắn gọi tới một cú điện thoại nói mì nạ mì nổ sủ i c h ị a đi tìm đến hắn tính lực lập tức liền tinh thần cái này hơn hai tháng mì nạ mì nổ sủ i c h ị a ba lần bốn lượt tìm hắn mua sắm thổ đ ị a trong đó bản thân hắn cũng thu được không nhỏ cá nhân thu nhập h mỹ nạ t mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn thấy ạ bù ba lạ sau khi cười hít mắt nói lần trước hắn phát hiện hai cái mới mỏ dầu tại mua sắm thổ địa thời điểm cũng là tìm ạ bù ba lạ trong đó quá trình rất thuận lợi ta lần này tới đây chứ cũng là nghĩ mua sắm một khối mới thổ địa mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nói ra mình ý đồ đến có đúng không mỹ nạ Mỹ n ổ tiên sinh gần nhất lại coi trọng chỗ nào À b ù bạ là nói trước mắt nigeria đối với đầu tư bên ngoài qua đến đầu tư khai thác khoáng sản tài nguyên vẫn là rất mang nen cho nên cũng sẽ không xuất hiện giống sau này mấy chục năm loại kia tương đối nghiêm khắc sự t ì n h tối thiểu trước mắt mà nói vẫn là rất dư dả lại nói nigeria sau này vẫn là dựa vào khoáng sản tài nguyên phát triển mặc dù đến trung kỳ bởi vì sợ khoáng sản tài nguyên bị người khác chiếm hữu quá nhiều bắt đầu thực hành hạ n định chính sách nhưng là cuối cùng nhất đến sau kỳ vẫn là lựa chọn mở ra thức chiêu thương dẫn tư bởi vì nigeria cuối cùng nhất phát hiện bọn hắn vẫn là phải dựa vào đầu tư bên ngoài đến phát triển kinh tế của bọn hắn cho nên hiện tại mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a tới kỳ thật vẫn là cho nơi đó mang đến rất lớn kinh tế kéo theo dù sao hắn đầu tiên thu thuế mua đất mọi nơi đó lao công kéo theo tương quan ngành nghề các loại đây đều là thuộc về kinh tế kéo theo làm ra tác dụng nhất định ta nhìn chúng nơi này mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a tại trên địa đồ chỉ chỉ. a bù bạ lạ xem xét cái chỗ kia thuộc về rừng núi hoang vắng chỗ như vậy mua lên xác thực không phải cái gì khó khăn địa phương rất nhanh cái này sinh ý liền thành mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỉ chia lại là cho ạ b ù bạ làm một chút chỗ tốt phí rồi mới lại mời hắn có một bữa cơm no đủ rồi mới ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ dù sao tiền trà nước vật này ở chỗ nào đều là dễ dùng nam định mỏ dầu mỹ nạ mỹ nổ ngươi gần nhất thế nào như vậy cao h ứ n g a lô kỳ đối mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỉ chia nghi ngờ hỏi liền là tâm tình tốt mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỉ chia cười h i ế p mắt nói chẳng lẽ hắn sẽ nói cho đối phương biết mình phát hiện hai cái mới mỏ dầu cùng một cái kim cương quạt mỏ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cũng định tốt cái kia hai cái mới mỏ dầu cũng chính là ủ nộ mỏ dầu cùng sno mỏ dầu còn có sẻ dạ kim cương quạng mỏ dự định tự mình đi khai thác bởi vì sau này hắn sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều mỏ dầu cùng cái k h á c các loại khoáng sản tài nguyên hắn dự định lần này trở về sau khi liền mình mở một cái khoáng sản công ty người nhà thế nào còn không trở về t ậ c quá người bây giờ đợi ở chỗ này lại không có chuyện làm lô kỳ có chút không hiểu hỏi hắn sở dĩ đợi ở chỗ này chủ yếu là bởi vì nam định mỏ dầu vừa mới cất bước hắn cần lưu lại chỉ huy một dưới làm việc không có việc gì ta chính là đợi ở chỗ này dạo chơi lại nói mỹ nạo sù ý chia nói kỳ thật hắn đợi ở chỗ này là dự định tiếp tục tìm kiếm mỏ dầu mỏ vàng kim cương quặn g mỏ các loại khoáng sản tài nguyên đợi đến hắn tìm tới trình độ nhất định sau khi lại trở về hiện tại hắn đã định ra một cái nhỏ mục tiêu trước ở chỗ này tìm kiếm đủ giá trị mười tỷ khoáng sản tài nguyên lại nói mười ba cầu nguyện phiếu bộ c u ộ c xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuan cơm củ học sắm l ù u học v ă n h ó a t h ẻ t ọ a khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây h t t p chuan cơm mẹm bở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan muộn muội ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương 604, m ỏ vàng truyền thuyết nơi này có cái gì tốt đi dạo trời nóng được chết không nói không có nữ nhân xinh đẹp không có dạ vũ long trọng coi như ta muốn đi đua xe đều không có một đầu tốt đường cái lô kỳ bĩu m ô i đầu đen rau mừng nói hắn nếu không phải phải ở lại chỗ này xử lý một chút giai đoạn trước an bài công việc hắn đã sớm bay trở về lo sáng g l i ế ai ngươi truy cầu làm sao nông cạn như vậy a mỹ n ạ mỹ nô sù ỉ chia cười nói nông cạn vậy ngươi cảm thấy cái gì truy cầu mới không nông cạn lô kỳ một mặt tò mò hỏi đương nhiên là kiếm tiền rồi mùi tiền lô kỳ la hét nói thật ta dự định thành lập một cái khoáng sản công ty mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia vẻ mặt thành thật nói hắn bây giờ có được hai cái thuộc về mình mỏ dầu còn phát hiện một cái kim cương còn mỏ về sau hắn còn sẽ phát hiện càng nhiều khoáng sản tài nguyên hắn cảm thấy là thời điểm thành lập một cái khoáng sản công ty tiến quân khoáng sản giới ngươi tại ta n ổ mộ tổ khoáng sản công ty cũng có cổ phần cùng chia hoa hồng a ngươi làm gì muốn mình thành lập một cái đâu lô kỳ có chút không rõ ràng cho lắm Công t vì sao theo hắn phát hiện càng ngày càng nhiều khoáng sản tài nguyên hắn cảm thấy còn là mình đến thành lập công ty của mình tương đối tốt đến lúc đó hắn cũng có tư cách đó khai thác những cái kia khoáng sản tương nguyên cứ như vậy Minamino Mina tập đoàn tổng bộ những người kia sau đó bắt đầu đăng ký công ty cái công ty này liền gọi là Minamino khoáng sản công ty tổng bộ liền thiết lập ở Nigeria bên này đối với Minamino su ý chia thành lập một cái mới công ty tổng bộ còn thiết lập ở Nigeria À bù ba là sau khi nghe vẫn là vô cùng hoan nghênh công ty tại chủ bị trong quá trình Minamino su ý chia cũng không có tiếp tục nhắn rỗi hắn tiếp tục là mở ra hắn máy bay tại vịnh g u i nơi e a n này tìm kiếm lấy hết t h ể có thể phát hiện khoáng sản tài nguyên kia cái gì ai sẽ ghét bỏ mình có khoáng sản tài nguyên y ta sông sanaga là vịnh ghi ni bên này một cái lớn nhất dòng sông sông s ả nạ gạ sông cái về phía tây nam lưu đi ngang qua trung bộ cao nguyên tuần tự đi qua nạn gạ ẹ bọc cỏ mỗi nãy lở cùng hẹ tẹ ạ các loại thành thị đến rộng lớn cửa sông vùng châu thổ tại đù ạ là phía nam ước chừng 48 km trôi dốc vào vịnh ghi ni sông s ả nạ gạ sông cái toàn dài 523 km như từ sông l o m đầu nguồn tính lên toàn dài 920 km lưu vực diện tích 13 năm vạn cây số vông nhiều năm bình quân lưu lượng 2.190 một khối dây ò n g chảy lượng sáu t ỷ m k lưu vực ở vào kinh độ đông 9 độ 38-14 độ 54, v ĩ độ bắc 3 độ 35-7 độ 21 ở giữa một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa liền đi tới sông s ả nạ gạ sông cái nơi này ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều đám dân bản xứ đương nhiên cái này một dòng sông một chút đẳng cấp nhánh sông có một ít truyền thuyết cái kia chính là cắt vàng truyền thuyết rất nhiều người tại nào đó một đoạn dòng sông ở trong vớt đến cắt vàng có cắt vàng vậy liền chứng minh con sông này phụ cận có lẽ có mỏ vàng đương nhiên có lẽ là con sông này rất rất xa có nhiều chỗ có mỏ vàng sau đó mỏ vàng bị nước sông cọ rửa những cái kia cắt vàng rơi vào dòng sông theo tuổi phiêu lưu hạ du đường sông bị người vớt đến cắt vàng nhưng là bất kể như thế nào dù sao liền là đã chứng minh đầu này nhánh sông có lẽ cất ở đây mỏ vàng mạch lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia chạy đầu này mỏ vàng tới trong sông có cắt vàng cái này truyền thuyết ngay tại chỗ truyền mấy trăm năm nhưng là cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào tìm kiếm được cái kia cái gọi là mở mịt vô cùng mỏ vàng nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia hắn thì là không tin tả thậm chí có chút nhỏ kích động bởi vì hắn có được thấu thị trí nhãn Hắn cảm thấy dọc theo cái này, một dòng sông cha nhìn qua khẳng này dòng sông cảm dọc cái một qua đ ạ v h là sẽ cười phát hiện. À, là, các n À bạ ngây ngô thuyết con nói g n nói cũng đúng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia không thể phủ nhận gật đầu mỹ nạ bị nổ tiên sinh ngài cũng là đến tìm mỏ vàng À vạ l ạ c ư ờ i hỏi không có liền đến chơi bừa mỹ nạ bị nổ xù ý chế nói À vạ l ạ nghe xong cũng không nói gì nữa hắn cảm thấy nơi này là rừng thiên nước độc có gì vui hắn những năm này làm dẫn đường rất nhiều người ngoại quốc tới đây cũng là vì tìm kiếm mỏ vàng dù sao hắn là đưa tiễn một nhóm lại nên đón một nhóm nhưng là lần này đối phương chỉ có một người ngược lại để hắn hơi kinh ngạc một người nói đi tìm mỏ vàng nhìn qua thật đúng là không giống À vạ là người tại trong sông gặp qua cắt vàng sao mỹ nạ bị nổ xù ý chế hỏi chưa từng gặp qua nhưng là phụ thân của ta tại trong sông v ẫ t t ừ n g tới ở nơi nào liền tại phía trước ba mươi km cái kia ba sông chố giao hội nhưng là nơi nào nước sông rất gấp cho dù có cắt vàng đoán chừng đều rất khó v ư t đến ạ vạ là giải thích nói thì ra là thế lúc này ạ vạ là càng ngày càng cảm thấy mị nạ mị nổ xù ỉ c h ì a không phải tới chơi khẳng định là đến nghe ngóng liên quan tới mỏ vàng tin tức nhưng là hắn cảm thấy mị nạ m ị nổ xù ỉ c h ì a vẫn là mơ mộng háo huyền bao nhiêu người đến tìm đều không có tìm được liền xem như phụ thân của hắn dùng đời sau tìm kiếm đều không có tìm được thậm chí rất nhiều hơn đến tìm kiếm mỏ vàng người đều táng thân tại cái này dừng thiêng nước độc ở trong thiền không phải dễ kiếm như vậy tài không phải tốt như vậy phát mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia ngồi thuyền nhỏ tại con sông này m ũ bắt đầu đi dạo đồng thời hắn cũng làm ở ra thấu thị chi nhan muốn nhìn một chút con sông này lòng sông dưới mặt đất đến cùng có hay không mỏ vàng tồn tại nhưng là liên tiếp ba ngày hắn đều không có cái gì phát hiện bất quá hắn ngày cuối cùng tại một chỗ lòng sông ở trong phát hiện một chút chút ít cắt vàng tồ tại cái kia chính là nói cái này truyền thuyết là có thật cũng không biết cái nào mỏ vàng đến cùng ở nơi nào dù sao cắt vàng trải qua nước sông nước chạy bẹo trôi có lẽ là dòng sông đầu nguồn cắt vàng theo nước sông gọn tới hạ du trong đó khoảng cách đoán chừng trên trăm km cũng có thể cố chủ ngài nhìn thấy chưa bên kia mấy cái kia du thuyền người ở phía trên liền là qua đến tìm kiếm mỏ vàng tới đây đều hơn một năm vẫn là không có phát hiện gì ạ vạ là chỉ chỉ nơi xa tại bến tàu đ ố mấy chiếc kia du thuyền có đúng không xem ra mỏ vàng thật không phải là dễ dàng như vậy phát hiện a mina m i n ô s ù ỉ chia thở dài nhưng là nội tâm của hắn lại đối tìm kiếm cái này mỏ vàng vô cùng có lòng tin hắn cũng định đi tìm nó mỏ vàng a chỉ cần tìm được cái kia chính là tiền a ngày thứ hai mỹ n ạ bị nổ s ủ y chia rời khỏi nơi này hắn cần đem mình máy bay lại tới nếu như ngồi thuyền nhỏ đi tìm quá p h i sức tìm kiếm địa phương lại nhỏ nhưng là có máy bay liền không giống nhau đến lúc đó mở ra máy bay đi tìm một mực dọc theo sông mà lên tăng thêm hắn thấu thị chi nhãn rất có thể tìm kiếm được mười ba cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuan c ơ m củ học sắm l ù học văn hóa thể g ọ a khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv chuan c ơ n m ẻ bờ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh l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 kết quả là hắn liền đem mình trước đó mua vài miếng đất chống tính vào mình mới thành lập mì nạ mì nổ khoáng sản công ty danh nghĩa trong đó úi nổ mỏ dầu sno w mỏ dầu còn có kim cương quặng mỏ trước mắt mấy cái này mỏ dầu cùng kim cương quặng mỏ hắn còn không có công bố ra ngoài trước mắt còn thuộc về đất trống hắn cảm thấy chờ mấy ngày nữa trước hết khai thác cái kia kim cương quặng mỏ về phần cái kia hai cái mỏ dầu các loại sang năm lại nói lúc đầu lộ kỵ coi là mì nạ mì nổ s ù ỉ chỉ nói là nói dỡn nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương thật mở một cái khoáng sản công ty về sau đều cảm thấy kinh ngạc không biết đối phương vì lông gì muốn tiến quân khoáng sản nghiệp phải biết cái này không dễ lăn lộn a s o n g xuôi hết thệ về sau mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa cuối cùng là đưa ra thời gian đi tìm trong truyền thuyết kia mỏ vàng hắn gọi cái trước đội xe đem hắn máy bay tư nhân kéo đến sông s ạ nạ n g ạ hạ du trong một cái chấn nhỏ mặc dù hắn không cần máy bay người điều khiển nhưng là hắn cần cho mình máy bay thành lập một cái nhỏ sân bay cùng hậu cần dù sao máy bay cần phải cố gắng lên hạ xuống cùng sửa chữa nếu như đến lúc đó dầu xăng không đủ để cung cấp càng xa dọ xét hắn còn cần chuyện di trận địa đâu nói đến làm chuyện này vẫn là rất hao phí tiền tài nhưng là một khi t như vậy này một ít đầu nhập cũng không tính là sự tình loại này máy bay tư nhân chế tạo nhỏ sân bay rất đơn giản một tuần lễ liền hoàn thành kỳ thật liền làm một cái mặt cỏ liền có thể hoặc là đem một cái đất bằng hơi làm cho dẹp cả có thể hạ xuống là được lại không cần trải xi、si、măng cái gì người nói lao bản hắn vì cái gì ưa thích đến bên này lái phi cơ a mấy tháng này không có việc gì liền mỗi ngày một người mở ra máy bay trên bầu trời mặt đi dạo hậu cần mặt đất thứ nhất r ắ c đ ố i một cái khác dêm đậu đen rau m ù ố n nói dù sao bọn hắn nhiều năm như vậy vì những phú hào kia phục vụ lần thứ nhất gặp được như thế kỷ hoa lao bản người ta có tiền tùy hứng d ê m cười nói kỳ thật hắn cũng muốn không rõ lao bản của mình vì cái gì mỗi ngày mở ra cái máy bay hơn nữa còn là mở rất xa mỗi lần trở về đều là không sai biệt lắm d ầ u sang hao hết tốt à nhưng là châu phi nơi này hoàn cảnh ác liệt lao bản hắn cho dù có to lớn máy bay nghiện cũng hẳn là đi usa hoặc là địa phương khác ca người hỏi ta hỏi ai a lúc này mỹ nạ bị nổ sủ ý t r ị chính thức bắt đầu ở sông sa nạ g ạ tìm kiếm cái k i a mỏ vàng nguyên sinh mỏ vàng lộ ra mặt đất về sau bởi vì máy móc cùng hóa học phong hóa tác dụng khiến cho hàm kim khoáng mạch hoặc là hàm kim mẫu nham dần dần vỡ vụn trở thành nham m bên ngoài lực vận chuyển tác dụng cùng phân tuyển tác dụng dưới làm tỷ trọng khá lớn khoáng vật t ỷ như kim hạt trầm tích tại dốc núi lòng sông biển hồ tân bờ địa phương hình thành nhất định dầu thợ nó có công nghiệp khai thác giá trị người liền xưng là cắt mỏ vàng mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ t r i ệ cảm thấy hắn hiện đang tìm cái này mỏ vàng có lẽ rất có thể liền là cắt mỏ vàng ỏng n g o n g ngong, máy bay động cơ tạp thơm vẫn luôn tại tranh cái đây đã làm ỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ t r i ệ mở ra máy bay tìm kiếm mỏ vàng ngày thứ mười hắn đã tại đầu này nhánh sông tìm kiếm khoảng cách vượt qua hơn một trăm km làm sao còn chưa phát hiện Mi sông sông những ngày gần đây có một lần mỹ nã mỹ nổ sủ ỉ trịa phát hiện một cái cỡ nhỏ mỏ đồng cái này mỏ đồng rất nhỏ dù sao với hắn mà nói không có cái gì khai phát giá trị bất quá đương sơ hắn nhìn thấy cái này mỏ đồng thời điểm còn tưởng rằng là mỏ vàng đâu làm cho hắn lúc ấy cao hứng hụt một trận a có phát hiện đ ô n g nhiên ở giữa mỹ nạ m ị nổ s ù i chia thông qua thấu thị chi nhãn nhìn thấy dòng sông bên cạnh có một cái dốc núi dốc núi bên cạnh còn có một đầu rất nhỏ nhánh sông chạy vào sông này lưu hắn tại cái này g i ấ y biểu dưới đáy phát hiện một loại màu vàng sông nham thạch nhìn qua tựa như là kim q u o n thạch mỹ nạ m ị nổ s ù i chia trong lòng giật mình tiếp lấy hắn liền tự tin tra xét Trong lòng hô to. không được hiện tại trên địa đồ đánh dấu ngày mai ta chạy tới thực nhìn một chút đến cùng phải hay không thật màu vàng mina minosu ý chia hạ quyết tâm bởi vì không phải thực địa nhìn chỉ dựa vào tiêu hao chi nhãn nhìn khẳng định nhìn không ra đến cùng phải hay không kim con thạch hai ngày sau đó mina minosu ý chia cuối cùng là đi tới nơi này hắn cũng không cần chui đi xuống xem một chút những cái kia khoáng thạch bởi vì những cái kia khoáng thạch trôn dưới đất hơn một trăm mét chiều sâu đâu hắn chỉ cần tại cái này nhỏ nhánh sông ở trong vớt nhìn xem có hay không cắt vàng nên có thể xác nhận cái này nhỏ nhánh sông tụ hợp vào sông sạn đã gà hắn cảm thấy cái này nhánh sông cọ rửa cái này dốc núi hắn nhìn thấy nhỏ nhánh sông lòng sông cũng có một chút những cái kia khoáng thạch cho nên chỉ cần kiểm nghiệm cái này là có thể rất nhanh m ỉ nạ m ỉ nổ xù ỉ trịa liền xuống sông đánh vớt lên nửa giờ đi qua hắn quả nhiên tại nhỏ nhánh sông lòng sông ở trong vớt đến cắt vàng thậm chí còn phát hiện một chú thật là mỏ vàng ha ha lao tử phát đạt cái này dưới sân núi mặt kim quán thạch thật nhiều ta phỏng đoán cẩn thận cái này mỏ vàng mạch hẳn là sản xuất ba mươi tấn tả hữu vàng à. m i n ạ m i n ổ sù ỉ chia kinh hô ba mươi tấn vàng ha ha lần này ta lại có một tòa kim sơn thật là núi vàng m i n ạ m i n ổ sù ỉ chia kích động có chút không cách nào nói rõ hắn cảm thấy lần này đến vịnh guini là đúng hắn đem lại ở chỗ này vớt đặc biệt cực khổ đến lúc đó trở về có được một nhóm lớn khoáng sản tài nguyên đến lúc đó giá trị đối với hắn mina mino tập đ à n khẳng định có trợ giúp rất lớn vì hắn về sau thành lập tập đoàn đặt xuống một cái hùng hậu vừa liếng những ngày vốn liếng là tiếp tục khai phát hình tuyệt đối là một cái lương tựa núi vàng núi bạc tồn tại đã ngươi sinh tại sông sa n a g a ta liền đem ngươi mệnh danh là sa n a g a mỏ vàng a mỹ nạ bị nổ sủ ý chĩa chính thức cho cái này mỏ vàng mệnh danh xác nhận hoàn tất về sau mỹ nạ bị nổ sủ ý chĩa l i ề n bắt đầu tại trên địa đồ kỹ càng đánh dấu nơi này cùng cái này một cái ưu g i mạ s ư n núi hắn sau khi trở về cần đem cái này ưu g mạ s ư n núi cho mua đến đến lúc đó lập, lập tức tiến hành khai phát hắn quyết định cái này sa nạ gà mỏ vàng năm nay liền bắt đầu khai、thác. sang năm khai thác kim cương q u ò n mỏ về phần mỏ dầu mệnh danh nhìn tình huống khai thác đã mình mỹ na mỹ nổ khoáng sản công ty thành lập vậy sẽ phải khai thác ca tới một cái khởi đầu tốt đẹp 13 cầu nguyện phiếu bộ c u ộ c xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuẩn cơm củ học sắm lù học v ă n h ó a t h ẻ n ọ a khắc 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây h t t p chuẩn cơm mẹm b ờ 27446 các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạ ta nuôi lớn bọn muộn muội chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g sáu trăm linh sáu khởi đầu tốt đẹp ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền đi tới khu vực này hợp lý địa bộ môn sau đó đem xạ nạ gà mỏ vàng chỗ cái này một mảnh đất trống cho mua ra mua cũng may cái này một mảnh đất trống cũng không phải là rất lớn cũng chính là mười cây số vương tà hữu giống như vậy đất cằn sỏi đá nơi đó rét phủ đương nhiên phi thường vui lòng bán cho mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia dù sao hắn cũng không có nói phát hiện cái gì dù sao liền là mua đất quá trình vô cùng thuận lợi mua xuống đất trống về sau hắn liền định chuẩn bị khai thác cái này mỏ và bất quá tại khai thác trước đó trước muốn đem tin tức thả ra đồng thời cũng muốn gọi lô kỳ hỗ trợ cho hắn tìm một cái chuyên nghiệp khai thác mỏ vàng chuyên nghiệp đội ngũ mới được nam định mỏ dầu mỹ nam i n o ngươi nói ngươi cần một cái chuyên nghiệp khai thác mỏ vàng đội ngũ cùng c h ọ n vẹn máy móc thiết bị lô kỳ đối mỹ nam i n o s ù ý chia hỏi đúng vậy ngươi có đường hay không số a mỹ nam i n o s ù ý chia gật đầu nói có a bất quá nghe lời ngươi chẳng lẽ ngươi tìm được mỏ vàng lô kỳ có chút kinh ngạc hỏi phải biết vô duyên vô cớ muốn tìm dạng này chuyên nghiệp đội ngũ làm gì chẳng lẽ muốn ở chỗ này tìm kiếm mỏ vàng sao còn có một cái cái kia chính là đối phương đã đã tìm được mỏ vàng chúc mừng ngươi đoán đúng ta thật tìm được một cái mỏ vàng mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia cũng không có ý định giấu giếm cái gì thật hay giả ngươi không phải là nói đùa sao lộ ký nghe xong câu nói này hiển nhiên là có chút c h ấ n kinh nhưng là hắn cũng có chút không tin dù sao hắn biết mỏ vàng cũng không phải dễ tìm như vậy t h ư a n h ư mỏ dầu ngươi nhìn bộ dáng của ta giống đùa dỡn hay sao mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia b u môi Phu, thật cái kia mỏ vàng tại vị trí nào chứa lực lượng bao nhiêu ngươi lại là làm sao tìm được lô kỳ cái này có chút không cách nào bình tĩnh mỏ vàng a đây chính là cùng mỏ dầu không kém cạnh tài nguyên A ngay tại sông sa nạ ga bên kia căn cứ ta thăm dò đội thô sơ giản lược tính toán một phen đoán chừng có thể khai thác ra ba mươi tấn hoàng kim mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia nói ông trời của ta có thể khai thác ra ba mươi tấn hoàng kim người nhà muốn phát đại tài lô kỳ nói xong sau đó liền một mặt hữu h á n đối mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia tiếp tục nói phát tài vậy mà không mang tới ta đúng ngươi chừng nào thì phải thăm dò tiểu đội qua đến tìm kiếm hoàng kim a hh ngươi cũng có thể ở chỗ này tìm mỏ vàng a Không không thể không nói châu Phi nói bên này mỹ ỏ vàng còn là không biết. Về là nào dài làm còn không phần người tới ta liền không nói cho người biết. Cái gì? muốn phòng ngựa muốn ánh mắt lâu dài làm không đồng loại hình gì, lúc cho cái chú lâu loại phải ít. ta tới ta biết. mắt tư. đầu đáo, Yêu m nạ bị nổ sủ ỉ chia một bộ thần bí bộ dán g nói lô k ỳ một trận phiên muộn hắn phát hiện bội phu của mình vì lông gì vận khí tốt như vậy a mỏ dầu là hắn tìm tới mỏ vàng hay là hắn tìm tới cảm giác hắn liền là một cái thượng đế chiếu c ấ u người lao tiên h ta vì cái gì không có vận tốt như vậy lô k ỳ đối tượng thiên đậu đen g a o mù nói mặc dù hắn là một cái siêu cấp phú nhị đại nhưng là những cái tia tài phú đều là gia tộc nếu như chính hắn có thể l ừ a nhiều vô cùng tiền như thế hắn mới có thể có cảm giác thành công cũng sẽ nhận được các lộ nhân sĩ ca ngợi cùng khẳng định hắn không phải một cái dựa vào người trong nhà mà là một cái mình dựa vào nhân tài của chính mình tốt nhanh lên tìm cho ta một đội ngũ cùng c h ọ n vẹn cỡ lớn khai thác máy móc thiết bị đến đây đi lộ kỳ làm việc vẫn là rất nhanh thông qua quan hệ của hắn rất nhanh liền cho mỹ n a mỹ nổ sủ i c h ị a tìm được một cái chuyên nghiệp đoàn đội cùng trước mắt tân tiến nhất khai thác máy móc thiết bị không trở tới đây cùng lúc đó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cũng là ở chỗ này thông báo tuyển dụng khai thác mỏ vàng cần nhân viên khi đại bộ phận làm việc đều chuẩn bị hoàn tất về sau mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ triệu mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty rốt cục đối ngoại tuyên bố phát hiện x a nạ gà mỏ vàng sự tỉnh nhật bản đô thị báo ngày trước mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn mới thành lập mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty buổi họp báo bên trên tuyên bố tại vịnh ghi ni sống xa nạ gà phát hiện s a nạ gà mỏ vàng nghe nói cái này s a nạ gà mỏ vàng thuộc về một cái cỡ lớn mỏ vàng có thể khai thác ra 30 tấn tải hưu hoàng kim usa thư báo mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty tại vịnh guinea phát hiện 30 tấn hoàng kim cấp bậc đại kim mỏ chuyên môn vịnh guinea sông s a nạ g à mấy trăm năm trước liền lưu truyền có mỏ vàng tồn tại nơi đó thổ dân cũng tại dòng sông ở trong vớt đến cắt vàng nhưng là mấy trăm năm qua vô số tìm kim người đi tìm đều không có tìm được không nghĩ tới lần này bị mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty tìm được cái này một tòa mỏ vàng cái này xa nạ gà mỏ vàng vị trí ngay tại sông xa nạ gà lưu thượng du vị trí những năm gần đây theo to to nhỏ nhỏ mỏ vàng tại vịnh g u i n e a xuất hiện chứng minh vịnh g u i n e a khoáng sản tài nguyên là phi thường phong phú mỏ vàng mỏ bạc các loại đều không ít khi mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty tại vịnh g u i n e a tìm tới lớn như thế mỏ vàng về sau đ ỗ n g nhiên ở giữa toàn cầu to to nhỏ nhỏ rất nhiều khoáng sản công ty đều là bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy rất nhiều khoáng sản công ty đều là nhắm ngay vịnh g u i n e a có lẽ tồn tại cái khác mỏ vàng tài nguyên một c ỗ tìm kim nóng có lẽ ngay tại sàn nạ gà mỏ vàng phát hiện mà quét sạch mà lên đây chính là khai thác ra ba tấn hoàng kim a lấy hiện tại sáu m ư ơ niên đại hoàng kim giá cả giá cả còn không có làm sao dâng lên bất quá mỹ nạ mỹ nổ s ụ ý triệu biết không cần mấy năm hoàng kim giá cả sẽ xuất hiện tăng vọt tiết tấu năm 1968-1980, h o à n g kim giá cả từ thấp nhất mỗi sở 35 đô la lên cao đến cao nhất 850 đô la trong khoảng thời gian này kéo dài 12 năm đồng đều giá tăng lên 18 lần giá cao nhất dâng lên 24 lần hoàng kim giá cả tại trong lúc này bởi vì đô la uy tín nguy cơ cùng ác tính lạm phát lại thêm thế giới chính cục dung chuyển bất an trong lúc đó phát sinh bên trong động chiến tranh trước nga xâm lấn a phục mồ hôi hai ý chiến tranh cùng lần thứ nhất khủng hoảng dầu mỏ các loại nhân tố đã dẫn phát toàn cầu khủng hoàng vì truy cầu tiền bạc tránh h i ể m c ũ n g an toàn tài chính nao nao h tiến vào hoàng kim thị trường hoàng kim giá cả cũng là tại năm 1980 t h á n g một ngày 21 đạt đến giá cao nhất mỗi sở 873 đô la mỹ nạ mỹ nổ sụ ỉ triệu cảm thấy tiếp xuống mấy năm hắn hẳn là tận khả năng nhiều tìm kiếm v à i t ò a mỏ vàng đến lúc đó hhh <cười> giá cả mãnh liệt biểu l i ề n là hắn ngay tại chỗ tăng giá kiếm nhiều tiền thời điểm người suy nghĩ một chút hoàng kim giá cả từ từ thấp nhất mỗi sở 35 đô la lên cao đến cao nhất 850 đô la đây là kinh khủng bực nào tăng giá cái này đầu tư tuyệt đối là n g u nhất cách ra đầu tư đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái này về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chĩa vỗ đầu mình một cái đến năm 1965 t a hẳn là đầu tư một cái hoàng kim thị trường đến lúc đó đại lượng mua sắm hoàng kim ngồi đ ợ i tăng giá sau đó bán ra cái này kiếm tiền phương thức tuyệt đối là một cái kiếm tiền tốt đường đi a bất quá bây giờ vẫn là trước giải quyết xa nạ gà mỏ vàng sơ kỷ khai thác công việc a mỹ nạ bị nổ sủ ỷ chĩa lắc đầu đem ý, ý cho vai ra còn có thời gian mấy năm đâu không đ ổ i dù sao mấy năm này hoàng kim cũng sẽ không có cái gì quá lớn biên độ ba đ ộ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 một tuần lễ về sau khai thác mỏ vàng nhân viên chuyên nghiệp cùng máy móc thiết bị đều đến đông đủ khai thác xạ nạ gà mỏ vàng lập tức liền triển khai đ ố n cây thanh lý sân bãi khai sơn nổ thạch đào quán giếng g các loại đều là trong nháy mắt triển khai hết t h ạ đều là tiến hành đâu vào đấy lấy chuyện kế tiếp liền không cần hắn tự mình thấy hắn từ mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tổng bộ phái tới một cái cao tầng tới giám sát đều là tâm phúc của hắn hắn rất t h i ê n tâm về phần mỏ vàng vấn đề an toàn hắn liền càng thêm không cần lo lắng có hơn một trăm cái bảo an mỗi cái bảo an đều là có súng nếu ai dám tới gần đều sẽ bị khu t r ụ nếu là đen ăn đen vậy trước tiên từ cái kia hơn một trăm cái bảo a n trên thi thể đạp đi qua đi giải quyết chuyện này về sau m i n a mị nổ sủ ỉ chịa cũng không có nhàn rỗi hắn tiếp tục mang theo đoàn đội của hắn mở ra máy bay tiếp tục tại vịnh ghi ni nơi này tìm kiếm lấy khoáng sản tài nguyên hắn cũng không thể một mực đợi tại vịnh ghi ni bên này cho nên hắn cần phải nắm chặt thời gian mấy tháng về sau hắn liền muốn về tộc bên kia bên kia tập đoàn công ty có một đống lớn đồ vật cần hắn đi xử lý đâu tiếp xuống hai tháng mị nạ mị nổ sủ ỉ chịa một hơi tìm được tám cái to to nhỏ nhỏ màu、dầu. cái này đều phải lực với hắn thấu thị chi nhãn là thấu thị chi nhãn mới khiến cho hắn tại vịnh ghi ni bên này tìm kiếm được nhiều như vậy mỏ dầu tăng thêm lúc trước hắn tìm tới hai cái mỏ dầu hắn hết thể tìm kiếm được mười cái mỏ dầu đem những này mỏ dầu tìm tìm được về sau liền lập tức đem những này mỏ dầu đất chống cho mua ra mua toàn bộ tính vào mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty danh nghĩa chỉ là mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r ị không có công bố ra ngoài những này dưới da trôn dấu liền là mỏ dầu hắn cảm thấy những này mỏ dầu chờ sau này dần dần dần, dần khai phát chính là hắn hiện tại mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty còn thuộc về công ty nhỏ nhưng là một khi hắn đem cái kia mười cái mỏ dầu cùng một cái kim cương quặng mỏ công bố ra ngoài lời nói hắn tin tưởng hắn cái công ty này liền sẽ lập tức thân chen quốc tế nhất lưu khoáng sản công ty hàng ngũ dù sao cái kia mười cái mỏ dầu còn tại đó a mười cái mỏ dầu một cái kim cương quặng mỏ một cái mỏ vàng những này tài sản tuyệt đối đạt đến mười tỷ đô la hiện tại hắn liền là một cái siêu cấp thổ hảo m i n ạ m i n ổ khoáng sản công ty tài sản tương lai sẽ là ta thành lập tập đoàn một cái trọng yếu thẻ đánh bạc m i n ạ m i n ổ xù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng hắn mina mino tập đoàn dưới cờ mina mino ô tô công ty f u z i mina mina n g ư nghiệp sunny m i nạ m i nổ bất động sản các loại đều đã đưa ra thị trường đến lúc đó một khi thành lập tập đoàn hắn liền đem m i nạ m i nổ khoáng sản công ty n à y đi ra đến lúc đó cổ phiếu khẳng định phóng đại lại nói mấy năm tiếp theo hắn còn biết dành thời gian tại toàn thế giới không ngừng tìm kiếm khoáng sản tài nguyên đến lúc đó cũng không phải là một ư ơ i tỷ đô la đơn giản như vậy tồn tại vịnh guini khoáng sản tài nguyên địa trung hải vn mở, còn có bên trong đông bên kia mỏ dầu trong tương lai hắn còn có thể tại cái này mấy nơi đi vòng tiếp theo chút hắn tin tưởng hắn có được thấu thị chi nhãn kiểu gì cũng sẽ lục tục tìm tới một chút một tuần lễ về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia về tới tộc bên, bên này cái nào đó siêu cấp biệt thự lớn khi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm hắn liền thấy vườn hoa ở trong ý lộ tì đang tại ca bài hát tới lấy hoa mấy tháng không thấy nàng vẫn như c ũ là vẻ vang mỹ nhân cửa mở ra ta trở về một tiếng thanh niên quen thuộc vang lên ý lộ tì trong tay bình tưới hoa lập tức liền rơi trên mặt đất thân yêu người rốt cục trở về rồi ý lộ tì nghe được mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia, chia nhỏ chạy tới sau đó lập tức liền nhào vào đối phương ôm ấp ở trong hh ắ c ắ có c muốn hay không ta mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu sở lấy y lộ tì mái tóc thấp giọng nói muốn a n g ư ơ i biến thành đen Y lộ tì đẩy ra mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu sau đó sở lấy gõ má của đối phương đau lòng nói ha ha có phải hay không từ một cái tiểu bạch kiểm biến thành một cái dương cương xuất c a a đi đi đi tự luyến ra hỏa Y lộ tì hứ một ngụm không có cách nào à châu phi bên kia mặt trời đại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu bất đắc dĩ gian g tay nói thật ở bên kia chờ đợi mấy tháng không thành than đen hắn đã là g e n cường đại đến chúng ta đi vào trước chờ một lúc có một tin tức tốt nói cho người c ơ m nước x o nạ g xôi về sau m i nổ xù y chia tò mò n h à đầu này có chuyện tốt gì nói với chính mình chẳng lẽ là người lộ m i nổ mắt xích siêu thị lại có trọng đại đột phá m i nạ m i nổ xù y chia hỏi không phải không phải bất quá lần trước ngươi cho tiền của ta hiện tại lộ m i nổ siêu thị lại xây dựng thêm năm cái sáu tháng cuối năm ta dự định tại usa cùng châu âu bên kia tiếp tục huyết trương y lô ti nói thì ra là thế đó là tin tức tốt gì a ta ta mang thai y lô ti ngượng ngùng nói thật m i nạ m i nổ xù y chia kinh hỉ nói nói thật hắn hiện tại cũng trưởng thành ngoài ba mươi cũng hẳn là muốn cái một nam nửa nữa nữ cái gì mấy tháng ngay tại ngươi đi châu phi một tuần lễ sau ta liền kiểm tra ra mang thai hai tháng ý lô tí nói có đúng không nam hay nữ vậy mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa gấp hỏi tiếp còn không biết đúng à đầu năm nay siêu âm b vừa mới c ấ t bước đến bảy mươi niên đại mới tấn mạnh phát triển xem ra bây giờ còn chưa có siêu âm b đo ra là nam hải vẫn là nữ hải mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa vỗ một cái tử đầu của mình ngươi làm gì không làm gì đã không có siêu âm b nhưng là hắn có thấu thị chi nhãn à kết quả là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia lập tức mở ra mình thấu thị chi nhãn sau đó hướng ỷ lộ tỷ bụng nhìn lại lúc này mấy tháng mang thai ỷ lộ tỷ bụng đã nhô lên theo thấu thị chi nhãn mở ra mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia liền thấy ý lộ tỷ bụng bà bảo hiện tại đoán chừng lớn chừng bàn tay hoa ha ha ha là cô gái mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia lập tức liền thấy rõ ràng ân nữ hải cũng không tệ dù sao hắn không quan tâm nữ h ả i nữ hải phản chính là đời sau của mình là được rồi nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i một mặt mừng như điên bộ dáng một bên ỷ lộ tỷ không hiệu đấu người cười cái gì không có Ta c h í người h thấy h là làm cảm c muốn ta à? Ngươi cũng n đi công tác bận bịu làm việc ta không muốn nói cho người biết miễn cho ngươi bay trở về y l ộ ti trận nhìn đối phương một chút ban đêm mỹ dạ mổ tổ ta mạ gỗ các loại nữ đều trở về một nhà đều là vui vẻ hòa thuận ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau đó mina mỹ nổ s ù i triệ liền mở ra thời gian làm việc hắn rời đi nơi này mấy tháng đoán trừng hiện ở công ty một đống lớn sự tỉnh cần chỗ hắn lý đâu quả nhiên tiếp xuống một tuần lễ mina mỹ nổ s ù i triệ tiến hành cường độ cao làm việc cuối cùng là đem một chút chuyện lớn cho xử lý hoàn tất tiếp theo hắn nhìn thấy mình chi trước định ra lý sợn cao cấp hệ liệt xe rốt cục muốn đưa ra thị trường câu vượt mười đồng cuối chương ba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 mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty toàn bộ chủ tịch tiên sinh tháng sau chúng ta lý sợ hệ liệt ô tô liền muốn đưa ra thị trường chúng ta quảng cáo đẩy quản g công làm cơ bản đã không có vấn đề gì trước mắt căn cứ thị trường điều tra chúng ta đẩy ra cao cấp xa hoa ô tô lý sợ vẫn là nhận không ít hộ khách nhóm chờ mong nhưng là cái này chờ mong cũng không phải là lớn vô cùng có lẽ chúng ta mỹ nạ mỹ nộ ô tô lần thứ nhất đẩy ra cao cấp xa hoa ô tô bọn hắn có chút ôm hoài nghi tâm tính đối đãi trong phòng hợp phòng thị trường phó quản lý tân đảo đối mỹ nạ mỹ nộ xù ý chịa báo cáo cái này không sao công ty của chúng ta lần thứ nhất đẩy ra cao cấp xa hoa ô tô nhận chất vấn cũng là tỉnh có thể hiểu chúng ta cần phải làm là đại lực mở rộng cùng tiến t r u y ề n chúng ta lý sợ ô tô nhất định phải làm đến hoàn mỹ không ngừng hoàn thiện xuống dưới chúng ta có thể tại sau này đợi thứ hai đợi thứ ba đứng vững góc chân có thể đường còn dài mà mỹ nam minosu i chia trầm giọng nói hà nội với lý sợ chuyên dụng tủ đ ộ tăng áp động cơ vô cùng có lòng tin n Vâng. Một đám cao tầng gật đầu. Nhật Bản đều đài truyền hình thành phố quảng cáo thời gian. Quảng gật Một đám cắm thời t đầu. đều đài cáo cáo cao u phố ề r y q u ả nhật g c bản thương người báo tháng sau số một mì nạ mì nổ ô tô lý sắp lên thị. Nghe nói lý là công ty lần thứ nhất đẩy ra cao cấp xa hoa ô tô hệ liệt nên ô tô lớn nhất bán điểm liền là tủ bổ tăng áp động cơ t ủ bổ tăng áp động cơ tại chúng ta nhận biết ở trong vẫn luôn là máy bay động cơ chuyên môn hiện tại lần đầu tiên nghe nói ô tô cũng chở khách tủ bổ tăng áp động cơ ô tô trong lịch sử thứ nhất khoản thủ b ổ tăng áp động cơ người sử dụng lý sợn tin tưởng nó động lực khẳng định mười phần USA tạp chí xe hơi, một t đại chí cái hơi, xe â người sinh n ô tô ô c ty, tô ty to tô liệt. thể phát tô ty thể tô đẩy Lấy này Mỹ Mỹ nạ Mỹ nổ công cũng gan bọn chúng loại này chỉ có thể nghiên cứu phát minh đề đoàn động cơ, công ty có thể nghiên cần động n loại ô ô ô ô cao cấp chỉ có cứu cơ có cứu cao cấp cao cấp cơ g dám hoa hoa sao. ra xa ra xa đề hệ viết hy vọng đến lúc đó lý sợn mở sẽ chỉ nhanh hơn dạo một chút xíu sau đó vẫn luôn ăn mạ g i dạ tỉ cúng hốt chờ cho bụi không đơn thuần là rất nhiều truyền thông đối với mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty đẩy ra lý sợ xa hoa hệ liệt ô tô không coi trọng rất nhiều ô tô công ty đối với lý sợ cũng là ô m không coi trọng thái độ bọn hắn đương nhiên hy vọng mỹ nạ mỹ nổ x ủ ý c h i đẩy ra lý sợ ô tô gặp được ít lưu ý bọn hắn làm mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty người cạnh tranh đương nhiên hy vọng đối phương nào h thành t ạ t bã nhưng là bọn hắn đối với mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty nghiên cứu ra tủ bộ tăng áp động cơ lại là phi thường đỏ mắt phong m tỏ công ty toàn bộ không nghĩ tới mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty vậy mà nghiên cứu ra tủ bộ tăng áp ô tô động cơ, thật là khiến người ta chấn kinh. chúng ta mặc kệ bọn hắn đẩy ra lý sợ hệ liệt xa hoa ô tô lượng tiêu thụ thế nào nhưng là công ty của chúng ta hiện tại phải tăng tốc nghiên cứu phát minh tu bổ tăng áp động cơ ta cảm thấy tương lai ô tô động cơ tụ bổ tăng áp động cơ tuyệt đối là một cái toàn lĩnh vực mới đúng chúng ta không thể l ạ c hậu chúng ta vì cái gì không nghĩ tới cái này đâu tụ bổ tăng áp động cơ vẫn luôn vận dụng ở phi cơ động cơ phía trên không nghĩ tới mỹ nạ mỹ nổ ô tô người của công ty vậy mà to gan như vậy đem cái này vận dụng tại ô tô động cơ phía trên đúng vậy chúng ta tại nghiên cứu phát minh trên phương hướng mặt đích thật là rơi ở phía sau mina m i n o a u t o công ty c h ắ c không được nó ngắn ngủi bảy tám năm ở trong trở thành toàn cầu thập đại hơi nhà sản xuất xe hót r h ô tô công ty t o à n bộ ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút tù bổ tăng áp động cơ đến cùng thế nào động lực làm sao lại mạnh mẽ như vậy sao loại này động cơ tuổi thọ khẳng định rất thấp à? không phải ta nghe nói mina m i n o a u t o công ty chuyên môn cùng một cái dầu đôi chân công ty nghiên cứu phát minh một loại kiểu mới hỗn hợp dầu máy loại này dầu máy có thể hữu hiệu bảo hộ loại này tù bổ tăng áp động cơ mài mòn tình huống dù sao theo hơn một tháng trước đó m i na bị nổ ô tô công ty đại lực tuyên truyền lý sợn ô tô thời điểm ngoại giới mặc dù rất nhiều người cũng không coi trọng lý sợn nhưng là đối với tủ bổ tăng áp động cơ bọn hắn là phi thường t r o n g mặt thèm hiện tại rất nhiều ô tô công ty đều là đang gia tăng đầu nhập nghiên cứu tủ bổ tăng áp động cơ nhưng là m i na bị nổ ô tô công ty tủ bổ tăng áp động cơ đã dành trước bọn hắn một bước giải chủ tịch chúng ta lý sợn đội xe đem vào ngày mai tham gia năm nay trận đ ầ u f một thi đấu sự tính phân trạm tranh tài chúng ta nếu có thể tại lần này phân trạm tranh tài nắm lấy số một tên ta tin tưởng đối tại chúng ta tháng sau lý sợ đưa ra thị trường sẽ là một cái rất tốt tuyên truyền cơ hội tân đảo đối mỹ na m i nổ s ù i chí nói a tranh tài sắp bắt đầu mỹ na m i nổ s ù i chí hỏi đúng vậy chủ tịch hắn đi châu phi bên kia mấy tháng bên này f 1 t h i đấu sự t ì n h tại năm nay cũng coi là khai hỏa f 1 t h i đấu sự t ì n h cũng không phải là một lần tranh tài liền có thể cầm xuống quán quân nó là một cái cả năm chế tranh tài cho nên f 1 sử dụng chính là đơn nhất hàng năm thi đấu vòng tròn chế độ tích lũy cả năm điểm tích lũy đến quyết định lái xe cùng đội xe thành tích để sinh ra quán quân nói cách khác trong một năm này sẽ tiến hành mấy trận thậm chí mười trận tranh tài mỗi một trận phân trạm tranh tài ba hạng đầu đều sẽ có điểm tích lũy đến lúc đó cuối năm tính gộp lại điểm tích lũy cao nhất một cái đội xe liền là tổng hàng năm quán quân cũng chính là năm nay f 1 quán quân nhưng là ngươi có thể ở trong đó một trận đấu năm lấy số một tên cũng chính là quán quân danh tiếng của ngươi cũng sẽ bị thật to tăng lên năm 1960 f 1 t h i đấu sự tỉnh trận đấu thứ nhất cũng liền là cái thứ nhất phân trạm tranh tài sân bãi là tại nước pháp một ngày này buổi sáng sân thi đấu tính phòng thật sớm liền bảo dạc vô số f m xe đua mê nhóm đã sớm công chiếm nơi này hôm nay thời tiết sáng sủa gió nhẹ cấp ba đích thật là một cái tốt tranh tài thời gian người chủ trì đang chủ trì trên đài cao r ộ n g giảng giải lần này tranh tài sự t ì n h những cái kia trên khán đài khán giả thì là nhiệt tình thét trói thai vang lên phe gia di phe gia di cụm tờ cụm tờ lô tu lô tu những cái kia người xem hô hào đội xe danh tự những xe này đội đều là năm nay mạnh mẽ nhất cạnh tranh hàng năm quán quân hạt giống đội xe nếu như lịch sử quỹ tích không có thay đổi năm 1960 n i ê n kỷ độ quán quân là cụm tờ đội xe á quân là lô tù đội xe quý quân là phe gia di đội xe nhưng là hiện tại có lý sợ đội xe gia nhập như vậy đến cuối năm điểm tích lũy xếp hạng có lẽ sẽ có biến hóa hôm nay là năm nay f 1 t h i đấu sự tỉnh trận đấu thứ nhất địa điểm ngay tại nước pháp kế tiếp còn sẽ có chín trận đấu theo thứ tự là tại bồ đào nha hà lan nước anh bỉ argentina monaco indiana poli italy us a cử hành bởi vì tham gia trận đấu đội xe cùng lái xe nhất định phải nắm giữ fia công nhận giấy phép mỗi cái đội xe phải có hai chiếc xe tham gia trận đấu cũng chỉ định tay đua xe đại biểu đội xe lái xe tham gia thi đấu khi tay đua xe xảy ra ngoài ý một lúc có thể mặt khác chỉ định lái xe dự thi nhưng bất kỳ lái xe cùng đội xe không thể tùy ý thiếu thi đấu cho nên lý sợ đội xe ngoại trừ chủ lái xe láo tướng p h ở di bên ngoài còn có một cái khác tuổi trẻ lái xe dắt tham gia hôm nay là chính thức tranh tài tại ngày hôm qua lúc trước cuộc thi xếp hạng là quyết định chính thức thưởng lớn thi đấu xuất phát lúc bài vị trình tự nói cách khác tại chính thức tranh tài một ngày trước tại chỉ định một giờ bên trong mỗi cái đội xe lái xe muốn tại trên đường đua đua tốc độ lấy đơn vòng nhanh nhất thành tích đến sắp xếp trình tự quyết định ngày kế tiếp xuất phát bài vị trình tự đây là mười phần khoa học cuộc thi xếp hạng tiếp tục một giờ mỗi chiếc xe nhiều nhất cho phép chạy mười hai vòng tay đua xe tại trong lúc đó tận lực chạy ra đơn vòng nhất thành tích tốt p h ợ dị lý sợ thu được thứ ba tên thành tích cho nên hôm nay hắn thu hoạch được xuất phát bài vị trình tự hạ ba mà giác là tiểu tướng chỉ thu được hạng tám thành tích cho nên hôm nay chính thức tranh tài thu được cái thứ tám vị trí xuất phát mỗi một cái phân trạm tranh tài hạng nhất điểm tích lũy là tám phần năm nay hôm nay trận đầu f một thi đấu sự tính nước pháp đứng mười hai tri đội xe đều muốn cầm đến tên thứ nhất này tám phân điểm tích lũy nhưng là mặc kệ là người xem cũng tốt hoặc là những người chủ trì kia những cái kia ép một thi đấu sự tính các loại các đại lao đều cảm thấy có thực lực nhất cạnh tranh hôm nay phân t r ạ m hạng nhất khẳng định là mấy cái kia hạt giống đội xe dù sao bọn hắn mấy năm qua này thực lực mọi người đều rõ như ban ngày tranh tài còn có nửa giờ bắt đầu từng cái đội xe xin h ã y chuẩn bị tốt các hạng làm việc sân thi đấu bên trên từng cái đội xe đều tại chặt chẽ tiến hành sau cùng điều chỉnh thử làm việc lý sợ đội xe đại bản doanh phờ gì c ù n g g i á hai cái xe đua đều là có chút thoáng khẩn trương nhanh so tài ngươi nói có thể không khẩn trương sao được các ngươi hai cái muốn đối với mình có chút lòng tin Các n g ư ờ i m u ố n đối lý lòng sợn có t i n n các g ư ờ i m u ố n đối tủ t bồ ă n g á p động cơ có lòng tin. cơ có Trước một ắ t toàn tô cầu ô đ n g cơ ở r o n chúng ta động tăng g chỉ có cơ có chỗ ta tủ bồ áp, lý ấ y các chúng lực có người muốn động lòng tin. Hiện trường, đối với ta l F1 sợ câu lạc bộ quản lý m ọ gì mụ dạ đối hai cái xe đ u a cả giận mặc dù phe ra gì, lộ tụ chờ g o à n xe rất mạnh nhưng là hôm qua chúng ta cuộc thi xếp hạng p h ở gì người không phải cầm tới hạng ba sao chỗ lấy các người muốn có lòng tin là quản lý nửa giờ rất nhanh liền đi qua toàn trường tất cả mọi người là bị sắp bắt đầu tranh tài cho nhóm lửa thập nhị chi đội xe hai mươi bốn chiếc xe đã tại trên đường đua sắp xếp hoàn tất cái này sắp xếp là căn cứ ngày hôm qua cuộc thi xếp hạng mà địch ra p h r gì sắp xếp lại xuất phát trình t ự hạng ba g i á xếp tại hạng tám hai người bọn họ vị trí vẫn tương đối gần phía trước p h anh bắt đầu chiếc xe đầu tiên là phe ra di đội xe nó không tạo nên tiếp theo chính là lộ tụ đội xe một chiếc xe cái thứ ba xuất phát chạy chính là lý sợn đội xe p h r gì bắt đầu bắt đầu trước mắt chạy trước tiên chính là p e ra di đội xe xe thể thao hạng hai theo sát chính là lộ tụ đội xe h ạ ba là lý sợn đội xe người chủ trì cầm m ị p rổ phồn trên đài ra sức giải thích lấy hiện tại là ngay từ đầu thẳng tắp gia tốc a lý sợ đội xe đuổi theo tới đuổi theo tới nó vượt qua hạng hai lộ t ủ đội xe cầu vượt a a a A A A A A y mươi ba cầu nguyệt phiếu bộ c u ộ c xâm lược văn hóa ở thế giới khác c h u y ế n cơm cụ học sắm lưu học văn hóa t h ẻ n g ọ a khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuẩn cơm mẹ bở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nốt vào Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g u ộ i n g u ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ i n g u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g sáu trăm linh chín lý sợ phát hỏa người chủ trì chừng lớn hai mắt giải thích lấy bởi vì lý sợ thuộc về một cái mới đội xe năm nay lần thứ nhất tham gia f một thi đấu sự tình nhưng là hiện tại vừa mở đầu vậy mà liền có không tệ biểu hiện tại xuất phát chạy về sau thẳng tắp ra tốc lập tức liền từ hạng ba siêu việt hạng hai lộ tù đội xe đổi sát hạng nhất phe ra di đội xe lý s ợ đội xe cái quỷ gì lúc nào có đội xe này ta nghe nói là mì nạ mì nộ ô tô công ty xây dựng f 1 đội xe giống như năm ngoái thu mua một cái rác rưởi đội xe sau đó năm nay thay hình đội dạng về sau tham gia f 1 t h i đấu sự t ì n h c h ắ c không được chưa từng nghe qua đâu cái này lý sợ đội xe dùng cái gì động cơ tham gia a rào động cơ sao ha ha ha nhưng là bây giờ nhìn lại người ta động cơ không tệ đâu ta giống như nhìn một cái tạp chí xe hơi phía trên nói lý sợ là mì nạ mì nộ ô tô công ty chuẩn bị đẩy ra một cái mới hệ liệt cao cấp xa hoa ô tô t h ư ờ n như là dùng tù bổ tăng áp động cơ cái này động cơ là trước mắt toàn cầu sáng tạo cái gì t a qua máy bay chỉ cơ cái nghe không nghĩ h động tăng này nạ nổ n g máy mì mì áp, bổ là tủ tới tô ô i ê n cứu cơ. ra ra A. ô tô tủ bổ tăng áp động cơ. Tân tú t bổ động áp Xem h ự lực c c ũ n g k h ô này g phải l rất ế u dáng vẻ. Trên vẻ. khác n đài, k h á biệt người xem bắt đầu khác biệt thảo luận dù sao đối với lý sợ đội xe rất nhiều người xem cũng không coi trọng bởi vì bọn hắn đều chưa nghe nói qua thư vậy mà vượt qua ta thích lộ tủ đội xe hiện tại chỉ là vừa bắt đầu mà thôi đằng sau còn có thời gian lâu như vậy đâu nó khẳng định còn biết bị ta thích lộ tủ đội xe siêu trở về nói rất đúng ta tin tưởng phần sau vòng nó đều muốn bị phạt siêu đợi đến 20 vòng thời điểm nó đoán chừng chỉ có thể ở đông đảo đội xe đằng sau hít bụi bụi a cái này lý sợ nhìn qua rất mạnh bộ dạng a xem ra thẳng tắp gia tốc cùng cất b ư ớ c phương diện tù bổ tăng áp động cơ đích thật là c ứ n g hãn tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt bọn hắn thấy được lý sợ sức sống xem ra đội xe của chúng ta cũng phải nắm chặt nghiên cứu tù bổ tăng áp động cơ mấy cái đội xe lão bản nhìn đến đây thầm nghĩ trong lòng trên sàn thi đấu lĩnh chạy đệ nhất vẫn như cũng là phe gia di đội xe tên thứ hai là lý sợ đội xe phờ di hạng ba là lộ tù đội xe hạng tư là cục tờ đội xe Lý s ợ hiện g tại lý sợt lấy phe Gia Di, ớ cùng cụm tợ đội xe tranh đoạt lấy hạng hai những cái kia lộ tụ đội xe trung thực đám phan hâm mộ nhìn thấy bọn hắn lộ tụ đội xe bị phía trước ba tri đội n g u gắt gao áp chế bọn hắn giống như bị thiến đủ rũ rất nhanh vòng thứ nhất lên xuống vẫn như cũng là phe gia di lĩnh chạy thứ nhất cũng tờ đội xe vậy mà xếp tại thứ hai lý sợt thứ ba lộ tủ thứ tư vòng thứ hai bắt đầu trước mặt mấy tên tiến vào gây cấn đại chiến bọn hắn dựa vào là vô cùng gần mỗi người cũng có thể trở thành lính chạy thứ nhất người chủ trì vẫn như cũng là kích tình bay lên giải thích lấy cuống họng đều hô ra nhưng là hắn thật giống như một cái điên cuồng chiến sĩ điên cuồng lớn tiếng giải thích Ông ngong ngong, Từng chiếc siêu siêu siêu. siêu chiếc cấp x lý sợ n trong xe thể thao phờ gì cả người đều là tinh thần cao độ tập trung l ấ y hắn đang tại đ u ổ i sắt trước mặt phe ra di cùng c ộ n tợ hai cái này xe cho hắn áp lực quá lớn đối phương siêu cấp xe thể thao so lý sợ n các hạng tính năng muốn tốt một chút nhưng là lý sợ n duy nhất có một cái ưu điểm liền là tù bổ tăng áp động cơ động lực phương diện lý sợ n mạnh hơn chúng nhưng là ép một xe đua cũng không phải là động lực mãnh liệt liền vô địch còn có nhìn xe của ngươi cắt vào đường rẽ thời điểm hàng nhanh cùng tăng tốc xe tính cân đối các loại cuối cùng cũng là mấu chốt nhất cái kia chính là tay đua xe kỹ thuật điều khiển trước mặt p e ra di cùng c ộ n tợ lái xe đều là nổi tiếng tay đua xe đều là cầm qua quán quân nhân vật mặc dù p h r dị cũng cầm qua quán quân nhưng là tốt chuyện mấy năm về trước hắn năm nay ba mươi năm tuổi cũng già hắn mặc dù kinh nghiệm phong phú nhưng là tổng thể tới nói vẫn là so phía trước hai cái nổi tiếng tay đua xe kém ném một cái ném cho nên hắn hiện tại rơi ở phía sau về phần đằng sau xếp tới hạng tám giáp xe mới bên trên hắn vẫn luôn đang khổ cực đuổi theo lần này phân t r ạ m có thể hay không cầm tới tốt hạng xem ra vẫn phải dựa vào chính mình p h r dị thầm nghĩ trong lòng vòng thứ hai vòng thứ ba thứ tư vòng còn tại phở dị kinh nghiệm lão đạo lý sợt cũng không có để hắn thất vọng hắn một mực đang hạng ba duy trì thật chặt đi theo phía trước hai tên bước chân còn có cơ hội a mua dưa cụm tờ siêu việt phe gia di lĩnh chạy thứ nhất lúc này cụm tờ tại đường rẽ thời điểm siêu việt phe gia di trở thành hạng nhất phe gia di biến thành thứ hai lý sợ vẫn như c ũ là thứ ba hạng tư lộ tù thật chặt tùy tùng người chủ trì vẫn như c ũ là điên cùng giải thích lấy trên khán đài vô số người xem đều là phất cờ hò reo náo nhiệt vô cùng cụm tờ cụm tờ lúc này cụm tờ đội xe quả nhiên biểu hiện ra năng lực không ai bị kịp trong lịch sử năm một n n ó thật sự là tổng hàng năm quân thực lực bây giờ liền trong nháy mắt hiện ra không thể nghi ngờ bởi vì nó trong lịch sử mười cái phân trạm tranh tài nó đều cầm tới hạng nhất thành tích cũng thu được người khác hâm mộ điểm tích lũy Phút, cụm tợ đội xe mạnh như vậy phe ra di đội xe bên kia nhân viên quản lý nhìn thấy đoàn xe của mình bị cụm tợ đội xe siêu việt về sau tức giận không thôi thứ mười chín vòng thứ hai mươi vòng cuối cùng một vòng nhất có một vòng đã sau khi tiến vào nửa vòng lúc này lính chạy đệ nhất vẫn như c ũ là cụm tợ đội xe hạng hai lộ tù đội xe hạng ba chính là lý sợn đội xe hạng tư phe ra d đội xe không có sai phe ra di bởi vì phát sinh một chút sai lầm bị quăng đến hạng tư mà phờ gì thì là vững vàng lão luyện cho nên một mực một mực bảo vệ hạng ba vị trí coi như lấy không được hạng hai hạng nhất hạng ba cũng là có điểm tích lũy cầm tới hạng ba lý sợ đội xe cũng có thể mở mày mở mặt dù sao bọn chúng là mới đội xe có thể tại lần thứ nhất tranh tài cầm tới hạng ba cầm tới điểm tích lũy cũng là một cái không sai thành tích thời gian tại một chút xíu trôi qua người chủ trì cũng là cúng h ọ n g cầm nhưng là hắn lại dùng lớn tiếng nhất nhất kích tình thanh â m cao giải thích lấy bởi vì hắn biết chẳng mấy chốc sẽ quyết ra thắng bại trên khán này tất cả người xem đều là đứng lên. bọn họ đều là phất cờ họ gieo lấy hạng nhất liền muốn sinh ra đến cùng hoa rơi tay người nào còn có ba ngàn mét còn có hai ngàn mét đường rẽ đến đường rẽ lô tu phát lực dính sát c ũ n g cờ phía sau lý sợn cũng là theo đuổi không bỏ ba hạng đầu khoảng cách vô cùng gần hạng nhất còn khó nói ba cái cũng có thể về phần hạng ba phe r a di đã bị phía trước ba tên xa xa bỏ lại đằng sau đoán chừng là không có nói chuyện gì l i ề u mạng bẻ cua thời điểm phờ gì quyết định l i ề u mạng đem chân ga dẫm lên hắn đỉnh phong thời khắc có thể khống chế cao nhất tốc độ cái tốc độ này bẻ cua một khi k h ô n g chế không tốt cái kia chính là xe hư người chết bẻ cua tốc độ đều sẽ hạ xuống nhưng là hiện tại flờ di liều mạng hắn đem tốc độ chạy đến hắn đỉnh phong thời khắc có thể k h ô n g chế cao nhất tốc độ hắn cảm thấy cho dù chết cũng không thể tiết m ố i hắn đã từng cũng là cầm qua quán quân nam nhân dầm dầm dầm lý sợ tốc độ đ ố n g nhiên biến nhanh toàn bộ xe tại bẻ cua thời điểm kém chút đụng vào trên hàng rào giang giác giang giác ông trời của ta lý sợ đuổi theo tới nhưng là nó tình huống hơi bất ổn một cái không tốt có thể sẽ xảy ra chuyện cái này ngay cả người chủ trị đều trận mắt hốc mồm hắn cảm thấy cái kia lý sợ tay đua xe đến rồi không muốn sống nữa khán giả cũng là điên cuồng quá kích thích cái này bẻ cua tốc độ kiểu như châu b ò đuổi theo đuổi theo qua hết đường rẽ cuối cùng một n g h n năm trăm mét thẳng tắp bắn v ọ n hiện tại vẫn như cũng là c u ộ tờ l ĩ n h chạy thứ nhất nhưng là lý sợ đuổi kịp lộ tủ cộng đồng đ ặ t song song thứ hai người chủ trì điên cuồng hô to cuối cùng bắn v ọ n rầm rầm rầm p h ợ gì đem đạp cần ga tật cùng lý sợ động cơ bỗng nhiên đại tác động lực trong nháy mắt tăng gọn tù bồ tăng áp động cơ lúc này động lực ưu thế lập tức liền bày ra tốc độ sâu tà thiên 2, lộ tủ 3. trong nháy mắt lý sợ dọn tới điểm cuối cùng thu được hạng nhất năm nay f một thi đấu sự tình trạng thứ nhất hạng nhất là lý sợ đội xe thu hoạch được tám phân điểm tích lũy chúc mừng lý sợ đội xe người chủ trì điên cuồng hô to thắng chúng ta thắng ha ha ha chúng ta thắng nhìn thấy lý sợ thắng về sau lý sợ đội xe tất cả mọi người là điên cuồng la to cái thành tích này quá nghịch thiên có hay không cái gì lý sợ thắng lý sợ thắng nhất thiên không thấy chuyển lý sợ thắng cũng thờ phe ra gì cùng lộ tủ đây chính là mới đội xe à những cái k i a uy tín lâu năm đội xe vậy mà ép không qua hắn hắc mã tuyệt đối là năm nay hắc mã tất cả mọi người người xem đều là sợ n g â y người tất cả mọi người là c h ứ n kinh bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng sẽ giết ra một con n g ư ờ i ô một cái mới đội xe một cái đều chưa nghe nói qua đội xe một cái không có thu hoạch được tài trợ đội xe vậy mà thu được hạng nhất mặc dù còn không phải hàng năm quá quân nhưng là trạm thứ nhất khởi đầu tốt đẹp đạt được hạng nhất liền đã chứng minh thực lực của nó phát hỏa lý sợ t phát hỏa lý sợ t ép một câu lạc bộ phát hỏa đánh tất cả mọi người mặt đánh tất cả mọi người xem thường lý sợ t đội xe người mặt bọn hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới lý sợ t vậy mà thu được hạng nhất cầu vượt đồng ra a a a a y mươi ba cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác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 bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới một cái mới đội xe vậy mà tại năm nay trạm thứ nhất tranh tài cầm hạng nhất nhưng là hiện thực người ta liền là cầm hạng nhất trở thành một thất triệt triệt để để hất mã lý sợ đoạt được nước pháp đứng hạng nhất thành tích tin tức này rất nhanh liền chuyển về mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty tin tức này một c h u y ê n về tất cả cao tầng đều là phân chấn không thôi quả nhiên là muốn ngủ gật liền đến c á i gối mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty tổng bộ hội nghị đại sành hôm qua ta xây dựng lý sợ ép một đội xe tại năm nay ép một thi đấu sự tỉnh trạm thứ nhất nước pháp đứng đoạt được danh hiệu đệ nhất thật đáng mừng thủ tọa bên trên mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia th câu nói này nói xong phía dưới một mảnh tiếng vỗ tay như sấm văng lên chúng ta lý sợ xe thể thao liền là dùng công ty của chúng ta tự chủ nghiên cứu động cơ cùng địa bàn tháng sau số một chúng ta cao cấp xa hoa ô tô hệ liệt lý sợ liền muốn đưa ra thị trường lần này chúng ta đội xe đoạt giải quán quân liền là một cái rất tốt quảng cáo tuyên truyền cũng là một cái thực lực chứng minh ta quyết định các ngươi lập tức liên hệ chúng ta hợp tác công ty quảng cáo để bọn hắn nhất định phải vào ngày kia trước đó liền đánh ra chúng ta muốn mới quảng cáo trong đó chính là muốn gia nhập chúng ta lý sợ đội xe tại f m giải thi đấu bên trên đoạt được danh hiệu đệ nhất tuyên truyền đồng thời chúng ta trước đó đánh quảng cáo từ giờ trở đi lập tức đổi chúng ta muốn đem cái này thắng lợi trái cây chia sẻ ra ngoài cứ như vậy đối tại chúng ta t h ắ n g sau lý sợ đưa ra thị trường có lớn vô cùng tuyên truyền tác dụng mỹ nạ m i nô xù ý chia cao giọng nói là chủ tịch một đám cao giọng đồng nói bọn họ cũng đều biết theo lý sợ ép một đội xe tại trên sàn thi đấu đoạt được danh hiệu đệ nhất cái này sẽ là một cái thời cơ rất tốt nước pháp tin tự báo kinh ngạc kinh ngạc năm nay ép một thi đấu sự tình nhất đại hắc mã lại là một cái mới đội xe lý sợ ép một đội xe đội xe này là từ mỹ nạ mỹ nô ô tô công ty bỏ vốn tổ kiến lý sợ xe đua là từ m i nạ m i nổ ô tô công ty tự chủ nghiên cứu phát minh áp dụng chính là tủ bộ tăng áp động cơ nó cũng có không gì sánh kịp cất b ư ớ c cùng t h ẳ n g t ắ p bắn vọt ưu thế trước mắt mà nói không có bất kỳ cái gì một cái động cơ có thể cùng nó tại cất b ư ớ c cùng t h ẳ n g t ắ p bắn vọt tương đối tiểu biên tổng kết lý sợ xe thể thao sở dĩ trở thành năm nay f 1 t h i đấu sự tỉnh lớn nhất áp mã nó sở dĩ để cho người ta mở rộng tầm mắt liền là ở lúc tủ bộ tăng áp động cơ trên thân Quốc tế tạp chí khi tất cả mọi người chế giễu mì n à mì nổ ô tô công ty tổ kiến đội xe tham gia f một thi đấu sự tỉnh thời điểm bọn hắn cả đám đều cảm thấy mì n à mì nổ ô tô công ty chỉ có thể nghiên cứu phát minh đê đoan động cơ thời điểm hiện tại cả đám đều bị khiếp sợ đến nước pháp phân trạm tranh tài liền là một cái thực lực chứng minh lý sợ xe thể thao hùng có không gì sánh kịp động lực có được mạnh mẽ động cơ cái này động cơ liền là toàn cầu sáng tạo tụ b ổ tăng áp động cơ hiện tại lý sợt phát hỏa nghe nói tháng sau mì nạ mì nổ ô tô công ty sẽ đẩy ra cao cấp xa hoa ô tô hệ liệt lý s ợ tin tưởng đến lúc đó sẽ cho người chờ mong nhật bản bên trong rất nhiều đài truyền hình cùng báo chí đều báo cáo liên quan tới lý sợ thu hoạch được f một thi đấu sự tỉnh phân trạng q u á n quân tin tức trong n g a y mắt rất nhiều người đều biết lý sợ xe thể thao lợi hại đồng thời cũng đã chứng minh thực lực của nó nó cũng không so cái khác cao cấp xe thể thao kém Tốc đài truyền Sợt tháng sau một ngày sắp long trọng đưa ra thị trường, Sợt tô ty tô. thời thượng, nó điều khiển tính công cao cấp chẳng cũng đài đưa đẩy đại điều ngày là ngoài khiển ra ra sau hình, long nạ nổ Nó những nó hoa khí Lý Lý sắp xa mỹ mỹ ô ô vẻ mỹ nạ bị nổ ô tô công ty xây dựng lý sợ ép một đội xe tại nước pháp phân chạm đoạt được danh hiệu đệ nhất liền đã chứng minh lý sợ hệ liệt thực lực lý sợ không thể so với phe gia gì các loại cao cấp ô tô kém dù sao cái này kình bạo tin tức lập tức liền truyền khắp toàn bộ thế giới không đơn thuần là nhật bản tại u e r t a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ị a cũng lựa chọn hoa đại lượng tiền tài đi đánh quảng cáo đi tuyên truyền hiện tại lý sợ ép một đội xe đoạt được phân chạm quản quân liền là một cái cơ hội rất tốt đài truyền hình, lúc này chính là quảng cáo thời gian phía trên phát ra chính là thứ nhất ô tô quảng cáo trong tv lao vùng một ô tô là lý sợ dù sao hình tượng đều là hiện ra nó thời thượng vẻ ngoài cùng tốc độ của nó cùng lực lượng cuối cùng một cái nổi tiếng xuất ngũ tay đua xe là một cái điểm tán tư thế nói tụ b ụ tăng áp động cơ tốc độ cùng kích tỉnh ép một phân t r ạ m quán quân ta lựa chọn lý sợ sau nửa tháng loại này mới quảng cáo toàn bộ đều cùng ép một phân t r ạ m quán quân kéo lên quan hệ loại này tuyên truyền thủ đoạn để không ít dân chúng đều là chú ý tới đến dù sao ép một thi đấu sự tình tên tuổi quá lớn khi bọn hắn nhìn thấy lý sợt vậy mà có thể đ ạ t được phân t r ạ n quán quân thời điểm từng cái đối lý sợt không có cái gì hoài nghi dù sao thực lực đã còn tại đó giờ nẹ dỗ mô tỏ công ty tổng bộ khi những cao tầng này nghe được lý sợ ép một đội xe đoạt giải quán quân thời điểm bọn hắn từng cái mặt như cho tàn bọn hắn biết thoáng một cái mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty tiếp xuống đưa ra thị trường lý sợ xa hoa ô tô hẳn là sẽ không tiêu thụ quá t h ả m rồi dù sao cái này quảng cáo làm thực tình kiểu như châu bò dù sao người ta lý sợ ép một đội xe t h t t h ắ n g cái này mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty muốn tại chúng ta usa ô tô thị trường xâm chiếm cao đoán ô tô thị trường số định mức giờ nẹ dỗ mô tỏ tổng giám đốc uy ly am vô bàn một cái tức giận nói trước mắt chúng ta usa cao đ o à n ô tô thị trường vẫn luôn là công ty của chúng ta cadillac chiếm lấy một nhiều hơn phân nửa số lượng năm nay có lẽ sẽ xuất hiện bà động hoàn toàn chính xác tại usa ô tô thị trường for công ty cao đ o à n ô tô còn không thể cùng cadillac chống lại trừ phi đến năm 1963 g h ì for đẩy ra ngựa hoang xe thể thao về sau mới từ từ chống lại giờ nẹ rổ mổ tỏ công ty nhưng là hiện tại usa ô tô thị trường cấp cao ô tô nửa giang sơn đều là thông dụng dưới cờ cadillac cấp cao ô tô nó phần của nó ngạch thì là nước ngoài cái k h á c ô tô chế tạo công ty cấp cao ô tô cadillac là usa dơ nẹ r ỗ mổ tỏ công ty giới cờ một cái xa hoa ô tô nhãn hiệu tại bắc mỹ thậm chí t r ở thành phẩm chất cao cùng xa hoa từ đồng nghĩa mấy trăm năm đến ca ý l ậ c ô tô lành nghề nghiệp trong xe sáng tạo ra vô số cái thứ nhất sáng lập vô số cái xe sang trọng ngành nghề tiêu chuẩn bị luôn luôn lấy truy cầu cực h ạ n tôn quý chứ danh luân đôn hoàng gia ô tô câu lạc bộ mang theo thế giới tiêu chuẩn thanh danh tốt đẹp ca ý l ậ c dung hội trăm năm lịch sử tinh hoa cùng nhiều đời nhà thiết kế trí tuệ tài trí trở thành ô tô công nghiệp lãnh đạo tính nhãn hiệu nhưng là hiện tại theo lý s ợ xuất hiện có lẽ cái này thị trường số định mức đem sẽ xuất hiện phát cây nếu như là trước đó dự phán w i l l i a m đối với lý sợ đưa ra thị trường hắn cũng không phải là rất lo lắng dù sao một cái chỉ có thể chế tạo đê đ o à n động cơ mị nạ mị nổ ô tô hắn cảm giác đối phương không có thực lực kia đến cạnh tranh cấp cao ô tô thị trường nhưng là hiện tại lý sợ ép một đội xe vậy mà tại f một thi đấu sự tỉnh phía trên lấy được thành tích đây chính là rất tốt thực lực chứng minh khi những cái kia người tiêu dùng nghe được tin tức này như vậy bọn hắn liền sẽ không lo lắng lý sợ động cơ cùng động lực sẽ có cái gì không đủ mà là dẫn trước toàn cầu tồn tại cứ như vậy ngươi nói những người tiêu thụ kia còn biết không mua lý sợ sao không đơn thuần là giờ nẹ rỗ m tỏ công ty cái khác một chút hơi nhà sản xuất xe cũng là bị mì nạ mì nổ xù ỉ chĩa cái này thẻ đánh bạc đánh một mặt một b ư ớ c nhật bản toàn bộ mì nạ mì nổ ô tô bốn s cửa hàng usa mì nạ mì nổ ô tô bốn s cửa hàng ngoài cửa tiệm mặt đều đã treo thật to biển quảng cáo biển quảng cáo đều là tuyên truyền lý sợi xe mới bởi vì ngày mai lý sợi liền muốn đưa ra thị trường trên biển quảng cáo đều là tuyên truyền lấy lý sợi ưu điểm còn có tu bổ tăng áp động cơ cuối cùng cái kia chính là lý sợi xe thể thao tại f một thi đấu sự tỉnh phía trên nhiều phân trạm q u ả n quân đây chính là tốt nhất thực lực chứng minh một ngày này, là mina m ị nổ ô tô công ty đẩy ra cao cấp xa hoa ô tô lý sợ đưa ra thị trường thời gian nhật bản các đại 4 s cửa hàng đều là có không ít hộ khách đến đây trong xe không đơn thuần là nhật bản liền là u b e t a châu âu bên kia 4 s cửa hàng cũng không ít hộ khách sang đây xem xe dù sao lý sợ xe thể thao tại f 1 t h i đấu sự tỉnh phía trên đoạt được danh hiệu đệ nhất tin tức vẫn là rất k i n h bạo rất nhiều kẻ có tiền muốn mua xe đều muốn nhìn một chút lý sợ đến cùng thế nào nếu như thích hợp mua sắm cũng không phải vấn đề gì trước mắt xa hoa ô tô có phe g a gì mà giờ gia thi hiện tại lý sợt có thể nói là cái gì danh khí đều không có đương nhiên đây đều là trước đó mặc dù là mỹ n a mỹ nộ ô tô công ty xuất phẩm nhưng là vẫn không có có danh tiếng nhưng là bây giờ liền không đồng dạng theo lý sợt xe thể thao tại f 1 t h i đấu sự tình đoạt được phân c h ạ m hạng nhất cái kia chính là tốt nhất tuyên truyền đây chính là danh khí đây chính là thực lực những cái kia muốn mua xe sang trọng hiện tại có thể nhìn xem lý sợt cái này sản phẩm mới bài xe sang trọng các vị quý khách hôm nay xe triển lãm chính thức triển khai những này chính là chúng ta công ty năm nay đẩy ra mới hệ liệt lý sợ nó n vào tháng trước ép một thi đấu sự tình bên trên đ o ặ t được nước pháp đứng tranh tài h ạ n nhất cửa hàng trường bắt đầu ở xe triển lãm phía trên kích t ì n h g i ả n giải ta có thể thử một lần xe sao một cái hộ khách đối một cái tiêu thụ cố vẫn hỏi đương nhiên có thể ngài có thể thử một lần tu bù tăng áp động cơ cùng cái khác tự nhiên hấp khí động cơ cùng người khác địa phương khác nhau tiêu thụ cố vẫn mỉm cười nói s、sì、ị bạ tạ nhìn trước mắt chiếc này lý sợt đầu tiên hắn đối với cái này một cái lý sợt vẻ ngoài vừa lòng phi thường vô cùng thời thượng đại khí cùng vận động cảm giác đặc biệt là đèn xe các loại thiết kế hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thử xe bắt đầu s、sì、ị bạ tạ khởi động động cơ về sau hắn liền nghe đến mạnh mẽ động cơ thanh â m sau đó điểm nhẹ chân ga xe vèo một cái liền vọt ra ngoài hoa、wow, thật nhanh cất bước thật nhanh s、sì、ị bạ tạ kích động nói đến thẳng tắp thời điểm hắn chân ga dâm sâu hắn có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ trong nháy mắt đến một cái thật nhanh tình trạng câu vội mười đồng cuối c h ư ơ n ba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 sự giác đây chính là tù bù tăng áp động cơ cảm giác thật sự là quá tuyệt vời s ì b ạ t ạ đối với lý sợ động lực vừa lòng phi thường thế nào ngài đối với cái này động lực làm sao đánh giá ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiêu thụ cố vấn đối s ì b ạ ta hỏi phi thường tốt ta trước đó mua qua ốc đi mua qua post trở nhi tử ta mở chính là mạ dợ dạ tì cái này mấy khoản xe động cơ vẫn được nhưng là hiện tại cùng lý sợ so ra ta cảm thấy bọn chúng cất bước cùng t h ẳ n g tắp ra tốc phía trên không có nó tốt như vậy xì、sì、ba ta nói thẳng kỳ thật cũng không phải là post t r mạ dợ dạ tì xe động cơ kém một à là lý sợt đ n g c phen ở k thử xe xuống tới về sau xỉ bạ tạ trực tiếp đánh nhịp liền mua chiếc này lý sợ trước mắt lý sợ hết thể ra hai cái xe hình một cái là cầu xe một cái là xe thể thao cầu xe giá tiền là tám triệu yên đến một mươi triệu yên không để、ở. theo thứ tự là nhập môn phối chí tám triệu yên trung cấp phối chí chín triệu yên cao cấp phối chí một mươi triệu yên xe thể thao liền một cái phố i trí lý sợ xe thể thao giá bán là một trăm triệu yên nước ngoài giá bán là hai trăm tám mươi n g h n đô la một c ố đầu năm nay một triệu đô la liền là phu ông một chiếc xe thể thao hai trăm tám mươi n g h n đô la mỹ quả nhiên là không rẻ cũng chỉ có siêu cấp đại lão bản thân phận mới mua được kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trước mắt lý sợ chủ đánh là tiêu thụ cầu xe về phần xe thể thao trước mắt toàn bộ sản xuất xưởng chỉ sản xuất năm chiếc xe thể thao xe thể thao cái này trước mắt còn không thích hợp đại lượng sản xuất dù sao xe thể thao cũng không phải ai cũng có thể mua được hiện tại chủ đánh liền là tiêu thụ cấp cao ô tô về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a quyết định còn biết đẩy ra lý sợ xe v ề ệ giã s cuv các loại một ngày này lý sợ đưa ra thị trường rất nhiều hộ khách đều đi xem cũng có rất nhiều người cùng ngày thử xe về sau liền vừa lòng phi thường đánh nhịp mua lại đặc biệt là những ngày nhật bản người nhìn thấy lý sợ tại f một thi đấu sự tỉnh phía trên thu hoạch được hạng nhất về sau bọn hắn đều cảm thấy rất q u a n vinh kết quả là rất nhiều các phú hào đều là xuất tiền tối mua một ngày rất nhanh cứ như vậy đi qua mỹ nạ m ị nổ ô tô công ty toàn bộ mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r i ệ còn không hề rời đi công ty hắn đang đợi tin tức hắn nhìn xem hôm nay một ngày này bán đi bao nhiêu chiếc xe hơi chủ tịch tiên sinh hôm nay ô tô tiêu thụ thống kê đi ra mỹ nữ thư ký vội vã cầm một phần bảng báo cáo tiến đến nói một chút bao nhiêu mỹ nạ bị nổ xù ỷ c h ư a nói hôm nay chúng ta cấp đại 4 s cửa hàng hết thể bán đi 1530 chiếc lý sợn cầu xe xe thể thao trước mắt còn không có bán đi một gỗ thư ký nói ân không tệ xe thể thao chúng ta hết thể mới sản xuất năm chiếc cái giá tiền này có chút quý ngày đầu tiên không có người mua cũng là có thể lý giải đúng nước ngoài tiêu thụ tình huống thế nào m i n a m i n ô s u ý chia tiếp tục hỏi nước ngoài hôm qua liền bắt đầu đưa ra thị trường usa bán đi tám trăm chín mươi chiếc châu âu bên kia bán đi một hai trăm linh bốn chiếc không tệ không tệ ba mươi hai sáu tỷ tiêu thụ ngạch một ngày liền có ba mươi hai sáu tỷ yên tiêu thụ ngạch đã không tệ hiện tại hắn rốt cuộc biết danh tiếng hiệu ứng n g i lực xem ra hắn lý sợ đội xe tại f một thi đấu sự tỉnh phía trên đoạt được danh hiệu đệ nhất quả nhiên là để lý sợn danh khí l ớ n t r ư ớ n g rất nhiều người đều là mộ danh mà đến bốn f cửa hàng hắn biết lần này hắn đẩy ra lý sợn cái xuya di này ô tô cất bước rất tốt đặt đến hắn mong muốn hy vọng sau này đời thứ hai đời thứ ba đời thứ tư từng bước từng bước tại quốc tế thị trường đứng vững góc chân đến lúc đó củng cố tại cao cấp ô tô địa vị kỳ thật giống phe ra di mạ dợ ra ti lộ tủ bất chờ các loại cấp cao ô tô đều là tại đấu trường bên trên cầm xuống rất nhiều quá quân cho nên danh tiếng của bọn nó đại danh k h í lớn danh tiếng tốt cho nên rất nhiều người tiêu dùng đều cảm thấy những n à y ô tô đáng tin cậy mới mua hiện tại lý sợt liền là đi cái này đường đi với lại vừa mở cục liền rất thành công mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa hy vọng về sau không ngừng cố gắng us đ mỹ nạ mỹ nộ ô tô b s cửa hàng gần nhất usa cao đoan ô tô thị trường cuốn lên một cỗ mua xe dạy sóng cỗ này mua xe dạy sóng là bởi vì lý sợ trên ô tô thị mà đưa tới trước đó usa người vẫn luôn phi thường ủng hộ hàng trong nước cũng chính là giờ nẹ rổ mổ tỏ cùng p h o mổ tỏ dù sao hai cái này ô tô đều chú trọng đại s ắ p xếp lượng động lực đủ thân xe nặng cái này phi thường hợp lại usa người khẩu vị nhưng là theo lý sợ đưa ra thị trường lại khiến cái này usa người đối cấp cao ô tô có thay đổi đầu tiên lý sợ có được h u y ế n khốc vẻ ngoài đối với những này usa người mà nói bọn hắn cũng là phi thường ưa thích còn có một cái liền là động lực m ư i phần nhưng là đối với lượng dầu tiêu hao phương diện lại so ngang cấp cấp cao ô tô mỹ đây chính là mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty mỹ l ự c chỗ lại thêm tủ bù tăng áp chức vào động cơ kỹ thuật cũng là hấp dẫn lấy đám này usa người dù sao c ả đi là cũng không có tại cỡ lớn xe đua bên trên qua được giải thưởng tối thiểu ép một phía trên bọn hắn không có qua được giải thưởng thậm chí đều không có đội xe nhưng là lý sợ có cũng lại đạt được phân trạm thi đấu hạng nhất trọng yếu nhất một cái cái kia chính là lý sợ so c trở mạ dợ ra tỷ lộ tù muốn hơi rẻ về phần phe gia di không cần nói phe gia di đều là siêu cấp phú hảo mới mua được xe đồng dạng là cấp cao ô tô nhưng là phe gia di -Gi là vượt qua đông đảo ô tô bên ngoài chí ít trước mắt là như vậy cứ như vậy lý sợ trở thành gần nhất usa người lựa chọn hàng đầu mục tiêu giờ nẹ dô mô tỏ công ty t ổ n g bộ w i liam l nhìn xem tháng này c ả đi l ạ p tiêu thụ tình huống hắn cầm trong tay xì gà bóp tắt rơi vào chầm tư không tại sao bởi vì cái này tháng c ả đi l ạ p tiêu thụ công trạng so với tháng trước giảm xuống 20%. 20% a sở dĩ có thể như vậy cái kia cũng là bởi vì lý sợ tại tháng này ra đưa ra thị trường đưa đến hiện tại usa thị trường cấp cao ô tô tiêu thụ vẫn như c ũ là ca đi lắc lính chạy nhưng là lý sợ đã bỏ tới hạng hai vị trí nếu như tiếp tục như vậy nữa lý sợ rất có thể cùng ca đi lắc địa vị ngang nhau có lẽ về sau còn biết siêu việt ca đi lắc chẳng lẽ ta cũng muốn tổ kiến một chi ép một đội xe thế nhưng là tổ kiến ép một đội xe tiêu hao rất lớn a không biết cái kia mỹ nạ mỹ nổ xù y t r ĩ a vì cái gì nhiều tiền như vậy dám chơi xa xỉ như vậy sự tình uy lia một trận phiên m u ộ n kỳ thật giờ nệ rộ mổ tỏ công ty ngưu nhất tách ra cũng chỉ là một nhà ô tô công ty nhưng là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ĩ liền không đồng dạng hiện ắ n có c là một á tập đ o tại tập đoàn. hắn nghĩa h g muốn đầu tư một cái mấy chục triệu đô la hạng mục tuy tiện liền có thể lấy ra nhưng là giờ nẹ dỗ mổ tỏ công ty liền không đồng dạng lập tức muốn xuất ra mấy chục triệu đô la mỹ đoan chừng đều sẽ thương cân động cốt f u j i c h công ty một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lại tới đây xử lý một ít chuyện khi hắn nhìn thấy gần nhất máy tính phương diện nghiên cứu phát minh có không tốt tiến bộ về sau lại đẩy ra một cái mới máy tính đồng thời sơ cấp máy tính hệ điều hành lại nghiên phát sau khi đi ra hắn bỗng nhiên lại có một cái mới đầu tư kế hoạch dựa theo lịch sử quy tích f u j i c h tại sáu mươi năm thời điểm máy tính khẳng định không là phi thường tiên tiến tối thiểu tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia người đời sau này nhìn tới vẫn là một cái c ổ n g kênh máy móc nhưng là theo hắn đầu tư đại lượng tài chính đi và cùng chỉ điểm những cái kia nghiên cứu phát minh nhân viên nghiên cứu phát minh phương hướng về sau hiện tại sáu mươi năm phụ dịch nghiên cứu ra tới máy tính đã dẫn trước toàn cầu trình độ theo cái này nghiên cứu phát minh bước chân ta cảm thấy năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm hẳn là có thể thực hiện máy tính quốc tế hóa có lẽ đến bảy mươi niên đại liền có thể thực hiện máy tính cá nhân thời đại đến lúc đó máy tính không vẹn vẹn chỉ là cho công nghiệp các loại phục vụ mà là trở thành một cá i nhân loại gia đình giải trí máy móc đến lúc đó máy tính trò chơi có phải hay không ứng nên xuất hiện đâu m i n ạ m i n ô s u ỉ chia thầm nghĩ trong lòng phong ngừa chú đáo xem ra ta hẳn là trước đó đầu tư khai phát máy tính trò chơi mới được bất quá tại khai phát máy tính trò chơi trước đó ta trước t i ê người có cái chơi. chỉ thể phát một TV trò khai khi sau Mỹ nạ nổ n sủ suy h chút định chú Nhật Hắn nhớ tháng thành chơi nghiệp ảnh h ĩ một game năm một quyết tiếng ty Nintendo. Nintendo ty tại Trò tử nghiệp một trong tam toàn có cái công ca công cự có cầu đâu. đầu ngày Đúng, điện Bản nổi ý lập. bở gì kỹ kỷ kỷ 1947 11 là 20 ở n nhà sản n g g lực chơi trò xuất. ư sáng lập trong núi phòng t r ị lan g đi qua nhiều năm thời gian nitendo n đã trở thành toàn cầu lớn nhất điện chơi game cơ chế t ạ o hương trừ cái đó ra nitendo n cũng nắm giữ usa liên đoàn bóng chạy mỹ đội xỉ ớ lệ mạ di nở cổ phần nitendo n đã mở phát bảy thay mặt hôn video game đẩy ra vượt qua 250 t r ò chơi vượt qua 2,4 tỷ bộ trò chơi bán ra nitendo n cũng không phải là máy tính trò chơi bá chủ mà là tv trò chơi bá chủ tỷ như mazio mazio đại kim cương đồ kỳ công cùng sáng tạo ra trò chơi sử thượng nhất là kinh đ i ể n trò chơi tỷ như dẽn đại truyền thuyết theo lệ gần óc giàn đại pokem mẩn pokem mẩn s u p e r mazio minh đệ s u p e r thờ lás mazio nitendo n nitendo n sản xuất cùng tiêu thụ gia dụng máy chơi game cùng trò chơi phần mềm bao quát nhị tẹn đầu gậy mở c ú bệ cùng trên thế giới lượng tiêu thụ tốt nhất trưởng vào trò chơi cơ game boy hệ liệt hiện tại máy tính phối trí còn không được coi như khai phát máy tính trò chơi cũng không có đem đối ứng phối trí máy tính nhưng là hiện tại có thể khai phát tivi trò chơi a hiện tại tivi tại quốc gia phát đ ạ t cơ hồ rất nhiều gia đình đều có được đây là một cái thị trường khổng lồ a muốn hay không đi thu mua nhị tẹn đầu công ty gân đâu m i na mino sù i chia bắt đầu tự hỏi nhị tẹn độ trước mắt sáu mươi niên đại còn thuộc về một cái không lớn không nhỏ công ty thu mua lên hẳn là sẽ không rất rất khó nhưng là đoán chừng sẽ hao phí không ít tài chính đi thu mua điểm này là mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia không muốn nhìn thấy đã ta có phủ dịch còn có s ầ n nhỉ hai cái công ty này cơ sở chính ta đầu tư tài chính cũng hẳn là có thể nghiên cứu phát minh tv trò chơi dù sao phủ dịch công ty chuyên môn nghiên cứu phát minh chất bán dẫn máy tính ít công trình mà s ầ n nhỉ thì là nghiên cứu phát minh tv chữ số sản phẩm các loại đối với nghiên cứu phát minh tv trò chơi cũng hẳn là có thực lực cùng cơ sở cứ làm như vậy đi mình đầu tư mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia hạ quyết tâm câu v ư t mười đồng cuối chương ba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 đã không có ý định thu mua nhỉ tẹn đầu công ty như vậy mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu quyết định muốn đảo một số người mới theo nhỉ tẹn đồ thành lập trò chơi bộ môn sau đó nhiều năm nhỉ tẹn đồ sản xuất số khoản thành công đồ chơi cùng trò chơi trong đó nổi tiếng nhất tia sáng thương cùng siêu cấp b á i thủ một loại phụ trợ cánh tay đồ chơi đại đa số phát minh khái niệm nguồn gốc từ một vị nhỉ tẹn đồ viên chức dồ qua gần tẩy dồ qua gần tẩy giờ mờ cha nhỉ tẹn đồ sơ kỳ nòng cốt thành viên v ì nhỉ tẹn đồ bá nghiệp lập xuống công lao hiển hách d ù qua gần đ â y là sớm nhất tiến vào nỉ tẹn độ chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật từ hắn chủ trì thiết kế game bát sử dụng thập tự khóa khiến cho trò chơi thao tác càng có nhân tính hóa năm 1965 n h ậ m chức tại nỉ tẹn độ khai phát thiết kế game bát phát h u lì cọm hụtơ game boy vợ t ù ủ boy các loại sản phẩm năm 1996 r rời khỏi xã thành lập cả bờ kỳ kỳ công ty cổ tò năm 1965 r ă ổ q u ả gần tiến nhập nhị tẹn đầu công ty lúc trước hơn một năm thời gian bên trong hắn chằn chọc nhậm chức tại sạp các loại mấy nhà xí nghiệp lớn nhỏ bởi vì không thể tiếp nhận múc meo điều lệ c h ó i buộc mà nhiều lần đi ăn măng khác nhị tẹn đ ồ từ nhân viên quản lý đến công nhân đều là thuần một sắc người trẻ tuổi rổ q u ả cảm thấy rộng rãi làm việc hoàn cảnh rất thích hợp hắn liền quyết định lâu dài ở lại hắn chủ yếu phụ trách bài bổ kẹ dây t r u y ề n sản xuất bảo trì làm việc những tài liệu này là bởi vì kiếp trước hắn nhìn qua một cái trò chơi trên tạp chí trong lúc vô tình nhìn thấy hiện tại mới là năm một n xem ra cái này rổ quả gần còn không có tiến vào nhì thẹn đầu công ty game làm việc ta hiện tại sớm bắt hắn cho đào tới không biết đến lúc đó nhì thẹn đầu công ty game vẫn sẽ hay không giống ngày sau như thế vi hoàng nhưng là những này đều không trọng yếu tương lai tv trò chơi bá chủ địa vị nhất định là ta mì nạ mì nổ sủ ý chia mì nạ mì nổ sủ ý chia cười lạnh nói nạ nạ c ô đi vào một chút mì nạ mì nổ sủ ý chia thông qua điện thoại đối kỳ nò nạ nạ c ô nói chuyện gì xinh đẹp như hoa kỳ nò nạ nạ cổ dẫm lên giày cao góp đi sau khi đi vào nũng điệu hỏi người đi thăm dò một cái tên là rổ quả gần m ư ờ người hắn giống như tốt nghiệp ở đồ t ị t cả đại học một khi tìm tới hắn liền mang đến gặp ta mỹ nạ mỹ n ổ sù ý c h i a nói tốt ký nọ nạ nạ cổ cũng không có hỏi nhiều mà là đi làm việc ba ngày sau đó dồ quạ gần vậy đi tới mỹ nạ mỹ n ổ sù ý triệt văn phòng lúc trước ký nọ nạ nạ cổ tìm tới dồ quạ gần vậy thời điểm hắn ngay từ đầu tưởng rằng âm n h ư đâu dù sao một cái đại tập đoàn chủ tịch tổng bí thư trưởng tìm hắn ngươi nói hắn có thể không cảnh giác sao nhưng là một phen chứng minh thân phận về sau dồ quạ gần vậy mới mang theo hiếu kỳ tâm tình đi tới mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tổng bộ cao úc nơi này khi hắn đi tới nơi này cái đại hạ cổng thời điểm hắn mới tin tưởng kỳ có nạ nạ cổ không phải gặt hắn bởi vì hắn biết cái này cao ốc liền là mì nạ mì nộ tập đoàn mang tính tiêu chí kiến trúc mấy năm này hắn có thể nói lẫn vào tương đối bị vùi dập giữa chợ hắn cảm thấy một cái đại tập đoàn lao bản tìm hắn là có chuyện gì không dù sao hắn là suy nghĩ nát vóc đều nghĩ mãi mà không rõ tại k ý nọ nạ nạ cổ dẫn dắt phía dưới dồ q u a gần tây đi tới mì nạ mì nổ xù ỉ c h ĩ a văn phòng mì nạ mị nộ tiên sinh ngày tốt nhìn thấy mì nạ mị nổ xủ ỉ trĩa sau dồ quà gần có vẻ hơi n g ư ơ i ngồi cuối cùng dồ qua gần vậy vẫn là run run dậy dậy ngồi xuống n g ư ơ i gọi dồ qua gần vậy đúng không đô tý ca tốt nghiệp đại học mỹ nạ h u nổ s ù ý chí hỏi đúng vậy n g ư ơ i bây giờ tại nhà k i a công ty làm việc mỹ nạ h u nổ s ù ý chí hỏi một công ty nhỏ n g ư ơ i nguyện ý đến ta sần n g h i công ty làm việc sao a cái này dồ qua gần vậy một mặt kinh ngạc hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy một cái tập đoàn đại lao bản mời hắn đến đối phương công ty làm việc hắn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi với lại cũng không có danh tiếng gì a người nguyện ý không ta ta nguyện ý d â qua gần với suy tư một chút về sau t r ỉ n h trọng g ầ n đầu hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội hắn nhất định phải nắm chắc tốt bất kể nói thế nào sân nghi đều là một cái công ty lớn vẫn là một cái công ty đa quốc gia sản phẩm đều là đi hướng nước ngoài so với hắn hiện tại chỗ cái k i a công ty nhỏ không biết tốt bao nhiêu và lần rất tốt ta hiện đang hỏi ngươi một vấn đề ngươi cảm thấy tv có làm được cái gì mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đối dồ qua gần vậy hỏi tv tv có thể phát ra tiết mục có tiêu khiển thời gian giải trí tác dụng d â qua gần với cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp ngươi nói không sai TV liền là dùng để g i ế t thời gian cấp mọi người giải trí dùng ngươi mới vừa nói giải trí cái giờ này ngươi cảm thấy TV còn có thể có cái gì giải trí tác dụng mỹ nạ bị nổ s ù i ý chia bắt đầu chậm rãi dẫn đạo dồ qua gần ấy ách không biết dồ qua gần ấy nghĩ nghĩ một mặt lúng túng nói ngươi cảm thấy hiện tại TV thị trường như thế nào thị trường rất nhiều gia đình cơ bản đều có TV phi thường tốt ngươi cảm thấy nếu như TV có thể chơi game sẽ như thế nào mỹ nạ bị nổ s ù i ý chia nói chơi game dồ qua gần ấy kinh hô thật hắn thật không nghĩ tới cái giờ này đầu năm nay cơ bản còn không có gì trò chơi liền xem như trò chơi cũng không phải chữ số sản phẩm trò chơi trò chơi cái này khái niệm quá dừng lại tại thực thể vật ở trong thì như lá bài các loại ta sần nghĩ công ty tv tuyệt đối là toàn cầu nhất lưu tồn tại ta cảm thấy tv không đơn giản chỉ có thể xem tv ta cảm thấy còn có thể chơi game công ty của ta đều là nghiên cứu phát minh một cái dùng tv chơi trò chơi n g ư ơ i có hứng thú hay không gia nhập nghiên cứu tiểu tổ đi nghiên cứu mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia trầm giọng nói hắn cũng lời cùng đối phương giải thích nhiều như vậy dù sao để hắn đi nghiên cứu phát minh tin tưởng lấy con hàng này mới có thể hẳn là có thể đi thích h ọ c tử quả nhiên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a lời nói để dồ quả gần vậy nghe xong s ư ơ n g sở ngay sau đó là tự l ầ m bẩm tivi trò chơi tivi trò chơi ngươi nguyện ý gia nhập sao ta nguyện ý dồ quả gần vậy dùng sức gật đầu hắn cảm giác mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a cho ý nghĩ của hắn mở ra một phiến đại môn một cái hắn chưa từng có nghĩ đến cũng không có nghĩ qua đại môn mà cái này một phiến đại môn đồ vật bên trong lại là hắn cảm thấy hứng thú phi thường tốt ta sẽ thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ ta sẽ đầu tư mười triệu yên đi vào ngươi chính là nghiên cứu tổ trưởng m i na h u nô sù i chia nói cái gì cái này dồ quạ gần ấy có chút thụ sùng nhược kinh hắn một người mới à, đối phương chẳng những để hắn nhập t r ư ớ c sân n y còn để hắn đảm nhiệm nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng cái này một phần tín nhiệm quá cái kia à. t ố t liền quyết định như vậy ta hy vọng ngươi mở ra mình n ã o động đi nghiên cứu phát minh ta hy vọng tv trò chơi nhanh lên nghiên cứu ra đến m i na h u nô sù i chia cười nói cứ như vậy dồ quạ gần ấy mơ mơ hồ hồ liền thành m i na bị nô sù i chia người trở thành sân y công ty nhân viên dồ quả gần với sau khi đi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệt nhìn xem bầu trời ngoài cửa sổ lẩm bẩm hy vọng tương lai mấy năm sẽ xuất hiện s u p e r ma r i o cái này một trò chơi coi như không thể xuất hiện cái khác t v trò chơi cũng là không tệ t v trò chơi hắn tiến quân định hắn muốn làm liền làm toàn cầu đệ nhất dê đầu đàn cầu vượt mười đồng cuối chương ba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 mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị dự định hai năm này hắn muốn phát triển mạnh sân nhì cái công ty này hiện tại thời cơ đã thành t h ủ ở kết trước sân nhì chẳng những là thế giới nghe nhìn trò chơi điện tử thông tin sản phẩm cùng tin tức kỹ thuật các loại lĩnh vực dẫn đường người cũng là thế giới sớm nhất dạng đơn giản chữ số sản phẩm người khai sáng là thế giới lớn nhất điện tử sản phẩm chế tạo thương thứ nhất thế giới trò chơi điện tử nghiệp ba đại cự đầu thứ nhất mặt khác sân nhì là từ nguyên hollywood bắt đại công ty điện ảnh trong đó ba nhà c o l u m b i a ảnh nghiệp công ty mẹ tổ gồn công ty điện ảnh cùng u m i tị tạ tịch công ty sắp nhập mặt h à n h us đ hollywood sáu đại công ty điện ảnh thứ、nhất. sân nghỉ cũng là toàn thế giới lớn nhất âm nhạc công ty tuần tự sát nhập colombia công ty đĩa nhạc cùng bệ tạ mặt âm nhạc công ty cũng thu mua trăm đời toàn bộ âm nhạc bản quyền nghiệp vụ cái này 5, năm sáu năm sân nghỉ tại m i nà m i nổ sủ ý chĩa phát triển mạnh phía dưới hiện tại đã thành lập điện tử sản phẩm chữ số sản phẩm vừa mới lại thành lập trò chơi để vê lộp mẹ bộ phận về phân phim âm nhạc các loại phân bộ cũng là phía trước mùa màng lợ đồng thời m i nà m i nổ sủ ý chĩa tại năm ngoái cũng thu mua colombia ảnh nghiệp công ty mẹ tô gồn công ty điện ảnh các loại đồng thời cũng thu mua colombia công ty đĩa kỳ thật thu mua phía trên mấy cái công ty nếu như dựa theo lịch sử quỹ tích là tại năm 1968 t h u mua hiện tại đã sớm thu mua chủ yếu là mina minosu ý c h ư a có tiền hắn muốn đem sân nghỉ chế tạo ra một cái thương nghiệp đế quốc tính cả phụ dịch chế tạo thuộc về hắn chưa đến tin tức lựu công ty lớn hiện tại sân nghỉ sản phẩm có tv máy quay phim máy quay phim máy, quay phim, máy nhắn tin đĩa nhạc phim ra d i o các loại mà phụ dịch thì là có mobile điện thoại máy nhắn tin máy tính chất b ả n hướng dẫn thông tin ít các loại dù sao phụ dịch cùng sân nghỉ chỗ bao gồm nghiệp vụ đều là tương lai mới phát ngành nghề cho nên hai cái công t i này n mì nạ mì nổ sủ ý c h ế vẫn luôn là vô cùng coi trọng tương lai thuộc về tin tức thời đại khoa học kỹ thuật điện thoại internet it suppose and g nị dỉnh đều là một cái phi thường l ư ợ ngành n g nghề hiện tại phụ dịch cùng sân nhị cơ h ộ i đều bao gồm những ngày ngành nghề đang di động thông tin phương d i ệ n phụ dịch đẩy ra mobile điện thoại còn liên hợp sân nhị đẩy ra máy nhắn tin đồng thời phụ dịch còn nghiên cứu ra càng ngày càng nhỏ càng ngày càng trước vào máy tính sân nhỉ thì là nghiên cứu ra chỉ chỉ t r o n g màn hình kỹ thuật trước mắt tv toàn cầu đệ nhất liền là sân nhỉ tv đối với năm một nghìn chín trăm sáu mươi phụ dịch cùng sân nhỉ tại mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa phát triển mạnh phía dưới liền đi tại thế giới hàng đầu nhưng là hắn còn chưa đầy đủ hắn quyết định để cho mình hai cái này công ty lớn tiếp tục không ngừng đẩy ra đủ loại vượt thời đại sản phẩm tương lai hai d điện thoại tv l cơ g đại quy mô mạch điện hợp thành máy tính đây đều là hắn muốn sớm nghiên cứu phát minh đi tại người khác phía trước sân nhỉ công ty tổng bộ ngày này là một tháng một lần hội nghị cấp cao dựa theo trước kia mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia có rảnh liền sẽ tới không có có rảnh d ỗ i cơ hồ sẽ không xuất hiện lớn như vậy trong phòng hợp tổng giám đốc mạ s à dĩ bù cả cùng tổng giám đốc mỏ dị tạ ạ kỳ âu ngồi ở chủ vị hai bên ngoài ra còn có hơn hai mươi cái cao tầng đang tại nhỏ r ộ n g trao đổi đại môn đ ẩ y ra mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia từ bên ngoài đi vào tất cả mọi người là toàn thể đứng dậy chủ tịch buổi sáng tốt lành mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia k h ẽ gật đầu sau đó phất phất tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống hội nghị bắt đầu đi mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia ngồi xuống về sau nói hội nghị bắt đầu mạ xà dĩ bù cả làm tổng giám đốc đầu tiên là báo cáo dưới tháng gần nhất sân nghỉ công ty một chút nghiệp vụ tình huống sau đó lại nói một lần chưa đến một tháng trọng yếu nghiệp vụ sau đó liền làm m ọ gì tạ ạ kỳ ổ cũng là báo cáo một ít công việc tình huống còn có mấy cái trọng yếu cao tầng cũng báo cáo một chút tình huống cùng sản phẩm mới nghiên cứu sự t ì n h tổng thể tới nói trước mắt sân nghỉ công ty đều tại phát triển không ngừng n g h e xong những người này báo cáo về sau mỹ nạ mỹ nổ s ụ ỉ c h ị a rất hài lòng xem ra sân nghỉ công ty tại hai cái đại công thần mạ xạ dĩ bù cả cùng mọi d tạ ạ kỳ ổ dẫn dắt phía giới quả nhiên là phát triển không ngừng hiện tại ta nói một chút ta lần này tới muốn tuyên bố sự tình ta dự định để công ty của chúng ta nghiên cứu phát minh một cái mới sản phẩm máy nghe nhạc đây là bản kế hoạch các ngươi một bên nhìn một bên nghe ta nói mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chịa gọi trợ thủ đem mấy quyển bản kế hoạch đưa cho mạ xà dị bù cả b ọ n người theo hiện tại tin tức thời đại c ấ t bước rất nhiều điện tử chữ số sản phẩm đều tại hưng khởi tỷ như huynh đệ chúng ta công ty phụ dịch nghiên cứu mô ngay điện thoại tỷ như chúng ta máy nhắn tin tỷ như chúng ta chỉ chỉ trồng tv gia dụng máy quay phim còn có mạch điện hợp thành máy tính mọi người đối với điện tử sản phẩm cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đặc biệt là chúng ta sần mỹ công ty chúng ta tv gia dụng máy quay phim các loại đều là cấp mọi người mang đến giải trí trải nghiệm mà sinh ra đều là không thể rời bỏ phim kịch truyền hình âm nhạc các loại lần này ta chuẩn bị để cho các n g ư ờ i nghiên cứu máy nghe nhạc chính là vì âm nhạc mà sáng tạo mọi người đều biết hiện tại mọi người nghe ca nhạc hoặc là nhìn tv âm nhạc kênh hoặc là nhìn buổi hòa nhạc hoặc là liền là nghe ra d i o nhưng là đây đều là muốn địa phương cố định mới có thể thưởng thức và giải trí cho nên chúng ta máy nghe nhạc lời nói có thể làm được di động nghe âm nhạc tùy thân hai chữ này liền là tùy thời tùy chỗ công ty của chúng ta lý niệm vẫn luôn là lấy nhân tính hóa thiết kế thuận tiện thực、dụng. Kỹ、thuật máy nghe nhạc l i ề nghe là MP3 thiên thân, có thể làm MP3 tiền thân, thể tùy thời tùy n châu có được âm sân năm 1960, máy năm Mín Mín muốn sớm minh sớm Máy nhạc. nghe nhạc còn hiện, hiện nó gian Cũng nì công ty nghiên cứu gia. Hiện Nổ định nghiên nó, nó ngày đến trường. nghe nhạc. chưa thời Chịa phát thị Nghe Tại tại có của cứu cứu xuất xuất ty gia. đi 1960, 1979. Á sự Sủ dự là là để không sai dáng vẻ mạ xa dì bủ cạ cùng mọi gì tạ ạ kỳ ổ sau khi nghe xong đều là hai mắt sáng lên bọn hắn cũng biết trước mắt nghe âm nhạc đại bộ phận đều là nghe ra đi ô hoặc là máy g i âm nhưng vô luận là ra d i o vẫn là băng nhạc máy ghi âm đều là thả trong nhà không thể mang theo ở trên người bởi vì vì chúng nó khổ người quá lớn căn bản là không có cách mang theo mang theo hiện tại ra d i o nghe âm nhạc đều là thông qua đ i ệ n đài mà băng nhạc máy ghi âm nghe ca nhạc thì là cần để vào băng nhạc tài năng nghe chủ tịch tiên sinh ngài nói máy nghe nhạc là chỉ có thể dạng đơn giản mang ở trên người đều có thể tùy thời tùy chấu nghe âm nhạc điện tử sản phẩm sao mọi gì ta ạ ki ấu hỏi đúng nếu như chúng ta có thể đem cái này máy nghe nhạc nghiên cứu ra đến như vậy đối tại chúng ta sẩn nhỉ công ty phát triển lại là một cái tiến bộ rất lớn a m a n sa di bủ cạ từ trong đó thấy được to lớn cơ hội buôn bán tiếp theo những cao tầng này liền bắt đầu truyền đọc lên kế hoạch này sách kế hoạch này trong sách nói máy nghe nhạc đại khái đặc điểm cùng ứng dụng công năng sau đó còn nói đơn giản một cái nó nghiên cứu phát minh phương hướng cùng nguyên lý đương nhiên đây đều là mỹ na mỹ nổ s ù ỷ chia viết ra vậy phần kỹ cảng nghiên cứu phát minh liền dựa vào công ty những cái kia nghiên cứu phát minh nhân viên k ỹ thật máy nghe nhạc cũng là dùng băng nhạc phát ra kỳ thật nó liền là một cái phiên bản thu nhỏ băng nhạc máy g i âm chỉ là thể tích nhỏ đi như một cái máy trợ thính mà thôi câu vội mười đồng cuối chương ba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 thuộc về điện tử sản phẩm một cái chủ loại nhớ năm đó sân nhì tại đẩy ra toàn cầu thủ khoản hoạt mạn g máy nghe nhạc lúc mang đến tùy thân âm nhạc phát ra cùng thưởng thức cách mạng nên sản phẩm cấp tốc van dội toàn cầu sáng tạo ra một cái điện tử tiêu phí sản phẩm thần thoại đồng thời ảnh hưởng tới một thế hệ sinh hoạt ngay từ đầu máy nghe nhạc là băng nhạc thức máy nghe nhạc cũng chính là dùng băng nhạc phát ra âm nhạc nhưng sau phát triển đến dùng giờ cờ phát ra âm nhạc khi những cái này đến năm một n m ớ i phát minh cd phát ra máy nghe nhạc thẳng đến năm một n m ớ i thôi hoạt mạn đã tại toàn cầu tiêu thụ đột phá hai triệu đài cái này kinh khủng lượng tiêu thụ tuyệt đối là một thời đại nhãn hiệu nhưng là về sau máy nghe nhạc bị một cái khác sản phẩm đánh bại cái kia chính là mp b cho nên một cái sản phẩm không có khả năng một mực xương ba u ố n g d ư ớ i nhất định phải không ngừng cải tiến năm đó sần nhỉ chỉ chỉ trồng tv cùng máy nghe nhạc liền là một cái hòa hào giáo huấn sần nhỉ chỉ chỉ trồng tv bị tv lqr đánh bại máy nghe nhạc bị mp b đánh bại không thể không nói sần nhỉ cuối cùng rất bi kịch nhưng là hiện tại có mì nào mì nổ xù ý chế t ạ i hắn công ty của mình sẽ không để cho cái này bi kịch phát sinh bởi vì hắn muốn kiếm tiền kiếm nhiều tiền trong lịch sử năm 1979 t h á n g 3, tại mạng a d i bụ cạ yêu cầu dưới âm hưởng bộ môn đem phóng viên dùng cỡ nhỏ máy ghi âm tin tức người cỡ dịp mạn sửa chữa thành thể tích nhỏ hơn máy ghi âm khi lấy được rất nhiều người ca ngợi tốt đẹp â m sắc đánh giá về sau tại m ọ dị tạ ạ kỳ ổ chủ đạo dưới sân mỹ tại năm một nghìn c h n t ă m bảy m ư h tháng bắt đầu đẩy ra mặt mạn máy nghe nhạc m ọ dị tạ ạ kỳ ổ đem vật mạn định vị tại thanh thiếu niên thị trường đồng thời cường điệu tuổi trẻ sức sống cùng thời thượng cũng sáng tạo ra thai nghe văn hóa năm một n tháng bắt đầu ở toàn thế giới bắt đầu làm tiêu thụ nói cách khác máy nghe nhạc kỳ thật liền là căn cứ băng nhạc máy ghi âm nghiên cứu ra kỳ thật máy nghe nhạc liền là một cái phiên bản thu nhỏ băng nhạc máy ghi âm băng nhạc máy ghi âm chủ yếu từ cơ bên trong microphone băng nhạc phát hình đầu tử phóng đại mạch điện máy biến điện năng thành âm thanh chuyển lực cơ cấu các loại bộ phận tạo thành mà máy nghe nhạc kỳ thật liền có thêm một cái máy trợ tính thể tích của nó nhỏ đi đương nhiên cái này thể tích thu nhỏ sẽ là một cái nghiên cứu trọng điểm đem một cái cự đại máy ghi âm biến thành một cái lớn chừng bàn tay máy ghi âm trong đó cần cải biến đồ vật rất nhiều nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h ĩ a tin tưởng lấy s ầ n nhì trước mắt nghiên cứu lực lượng hẳn là có thể tại một năm thậm chí trong vòng nửa năm liền nghiên cứu ra đến nói cách khác lấy trước mắt năm 1960 khoa học kỹ thuật kỹ thuật hoàn toàn có thể nghiên cứu ra máy nghe nhạc đến nếu không phải năm 1979 s ầ n nhì nghiên cứu ra máy nghe nhạc đoán chừng máy nghe nhạc còn muốn chỉ hoãn thật nhiều năm đâu khoa học kỹ thuật sản phẩm vật này rất khó nói kỳ thật có chút thời gian thế giới trình độ khoa học kỹ thuật có thể nghiên cứu phát minh một ít gì đó đi ra nhưng là do ở không có ai đi nghiên cứu phát minh vật này cho nên vật này thường thường sẽ bị thời gian chỉ hoán. thậm chí nếu như không có người nghiên cứu phát minh một thứ nào đó vật này cũng sẽ không trên thế giới này xuất hiện bản kế hoạch rất nhanh mọi người ở đây trong tay truyền đọc đặc biệt là khi nghiên cứu ngành quản lý sau khi xem xong hắn lập tức lớn tiếng nói đây chính là phiên bản thu nhỏ bằng nhạc máy gma h i â bằng vào chúng ta trước mắt kỹ thuật ta cảm thấy trong vòng một năm nhất định có thể nghiên cứu ra đến nhưng là máy nghe nhạc cái này sản phẩm ta cảm thấy nhất định sẽ lựa lên đặc điểm của nó thật giống như chủ tịch tiên sinh nói tới thuận tiện thời thượng đúng vậy nó đem sẽ trở thành mobile điện thoại vang dội toàn cầu Mina Minosu đây cũng không phải hắn nói mạnh miệng bởi vì trong lịch sử máy nghe nhạc thật là vang dội toàn cầu đến lúc đó sunny công ty thực lực khẳng định lại sẽ tiến thêm một bước sunny sản phẩm sẽ càng thêm xâm nhập lòng người cái này khai phát sản phẩm m ớ i kế hoạch sách nhất trí cao tầng đều là tán đồng đặc biệt là mạ xà dĩ bù cả cùng mọi dị tạ a k i o bọn hắn cảm thấy chủ tịch ánh mắt thật sự là quá kiểu như châu bò trước đó chỉ chỉ trồng kỹ thuật về sau máy nhắn tin các loại đều là m i n a m i n o su i c h ỉ a nói ra nghiên cứu với lại sản phẩm vừa để xuống đến trên thị trường đều là lấy được trọng đại lượng tiêu thụ từ sunny về đến nhà mì nạ mì nô su tin tưởng đến lúc đó máy nghe nhạc nghiên cứu ra tìm tới phong tới trên thị trường khẳng định sẽ khiến một trận manh động mỹ nạ mỹ nộ ngươi trở về a vất vả một về đến cửa nhà liền thấy hôm nay ỷ nụ a mi thật sớm trở về a ngươi hôm nay không có đi đi làm mỹ nạ mi nộ s ù y chia kinh ngạc nói đúng vậy a ta hôm nay nghỉ ngơi ỷ nụ a mi m ỉ m cười nói chắc không được đâu trước kia ngươi thế nhưng làm một cái công việc điên cùng đâu sau khi vào nhà mỹ nạ mỹ nộ s ù y chia tiện tiện cười nói các nàng vẫn chưa về đúng vậy a chỉ có một mình ta ở nhà ỷ nụ a mi dịu dàng nói đã ngươi nghỉ ngơi hiện tại lại không có người không bằng chúng ta đi vào đến một phát mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nắm cả ỉ nụ ả mỉ eo nhỏ vi không cần ỉ nụ ả mỉ đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trận trắng mắt sau đó dùng tay đẩy ra mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia bàn tay eo ăn m ặ t làm gì người hôm nay tình huống có chút không đúng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia c a o mày nói h ã n từ trước tới nay chưa từng gặp qua ỉ nụ ả mỉ cự tuyệt yêu cầu của mình hôm nay làm sao đ ô n g nhiên cự tuyệt mình chẳng lẽ là có vấn đề gì không lại nói lòng của nữ nhân kim giới đáy biển mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cũng không dám hứa chắc cái này chúng nữ có hay không khác tâm tư? không được ta không muốn ỷ n u a m i nhẹ g i ọ n g nói ra ách chẳng lẽ là đại di mụ tới mỹ nạ mi nô -no、sù ỉ chia nghi ngờ hỏi không phải ỷ n u a m i lắc đầu đó là cái gì người hôm nay nghỉ ngơi lại không mệt mỹ nạ m ị nổ sù ỉ chia bước môi trong lòng của hắn cảm thấy ỷ n u a m i có phải hay không thay đổi không phải không phải đều không phải là ta ta mang thai ỷ n u a m i bỗng nhiên ngượng ngùng nói với mỹ nạ mì nổ sù ỉ chia cái gì người trúng tàu h mỹ nô -no、m n sù ỉ chia kinh hô ấ n ý n u a m i mỉm cười nói ha ha vậy ta muốn làm hai đứa bé ba ba mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cùng hỉ không thôi trước đó ý lộ thì có hiện tại ỷ nụ a mỹ cũng có xem ra là một cái s o n g hỉ lâm môn a về sau ngươi chờ ở trước mặt ta hút thuốc sẽ ảnh hưởng hài tử phát dù ỷ nụ a mỹ nói tốt tốt ta đã biết ta ghen cường đại như vậy con của ta khẳng định cũng rất cường đại căn bản vốn không sợ mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia khoát tay háo bất quá hắn về sau vẫn là sẽ không ở ỷ nụ a mỹ cùng ỷ lộ tì trước mặt hút thuốc hiện tại mấy tháng mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia tiếp tục hỏi mới hơn một tháng a cái kia còn không biết là nam hay là nữ mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia t i ế p nối nói ngươi nói cái gì ngươi không sinh ra làm sao ngươi biết là nam hay là nữ ỷ nụ ả mỉ trợn trắng mắt mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng ta sẽ nói cho ngươi biết ta sẽ nhìn sao lao tử có thấu thị chi nhãn đêm nay ta cho ngươi nấu canh uống bồn một chút về sau không cần ăn lát cá sống mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia căn dặn ỉ nụ ả mỉ biết rồi ban đêm chúng nữ trở về nghe nói ỉ nụ ả mỉ có về sau đều là mừng thay cho nàng các nàng cũng rất hy vọng chúng tàu a cầu vượt mười đồng cuối chương ba cầu vượt ta a a a a a a a bảy mươi ba cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác